480 thứ 477 chương Hoa Sơn luận kiếm chi các bản năng giữa sân Chu Bá Thông tại Âu Dương Phong gia chiêu thời điểm đã phát giác được Âu Dương Phong chiêu này không phải trước đó có thể so sánh cảm thấy cảm thấy bất an đỉnh điểm tiểu nói đang nghĩ ngợi muốn hay không nhắc lên toàn thân công lực liên tiếp liền nghe được Phương Chí Hưng thanh âm đối với Phương Chí Hưng Chu Bá Thông những năm gần đây đã là cực kỳ tin phục mặc dù có chút không hiểu quyền lực nhưng cũng từ thực chuyển hư hai tay cùng lúc dùng tới không minh quyền hóa đi Âu Dương Phong trưởng lực quyền trưởng trả nhau Chu Bá Thông chợt cảm thấy một cỗ đại lực vọt tới lại hàm chứa một cỗ cuồng bạo chi ý dù hắn không minh quyền cảnh giới nhập hóa. Nhưng mà vội vàng phía dưới chịu này xung kích, cũng không thể hoàn toàn hóa đi cô này công lực, chẳng những liên tiếp lui về phía sau mấy bước, càng là cảm nhận được tự thân không minh chi ý chịu đến xung kích, dường như khó mà duy trì. Trên đỉnh Hoa Sơn, đám người nghe được phương chí hương đột nhiên lên tiếng, cũng là cảm thấy kinh ngạc, không biết hắn vì cái gì vi phạm quy củ, mở miệng chỉ điểm Chu Bá Thông. Hơn nữa không minh quyền chủ yếu dùng thủ ngữ, lúc này Chu Bá Thông đại chiếm tự phong, thực sự không phải sử dụng không minh quyền thời điểm, phương chí hương nói nữ, thực sự có chút kỳ quái. Bất quá mắt thấy Chu Bá Thông dùng ra không minh quyền, vẫn là liền lùi lại mấy bước, những người này càng là lấy làm kinh hãi. Không biết Âu Dương Phong dùng biện pháp gì, vậy mà tại nỏ mạnh hết đà, vẫn có thể đột nhiên bộc phát. Lại nhìn giữa sân, Âu Dương Phong nhất kích vô cùng, lập tức nhảy lên, song trưởng lại là tấn công về phía Chu Bá Thông. Chẳng những không có mảy may dừng lại, ngược lại so trước đó càng thêm mấy liệt, dường như không để ý chút nào cùng tự thân đem đến cực hạn, vẫn toàn lực bộc phát. Chu Bá Thông vội vàng ra quyền, lại dùng Không Minh quyền tiếp nhận chiêu này, bất quá hắn tự thân Không Minh chi ý chịu đến xung kích, lần này không thể phát huy Không Minh quyền toàn bộ ảo diệu, vẫn là lui về phía sau mấy bước, vừa mới tản kình lực mà hắn vừa mới đứng vững, Âu Dương Phong trưởng lực đã lại theo tới, trưởng lực càng thêm cuồng bạo, giữa không trung, con đoàn giống to một tiếng, làm cho người nghe ngóng cực kỳ phiền muộn. Đây là sáu, ngoan cố chống cự. Hoàng Dược Sư mặc dù tinh thần tu vi hơi có không bằng, nhưng nhìn đến Âu Dương Phong động tác cùng thân sắc, cũng phát giác trên người người này biến hóa, cùng Phương Chí hưng lẫn nhau, đồng thời nói ra cái từ ngữ này. Lúc này Âu Dương Phong không chút nào yêu quý tự thân, trong mắt cũng lộ ra một cố điên cuồng chi ý, cũng không giống như bị buộc đến tuyệt cảnh giống như gia thú, muốn cùng Chu Bá thông liều mạng. Cuộc tỷ thí này, bây giờ đã không phải là thuần túy so tài chẳng thể trách Phương Chí Hưng nhắc nhở Chu Bá Thông gia quyền thủ ngự. Âu Dương Tiền bối lần này lâm vào cốc chân ý quá lâu quá sâu đã bị cốc bản năng ảnh hưởng nếu là bị không chế chỉ sợ trừ phi tinh khí thần hao hết vĩnh viễn sẽ không ngừng nếu là xuất hiện loại tình huống này chúng ta còn muốn ra tay ngăn cản mới là Phương Chí Hưng nhìn thấy cảnh này trầm giọng nói đối với Âu Dương Phong tình huống như vậy hắn cũng thực không có đoán trước dù sao cảm ngộ sinh vật bản năng hóa thành tự thân chân ý Phương Chí Hưng cũng là lần đầu nhìn thấy tự nhiên bất biết còn có biến hóa như vậy nhìn Âu Dương Phong bộ dáng hiện nhiên là lần này sử dụng cốc công tội lâu lại tại Chu Bá Thông áp lực dưới đám chìm vào cốc chân ý quá sâu, hao tổn vô hình quá lớn phía dưới, lại mà bị cốc bản năng ảnh hưởng, giống như lâm nguy như ra thủ đấu. Nếu như hắn bị cốc bản năng hoàn toàn không chế, phương chí hưng nhưng là không thể không ra tay ngăn trở. đám người không thiếu đạt đến luyện khí hóa thần cảnh giới người, tinh khí thần hao hết kết quả. tự nhiên đều có nghe thấy, nghe được phương chí hưng lời nói, dương quá trong lòng lập tức lo lắng, không người con xuống, hướng phương chí hưng, lý mặc Sầu, hoàng rực xương, hồng thất công, nhất đăng đại sư bọn người đạo, sư phụ, sư đường, các vị tiền bối, còn xin ra tay giải cứu nghĩa phụ ta. Hắn như ra sân cùng Chu Bá Thông cùng một chỗ, mặc dù có có thể hợp lực ráp chế điên của Âu Dương Phong, nhưng muốn nói chế trụ, nhưng là tuyệt đối không thể, chỉ có hợp chúng nhân chi lực mới có thể chế trụ lúc này Âu Dương Phong. Hoàng dược sư nghe vậy, lưng Dương quá thân hình, nói, Phong huynh vừa rồi từng bước lùi lại, một mực tại kiệt lực duy trì, bây giờ tình hình, càng giống là hắn cố ý gây nên, chúng ta vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến cho thỏa đáng. Hắn mặc dù đồng ý Âu Dương Phong nhận lấy quốc bản năng ảnh hưởng, nhưng là làm ra cái suy đoán này, lần này luận võ lấy 210 làm hạn, Âu Dương Phong trước kia cũng không có bộc lộ ra bây giờ dấu hiệu, nhưng ở còn thừa mười mấy chiêu lúc lại đột nhiên kích phát ra các bản năng, quả thực giống như là cố ý gây nên. nhóm người mình nếu là tự tiện đúng tay, thật sự là phá hư luận võ quý cũ. Dương Quá trong lòng lo lắng, nói: nghĩa phụ trước kia từng có bệnh điên, dù cho cố ý gây nên, thời gian dài, chỉ sợ cũng có thể là dẫn phát ra, còn xin các vị tiền bối ra tay giải cứu. Âu Dương Phong bởi vì tu luyện lịch chín âm chân kinh nguyên cớ, tinh thần vốn là có khuyết điểm, nếu là lại bị dẫn phát, muốn khôi phục chỉ sợ càng thêm khó khăn. thậm chí là không bởi vậy ảnh hưởng đến tuệ phò, cũng là cũng chưa biết sự tình, Dương Quá xem như nghĩa tử của hắn, tự nhiên bất nguyện ý nhìn thấy tình trạng như vậy còn lại bảy chiêu, nhường hắn cùng lão ngoan đồng giao đấu xong a. nếu là khi đó thối cốc còn không ngừng xuống, chúng ta liền đồng loạt ra tay. hồng thất công nghe vậy, trầm giọng nói. lúc này âu dương phong cùng chu bá thông giao đấu sắp kết thúc, âu dương phong lại không có hoàn toàn mất đi thanh minh, thực sự không nên sớm nhún tay. bởi vậy hồng thất công nói như thế. nghe vậy, phương chí hưng, hoàng Dược sư, nhất đăng đại sư cũng là gật đầu đồng ý dương quá thế vậy, cũng chỉ được tạm thời từ bỏ. một mặt lo hô nhìn qua giữa sân giao đấu, mấy người trong lúc nói chuyện, âu dương phong cùng chu bá thông đã lại là qua mấy chiêu. Lúc này Âu Dương Phong trong mắt điên cuồng chi ý đã càng lai like Việt đồng, chẳng những trưởng lực càng thêm cuồng bạo, tiếng thê cũng càng lai like việt văn rồi, ẩn chứa một cỗ bạo ngược chi ý như thế chẳng đếm rõ số lượng âm thanh, đỉnh núi trong đám người công lực hơi thấp thánh bởi vì sư thái, Trứng Nhất manh, trời xanh cùng bọn người, đã chịu đến xung kích, đã Hôn mê. Sử Thúc Vụ, Hà Túc Đạo, Thanh Linh Tử, Đàm Hoa đại sư bọn người, cũng là kiệt lực vận công chống cự. Đến nội giữa sân đối mặt Âu Dương Phong chù bà thông, lúc này toàn thân mồ hôi đầm đìa, toàn thân giống như lồng hấp đầm dạng, đỉnh đầu vân khí cũng sẽ không giống phía trước như thế thẳng tắc một đầu, mà là tán nước ra tới, hiện nhiên đã đến rồi cực hạn công lực cũng không ở đỉnh phong. thấy vậy, dương quá trong lòng càng là bất an, đang muốn thỉnh cầu mấy người nhanh chóng ra tay, chợt thấy Âu Dương Phong lại là đặng không mà lên, ba kêu to một tiếng, đầu lưỡi tùy theo duỗi ra, trong ánh mắt lại không một tia thanh minh chi ý, song trưởng công về phía Chu Bá Thông, huyễn ảnh. Âu Dương Phong cái này trưởng mới ra, Phương trí Hưng lập tức quát lớn. lúc này Âu Dương Phong quanh thân bạo ngược chi ý, liền hắn cái này người đứng xem cũng cảm thấy tóc gáy dựng đứng. Chu Bá Thông nếu là cưỡng ép đó lấy, cần phải bị phá đi không minh chi ý không thể, bởi vậy hắn lập tức hô to, nhường Chu Bá Thông sử dụng huyễn ảnh thân pháp né tránh. Bất quá Chu Ba Thông nghe vậy, nhưng là không có làm theo, mà là sử dụng không minh quyền, vẫn là đón nhận Âu Dương Phong song trưởng. Huệ ảnh thân pháp là một môn kinh công, Phương Chí Hưng trí ý, tự nhiên là nhường hắn tạm thời né qua. Chu Ba Thông cùng Âu Dương Phong đánh nhau chết sống mấy trăm chiêu, dù cho sử dụng không minh quyền thủ ngữ, cũng là đối mặt đối phương, đương nhiên cực kỳ không ưng. Chưa xong còn tiếp tình lùng tìm, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 481. Thứ 478 chương Hoa Sơn luận kiếm chi như Phong giống như bế Âu Dương Phong cùng Chu Bá Thông hai người mặc dù là lấy chân lực so đấu, ra chiêu lại đồng dạng cực kỳ nhanh chóng. Phương Chí Hưng phát giác được Chu Bá Thông không có dựa theo chính mình nói tới tránh né lúc, đã không rảnh làm ra ứng đối. Trong ngay mắt, hai người quyền trưởng đã tương giao, Âu Dương Phong trên mặt nổi lên một hồi hửng hồng, Chu Bá Thông sắc mặt nhưng là tái đi, liền lùi mấy bước. Nhất kích phía dưới, dường như đồng thời thụ thương. Mặc dù đỉnh núi đám người nghe được Phương Chí Hưng âm thanh phía sau, đã nhiên chi đạo Âu Dương Phong một chiêu này rất khó ứng đối, nhưng mà mắt thấy Chu Bá Thông tựa hồ chịu đến tổn thương, vẫn là kinh hãi không thôi, không ngờ tới Âu Dương Phong một trưởng này uy lực thật không ngờ cường đại. Không minh quyền công kích mặc dù cũng không tính toán mạnh, nhưng nếu bàn về thủ ngữ, nhưng là có thể sương tụng thiên hạ vô song. Vừa mới Âu Dương Phong liên tiếp ra mười mấy trưởng, Chu Bá Thông cũng là thành thạo điêu luyện, bây giờ bị Âu Dương Phong trưởng lực đánh tan, quả thật để cho người ta cực kỳ kinh hãi. Liên hôm tấn công cũng bắt đầu suy tư mình nếu là dùng ra dáng Long Thập bắt trưởng chí nhu cách dùng, có thể ngăn trở hay không Âu Dương Phong một trưởng này. Ảm NBSME Phương Chí Hưng nhìn thấy cảnh này, bất giác cho mày âm thầm vận khởi chân khí, tinh thần hắn cường đại đã nhìn ra được chu bá thông là bởi vì tự thân không minh chi ý chịu đến Âu Dương Phong bạo ngược chi ý xung kích, mới khiến cho quyền pháp quyền pháp xảy ra sơ suất, không có hoàn toàn hóa đi đạo này trường lực. Mà Âu Dương Phong trên mặt tưởng hồng, nhưng là bị chu bá thông phản kích chỗ chấn. Mặc dù nhìn như Âu Dương Phong bị thương thế càng nặng một điểm, nhưng chu bá thông trong lúc nhất thời, nhưng là khó mà dùng ra trạng thái hoàn chỉnh không minh quyền, còn giữ lại hai chiêu, lại trở nên cực kỳ nguy hiểm. Đồng dạng, Âu Dương Phong mặc dù phá đi không minh quyền, tự thân lại đồng dạng bị thương thế, lấy hắn lúc này trạng thái điên cuồng, nếu là không chú ý tự thân tình trạng cưỡng ép xuất kích, vô cùng có khả năng cùng chu bá thông lưỡng bại cầu thương. Sư phụ Dương Quá võ công kiến thức cũng là không kém, cũng là nhìn ra điều ấy. Nhớ tới chính mình nghĩa phụ khả năng cùng Chu Bá Thông lưỡng bại câu thường, hướng Phương Chí hướng đạo ý trong lời nói lộ ra nhiên bất dùng nhiều lời. Nghe vậy, Phương Chí hưng gật đầu một cái, đang muốn tiến lên ra tay tách ra hai người, Thình lình nghe có mặt bên trong Chu Bá Thông hoa hoa kêu lên, các ngươi đều đừng ra tay, nhìn lao ngoan đồng như thế nào đối phó thối cốc. Nói hai tay bãi xuống, lại mà dùng hết Phương Chí hưng truyền thụ miên trường, đón lấy lại là cưỡng ép đánh ra Âu Dương Phong. Lần này giao thủ, Chu Bá Thông mặc dù lại là lui lại mấy bước lại không có giống dạng hồi này sắc mặt trắng bệnh, rõ ràng ổn định thế cục. Trái lại Âu Dương Phong, trên mặt thường hồng càng lớn, rõ ràng cũng không tốt đẹp gì. Hắn sau khi bị thương cưỡng ép xuất kích, vốn cũng không có đè xuống tự thân thương thế, bây giờ bị Chu Bá Thông dùng Miên Trưởng Hóa đi kinh lực phía sau, kết quả lập tức hiện hiện ra. Bất quá ngay cả như vậy, Âu Dương Phong nhưng là không có chút nào dừng lại, vẫn là không ngừng nghỉ chút nào, hoa kêu to một tiếng, song trưởng đẩy về phía Chu Bá Thông. Đối với tự thân trung thế, có thể nói không chút nào yêu quý. Thấy vậy, Hồng Thất Công kinh ngạc nói, thôi cóp chẳng lẽ bị hóa điên, như thế nào như vậy không thương tiếc chính mình chẳng lẽ hắn lại muốn tại một chiêu cuối cùng này phân ra thắng bại? Mặc dù cùng Âu Dương Phong quen biết đã lâu, nhưng đối với này lúc này Âu Dương Phong Hồng Thất Công vẫn là cảm thấy vô cùng lạ lẫm. Dĩ vãng Âu Dương Phong mặc dù nhiều có ngoài người ta dự liệu cử chỉ, nhưng cũng không phải như vậy không chút nào yêu quý chính mình. Bây giờ vì một hồi giao đấu đánh đến trình độ như vậy, quả thực làm người ta giật mình. Âu Dương Tiền Bối bây giờ đã bị hắn thể ngộ quá bản năng không chế. Mặc dù nhiên bất có thể nói là không có thần trí, các loại động tác nhưng là cũng không phải là hắn hoàn toàn điều khiển. Càng giống là có gặp phải nguy cơ lúc phản ứng. Một chiêu này phía sau. Âu Dương Tiền Bối nếu là không có dừng lại, chúng ta lập tức ra tay. Hồng Thất Công tiếng nói vừa dứt, Phương Chí Hưng đã trầm giọng nói. Nghe vậy, Hồng Thất Công, Hoàng Dược Sư, Nhất Đang Đại Sư bọn người cũng là gật đầu đồng ý nếu là Âu Dương Phong thật sự bị các bản năng khống chế, giao đấu kết thúc cũng không dừng lại, đám người tự nhiên ra tay quất phục. Dù cho nhiều người vây công một người có chút không hợp võ lâm quy củ, nhưng khi này thời điểm, nhưng cũng không cố được cái này rất nhiều. Một trường này mặc dù hơi chậm dần, nhưng mà trong chốc lát đã đến rồi Chu Bá Thông phụ cận. Chu Bá Thông vẫn không né tránh, một trưởng từ trái phía bên phải, một trưởng từ phải phía bên trái, trưởng pháp lúc chậm lúc nhanh nhưng lại nhịp nhàng ăn khớp. Hoàng dược sư bọn người thấy vậy, kinh ngạc đạo, đại quan môn thức, chu huynh như thế nào vào lúc này dùng ra như vậy chiêu số. Tại mấy người trong nhận thức biết, đại quan môn thức mặc dù tính là toàn bộ chân giáo cơ sở quyền pháp cao minh chiêu số, nhưng so với Lý sương phá băng trưởng, không minh quyền trở võ học cao thâm, nhưng là rất co không bằng, Chu bá thông vào lúc này dùng ra một chiêu thức này, quả thực ngoài dự liệu. Phương Chí Hưng nhìn thấy một chiêu này, nhưng là hai mắt tỏa sáng, nói, "Không, đây không phải đại quan môn thức, là thái cực quyền bên trong như phong giống như bế." Mặc dù bề ngoài cùng đại quan môn thức mặc dù bên ngoài có chút giống nhau, Bên trong nhưng là có khác biệt lớn, chư vị có thể xem xét tỉ mỉ. Thái cực quyền môn quyền pháp này, Chu Bá Thông sớm đã từ phương chí hưng nơi đó học được đi qua, hơn nữa sơ bộ tu thành. Chỉ là cùng so sánh, hắn càng ưa thích sử dụng Không Minh quyền cùng Đại Phục ma quyền, ít có sử dụng môn quyền pháp này, không nghĩ tới đến cuối cùng một chiêu, vậy mà dùng ra. Đám người nghe vậy, nhìn kỹ hướng Chu Bá Thông sử dụng chiêu thức, quả nhiên cảm thấy cùng Đại Quan môn thức hơi không giống. Chiêu này như phong giống như bế, mặc dù phương diện chiêu thức cùng Đại Quan môn thức cực kỳ giống nhau, thủ pháp bên trong nhưng là hàm ẩn âm dương biến hóa, tựa hồ ở vào không ngừng đang vận động, vô luận địch nhân chiêu thức đến từ đâu, cũng là không cách nào tránh đi thủ ngữ chi nghiêm quả thực có thể sương tụng như phong giống như bế phát giác ảo diệu trong đó cả đám chờ đều là tán thưởng không thôi đặc biệt là được chứng kiến quyền pháp này hống tấn công trong lòng càng là sợ hai thán phục thái cực quyền uy lực giữa sân Âu Dương Phong cùng Chu Bá Thông hai người đã bốn trưởng tương giao như vậy giao thủ không có tiết ra mảy may khí kính càng không có phát ra mảy may động tĩnh tựa hồ không có gì đặc biệt chỉ là xuất trưởng tương đối đồng dạng bất quá càng là như thế trong lòng mọi người nhưng là càng thêm nghiêm trọng hai người lần này giao thủ thực là đạt đến phản phát quy chân vô thượng cảnh giới quả thực để cho người ta sợ hai thán phục Mao Dương Phong có thể ở trước đây điên cuồng sau đó vẫn có thể như thế tinh chuẩn không chế lại tự thân kinh lực cũng làm cho Phương Chí Hưng bọn người có một chút lờ tới hơi yên lòng bốn trưởng tương đối Chu Bá Thông cùng Âu Dương Phong trong nháy mắt đứng yên bất động dường như lực lượng tương đương trong nháy mắt hai người công lực đã thôi phát đến rồi cực hạn trên đầu lại buốt lên tí tý nhiệt khí mặc dù nhiên bất nguyện nhìn thấy hai người cuối cùng vẫn là lâm vào công lực so đấu chi cảnh một khắc đồng hồ phía sau nếu là không có cách nào phân ra thắng bại chúng ta liền cưỡng ép phá giải Phương Chí Hưng bờ môi khẽ núc đít hướng hồng tấn công Hoàng Dược Sư Nhất Đăng Đại Sư bọn người truyền âm nói mấy người nghe vậy đều là gật đầu đồng ý một khắc đồng hồ thời gian mặc dù kháng cấn nhưng chu bá thông cùng âu dương phong đã dùng chân lực đánh nhau chết sống thời gian dài như vậy quả thực không cách nào chỉ hoán mọc lại thời gian mắt thấy dương quá thỉnh thoảng lộ ra sốt ruột chi sắc phương chí hương lại chấn an chính hắn một đệ tử nhường hắn đừng quá mức lo lắng âu dương phong có thể khống chế tự thân công lực rõ ràng cũng không hoàn toàn lâm vào điên cuồng từ nơi này đến xem hắn chẳng tỷ đấu này cũng là trước tiên có dự mưu khả năng lớn hơn một chút không cần ngoại nhân nhiều hơn lo lắng dương quá nghe vậy mặc dù hơi yên tâm nhưng vẫn là lo nghĩ không thôi chỉ là chờ lấy một khắc đồng hồ đến hoặc hai người phân ra thắng bại. Dù cho Âu Dương Phong thua khả năng lớn hơn một chút, nhưng ở trong mắt của hắn, chuyện này lại quả thực không quan trọng. Thời gian chậm rãi chạy qua, trước kia nháy mắt trôi qua một khắc đồng hồ, vào lúc này Dương Quá xem ra nhưng là cực kỳ dài lâu. Mắt thấy thời gian gần tới, giữa sân Âu Dương Phong đột nhiên hơi đỏ mặt, tiêu lên một tiếng đau đớn, dưới chân lui về sau một bước. Công lực của hắn vốn là hơi thua Chu Bá Thông một tia, tại cuối cùng mười mấy chiêu lúc, càng là chủ động cường công. So sánh dưới, Chu Bá Thông nhưng là sử dụng không minh quyền phong ngự, tốn lực nhỏ đi rất nhiều. Cứ kéo dài tình huống như thế, Âu Dương Phong vốn là hơi có không đi lại, bị Chu Bá Thông nội lực bắt buộc vừa rồi xuất trưởng lúc cương ép ngăn chặn thương thế cũng không còn cách nào hoàn toàn đè xuống, vào lúc này hiện lộ ra há quả. thấy vậy, phương trí hưng bọn người lắc nhau, đều biết thắng bại đã phân. như vậy cao thủ so đấu, mặc dù lùi về sau một bước cũng không rõ ràng, nhưng âu dương phong một mực ở vào thế công, bây giờ lại bị thủ nữ chu bá thông ép lùi lại, có thể thấy được hắn đã đến nỏ mạnh hết đà, xuống chút nữa đi, chỉ có thể càng lai việc yếu, khó mà vãn hồi cục diện. giữa sân đang cùng âu dương phong so đấu chu bá thông, đồng dạng phát giác điểm này, hắn mặc dù càng thêm am hiểu thủ nữ, nhưng ở có cơ hội lúc tiến công cũng là không chút nào hả hổ. a hét lớn một tiếng. Toàn thân chân khí cổ động, giống như giang hà giống như trào lên mà ra, lại mà ở cửa này đầu, dùng hết dương quán nộ hải cuồng đảo trưởng. Cái này trưởng pháp nguyên gia Cốc công cùng nghịch chín âm chân kinh, cùng Âu Dương Phong trưởng lực, cũng là cực kỳ giống nhau. Âu Dương Phong vừa mới lui lại, đang muốn ổn định thân hình, phát giác được một cỗ thủy triều một dạng tình lực vọt tới, lập tức hơi cảm thấy kinh ngạc. Hắn cùng Chu Bá Thông so đấu nội lực, dùng chính là loại thủ đoạn này, nơi nào ngờ tới đối phương vậy mà cũng sẽ, hơn nữa luận đến tình lực, không chút nào thấp hơn mình. Cao thủ tranh chấp, chỉ ở một ý niệm, Chu Bá Thông cũng mặc kệ Âu Dương Phong phải chằng kinh ngạc phát giác được đối phương chân khí trì trệ, hắn toàn thân chân khí trong nháy mắt trào lên mà ra, xông phá Âu Dương Phong nội lực, dọc theo cánh tay mà lên, thẳng vào đan điền, kinh lực khắp nơi, Âu Dương Phong cơ thể một trận tê dại, cũng lại không nhấc lên được mảy may khí lực. Chu Bá Thông chân khí tại Âu Dương Phong thể nội tha một tuần, trong nháy mắt thu hồi lại. giờ này khắc này công lực của hắn đã đem phải đến cực hạn, khó mà chống đỡ được xuống. bất quá dù là như thế, Chu Bá Thông vẫn là hóa bất, lộ ra cực kỳ cao hứng. thắng bại đã phân, cũng không phát sinh cái gì bất trắc sự tình. Hoàng Dược Sư, Hồng Thất Công bọn người tất nhiên là yên lòng, tiến lên chúc mừng Chu Bá Thông trận chiến này mặc dù chỉ có 200 chiêu, nhưng trong đó hung hiểm chỗ, nhưng là không chút nào thua kém một hồi sinh tử chém giết, chu bá thông cuối cùng có thể chiến thắng, thực lực mạnh, không có người nào hoài nghi. bên trong ngoan đồng chi danh, lão này hoàn toàn xứng đáng. bên kia phương chí hưng, dương quá hai người, nhưng là đi về phía âu dương phong, dương quá tất nhiên là lo lắng cho mình nghĩa phụ cơ thể, phương chí hưng nhưng là nhìn ra âu dương phong mặc dù không chế được chính mình, ánh mắt bên trong nhưng vẫn là thỉnh thoảng thoáng qua bạo ngược chi ý bằng hắn lúc này tinh khí thần tuôn hao nhiều trạng thái, quả thực khó mà đem cố này bạo ngược chi ý triệt để đè xuống. phương chí hưng tu vi cao sâu, tự nhiên muốn xuất thủ tương trợ. Đoét, tác giả phát khởi một cái điều tra, hy vọng đại gia tham dự. Khất, cầu phiếu đề cử. 482. Thứ 479 chương Hoa Sơn luận kiếm chi ý ẩn chỗ ba người đến một bên vào chỗ, dưỡng quá vì Âu Dương Phong ăn vào cửu hoa ngọc lộ hoàn chờ khôi phục nguyên khí thuốc trị thường, Phương Chí lưng thị thi triển quang minh đại thủ ấn, trợ Âu Dương Phong đè xuống bạo ngược cảm xúc. Như thế mới phen, Âu Dương Phong vừa mới chìm vào định cảnh, hai người mới cuối cùng yên lòng. Lần này lại chiến, Âu Dương Phong hao tổn lớn nhất chính là tinh thần, chỉ cần tinh thần năng đủ khôi phục, nguyên khí lúc nào cũng có thể bổ sung trở về. Sau khi quay về, Phương Chí Hưng liền nhìn thấy Chu Bá Thông, Trời xanh cùng, Trứng Nhất manh bọn người đều ở đây ngay tại chỗ điều tức. Chu Bá Thông lần này mặc dù thủ thắng, nhưng hắn tự thân tiêu hao cũng thực không nhỏ, cần nghỉ ngơi thêm. Mà Trời xanh cùng, Trứng Nhất manh bọn người, nhưng là bị hai người chiến đấu còn lại cùng, cũng cần cỡ nào tụ dưỡng. Chu Bá Thông cùng Âu Dương Phong một trận chiến, quả thực có thể được xưng là lần này Hoa Sơn luận kiếm bắt đầu đến nay, đặc sắc nhất chiến đấu, ảnh hưởng cũng là cực kỳ rõ ràng. Xem mấy người thân sắc, Phương Chí Hương biết bọn hắn không phải nhất thời có thể để hồi phục, lúc này sắc trời đã qua giữa trưa, Phương Chí Hương cùng Hoàng Dược Sư hồng Tất công nhất đăng đại sư bọn người sau khi thương nghị quyết nghị ở thêm mấy ngày cỡ nào luận võ luận đạo đám người thật vất vả gom lại cùng một chỗ cũng không thể liền như vậy kết thúc hoa sơn kể từ hắc đại thông ở đây truyền đạo sau đó chính là hắc đại thông nhất mạch cứ điểm trọng yếu phương chí hương sư huynh tử trí căn cơ trí thật bọn người một mực lưu tại nơi này lần này hoa sơn luận kiếm hai người mặc dù không có được mời lại tại này sớm đã làm nhiều lần chuẩn bị phương chí hương nghị định sau đó liền để trầm thanh thần đi liên hệ hai người an bài đám người ăn ngủ những người còn lại gặp phương chí hương an bài như thế ngay ngắn rõ ràng cũng là tất cả đều tán thưởng mấy người nói chuyện một hồi, đã nói đến rồi Âu Dương Phong sử dụng cốc công, Hoàng Dược Sư cảm khái nói, Phong Minh có thể tự mở ra một con đường, đem cốc công đẩy lên tình trạng như thế, Quả nhiên là trong võ lâm quái tài, không phải là bá thông minh, Hoàng Mô nếu là đối mặt như vậy chiêu thức, cũng không dám chính diện cứng rắn chống đỡ. Mọi người nghe vậy, nghĩ đến Âu Dương Phong có thể cưỡng ép đánh tan Không Minh Quyền, cũng biết Hoàng Dược Sư lời nói cũng không phải là khiêm tốn. Nhất Đăng Đại Sư nói, chỉ là chiêu số thực sự quá hung lệ, khó mà xưng được chính đạo. Âu Dương Cư sĩ nếu là sử dụng thời gian càng dài một điểm, chỉ sợ hắn cũng khó có thể khống chế lại tự thân. Mới vừa tình hình, mọi người đều gặp, nếu không phải có 200 thu hạn chế, Âu Dương Phong lại còn có một chút thanh tỉnh lời nói, chỉ sợ lại dùng xuống, Âu Dương Phong cũng khó có thể khống chế tự thân. Nghĩ đến Âu Dương Phong cũng là dự đoán đến điểm ấy, cho nên mới dám dùng ra bực này chiêu thức. Nói nhất đăng đại sư nhìn về phía Phương Chí Hưng, nói, hiền chất nói tới thân phản hư khoảng không, phù hợp thiên địa, có thể nói là thiên nhân trí đạo, so sánh dưới, nhưng là vượt xa Âu Dương cư sĩ sở nội. Phương Chí Hưng đạo, ta ngày đó nhân chí đạo, bây giờ còn không có bao nhiêu đầu mối. Âu Dương Tiền cùng thế hệ có thể đem cọp động đẩy lên tình trạng như thế, ngày sau chưa chắc không thể hoàn toàn không chế, đi ra cái khác con đường. Đại sư lời nói, Vân Đạo không dám nhận. Cọp xuất tử giữa thiên địa, thối cọp từ cọp bên trong ngộ ra như vậy chiêu số, nói không chừng về sau còn có thể biến thành chân chính cọp. Ha ha, khi đó thật đúng là khác đi ra một con đường. Hồng Thất Công nghĩ đến một chuyện, đột nhiên cười ha ha nói. Hoàng Dược Sư cùng Nhất Đang Đại Sư nghe vậy, cũng không thấy có chút mỉm cười, chỉ coi Hồng Thất Công đây là đảm yếu. Bất quá Phương Chí Hưng nghĩ đến Âu Dương Phong Cơ bắp gân cốt biến hóa rất nhỏ, nhưng trong lòng thì khẽ động. Thầm nghĩ. Chẳng lẽ trong truyền thuyết 72 biến chính là bởi vậy mà đến? Nếu là một mực tu luyện đi xuống, nói không chừng thật đúng là có thể biến thành quốc, sáng chế biến hóa chi pháp, cuối cùng thiên biến văn hóa. Chỉ là như vậy, lại là như thế nào đạt đến đâu? Bất quá lần này ý niệm, tại phương chí hưng trong lòng cũng chỉ là vòng vo một chút, trận chính hắn chính là nhịn không được cười lên, cảm thấy thực sự ý nghĩa hao huyền. Không nói Âu Dương Phong cơ thể biến hóa chỉ là người bình thường thể cơ bắp, gân cốt điều chỉnh, cùng cóc cơ thể so sánh, ngoại trừ nắm giữ một ít đặc tính bên ngoài, cũng không chỗ tương đồng, chính là hắn là một người, làm sao có thể biến thành cốc đâu? Tự có này nghĩ tới trong truyền thuyết 70 hai biến, thật sự là có chút hương đường. Mấy người nói chuyện một hồi, bên cạnh Chu Tử Liễu, Hà Túc Đạo, Sở Thúc Vụ, Mục Linh Tử bọn người, cũng là sống tới. Hai người cảnh giới không đến, đối với Âu Dương Phong cùng Chu Bá Thông giao đấu, cũng không hề hoàn toàn xem hiểu. Hà Túc Đạo vấn đạo, Phương Tiền Bối, Âu Dương Tiền cùng thế hệ vì cái gì đột nhiên phát cuồng, hoàn toàn không để ý tự thân đâu. Đối với Hà Túc Đạo, Phương Chí Hưng có thể nói cực kỳ xem trọng, cũng là không tiếc chỉ điểm, giải thích nói, Âu Dương Tiễn cùng thế hệ vừa mới cũng không phải là thật sự phát cuồng, mà là hắn biết mình dùng phổ thông thủ đoạn, khó mà đánh bại Chu Sư Túc. Tổ cho nên có ý định chịu đến chu sư thúc tổ áp bách, kích phát chính mình lĩnh ngộ góc chân ý bên trong ẩn chứa cóc bản năng, đưa đến xuất kỳ chế thắng hiệu quả. Chu sư thúc tổ không minh quyền, chính là bị hắn cóc bản năng bên trong ẩn chứa bạo ngược chi ý ảnh hưởng, không cách nào hoàn toàn dùng ra, cách làm này cũng là nhận được hiệu quả. Chỉ là chu sư thúc tổ đạo lực sâu xa, tinh thần cường đại, ngoại trừ không minh chi ý nhất thời không cách nào dùng ra, cái khác cũng không nhận được ảnh hưởng bao lớn, khôi phục rất nhanh tới, cũng sử dụng miễn trượng cùng thái cực quyền, lật về thế cục. Mao Dương tiền cùng thế hệ Lã Bội vì tại cóc bản năng ảnh hưởng dưới, cưỡng ép đè xuống chính mình thương thế, ở phía sau tới so đấu nội lực lúc bạo phát đi ra, cuối cùng rất nhanh bị thua. Cả đám chờ nghe vậy, thế mới biết Chu Bá Thông cùng Âu Dương Phong tỉ thí, bên trong lại có nhiều như vậy môn đạo. Sử thúc vừa vấn đạo, Âu Dương tiền cùng thế hệ có thể từ cốc trên thân ngộ ra cốc chân ý. Như vậy cái khác động vật bên trong, cũng có thể từ trong nộ ra chân ý sao? Lại có gì chờ uy lực? Hắn xem như vạn thú sơn trang trang chủ, từ nhỏ đã học tập tuần thú sử thúc vừa, đối với cái này tự nhiên quan tâm nhất. Nếu là từ đủ loại động vật bên trong đều có thể ngộ ra trong đó trấn ý, như vậy võ công của hắn còn đường, nhưng là càng thêm mở rộng. Hơn nữa vạn thú sơn trang thực lực cũng sẽ càng thượng nhất tầng. Phương Chí Hưng nhìn sử thúc vừa mới mắt, cũng đoán được ý nghĩ của hắn, nói: "Đủ loại động vật đều có nó đặc điểm chỗ, cũng đều có thể từ trong chân ý, tỉ như mãnh hổ, hổ sư, cự tượng các loại. Hơn nữa không chỉ động vật, đủ loại thực vật, núi cao, biển cả đều có nó ý ở chỗ, chỉ cần có thể ngộ đến, đều có thể hóa vào trong võ học." Bất quá muốn đạt đến một bước này, cũng là cực kỳ gian khổ, chẳng những cần đối với mấy cái này sự vật có sâu đậm lĩnh ngộ, còn muốn đối với võ đạo có nhất định kiến giải, có thể đem hắn dung nhập võ công bên trong. Các vị nếu muốn thử lời nói, có thể từ tự thân am hiểu võ công bắt tay vào làm, từ địa phương quen thuộc nhất bắt tay vào làm. Đối với phương chí hưng lời nói, đám người tự nhiên không có bao nhiêu hoài nghi, liền hoàn dược sư, Hồng Thất Công, nhất đăng đại sư bọn người, cũng là tự hỏi, suy tư tự thân am hiểu võ công, cùng với như thế nào lĩnh ngộ trong đó ý cảnh. Trong lúc nhất thời, trên đỉnh Hoa Sơn phía trên, mọi người đều lâm vào đối với tự thân võ công suy tư, lâm vào trong yên tĩnh. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 483. Thứ 480 chương Hoa Sơn luận kiếm chi thiên địa chi lý lĩnh ngộ những vật này hàm ý cùng tiền Bối nói tới cảm ngộ thiên địa lý lẽ, đến cùng có khác biệt gì? Một lát sau, Hà Túc đạo vấn đạo. Hắn đã lĩnh ngộ xét đánh chi ý, hơn nữa tự nghĩ ra mưa rơi tơ bông kiếm, cũng có thể nói là lĩnh ngộ kỳ trung ý cảnh, đối với cái này điểm có thể nói là cũng không lạ lắm, lập tức nghĩ tới Phương Chí Hưng phía trước nói tới cảm ngộ thiên địa lý lẽ, bước vào thông huyền hoặc phản hư chi cảnh, lúc này hỏi lên. Đám người nghe vậy, cũng đều từ trong trầm tư lấy lại tinh thần, nhìn về phía Phương Chí Hưng. Vừa rồi Phương Chí Hưng nói tới các hạng sự vật, có thể nói là thiên địa một bộ phận. Cảm ngộ kỳ trung ý luận, cùng cảm ngộ thiên địa lý lẽ đến cùng có khác biệt gì? Quả thực làm cho không người nào có thể phân rõ. Phương Chí Hưng nghe được vấn đề này, trầm ngâm một hồi, nói: "Những thứ này cụ thể sự vận, cũng là thiên địa tạo ra, lĩnh ngộ kỳ trung ý vận, cũng có thể nói là lĩnh ngộ thiên địa ý chí, tính là thể ngộ thiên địa lý lẽ. Bất quá thiên địa lý lẽ bên ngông bao la, xa không phải một loại nào đó thiên địa ý chí có khả năng tự thuật còn cần chỉnh hợp mới là." Mắt thấy đám người lộ ra vẻ nghi hoặc, Phương Chí Hưng đứng dậy, rút ra bên hông tử vi nhược kiếm, nói: "Nói ví dụ cái này Hoa Sơn, trong đó tự có ý cảnh, vận dụng đến võ công bên trong, chính là dạng này." Nói trường kiếm lắc một cái, Dùng hết hoa sơn kiếm thức, nhẹ nhàng lăng lệ và không mất kỳ hiểm, mọi người tại đây đều có thể cảm nhận được kỳ trung ý cảnh, trong lòng đều là thầm khen. Phương Chí Hương dùng xong một thức này, lập tức trường kiếm lắc một cái, nói: "Nếu là đem Côn Luân Sơn ý cảnh hóa vào võ công bên trong, nhưng là dạng này, dùng hết lồng lộng Côn Luân một thức." Dãy núi Côn Luân kéo dài vạn dặm, cực kỳ nguy nga hùng tráng, chiêu kiếm pháp này cũng tận lộ ra trong đó nguy nga bao la. Cái này hai thức đều là do núi mà đến, quy kết đến thiên địa lý lẽ bên trong, có thể nói là cùng thuộc một loại. Nhưng ý cảnh tuy có chỗ tương tự, chỗ khác biệt nhưng là cả nhiều cả hai cũng không có sai lầm, chỉ có thể nói là thiên địa lý lẽ một bộ phận mà thôi. Chư vị nếu muốn từ núi lĩnh ngộ thiên địa lý lẽ, làm cảm ngộ bất đồng sân phong, lĩnh hội kỳ trung ý vẩn, cuối cùng pi nạp vì đạo lý, hòa làm một thể. Phương Chí Hưng dùng xong cái này hai thức phía sau, nói: nghe vậy, đám người đều là suy tư, rất nhiều người nghe được Phương Chí Hưng giải thích bình luận, đã minh bạch thiên địa lý lẽ cùng sự vật hàm ý khác nhau. Bởi vì đơn độc một sự vật mặc dù là thiên địa một bộ phận, lại chỉ có thể nói là cá thể, ẩn chứa thiên địa lý lẽ cũng khó có thể có thể sương tụng hoàn toàn, chỉ có lĩnh ngộ đủ loại tương cả chỗ. Quy nạp đưa ra trong đạo lý mới có thể nói là chân chính lĩnh ngộ thiên địa lý lẽ. Bất quá Hoàng Dược sư nghĩ một hồi, lại lắc đầu, nói: "Phương Tiểu Hữu lời ấy sai rồi, nếu là muốn lĩnh ngộ núi một ngày này địa chi lý, chẳng lẽ thì đi lĩnh hội tất cả núi sao? Như thế xuống, đoán chừng không người nào có thể lĩnh hội. Hoàng Mỗ cho là, chỉ cần lĩnh ngộ núi một ngày này địa chi lý bên trong căn bản nhất đạo lý, cái khác chỗ rất nhỏ tự nhiên suy luận, thậm chí dễ như trở bàn tay, mà không cần trục đầu lĩnh ngộ." Đám người nghe vậy, cũng đều cảm thấy rất có đạo lý, Phương Chí Hưng hưng thần suy tư một hồi, hướng Hoàng Dược sư nói: "Như vậy Hoàng lão tiền bối cho là núi căn bản nhất đạo lý là cái gì đây? hoàng dược sư những mày nói núi căn bản nhất đạo lý hoàng ngộ cũng không cách nào lời nói. bất quá cổ nhân từng có qua giải thích bình luận có thể từ trong lĩnh hội một hai nói hắn duỗi ra ngón tay tại trên mặt tuyết ảo ảo mấy lần vẽ ra một bức bắt quái đồ ý của tiền bối là núi đạo lý liền tại đây quẻ cấn bên trong phương chí hưng nhìn xem bắt quái đồ suy tư một hồi nói Bắt quái chia làm càn khôn tốn chân khảm ly cấn đổi, phân biệt đại biểu cho thiên địa phong lôi dầu sôi lửa bỏng sơn trạch trong đó quẻ cấn đại biểu chính là núi Hoàng Dược Sư lời nói từ cổ nhân giải thích bình luận bên trong lĩnh hội núi đạo lý, hiện nhiên là từ đây bắt tay vào làm. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm, Tiểu Thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh. Đỡ ép có chút e văn, trước tiên càng những thứ này à? Xin lỗi. 484 thứ 481 chương Hoa Sơn luận kiếm chi thái cực bắt quái chính là, Thái cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi hóa tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái, bát quái diễn sinh thiên địa vạn vật. Bởi vậy trong trời đất này tất cả sự vật đều có thể quy kết đến trong bắt quái. Nếu muốn lĩnh ngộ giữa thiên địa căn bản nhất đạo lý cũng có thể từ nơi này bắt quái bắt tay vào làm. Hoàng Dược Sư vớt dâu nợ nụ cười, nói. Phương Chí Hưng nghe được Hoàng Dược Sư nói lên bắt quái lúc, trong lòng đã mờ mờ ảo ảo có câu linh quang thoáng qua. Nghe được Hoàng Dược Sư nói lên bắt quái diễn sinh thiên địa vạn vật, không khỏi tự lẩm bẩm, Thái cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi hóa tứ tượng, tứ tượng sinh bắt quái, bởi vậy bắt quái quy về tứ tượng, tứ tượng quy về lưỡng nghi, lưỡng nghi quy về Thái cực. Bắt quái diễn sinh thiên địa vạn vật, vạn vật cũng có thể quy về bắt quái. Nếu là hóa vào võ công bên trong cũng có thể diễn sinh ra vô số biến hóa. Thì ra là thế, thì ra là thế. Ha <haha> ha sáu, ha ha <haha> sáu. Âm thanh càng lai về cao, đến cuối cùng lại mà cất tiếng cười dài, vang vọng hoa sơn xung quanh sơn cốc vang lên trong thoáng chốc liền giống như trường phong động địa vân khí tụ hợp trong núi một chút dấu giếm người trong võ lâm nghe nói đều là hãi nhiên biến sắc không biết cười giả người nào lại vì cái gì như thế vui sướng đỉnh núi đám người thấy vậy tất nhiên là đều bị phương chí hưng hấp dẫn hắn lúc đầu tiếng nói mặc dù nhiên bất cao nhưng đỉnh núi đám người tu vi bực nào tự nhiên nghe nhất thanh nhị sở hoàng dược sư mắt thấy phương chí hưng cười dài đã đoán được hắn lĩnh ngộ được cái gì đợi hắn âm thanh sau khi rơi xuống lên tiếng nói phương tiểu hữu thế nhưng là lĩnh ngộ được cái gì lấy lại tinh thần phương chí hưng hướng hoàng dược sư vái một cái thật sâu nói nghe vua nói một buổi hơn hẳn đọc sách 10 năm đa tạ hoàng lão tiền bối chỉ điểm chí hưng vô cùng tăng kích nói xong hắn nhìn về phía đám người lại nói bần đạo có một bộ võ công vẫn cảm thấy còn kém cái gì vừa mới nghe được hoàng lão tiền bối lời nói trong lòng lại có một chút lĩnh hội còn xin chư vị thí quan chi tiếp đó không cần đám người đáp lại phối hợp đứng ở trong sân đánh ra một bộ võ công mọi người tại bên cạnh nhìn xem chỉ thấy phương chí hưng dưới hai tay rủ xuống mu bàn tay hướng ra phía ngoài ngón tay hơi thư hai chân tách ra song song tiếp lấy hai cánh tay chậm rãi nhấc lên đến trước ngực cánh tay trái nửa vòng, bàn tay cùng mặt mũi đối với thành nhóm trưởng, tay phải vượt qua thành dương trưởng. Hai trưởng phát ra, một trưởng yếu đuối bất lực, nhưng lại miên miên mật mật một trưởng cương manh mạnh mẽ, dường như cực kỳ dữ dằn. Cả hai đoạn nhiên bất cùng, nhưng lại cùng bây giờ cùng một người cùng một chiêu bên trên, quả thật cực kỳ kỳ lạ. Đây là sáu, Âm dương tán thủ. Không nghĩ tới thật làm cho hắn đã luyện thành, hào tiểu tử, đã vậy còn quá lợi hại. Hồng thất công nhìn thấy chiêu này, kinh ngạc đạo. 9 năm trước hắn cùng Phương Chí Hưng, Âu Dương Phong, Dương Quá bốn người tại trên đỉnh Hoa Sơn tỉ thí đàm luận mấy ngày. Lúc đó Phương Chí Hưng từng dùng hai tay hô bác sử dụng liên trưởng, thiết trưởng, đồng thời lời nói muốn đem liên trưởng, thiết trưởng cùng âm dương đại thủ ấn trở võ công kết hợp với nhau, trở thành một bộ âm dương tán thủ. Lúc đó Hồng Thất Công mặc dù ngờ tới Phương Chí Hưng có thể thành công, nhưng cũng không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Dù sao sắp tới vừa trí nhu hòa vào một bộ võ công bên trong, đường thời bên trong cũng chỉ có hắn dáng Long Thập Bát trưởng mà thôi. Phương Chí Hưng có thể ở hơn ba tuổi liền sáng chế bậc này tuyệt học, quả thực để cho người ta sợ hai thản phục. Không nghĩ tới 9 năm trôi qua, liên để hắn cho thành công, tiểu tử này thực sự là võ học kỳ tài." Hồng Thất Công trong lòng cảm khái nói, trong nội tâm, quả thực kinh thán không thôi. Bất quá bên cạnh đã đứng dậy Chu Bá Thông, lại đối với Hồng Thất Công lời nói có chút mếch hoặc, nói, "Cái gì âm dương tán thủ, đây không phải Thái cực tán thủ sao? Tại sao lại có một cái tên?" Hắn cùng Phương Chí Hưng ở chung thời gian đã lâu, đã sớm nghe Phương Chí Hưng nói qua muốn từ Thái cực quyền kinh bên trong hóa ra một bộ tán thủ công phu, chiết để biến hóa để cho bản thân sử dụng. Bộ công phu này phương trí hưng bây giờ mặc dù còn chưa hoàn toàn sang chế, nhưng cũng lục lọi ra được rất nhiều cách dùng, Chu Bá Thông nhìn thấy chiêu thứ nhất, lúc này nhận ra được. Thái Cực tán thủ. Hung Thất Công nghe được cái tên này, lại nghĩ tới vừa rồi phương trí hưng sử dụng thức mở đầu, chính xác cùng trước đó diễn luyện qua thái cực quyền cực kỳ giống nhau, bất giác gật đầu một cái, nói: "Bộ này võ công bao hàm âm dương lưỡng nghi, nhưng lại hòa làm một thể, dĩ thái cực tán thủ xứng chi, chính xác càng thêm thỏa đáng." Thái Cực quyền, Thái Cực tán thủ, tiểu tử này võ công, hoa văn quả thật không thiếu. Hoàn Dược Sư nghe được hai người lời nói, chân mày hơi nhíu lại, không biết nghĩ tới điều gì cũng không có lên tiếng. Nhất đăng đại sư nói, phương hiền chất đối với đạo âm dương lĩnh ngộ, ở xa lão nạp phía trên, bây giờ hắn âm dương vĩ nhất, hóa thành thái cực, thực sự thật đáng mừng. Đầu năm phương chí hưng đến lớn lý thỉnh giáo lục mạch thần kiếm lúc, đã từng lấy ra âm dương hóa sinh thuật xem như trao đổi. Nhất đăng đại sư những ngày qua cẩn thận lĩnh hội, cũng là nhiều đạt được. Đối với phương chí hưng tại đạo âm dương lên lĩnh ngộ, có thể nói cực kỳ bội phụ. Mấy người trong lúc nói chuyện, phương chí hưng song trưởng đã chầm rãi khép lại, một tay trí cường, một tay trí nhu, hàm ý lại hoàn toàn tương phản, nhưng lúc này tan đến cùng một chỗ, lại không chút nào đột ngột cảm giác, dường như thật sự dung hợp là một. Hồng thất công bọn người thấy hắn hai tay vây quanh, giống như Thái cực, hàm ẩn âm dương biến hóa, càng là lại không hoài nghi. Ma Hà thúc đạo, sử thúc vừa, một linh tử bọn người mặc dù cũng không có hoàn toàn nhìn ra được đạo diệu trong đó, nhưng cũng cảm thấy một chiêu này cực kỳ tinh vi, sâu hối dị thường. Đánh xong một chiêu này phía sau, Phương Chí hưng hai tay âm dương trao đổi, bàn tay trái vượt qua trở thành dương trường, tay phải vượt qua trở thành âm trường, sau đó đồng thời phát ra một tay nâng trọng như núi, hung hậu hữu lực một tay chỉ trệ ngóc chỉ hoán, như xa vào đầm lầy, cả hai đồng dạng một âm một dương, lại là kết hợp Thái cực. Hoàng Dược sư nhìn thấy một chiêu này. Ý nghĩ trong lòng càng thêm xác định, trầm giọng nói, một chiêu này bên trong, bao hàm sơn trạch hai loại hàm ý, là vì bát quái cấn đổi hải quẻ. Nếu ta đoán không lầm mà nói, thượng nhất chiêu bên trong, chẳng những có âm dương chỉ biến, cũng bao hàm khảm ly hải quẻ. Phương Tiểu hữu bộ này võ công, là ở biểu thị thái cực bát quái chi đạo, thực là tìm tòi thiên nhân chi đạo vô thượng tuyệt học. Hắn đối với bát quái cực kỳ tinh thụ, vừa rồi liền nghĩ đến điểm này, bây giờ nhìn thấy một chiêu này, trong lòng càng là vững tin, nói ra chính mình quan điểm. Trên đỉnh hoa sơn phía trên, đám người đều là trong lòng cả kinh. Không ngờ tới Hoàng dược sư vậy mà đối với Phương Chí Hưng diễn luyện bộ này võ công đánh giá cao như thế. Bất quá Hoàng dược sư là đương đại kỳ môn thuật số đại gia, tự nhiên không người hoài nghi. Trong mọi người, Hoàng Dung, khói sóng câu tẩu bọn người là tinh thông thuật số, Chu Bá Thông, Hồng Thất Công bọn người, đối với cái này cũng biết đại khái. Xem xét tỉ mỉ phía dưới, lập tức phát giác được Phương Chí Hưng sử dụng trường pháp, chẳng những bao hàm âm dương, còn không bàn mà hợp phương vị bắt quái, hơn nữa bao hàm sơn trạch chi ý, đúng là đang diễn bày ra thái cực bắt quái chi đạo. Cảm nhận được điểm này, trong lòng mọi người cực kỳ tán thưởng, càng là nhìn không chớp mắt, nhanh chằm chằm Phương Chí Hưng chiêu số biến hóa. Bậc này quan sát tuyệt học cơ hội, thực là vô thượng cơ duyên, mọi người không cầu có thể học được phương trí hương bộ này võ công, chỉ muốn có thể từ trong ngộ được một hai, liền có thể trung thân được lợi. Trong lúc nhất thời, Liên Trầm Thanh thần trở về bẩm báo, cũng là không người để ý tới. Chưa xong còn tiếp thịnh lùng tìm, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 485. Thứ 482 chương Hoa Sơn luận kiếm chi thái cực âm dương phương trí hương tất nhiên là không biết đỉnh núi mọi người kinh ngạc, lúc này hắn đã hoàn toàn chìm vào tự thân võ công náo rượu bên trong. Ngoại nhân chỉ là nhìn thấy chiêu thức của Hàn Biến Hóa, lại không biết trong thân thể của Hàn Biến Hóa, càng là cực kỳ kị liệt Mấy tháng phía trước, Phương Chí Hưng tu hành đại nhật tấn lúc, bởi vì cựu dương thần công dương cực sinh âm chịu đến chân khi ảnh hưởng, thất hải bên trong đại nhật cũng thành cựu chín dương nhất âm cách cục, Mặc dù ổn định lại, nhưng muốn lấy được tiến triển, nhưng là cực kỳ gian khổ. Những ngày qua, Phương Chí Hưng một mực đang suy tư thái cực tuyệt hình diệu, để cầu có thể hóa thành thái cực, tiếp tục tiến bộ. Bất quá tinh thần tu hành cỡ nào huyền diệu, Phương Chí Hưng những ngày qua tuy có một chút thể ngộ, nhưng cách lĩnh ngộ âm dương chi lý, sáng chế mình quan pháp, vẫn còn kém xa rồi. Bây giờ hắn luyện tập thái cực tán thủ lúc, tình huống này cuối cùng phát sinh biến hóa. Vừa mới hắn đang luyện tập thời điểm, bởi vì tinh thần hoàn toàn đắm chìm trong đó, lại đồng thời dùng hết dầu sôi lửa bỏng, sơn trạch hai loại hoàn toàn tương phản nhưng lại không bàn mà hợp âm dương ý cảnh, dùng cái này kéo theo tinh thần biến hóa, lúc này trong tứ hải của hắn, quan tưởng gia đại nhật màu sắc đã không ngừng chuyển biến, dần dần từ chín dương nhất âm, chuyển hóa làm tám dương hai âm, bảy, dương tam âm sáu, không ngừng hướng tới cân bằng. Cùng lúc đó, phương chí hưng chân khí trong cơ thể tính chất cũng đồng dạng đang phát sinh biến hóa. Thái cực quyền bên, bên trong luyện khí chi pháp vốn là từ Cửu Dương thần công mà đến, phương chí hưng những ngày qua lĩnh hội Cửu Dương chân kinh cùng Thái cực quyền kinh đã tìm được một chút đầu mối, bây giờ vận chuyển thái cực tán thủ thời điểm, không tự chủ kéo theo chân khí trong cơ thể vận chuyển, đem hắn trả lại như cũ đi ra. Lúc này trong cơ thể hắn công lực chẳng những trong dương coi âm, càng là cùng tinh thần biến hóa, dần dần hướng tới cân bằng. Bất quá hắn sự cân bằng này cũng không phải thông thường âm dương hòa hợp, mà là có thể đồng thời dung nạp trí âm trí dương, làm cho không liên quan tới nhau. Đến một bước này, hắn rủ cho đồng thời tu hành chín âm cựu dương, cũng là cũng không áp lực, chân chính đạt đến thái cực biến chuyển, bao dung âm dương cảnh giới, phương chí hương đắm chìm ở cơ thể biến hóa bên trong trên mặt không vui không buồn, trong tay đánh ra một thức thức chiêu số, khi thì tay trái bao quát như thiên, tay phải nặng như đại địa, khi thì tay trái cuồng bão như sấm, tay phải mau lẹ như gió sáu, trong bát quái biến hóa, bị hắn dùng thái cực tán thủ từng cái biến hóa ra, lộ ra ở trước mặt mọi người. Bởi vì lần đầu sử dụng, cũng bởi vì thể nội đồng thời sản sinh biến hóa, phương trí hưng những thứ này chiêu số dùng cực kỳ chậm chậm, mọi người tại đây cũng là nhìn rõ ràng. bất quá dù cho dạng này, trong bọn họ ngoại trừ chu bá thông, hoàng dược sư bọn người bên ngoài, còn lại người vẫn là không hiểu nhiều, chỉ là trong lòng lờ lờ có loại cảm giác để bọn hắn biết Phương Chí Hưng võ công uy lực cực kỳ cường đại, ở trong lòng ghi xuống. đến nỗi có thể có bao nhiêu thu hoạch, thì nhìn bọn hắn về sau mình thể nộ. Sau khi đánh xong, Phương Chí Hưng lại đi đi về về dùng mấy lần, trong tay chiêu thức càng lai việt là nhanh nhanh. bất quá hắn loại này nhanh, lại không phải một mực cầu nhanh, mà là lúc nhanh lúc chậm, xen lẫn tiết tấu biến hóa, để cho người ta không chút nào cảm thấy buồn uột. vẫn là nhìn rõ ràng. như thế mấy lần sau đó, Phương Chí Hưng thể nội vô luận tinh thần vẫn là chân khí, đều đã xu hướng âm dương hòa hợp. Đông Dương, tay hắn thượng nhất biến, đồng thời ngưng trọng như núi sau đó lại là cương manh giữ gian sáu trong lúc nhất thời đều là trí dương trí cương chiêu thức không có chút nào trước đây xoay tròn chi ý cùng lúc đó trong cơ thể hắn chân khí tinh thần cũng đều chuyển thành trí dương trí cương cực kỳ cương manh dùng xong cái này mấy chiêu phía sau phương trí cương trên tay chiêu số biến đổi đồng thời dùng ra trí âm trí nhu chiêu số đem chân khí trong cơ thể tinh thần chuyển thành trí âm trí nhu như thế mấy lần sau đó cuối cùng không còn tận lực truy cầu âm dương biến hóa khi thì trí dương trí cương khi thì trí âm trí nhu hoặc đồng thời dùng ra trí cương trí nhu chiêu thức chiêu số biến hóa ở giữa nhưng lại không hạn chế ở thiên địa phong lôi Dầu sôi lửa bỏng, sơn trạch trời ý cảnh tổ hợp, mà là tùy ý biến hóa, càng lộ vẻ biến ảo vô phương. Tám loại thủ pháp đều có một loại ý cảnh, hai tay đồng thời dùng ra, tùy ý tổ hợp, tổng cộng có 64 loại biến hóa, đang có thể đối ứng dịch kinh 64 quẻ. Phương tiểu hữu bộ này võ công, quả thật có thể nói là vô cùng ảo diệu. Hoàng dược sư nhìn đến đây, đã minh bạch phương chí hưng ý nghĩ, cảm thán nói: "Bộ này võ công, có thể nói là tận diễn dịch kinh 64 quẻ, có thể sương tụng tìm tòi thiên nhân chi đạo vô thượng tuyệt học." Không phải chỉ như thế, bộ này võ công mặc dù có thể hóa ra 64 loại chiêu số, ứng dụng thời điểm cũng có thể không, câu lệ Sáo Lộ, lấy ý khu động riêng mình thủ pháp, bởi vì địch mà biến. Bằng vào phương tiểu tử Thông Hơi danh giới tu vi, chỉ sợ trong thiên hạ có thể chống đỡ được, tuyệt đối lắc đắc không có mấy." Hung thất Công trầm giọng nói, "Tán thủ so sánh Sáo Lộ, điểm khác biệt lớn nhất chính là đối địch biến hóa càng thêm tự nhiên, như thế mặc dù đang một ít nhân thủ bên trong sơ hở lớn hơn nữa, không bằng Sáo Lộ thực dụng, nhưng ở phương chí hung bực này võ công đã đến hóa cảnh, lại đạt đến Thông Hơi danh giới trong tay người, nhưng là tuyệt đối không phải vậy. Không có cụ thể chiêu thức, càng có thể để bọn hắn tùy ý phát huy, dùng ra uy lực lớn hơn. Hơn nữa càng chết là bộ này thủ pháp luận đến căn nguyên chỉ có 8 loại thủ pháp cực kỳ ý cảnh có thể nói là giống như phồn thực giản học tập độ khó chẳng những chưa chắc so dáng long thập bát trưởng lớn hơn nữa ngược lại nhập môn càng đơn giản hơn thái cực bát quái xem như tìm tỏi thiên địa bản nguyên đại đạo một trong vận dụng đến võ học phía trên quả nhiên không phải tầm thường giữa sân phương chí hưng lại đem thể nội tinh thần chân khí tại trí âm trí dương chi ở giữa vừa đi vừa về chuyển đổi mấy lần cảm thấy thể nội tinh thần chân khí đều đã đạt đến muốn âm thì âm muốn dương thì dương thái cực viên chuyển cảnh dưới mới ngừng lại chậm rãi thu công nhìn sắc trời một chút chẳng biết lúc nào Thái Dương đã tiếp cận xuống núi, có thể thấy được hắn lần diễn luyện này lâu. Bất quá ngay cả như vậy, Phương Chí Hưng cơ thể nhưng là không mệt mỏi chút nào, ngược lại cực kỳ kiện bượng. Cho dù là vừa mới có chỗ đột phá tinh thần, chất khí, cũng là xoay tròn tự nhiên, toàn thân cao thấp, có thể nói là đều như ý, lại là thả lòng chưa từng có. Ngược lại là bên cạnh xem cuộc chiến đáng người, bởi vì muốn lĩnh hội Phương Chí Hưng diễn luyện võ công, cảm giác cực kỳ mỏi mệt Âm Dương Thái Cực, quy về Hỗn Nguyên, ta bộ này nội công, hẳn là xưng là Thái Cực Âm Dương Hỗn Nguyên công mà trong đầu quan tưởng đi ra ngoài sự vật, bây giờ cũng là một cái thái cực, hơn nữa chung quanh còn giống như có bắt quái chi đạo hoa văn, hẳn là xưng là thái cực âm dương bắt quái quan. Bất quá như vậy, tên thực sự quá dài chút, vẫn là trở thành quá cực âm dương công cùng thái cực âm dương quân a. Đến nỗi bộ này thủ pháp, bây giờ còn không có bao hàm ngũ hành biến hóa, khó mà có thể xưng tụng hoàn chỉnh thái cực tán thủ, vẫn là xưng là thái cực bắt quái tay chuẩn xác một chút." Phương Chí Hưng thầm nghĩ nói. Thái cực 13 thức bên trong, tổng cộng có 13 thức biến hóa, phân biệt không bản mã hợp ngũ hành, bắt quái, Phương Chí Hưng bây giờ đem không bản mã hợp bắt quái tám loại biến hóa rút ra, ngũ hành biến hóa cũng không, có lộng thông, thái cực tán thủ cũng còn không hoàn toàn. Đương nhiên, hắn đối với ngũ hành chi đạo cảm ngộ cũng là cực sâu, bây giờ có bực này thể ngộ, ngày sau ngộ ra ngũ hành biến hóa, nghĩ đến cũng thời gian không xa. Chưa xong còn tiếp tỉnh lùng tịm, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 486. Thứ 483 chương Hoa Sơn luận kiếm chi thông huyền phản hư chúc mừng tiểu Hữu Võ công đột phá, có hy vọng tiên nhân đại đạo. Hoàng dược sư, Hồng Thất công, nhất đăng đại sư bọn người gặp Phương Chí Hưng ngừng lại, hướng về phía trước chúc mừng đạo. Bọn hắn võ công cảnh giới cao hơn, lĩnh ngộ so với người khác cũng nhiều rất nhiều. Tự nhiên càng là biết Phương Chí Hưng bây giờ võ công đến rồi cảnh giới cỡ nào. Lúc trước Dương Quá lĩnh ngộ nhận nguyện triều tịch biệt diệu, có thể tại trí cương trí nhu ở giữa nhanh chóng chuyển đổi. Sở dĩ nhận được đám người tán thưởng, ngoại trừ trong đó ý cảnh bên ngoài, chính là bởi vì ở nơi này trên đỉnh Hoa Sơn phía trên đã không người vượt qua nội công của hắn cảnh giới. Dù cho Chu Ba Thông, Âu Dương Phong bọn người cũng bất quá cùng hắn ngang hàng mà thôi. Chẳng qua hiện nay Phương Chí Hưng có thể đột phá, có thể đồng thời dùng ra trí dương trí âm, trí cương trí nhu, lại cùng đám người lại kéo ra một chút diện lấy nội công cảnh giới mà nói, phương chí hưng bây giờ đã có thể sừng tụng có một không hai hoa sơn. hướng chi hắn tìm hiểu là giữa thiên địa bổn nguyên nhất thái cực âm dương chi đạo, nói hắn có hy vọng thiên nhân đại đạo, cũng là tuyệt không phải nói ngoa. võ công có thể đột phá, phương chí hưng tất nhiên là cực kỳ cao hứng. đối với hoàng dược sư đề điểm, hắn tự nhiên bất sẽ quên. hắn lại hướng hoàng dược sư bọn người một phen nói lời cảm tạ, mắt thấy trên bầu trời đã co hoàng hôn, hướng chúng nhân nói: các vị, hôm nay sắc trời đã tối, đại gia ngay tại tại trên hoa sơn tạm thời nghỉ ngơi, ngày mai tiếp tục luận võ luận kiếm. vân đạo sửa sang một chút thể nộ, lại hướng các vị mời dậy. Chúng nhân văn luôn, đều là mừng rỡ không thôi, Phương Chí Hưng vừa rồi sử dụng võ công, mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều lĩnh hội đến rồi một chút, nhưng muốn nói hoàn toàn lĩnh ngộ, nhưng là một người cũng không. Dù cho đã từng học qua Thái cực quyền Chu Bá Thông, cũng có một chút không thông chỗ. Bây giờ nghe được Phương Chí Hưng có ý định hướng đám người giảng giải chính mình thể ngộ, đám người tự nhiên vui sướng trong lòng. Mặc dù Phương Chí Hưng khả năng không lớn sẽ truyền thụ bộ này võ công, nhưng hắn từ trong lấy được thể ngộ, cũng là đầy đủ chân quý. Ngoại trừ mấy vị võ công tuyệt đỉnh nhân vật bên ngoài, đỉnh núi những người khác đều là tâm thần mỏi mệt mỏi, nghe thế chờ các loại tin tức. Theo Phương Chí Hưng cùng trầm thanh thản, đến Hoa Sơn tìm kiếm phòng sáng nghỉ ngơi, bởi vì vi Hoa Sơn luận kiếm nguyên tứ, Phương Chí Hưng đã sớm giao phó người đang Hoa Sơn kiến tạo một chút phòng ốc, xem như đám người nghỉ ngơi chi địa. Hắn tiếp trước ngay tại phái Hoa Sơn bên trong, tự nhiên chi đạo những địa phương nào thích hợp kiến tạo phòng ốc, lần này sở kiến, cũng nhiều là phòng theo thượng nhất đời kiến trúc, xem như sau này phái Hoa Sơn nghỉ lại chi địa. Mặc dù thời gian còn thiếu, kém xa thượng nhất đời hùng bí, nhưng an bài xuống bây giờ cái này 20 mấy người, cũng là dư xài. Đến đó, mọi người tại trên đỉnh Hoa Sơn nghỉ ngơi tới, riêng phần mình lĩnh hội đã được. Hoa sơn luận kiếm tụ tập thiên hạ hơn phân nửa đỉnh tiêm cao thủ, có thể nói là trong chốn võ lâm cao cấp nhất thịnh hội. Mọi người võ công ba trạng, lý niệm giao lưu, cũng là đạt được rất nhiều. Phương chí hưng, hoàng dược sư chờ tuyệt đỉnh cao thủ thu hoạch đương nhiên không cần phải nói, chính là khói sóng câu tẩu. Đàm hoa đại sư, thanh linh tử bọn người mặc dù không có cơ hội mở ra thân thủ, nhưng cũng cực kỳ cao hứng. Bọn hắn biết do ngũ tuyệt vị danh được mời tham gia hoa sơn luận kiếm thời điểm, liền không có lên qua đoạt giải quán quân chi ý, tự nhiên không có bao nhiêu thất lạc. Lần này tại trên đỉnh hoa sơn phía trên nhìn thấy mấy trận biệt đỉnh cao thủ giao đấu. Đối bọn hắn tới nói quả nhiên là mở rộng tầm mắt, hơn nữa phương chí Hưng, Hoàng dược sư bọn người võ công cảnh giới cao thủ, thường thường thật đơn giản một câu nói, liên ẩn chứa cực kỳ võ học cao thâm đạo lý, giải quyết bọn hắn trải qua thời gian dài nghi hoặc. Như thế đến nay, bọn hắn tự nhiên cực kỳ cao hứng. Ma hà thúc đạo, sử thúc vừa, Mục linh tử bọn người, nghiên kỷ còn nhẹ, võ công lại ở vào nhanh chóng tiến triển bên trong, đem lần này luận kiếm đạt được dung nhập tự thân trong võ học, thu hoạch càng là cực lớn. Đặc biệt là nhìn thấy mấy vị tuyệt đỉnh cao thủ võ công phía sau, càng là kiên định truy cầu võ đạo quyết tâm, không còn chút nào nữa bâng lòng. Thế nào còn không có người xuống núi? Cái thời tiết mắt tối này, chẳng lẽ còn nếu bản về mấy ngày nữa vài đêm không thành. Vào đêm, Hoa Sơn một chỗ, một cái vừa thấp lại đen người hồ nói, chính là thiên trúc cao thủ Ni Martin, chẳng biết lúc nào tiềm nhập Hoa Sơn bên trong. Hắn xuất thân thiên trúc, mặc dù đang trung nguyên đã lâu, nhưng đối với tuyết lớn thời tiết vẫn là cực không quen, đối với cái này phản nàn liên tục. Nhất là hắn dáng người thấp bé, một khi khởi sướng lướt tới, hai chân lâm vào trong tuyết, thế nhưng là tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Bên cạnh một cái mũi cao mắt sâu, Khúc Phát Hoàng phải đích người hồ nói, đừng suy nghĩ, nghe nói lần thứ nhất Hoa Sơn luận kiếm chỉ có năm người, đều ở đây trên đỉnh núi đánh 7 ngày 7 đêm. Lần này tới hơn 20 người, nói không chừng đánh tới sang năm cũng có khả năng. Tiêu Tương Hinh, ngươi nói đúng không? Nhìn hắn hình dáng tướng mạo, chính là lâu không xuất hiện dẫn Khắc Tây, cùng Nghi Ma Tinh cùng tới đến nơi này. Tiêu Tương Tử nhìn hai người một mắt, chậm tư trật tự đạo, mặc dù tới hơn 20 người, nhưng có thể tranh đoạt đệ nhất thiên hạ, tối đa cũng liền người. Những người khác đi, cũng liền tham gia náo nhiệt mà thôi. Ma Hoàng Dược Sư, Âu Dương phong những người kia tuổi tác đã cao, đoán chừng không đánh được thời gian bao lâu, ta xem ít thì 2 ngày, nhiều thì 5 ngày, lần này Hoa Sơn Lục Kiếm, nhất định kết thúc. Đến lúc đó chính là chúng ta xuất lực thời điểm mặc dù nhiên tri đạo tiêu tương tử đối với trung nguyên võ lâm biết rất nhiều, phỏng đoán cũng sẽ không có quá nhiều sai lầm. nghi ma tinh vẫn là nhịn không được nói trâm trọng, tới lúc đó, mong rằng đừng có người lâm trận đào thoát mới lạ. trong lời nói, nhưng là miệng mai tiêu tương tử lần trước cùng tử thông hòa thượng cùng nhau đến quân sơn, nhưng lưu lại tử thông hòa thượng ba xiết đồ bọn người, sớm chạy đi sự tình. tử thông hòa thượng sau khi trở về, thế nhưng là tại hốt tất liệt nơi đó hung hăng tố cáo tiêu tương tử một hình dáng, nếu không phải về sau truyền ra tin tức chứng minh tiêu tương tử làm chính xác, hốt tất liệt lại có bao nhiêu nhờ hắn chỗ, chỉ sợ tiêu tương tử tuyệt đối không thể tốt hơn. Tiêu tương tử nghe vậy, lập tức sắc mặt trắng hơn, thần sắc cực kỳ lạnh lùng. Mặc dù hắn không cảm thấy chính mình làm lớn bao nhiêu sai lầm, càng là vì chính mình xem thời cơ cực nhanh, cực kỳ may mắn, nhưng nghe đến Ni Ma Tinh nhắc lên chuyện này, trong lòng của hắn vẫn là cực kỳ không đổi. Nhìn Ni Ma Tinh một mắt, Tiêu tương tử âm trầm đạo, đen thẳm lùn. Nói chuyện đặt sạch sẽ chút, bằng không mà nói, cẩn thận mệnh không lâu dài. Ni Ma Tinh nghe thế giống như nguy hiểm, lập tức hoa hoa kêu to, liền muốn lên đi cùng Tiêu tương tự liều mạng. Tuấn Khắc thấy vậy, vội vàng ngăn cản nói, Ni Ma Hinh, chúng ta chịu Vương gia phân phó đến đây quan sát những người này hành tung có thể muôn ngàn lần không thể hành động theo cảm tính. nói hắn hướng tiêu tương tử đánh cái ánh mắt, nhưng hắn không cần kích động ni ma tinh. cái này đen thằng lùn hình thể tuy nhỏ, tính khí cực kỳ táo bạo, cũng không phải cố kỵ đại của người. nếu là phát đi lên, chính là kim luận pháp vương, dễ dàng cũng áp chế không thể. tiêu tương tử mặc dù đối với hai người đều không quan nhìn, nhưng nghĩ tới chính mình nhiệm vụ lần này, cũng chỉ được nhìn xuống, không cần phải nhiều lời nữa. lần trước hắn lâm trận đào thoát, lần này nếu là lại kết thúc không thành hốt tất liệt giao phó nhiệm vụ, chỉ sợ ngông cổ nơi đó, nhưng là cũng lại không ở lại được nữa, tự nhiên không cho phép hành động theo cảm tính trong lúc nhất thời, ba người mang tâm sự riêng. ở nơi này Hoa Sơn bên trong yên tĩnh nghỉ ngơi, Hoa Sơn trên dưới lâm vào một hồi trong yên tĩnh. ngày kế tiếp Phương Chí hưng sáng sớm dậy, nhìn thấy có ít người thần sắc vẫn là mỏi mệt, trong mắt vằn vện tiêm máu, cũng biết mấy người kia có thể suy tư võ công, một đêm không ngủ. nghĩ đến dưới núi lính mông cổ mã còn tại, thậm chí có thể ám phục võ lâm cao thủ phá hư Hoa Sơn luận kiếm, hắn không thể làm gì khác hơn là mở miệng nhất nhỡ, làm cho những này còn nhỏ lòng đang ý tham gia Hoa Sơn luận kiếm đám người cũng là trong chốn Giang Hồ Tài Tuấn, hoặc là một phương hào hùng, tự nhiên cũng là hiểu chuyện người nghe được Phương Chí Hưng nhắc nhở, cũng là gật đầu nói phải, biểu thị nhất định chú ý những người này cũng là một phương cao thủ, chuyện của mình làm, tự nhiên cũng muốn gánh chịu kết quả. Phương Chí Hưng không có lưu cho bọn hắn thời gian lại đi nghỉ ngơi, hắn an bài đám người dùng qua điều tâm, liền lại đến trên đỉnh Hoa Sơn luận võ luận kiếm. Đi qua một đêm nghỉ ngơi, Chu Bá Thông đã khôi phục lại, Âu Dương Phong khí sắc cũng là tốt rất nhiều. Thấy vậy, Phương Chí Hưng khẽ gật đầu, biết hai người cũng là không có trở ngại, mấy ngày nữa ra tay cũng là không có vấn đề, trong lòng yên lòng. Các vị, hôm qua Bần Đạo Nhất lên Thông Huyền cùng phản hư hai loại cảnh giới. Hôm nay lợi dụng hai bộ võ công, cùng chư vị cùng nghiên cứu thảo luận. Còn xin các vị ngụ ý. Phương Chí Hưng chắp tay hướng mọi người nói: Hai bộ võ công, Thông Huyền Phản Hư, chẳng lẽ không chỉ là Thái Cực Bát Quái? Như thế nào trở thành hai bộ võ công? Nghe vậy, một số người nghi ngờ trong lòng đạo. Bất quá đối mặt Phương Chí Hưng, bọn hắn tự nhiên bất dám một nào, chỉ là yên tĩnh nghe hắn giải thích bình luận. Nhìn một chút mọi người thần sắc, Phương Chí Hưng tiếp tục nói: Cái này hai bộ võ công, bần đạo cũng đều chưa từng gặp qua, chỉ là có chỗ nghe thấy. Hôm qua che Hoàng Lão Tiền bối đề điểm bần đạo lĩnh ngộ thái cực bắt quái một chút tạo diệu nghĩ tới cái này hai bộ võ công một ít đạo lý muốn mời các vị ngụ ý nếu có không thông chỗ còn xin các vị rộng lòng tha thứ nói hắn vay một cái thật sâu hướng chúng nhân nói sở dĩ như thế thực là phương trí hưng biết mình nói tới cái này hai bộ võ công hắn cũng không biết có thể thực hiện hay không sẽ hay không hiểu lầm đáng người cho nên mới sớm chứng minh chúng nhân văn ngôn tự nhiên liên tục nói không dám hoàng dưỡng sư đạo phương tiểu hữu cũng không cần quá khiêm nhường chư vị tại chỗ ai không có ở võ học thượng tẩu sai lầm lộ chúng chi tìm tội thiên nhân chi nói phương tiểu hữu có thể đem hai bộ võ công đạo lý lấy ra chia sẻ Chúng ta đã là không thắng vui vẻ, hà tất nhiều lời cái khác. Phương Chí Hưng tất nhiên nói là ngộ đạo thái cực bát quái, sau đó vừa nghĩ đến cái này hai bộ võ công, chứng minh cái này hai bộ võ công định nhiên bất cùng bình thường, Hoàng dược sư trong lòng cũng cực kỳ xem trọng. Đến rồi bọn hắn cảnh giới cỡ này, trong thiên hạ rất nhiều võ công, đến rồi trong mắt bọn họ, có thể nói cũng không bao nhiêu huyền bí, càng nhiều vẫn là thích hợp không thích hợp. Nếu là cái này hai bộ võ của võ công học đạo lý có thể đúng đúng tự thân võ công có chỗ bổ ích, đó chính là không thắng niềm vui. Đúng vậy a. Phương tiểu tử, mau nói đi. Hung Tất cũng nói lần này Hoa Sơn Luận Kiếm mặc dù còn không có cử hành xong, hưng thất công nhưng là biết mình có thể là ngũ tuyệt bên trong người yếu nhất một trong. Nếu không phải Phương Chí Hưng trước kia giảng thuật Cương Nhu Chi đạo, nhường hắn có chỗ linh ngộ, đã luyện thành dáng Long Thập Bát trưởng Chí nhu cách dùng, chỉ sợ lần này Hoa Sơn Luận Kiếm nói không chừng thì sẽ từ ngũ tuyệt bên trong xóa tên. Bởi vậy hắn đối với Phương Chí Hưng nói tới võ công đạo lý cũng nhất là khao khát, mong đợi có thể có thu hoạch. mắt thấy tất cả mọi người là như thế, Phương Chí Hưng cũng sẽ không do dự nữa, nói: Bần đạo nói tới loại thứ nhất võ công, tên là Chu Lưu Lục Hư. bộ này võ công, cùng Bần đạo Thái Cực bắt cái tay một dạng đồng dạng xuất từ dịch kinh bát quái, có thể chia làm tiên, mã, gió, lôi, thủy, hỏa, núi, trách tám loại tính lực, xưng là chu lưu tám kình, có thể ngự sự tám loại thuộc tính khác nhau thần thông. Nếu là hợp lại làm một mà nói, nhưng là chu lưu lục hư công, đặt đến pháp dùng vạn vật chi cảnh. Không biết chư vị nghĩ có đúng không? Bộ này võ công là hắn từ một bộ trong tiểu thuyết thấy, bây giờ nghĩ đến, cảm thấy rất có đạo lý, bởi vậy lấy ra cùng đám người cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận. Bất quá dù vậy, Phương Chí Hưng lời nói, thực sự quá giản lược, trên đỉnh Hoa Sơn lên đám người mặc dù võ công cũng là không kém nhưng cũng không có mấy người có thể minh bạch chính là hoàng dược sư hồng thất công bọn người cũng đều lâm vào suy tư cũng không một người đáp lại mắt thấy đám người do dự hoàng dung nói biến động bất cứ chu lưu lục hư trên dưới vô thường tương nhu cùng nhau dịch môn này chu lưu lục hư công hẳn là xuất từ nơi đây a hoàng bang chủ minh giám bộ này võ công đúng là xuất từ này phương chí hưng đạo bộ này chu lưu lục hư công có thể dùng ra tám loại thuộc tính khác nhau thần thông như vậy hẳn là phản hư chi cảnh tuyệt học không biết tiền bối có thể hay không nói rõ một chút hà túc đạo đạo phương chí hưng nghe vậy Cẩn thận hồi tưởng một chút, đem trong sách miêu tả tám bộ thần thông, đại khái nói ra một chút. Những thứ này thần thông, nghe cực kỳ huyền bí, nếu không phải phương chí hưng võ công cao cường, lại từng nói qua phản hư chi cảnh, đám người chỉ sợ cho là hắn là ở nội mớ. Dù là như thế, cũng không có bao nhiêu người tin tưởng võ học có thể như thế. Nghe lời ngươi ý tứ, những thứ này thần thông, cũng đều là dựa giống Chu Lưu tám kình mà đến. Những người này võ công cảnh giới thấp như vậy hơi, liền có thể dùng ra thần thông như vậy, chắc là dựa giống Chu Lưu lục hư công điều động thiên địa chi lực. Không nghĩ tới phản hư chi cảnh tuyệt học lại có như thế hảo diệu, lao khiếu hóa quả thật chưa từng nghe qua. Hồng thất công nghe vậy, cảm thán nói. Phương trí hưng mỉm cười, cũng không nói nhiều. Lấy hắn địa vị hôm nay, cũng chính xác không cần cùng người giảng giải cái gì. Dù cho người kia là hồng thất công, Âu Dương Phong lạnh rên một tiếng, nói, cái gì thần thông, bất quá là một chút có hoa không quả chiêu số thôi. Nếu là bọn họ đến đây, lão phu một trưởng có thể phá. Lời nói này hào khí, bất quá chúng nhân văn ngôn, lại đều không để ý đến, ai cũng không biết phương trí hưng từ đâu nghe tới môn võ công này. Đối với nó có thể hay không như thế cũng là không cách nào xác định, tự nhiên không cách nào so sánh Âu Dương Phong cùng bọn hắn cao thấp. Bất quá từ Âu Dương Phong hôn qua Cốc Công biểu hiện đến xem. Đơn độc đối mặt một loại kinh lực lời nói, dù cho lại bởi vì chưa quen thuộc có thể ăn chút thua thiệt, nhưng cũng khó mà bị thua, có nói ra lời này vô liếng. Hoàng dược sư suy tư một hồi. Trong mày, hướng Phương Chí Hưng đạo nói, bộ này Chu Lưu Lục Hư công tất nhiên chia làm tam kinh, chắc hẳn điều khiển cực kỳ gian khổ. Không biết lấy gì chỉnh hợp. Nếu là xung đột lẫn nhau mà nói, cũng không thấy được thắng qua một loại tình lực, thậm chí có thể tổn thương tự thân. Phương Chí Hưng nghe vậy, nghĩ một hồi, nói đạo: cụ thể chỉnh hợp chi pháp, bần đạo cũng chưa từng biết được, chỉ là nghe nói này công có năm ấn, vì lúc, thế, pháp, thuật, khí, còn có một vị tu thành này công người từng nói, không hề hài hòa giả ta kia chi, có thể từ trong nhìn ra một hai. hoàng dược sư suy nghĩ một chút, vẫn là cho mày, cảm thấy cái sau mặc dù đều có chút đạo lý, nhưng muốn chỉnh hợp tám loại tinh lực, nhưng vẫn là có chút miết dưỡng, nói, biến động bất hư, chu lưu lục hư, trên dưới vô thường, tương nhu cùng nhau dịch, từ điểm đó mà xem, môn này chu lưu lục hư công nếu như luyện thành, chân khí là ở không ngừng vận chuyển, dùng cái này mới có thể lẫn nhau diễn sinh, hài hòa ở chung bất quá dù vậy, nó trong vận chuyển cũng dễ dàng xuất hiện sơ hở, thực sự sáu, thực sự sáu. hắn vốn là nghĩ hoài nghi người kia phải trang đạt đến thiên nhân cảnh giới, nhưng nghĩ tới phương chí hưng nói tới tám bộ thần thông, nhưng lại có thể nói là thiên nhân cảnh giới không thể nghi ngờ. trong lòng cực kỳ nghi hoặc, cũng chỉ có thể ngờ tới người kia nhập cảnh không đậm, không cách nào sáng chế hoàn mỹ vô khuyết tuyệt học. phương chí hưng mỉm cười, nói, tiền bối lời nói chính là, cái này bộ thứ hai võ công chính là khất chế chu lưu lục hư công một bộ võ học, tên là thiên tử vọng khí thuật. nay công nghe nói có thể nội thị có thể xem thấu trong thiên địa khí tượng, dự đoán thời tiết, đồng thời nhưng nhìn xuyên đối thủ khí thế, tiến dòm tam tài thay đổi, danh xưng tiên tử vọc khí, cười nói rất người, rất có thần diệu. dùng ra này công, có thể nhìn ra không có đại thành chu lưu lục hư công không hài hòa chỗ, kích hắn sơ hở, tiến tới đem hắn phá vỡ, có thể nói là tương đối khắc chế. hoàng dược sư vớt dâu đạo, có thể nội thị, điểm ấy luyện thần cảnh giới đều cũng có thể đạt đến, cũng không tính cái gì hiếm lạ. xem thấu thời tiết biến hóa, đối thủ khí thế, chỉ cần bước vào thông hơi chi cảnh, cũng không khó nhìn ra. chỉ có cái này tam tài thay đổi sáu, có thể nói là trong thiên địa đạt đến xem ra hôm nay tử vọng khí thuật hẳn là tiểu hữu nói thông huyền danh giới võ công bằng không mà nói cũng không cách nào khắc chế chu lưu lục hư công cấp độ kia thiên nhân chi cảnh võ công hắn tự thân đạt đến thông hơi chi cảnh đồng thời sáng chế ra đụng chạm đến thông huyền danh giới một ngón tay đối với cái này tự nhiên cực kỳ thấu hiểu bất quá giải rác phi nữ liền phân tích ra thiên tử vọng khí thuật võ công cảnh giới nói ra phương chí hưng gật đầu một cái nói đúng là như thế cái này hai bộ võ công một có thể sương thông huyền một có thể sương phản hư bởi vậy bần đạo mới nói ra cùng chư vị cùng nghiên cứu thảo luận nếu là có thể nhận được một chút dẫn dắt mà nói tự nhiên không thể tốt hơn chúng nhân văn ngôn đều là trong lòng suy tư bất quá ở trong sân người cũng không một người đạt đến thiên nhân chi cảnh cái này hai bộ võ công cảnh giới quá mức cao thâm lại cùng hiện hữu võ công có khác biệt lớn mọi người suy tư thật lâu mặc dù đưa ra một chút kiến giải nhưng cách suy luận ra hai bộ võ học vẫn còn kém rất xa môn này thiên tử vọng khí thuật cũng không tính khó khăn hiển chất đã đạt đến thông hơi chi cảnh lão nạp nghe nói hiển chất đã mở thiên nhãn có thể nội thị như vậy rồi cái này môn võ công trên lịch giả bất quá tam tài thay đổi mà thôi hiện chất đối với đạo âm dương lĩnh ngộ sâu như thế, ngày sau nhất định triệt để lĩnh ngộ thái cực lưỡng nghi, cũng không cần cưỡng cầu thông hiệu tam tài thay đổi. Nhất đăng đại sư suy tư thật lâu, nói: hắn từ phương chí hương âm dương hóa sinh thuật sổ bên trong thấy qua một chút phương chí hương đối với thân thể con người cảm ngộ, ngờ tới hắn mở thiên nhãn, thêm nữa thông hơi cảnh giới, ly thiên tử vọng khí thuật cái này một võ công cũng liền kém một chút mà thôi, nói không chừng lúc nào liền có thể thông qua cái khác con đường lĩnh ngộ. Hồng thất công chờ nhân văn ngôn đều là gật đầu đồng ý, hoàng dược sư đạo, chu lưu lục hư công mặc dù nhiên bất sai, nhưng so ra mà nói, phương tiểu hữu thái cực bát quái mới là chính đạo. Nếu là đạt đến thiên nhân chi cảnh, tất có thể thắng qua này công. Lấy âm dương thái cực thống ngự Bắc Quái, vốn là phù hợp chính đạo, tuyệt đối không có chu lưu lục hư công dạng như thai hoàng ẩm, chính xác không cần đối với cái này cư cầu. Phương Chí hương tự nhiên cũng là biết điểm ấy, hướng chúng nhân nói, lời tuy như thế, như thế nào đạt đến thiên nhân chi cảnh đâu? Bần đạo mặc dù có chút liên quan tới phản hư linh mộ, cũng không có tìm được xác thực con đường, không biết các vị có gì dạy ta. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, tơ thật cao hứng quyển sách sinh ra thứ nhất đường chủ, cảm tạ bạn đọc ủng hộ. 5000 chữ đổi mới dâng lên. 487 thứ 484 trăm chương hoa sơn luận kiếm chi luyện hư hợp đạo đúng vậy a nên như thế nào đạt đến thiên nhân đâu đám người nghe nói như thế cũng là suy tư một lát sau hưng thất công lẩm bẩm nếu là có thể biết chu lưu sáu hư công đạt đến thiên nhân phương pháp vậy cũng tốt bất quá lời này vừa mới nói ra hưng thất công chính mình liền nở nụ cười bậc này thiên nhân tuyệt học có thể nghe nói đã là hiếm thấy chớ nói chi là biết bí ẩn trong đó muốn biết cái này môn vũ công như thế nào đạt đến thiên nhân thật sự là có chút vọng tưởng nghe phương đạo hiếu lời nói chu lưu bắt kính trung thần thông hợp diên phần mình tu tính hẳn là lấy chân khí bản thân dẫn động thiên địa nguyên khí tạo thành Hôm qua Phương Đạo hữu biểu thị tuyết tan công phu, cùng Thần Thông Tựa Hồ cách biệt không xa, phải chăng có thể bởi vậy bắt tay vào làm đâu? Mục Linh Tử nói, hắn đối với Âm Dương Ngũ Hành lĩnh nộ cũng là rất sâu, đưa ra điều ấy. Chu Ba Thông Tử Phương Chí Hưng nói ra Chu Lưu Sáu Hư Công cùng Tiên Tử Vọng Khí Thuật Hậu một mực chưa từng mở miệng, lúc này đột nhiên nói, Chu Lưu Sáu Hư Công có thể tại chia ra làm bắt kính sau đó vẫn có thể dùng ra Thần Thông, không phải chỉ là phản hư võ học. Cái này môn vũ công mỗi một loại kinh lực, hẳn là đều sắp nhập vào tương ứng thiên địa lý lẽ, mới có thể khiến tu luyện nhân không đạn phản hư, vẫn có thể dùng ra Thần Thông. Sáng chế cái này môn vũ công người, ít nhất là đạt đến luyện hư cảnh giới, thậm chí có thể có chính mình con đường, đến rồi hợp đạo chi cảnh. Nói hắn lại tự lẩm bẩm, lẩm bẩm Vương Trọng Dương trước kia thu thập tiên tiên nguyên khí tu thành tiên thiên công, lại không có ký hiệu nam theo võ công bên trên tu ra thần thông, như thế các loại. Đám người nghe vậy nghĩ lại, chợt cảm thấy Chu Bá Thông lời nói có chút đạo lý, nếu nói đạt đến tiên nhân chi cảnh phía sau, sử dụng Chu Lưu sáu hư công vận dụng thần thông cũng không hiếm lạ, nhưng tu luyện Chu Lưu bắt kính người tại cảnh giới thấp lúc vẫn có thể dùng ra thần thông, cũng là thực kỳ dị. Nhất đăng đại sư từng cùng Vương Trọng Dương lẫn nhau trao đổi võ công, trầm rãi nói, chúng Dương đạo huynh thu thập trong Tiên Điệu Tiên Tiên Nguyên Khí sự tình, lão nạp đã từng có chỗ nghe thấy, Thiên Tiên công bên trong cũng có thu thập Tiên Tiên Nguyên Khí chi pháp, nhưng trong đó lại không có kèm theo thần thông. Môn này Chu Lưu sáu hư công, có thể tại chia làm bắt kính sau đó, vẫn có thể để cho tu luyện người dùng ra thiên nhân chi cảnh bộ phận huyền diệu, chính xác không chỉ là phản hư võ học. Sáng lập này công người, hơn phân nửa đã chân chính thấy được thiên nhân tuyệt diệu, đạt đến luyện hư hợp đạo vô thượng cảnh giới, mới có thể tại chân khí trong tu luyện, mang theo thiên địa lý lẽ." Phương Chí Hưng nghe được Chu Bá Thông lời nói, đã suy tư. Hắn lúc đầu cho là Chu Lưu Sáu Hư Công cùng Thiên Tử Vọng Khí Thuật không sai biệt nhiều, vô ý thức cho rằng cái này môn vũ công là phản hư tuyệt học. Bất quá nghe được đám người lời, nhưng là nghiêm túc tự hỏi, qua thật lâu, đùi ngu่ย thở dài, này công hải tâm, là vì hài hòa chi đạo, chính xác đạt đến luyện hư hợp đạo vô thượng cảnh giới. Thiên Tử Vọng Khí Thuật mặc dù danh xưng có thể khắc chế Chu Lưu Sáu Hư Công, nhưng một khi Chu Lưu Sáu Hư Công vận chuyển thời điểm xoay tròn như ý, nó lại làm sao có thể chân chính khắc chế, mặc dù bị khắc chế, bất quá là người tu luyện luyện không tới nơi tới chốn mà thôi hai môn vũ công ở giữa kỳ thực có chất riêng lệch nói như vậy môn này chu lưu sáu hư công hải tâm không ở chỗ bát kính mà ở tại hải hòa bát kính chỉ là ngoại dụng hải hòa nhưng là bên trong nếu là đoán không sai sáng chế này công người sở dĩ đem này công chia bát kính truyền thụ chỉ sợ cũng lo lắng có người luyện thành bát kính nhưng không được hải hòa tự chịu diệt vong hoàng dược sư đạo nói hắn nhìn về phía phương trí hưng lại nói mọi người tự có con đường hậu nhân dù cho luyện thành chu lưu sáu hư công có thể thống ngự bát kính sử dụng phương pháp cũng tất nhiên cùng hải hòa chi đạo không hoàn toàn giống nhau Nếu là tiểu hữu có thể có được tu luyện chi pháp, lấy âm dương thái cực chi đạo thống ngự, coi là càng thêm thỏa đáng. Đáng tiếc, đáng tiếc. Phương trí hương dĩ thái cực thống ngự Bắc Quái, khiến cho hoàn mỹ tương dung, tự nhiên bất dùng lo lắng bất kính sẽ hay không sinh ra xung đột vấn đề. Thậm chí tu luyện, so cái gọi là hài hòa chi đạo càng thêm thích hợp, chỉ là môn Vũ công không có cụ thể phương pháp tu luyện, thực sự cực kỳ đáng tiếc. Đến nơi này lúc, mọi người đã không còn hoài nghi cái này môn Vũ công phải trang hợp lý, ngược lại suy luận lấy đạo lý trong đó. Phương trí hương nghe vậy, nhất thời mặc nhiên bất ngữ. Hắn vốn là suy nghĩ Chu Lưu Sáu Hư Công chỉ là phản hư danh giới võ học, hợp chúng nhân chi lực, chưa chắc không thể lấy ra một điểm môn đạo. Nhưng nghe đến mọi người thái độ phía sau, mới biết được chính mình thực sự đánh giá thấp cái này môn vũ công. Lần này tham gia Hoa Sơn luận kiếm nhân ở trong, chỉ có hắn chân chính đạt đến luyện thần cảnh giới, cách phản hư chỉ thiếu chút nữa. Chu Ba Thông, Hoàng Dược Sư, Âu Dương Phong bọn người, bất quá là sở đến luyện thần cánh cửa mà thôi. Nếu là tìm tỏi phản hư danh giới võ học còn có thể, thôi diễn luyện hư hợp đạo danh giới võ học, thực sự quá khó khăn. Đám người thương lượng trong chốc lát, vẫn là không có bao nhiêu đầu mối, đành phải đem Chu Lưu Sáu Hư Công tạm thời gác lại thảo luận tới thiên tử vọng khí thuật so sánh chu lưu sáu hư công cái này môn công phu đơn giản hơn hơn phương trí hưng chu Ba thông hoàng dược sư ban người, cách này cảnh cũng là không xa lại thêm hồng thất công âu dương phong nhất đăng đại sư dương quá lý Mạc sầu hoàng Dung, chu tử liêu khói sóng câu tẩu các cao thủ cũng không lâu lắm đám người nghe một lời ta một lời bổ sung lẫn nhau đã đem ngoại trừ tam tài thay đổi bên ngoài nội dung đều thăm rõ. bất quá đến nơi này lúc đám người nhưng là ngừng lại Dù sao Thiên tử vọng khí thuật mặc dù so sánh Chu lưu sáu hư công đơn giản rất nhiều, nhưng là đã vượt ra khỏi trước mắt đám người cảnh giới, nhất thời không cách nào đẩy ra. Tam tài thay đổi, ha ha. Chúng ta những người này, chỉ sợ cũng liền phương tiểu hưu có hy vọng nhất xem đầu âm dương chỉ biến, đạt đến tương tự cảnh giới. Chúng ta những lão giả này, cũng không thấy được có thể đợi được một ngày kia đi. Hoàng Dược sư cười ha ha nói, trong ngôn ngữ tuy có chút tỉ liêu, nhưng cũng không thiếu hơn hoàn chi ý làm một võ giả, sợ nhất chính là không có truy cầu. Hôm nay từ phương chí hưng châu nghe được Chu Liêu sáu hư công cùng Thiên tử vọng khí thuật, nhường Hoàng Dược sư thấy được càng đi lên huyền bí cảnh giới nhường trong lòng của hắn, lại nổi lên tìm tòi chi ý chỉ là bây giờ hắn cùng Hồng Thất Công bọn người đã tuổi gần 90, chỉ sợ không có thời gian tìm tòi tinh tường ảo diệu trong đó. Đúng vậy a. Võ đạo không bờ, lão khiếu hóa nhưng khi nhìn không đến cùng, hy vọng Phương tiểu tử ngươi có thể đi đến một bước kia. Hồng Thất Công thở dài. Vốn là hắn còn tưởng rằng chính mình võ công đã luyện đến đỉnh, nhưng hôm nay chứng kiến hết vậy, lại làm cho hắn biết mình còn kém xa rồi, trong lòng cực kỳ cảm khái. Nói hắn nhìn về phía sự thúc vựa, Hà thúc Đạo, một linh tử chờ người trẻ tuổi, nói, các ngươi những thằng nhóc con này nhi, nhưng là đuổi kịp thời điểm tốt, nhất định phải tốt sinh tu hành. Không nên phụ lòng trận này cơ duyên. Mấy người nghe được Hồng Thất Công dạy bảo, đều là trịnh trọng gật đầu một cái. Lần này Hoa Sơn luận kiếm, bọn hắn mặc dù không có bao nhiêu biểu hiện, nhưng có thể nhìn thấy Phương Chí Hưng, Chu Bá Thông, Hoàng Dược Sư, Hồng Thất Công, Âu Dương Phong, nhất Đăng đại sư, Dương Quá đám người luận võ, lại nghe được những người này ở đây võ học lên kiến đến giải, nhưng là đại đại mở rộng tầm mắt, trong lòng truy cầu võ đạo chi tâm, cũng là càng thêm kiên định. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tẩm, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 488. Thứ 485 chương Hoa Sơn luận kiếm chi tam bảo như ý Phương Chí Hưng nghe vậy cười nói: các vị tiền bối cớ gì nói ra lời ấy, mấy vị có thể đạt đến bây giờ cảnh giới, biết được võ công tu luyện tới chỗ cao thâm, chính là thọ hơn trăm tuổi cũng không phải nói ngoa, hà tất đổ từ phiền muộn. Bất đạo tiên thiên công bên trong có một môn dưỡng sinh diệu pháp, còn xin các vị đánh giá. Nghe được phương chí hưng muốn giảng dạy tiên thiên công bên trong phương pháp, tất cả mọi người đã tới hứng thú. Tiên thiên công làm vua trùng dương năm đó tuyệt kỹ, đám người tất nhiên là có chỗ nghe thấy, thậm chí có thể nói là đã từng tự mình lĩnh giáo. Bất quá này công tu luyện cực kỳ gian khổ, từ vương trọng dương phía sau, qua nhiều năm như vậy, tu thành này công cũng liền nhất đăng đại sư cùng phương chí hưng hai người mà thôi. Nếu là luận đến tinh thuần lời nói, càng là chỉ có phương chí hưng một người. Hắn muốn giảng dạy Tiên Tiên công bên trong một loại dưỡng sinh diệu pháp, tự nhiên không người coi nhẹ. Hiển chất muốn giảng dạy, hẳn là Tiên Tiên công bên trong tam bảo hợp nhất diệu pháp a. Môn này phương pháp, quả thật có dưỡng sinh tuyệt diệu. Nhất đăng đại sư trong đầu hơi tưởng tượng, lập tức nghĩ tới điểm ấy, hướng phương chí hưng đạo. Phương chí hưng nghe vậy trả lời, chính là, chư vị cũng đã đạt đến luyện khí hóa thần chi cảnh, biết được tinh khí thần vận dụng chi diệu. Tiên Tiên công là tu luyện nguyên tình, nguyên khí, nguyên thần cái này Tiên Tiên tam bảo võ công, đến nơi này nhất cảnh giới, có thể đạt đến tam bảo hợp nhất chi cảnh tinh khí thần hoàn toàn không loạn, già yếu cũng sẽ càng thêm chậm chạp. Bần đạo môn này phương pháp, chính là như thế nào đạt đến tam bảo hợp nhất pháp môn. Như thế, hoàng mô ấy nãy, hoàng dược sư đạo, nếu là võ công cái gì, lấy hắn tiêu ngạo, tự nhiên bất sẽ dễ dàng tiếp nhận, nhưng mà đối mặt môn này có thể kéo dài tuổi thọ phương pháp, lại không cho phép hắn nói ngoa chối từ, cực kỳ thống khoái mà đồng ý đến nỗi hùng thất công, Âu Dương Phong bọn người, cùng Phương Chí Hưng có nhiều giao lưu, tự nhiên cũng lại không chút nào khách khí. Đỉnh núi những người còn lại nghe vậy, cũng đều hướng Phương Chí Hưng bái tạ. Phương Chí Hưng khách khí một phen. Nói về môn này phương pháp, Mặc dù chính thức tu hành Tiên Tiên công chỉ có 8 năm, nhưng phải cẩn thận để tính. Phương Chí Hưng bái nhập toàn bộ chân giáo phía sau, cũng đã bắt đầu tu tập Tiên Tiên công. Vô Luận Kim Quan Ngọc Tỏa Quyết, vẫn là toàn chân nội công, Tím Hà thần công, cũng là vì tu hành Tiên Tiên công làm chuẩn bị. Nguyên nhân chính là như thế, Phương Chí Hưng mới có thể tại chính thức tu hành Tiên Tiên công phía sau, bất quá ngắn ngủi 8 năm, liền đã đạt đến trước kia Vương Trọng Dương cũng không hoàn toàn đạt tới cảnh giới, Luận đến đối với Tiên Tiên Tam Bảo cảm ngộ, càng là thiên hạ vô song. Nghe Phương Chí Hưng đối với Tiên Tiên Tam Bảo truyền thụ, trên đỉnh Hoa Sơn lên đám người, đều cũng có thu hoạch. Hoàn Dự Sư hồng thất công bọn người đem hắn cùng mình tu nội công tham chiếu nghĩ tới chính mình công pháp bên trong một chút sơ hở chỗ một lần nữa trải vớt hoàn thiện chu tử liễu khói sóng câu tẩu những thứ này sắp đột phá người thì đối với tiên thiên cảnh giới nhiều hơn rất nhiều lĩnh hội về sau đột phá chắc chắn cũng là lớn hơn nữa đến nỗi võ công cảnh giới hơi thấp sử thúc vừa hà thúc đạo chứng nhất manh bọn người cũng sắp những thứ này âm thầm ghi ở trong lòng mà đối đãi ngày sau lĩnh hội mọi người đều có thu hoạch tất nhiên là nghiêm túc nghe giảng phương chí hương truyền thụ môn này phương pháp nội dung cũng không tính dài đám người nghe xong một hồi đã đem hắn đi xuống thấy vậy Phương Chí Hưng liền đem trong đó một ít nói nhà thuật nữ, hướng những người này cẩn thận cảnh giới. Cũng không lâu lắm, đỉnh núi đại đa số người đã lĩnh ngộ môn này phương pháp. Phương Chí Hưng lời nói xoay chuyển, nói đến chính mình ngộ ra không chế tinh khí thần tam bảo phương pháp, như thế nào thu liễm tinh khí thần, làm cho tự thân khí tức không chút nào lỗ hổng như thế nào duy trì tinh khí thần, làm cho chính mình một mực ở vào trạng thái đỉnh phong như thế nào buộc phát tinh khí thần, tại sống chết trước mắt ra sức liều mạng sáu, như thế các loại, cực kỳ huy diệu. Hoàng gia sư, Hồng thất công, Nhất Đăng đại sư bọn người nghe đến đó, làm sao không biết Phương Chí Hưng chuyển thụ không chỉ là một môn phương pháp dưỡng sinh càng là một môn võ học diệu pháp. Mấy người mặc dù nhiên bất ham môn này phương pháp, nhưng Phương Chí Hưng muốn đối đám người nói tiếp, bọn hắn cũng không tốt mở miệng ngăn cản, đành phải yên lặng nhớ nằm lòng, suy nghĩ như thế nào hồi báo. Mấy người xem như đương thời tuyệt đỉnh cao thủ, đều có sự kiêu ngạo của mình, cũng không nguyện bằng bạch nhận lấy người khác võ công. Kể xong những thứ này, Phương Chí Hưng mỉm cười, hướng Hoàng dược sư bọn người đạo, "Bần đạo môn này tam bảo như ý thuật, còn vào tới các vị tiền bối chi nhãn." Hoàng dược sư nghe vậy, nhất thời tỉnh lộ lại, chỉ vào Phương Chí Hưng, cười mắng, "Hảo tiểu tử, lão phu còn đạo ngươi vì cái gì hảo tâm như thế, nguyên lai là tính toán chúng ta mấy người tới?" thôi, thôi, hoàng mẫu một thân này sở học, nếu không truyền thụ xuống, chỉ sợ qua không được bao nhiêu năm, liền theo ta đến dưới đất. ngươi nếu như có ý mà nói, muốn học cái gì cũng được. nói hắn thở thật dài một cái, trong lòng cực kỳ tỉnh bịnh. một bên hoàng dung, phùng mặc gió thấy vậy, đều là âm thầm hổ thẹn, ấy nay tại không thể truyền thừa phụ thân, sư phụ tuyệt học. phương trí hưng hé miệng nở nụ cười, cũng không chối từ, nói, hoàng lao tiền bối kỳ môn đột giáp, vần đạo nổi tiếng lâu rồi, lần này hoa sơn luận kiếm sau đó, chắc chắn đến đảo hoa đạo thỉnh giáo. nói hắn nhìn về phía hồng thất công, trong ánh mắt hơi có chút không rõ ý vị. Hồng thất công khoát tay áo, cười nói: "Tiểu tử ngươi tâm nhãn thật nhiều, lão khiếu hóa bây giờ mới nhớ, ngươi lần trước cố ý dùng ra kháng long đứ hối, nguyên lai là tại khoe con tới. Ta nếu không chuyển cái khác 17 trượng, chỉ sợ tiểu tử ngươi sẽ vẫn muốn pháp quân lấy ta đi." Ai, thực sự là gặp người không quen, gặp người không quen sáu. Phương Chí Hưng cười ha ha một tiếng, bái tạ đạo: "Như thế, đa tạ hồng lão tiền bối." Giáng Long thập bắt trưởng danh sưng thiên hạ đệ nhất trừ pháp, Phương Chí Hưng tự nhiên vô cùng có hứng thú, đặc biệt là luyện thành kháng long đứ hối một thức này phía sau, trong lòng hứng thú lớn hơn nữa. Hắn vốn còn nghĩ từ Quách Tĩnh nơi đó ý nghĩ học được, bây giờ Hồng Thất Công nguyện ý truyền thụ, tất nhiên là không thể tốt hơn. Bất quá tiểu tử ngươi muốn học được bộ trưởng pháp này, cũng muốn đáp ứng ta một cái điều kiện, bằng không mà nói, Lao Khiếu Hóa cũng không nguyện chuyển cho ngươi. Hồng Thất Công đạo. Phương Chí Hưng lông mày nhíu lên, nói: "Thất Công yên tâm, Bần đạo định nhiên bất sẽ dùng này trưởng pháp làm ác, trưởng pháp phía dưới, nhất định đều là ác nhân." Hồng Thất Công lắc đầu, nói: "Tiểu tử ngươi phẩm tính, Lao Khiếu Hóa vẫn còn tin được. Ta nói điều kiện, là ngươi nhất định phải đem bộ trưởng pháp này truyền cho Quách phá lỗ, hơn nữa muốn để hắn giống tính nhi như thế." Hắc hắc. Điểm ấy không khó làm được. À? hắn biết Quách tính là người lần lộn, mặc dù luyện tập giáng Long Thập Bát Trường hết kỳ diệu, nhưng nếu là truyền thụ cho lời nói, nhưng không thấy phải có thể truyền thụ đưa ra bên trong diệu dụng, đệ tử cũng không có thể đủ học được giáng Long Thập Bát Trường. Hồng Thất Công bây giờ mặc dù lại tìm đến sử thúc vừa cái này thích hợp luyện tập giáng Long Thập Bát Trường người, nhưng sử thúc vừa sư phụ cha khó mà tìm được, chưa chắc sẽ bái hắn làm thầy. Bởi vậy liền cho Phương Chí Hưng yêu cầu này, để mà xem như hậu chiêu. Phương Chí Hưng nghe vậy, trong lòng hơi có chút cởi khổ, biết Hồng Thất Công yêu cầu này nhìn như đơn giản, kỳ thực lại cực kỳ phiền phức. Quách Phá Lỗ Thiên Tư như thế nào? Phương Chí Hưng đã gặp có thể nói là hoạt thoát thoát một cái tiểu quách tính. Trước kia quách tính có bảy vị sư cha dạy bảo, tại đại mạc tôi luyện hơn 10 năm, đặt xuống thâm hậu căn cơ tiếp đó lại bị Mã Ngọc chỉ đạo, lộ ra quang hoa cuối cùng lại trải qua hồng thất công, chu bá thông bực này tuyệt đỉnh, cao thủ chỉ điểm, học được dáng long thập bát trưởng, không minh quyền, chín âm chân kinh mấy bộ tuyệt học, lúc này mới đạt đến bây giờ thành tựu. Muốn nhường quách phá lô đạt đến quách tính thành tựu, hơn nữa nhất định muốn học được dáng long thập bát trưởng, phương trí hương cần hao phí tâm huyết, đương nhiên có thể tưởng tượng được. Bất quá nhận lấy quách phá lô là hắn sớm đã quyết định sự tình, hơn nữa bây giờ hồng thất công, hoàn dược sư Hoàng Dung bọn người là ở chẳng, Phương Chí hương tự nhiên bất có thể mảy may rồi dè, nói, Hồng Lao tiền bối yên tâm, vạn bối nhất định sẽ đem dáng Long thập bắt trưởng chuyển cho phá lỗ. Nếu là cái bang về sau có người tiến đến học tập, Bần đạo cũng át hẳn dốc túi tương thụ. Nói hắn từ bên hông gỡ xuống một cái ngọc bội, xem như tín vật, đưa cho Hoàng Dung. Hoàng Dung đưa tay tiếp nhận, chợt cảm thấy một luồng hơi lạnh từ ngọc bội đánh tới, nhưng đặt ở trong tay một hồi phía sau, lại lập tức trở nên thanh lương đứng lên, đầu não một rõ ràng, cảm giác cực kỳ thoải mái dễ chịu. Cảm thấy này, trước mắt nàng sáng lên, nói, nếu là không nhìn lầm, ngọc bội kia hẳn là hàng ngọc chế a. Tiểu muội bất tài, muốn vì tiểu nữ, tiểu nhi đòi hỏi hại khối. Nghe được Hàn Ngọc hai chữ, đỉnh núi tất cả mọi người là bên trên lên tâm tới. Bởi vì cái này Hàn Ngọc đối với người trong võ lâm tới nói, thực là khó được chí bảo, phối ở trên người, có thể đưa đến thanh tâm ngưng thần hiệu quả, phụ trợ tu hành nội công. Mặc dù đối với đỉnh núi mọi người mà nói tác dụng không lớn, nhưng phối tại mới học người có võ công trên thân, nhưng là có trợ giúp ngưng kết nội tức, tu ra chân khí. Phương Chí Hưng vừa ra tay chính là Hàn Ngọc, quả thật có thể xứng tụng hào sước. Phương Chí Hưng mỉm cười, nói, Hoàng Bang chủ nói đùa, Tương Nhi cùng phá lỗ là ta đệ tử. Cái này thanh tâm hàn ngọc đeo mặc dù chế đứng lên cực kỳ hao tâm tổn sức, bần đạo cũng sẽ không thiệt thòi đệ từ mình. Hào tâm tổn sức? Phương tiểu hữu chẳng lẽ dùng tinh thần tế luyện qua cái này ngọc bội? Hoàng dược sư nguyên bản đối với cái này còn không quá để ý, nghe vậy, lại đưa tay lấy ra ngọc bội, xem xét tỉ mỉ đứng lên. Phương chí hưng đạo, cái này trong ngọc bội, bị bần đạo in vào một cái không minh ấn, phối ở trên người, càng có thanh tâm hiệu quả. Chỉ là phương pháp bần đạo cũng là gần đây mới tìm tòi mà đến, cũng không biết cái này ấn pháp có thể tại trong ngọc bội duy trì bao lâu, nhưng là nhường tiền bối chê cười. Lời nói này lấy kiêm tốn, bất quá đỉnh núi đám người nghe vậy, lại đều trong lòng cả kinh, không ngờ tới Phương Chí Hưng vẫn còn có loại thủ đoạn này. Chu Bá thông lấy khoảng không mà mình, chiếu rõ hết thẻ bí lực, đám người hôm qua vừa mới kiến thức, tự nhiên biết rõ không minh cảnh giới huyền liền rượu. Phương Chí Hưng đem không minh chi ý khắc sâu vào ngọc bội, đã như thế, cái này nho nhỏ ngọc bội, tự nhiên càng là huyền liền rượu, thậm chí vô giới chi bảo, cũng là có thể xứng phải. Nghĩ tới đây, rất nhiều người cũng là hâm mộ nhìn xem cái này ngọc bội, hận không thể mình cũng có thể nắm giữ. Bất quá Phương Chí Hưng lợi nói luyện chế dạng này, ngọc bội cực kỳ hao tâm tổn sức, bọn hắn cũng không tốt mạo muội mở miệng tìm cầu. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, muốn cầm cái gì để đổi Hoàng Dược Sư nhìn một hồi, nói đơn độc khắc sâu vào một đạo con dấu lời nói chính xác có thể tiêu tan nếu là có thể tạo thành trận pháp lời nói vậy thì có thể duy trì thời gian dài hơn xem ra lão phu kỳ môn lộn giáp chi học ngươi là không phải học không thể rồi nói nhịn không được bật cười vì mình trận pháp lại tìm đến một loại cách dùng hân hoan không thôi Phương Chí Hưng nghe được trận pháp đồng dạng hai mắt tỏa sáng nghĩ tới chính mình tu hành đại nhật tấn quá trình cười ha ha nói vậy thì cảm ơn Hoàng Lão tiền bối vận đạo đối với trận pháp cũng có một chút càng nộ nhất định muốn hướng tiền bối thật tốt linh giáo chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm Tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh. 489. Thứ 486 trăm chương Hoa Sơn luận kiếm người kiếm hợp nhất đoàn hình, phong hình, ta và thất minh tuyệt kỹ xem như bị Phương Tiểu hữu lừa dối đi, không biết hai vị đâu. Hoàng Dược sư thưởng thức rồi một lần ngọc bội, hướng Nhất Đăng đại sư cùng Âu Dương Phong đạo. Âu Dương Phong nghe vậy, lập tức lạnh rên một tiếng. Nhất Đăng đại sư đang muốn đáp lại, Phương Chí Hưng giành nói, hai vị tiền bối đem Nhất Dương chỉ cùng cấp công trao tặng bẩn đạo, tiểu tử vô cùng cảm kích, không dám lại có nó no cầu. Phương Chí Hưng những năm gần đây rất ít ra tay, Nhất Dương chỉ còn có mấy người đang trên người hắn gặp qua, cấp công nhưng lại chưa bao giờ ở trước mặt người ngoài tiết nghe vậy, rất nhiều người mới biết được Phương Chí Hưng sớm đã học được Nhất Dương trị cùng các công. Hồng Thất Công cười ha ha một tiếng, nói: xem ra tiểu tử ngươi không chỉ có truyền thừa Trùng Dương Chân Nhân tuyệt học, chúng ta bốn người cùng lao ngã đồng, Cựu Thiên Nhẫn cũng đều không có gươm tha ha. chẳng thể trách có thể có như vậy võ công, ha ha. Hà tại Phương Chí Hưng trên thân được chứng kiến Không Minh Quyền cùng Thiết Trưởng, nhớ tới phía trước Phương Chí Hưng từng nói phải hướng Hoàng Dược Sư Lĩnh Giáo Đạn Chỉ thần công, rõ ràng cũng đã học được. như thế tính toán, đương thời mấy đại tiền bối cao thủ tuyệt kỹ, có thể nói là tại Phương Chí Hưng trên người một người tụ tập, thật sự là một đại chuyện lạ. Hồng Lao tiền bối còn thiếu nói một điểm, chúng ta phái cổ mộ cương phù, thế nhưng đều bị hắn học. Lý Mạc Sầu hé miệng cười nói, nàng tại Băng Ngọc thần công, Băng Ngọc thần trưởng viên mãn sau đó, võ công cũng đã có thể sừng tụng đương thời tuyệt đỉnh, nhưng lần này Hoa Sơn luật kiếm, nhưng lại không suy nghĩ mở ra thân thủ, chỉ là buổi tiếp Phương Chí Hưng, chứng kiến hắn như thế nào đăng đỉnh. Bây giờ đến xem, Phương Chí Hưng mặc dù không có tham gia một hồi giao đấu, nhưng hắn thiên hạ đệ nhất chi danh, cũng đã bị đám người ngầm thừa nhận, thấy được cảnh này, Lý Mạc Sầu trong lòng cũng là vui sướng một điểm. La cực, la cực. Lâm nữ hiệp võ công chắc tuyệt, lão khiếu hóa cũng là cực kỳ bội phục. Tính tới như vậy, Phương tiểu tử là một người thân kiêm tám nhà trưởng. Ha ha ha ha. Hung thất công cười ha ha nói, "Nghe vậy, đỉnh núi mọi người đã không biết nói cái gì cho phải. Nhiều như vậy tuyệt học, người bình thường có thể có được một môn, đã có thể tung hoành giang hồ, Phương Chí Hưng thân kiêm tám môn. Thực sự làm cho không người nào lời cảm thán, chỉ có thể nói giữa người và người, thực sự có trinh lệnh. Nhất Đăng đại sư nói, "Cái này tám môn tuyệt học, mỗi một môn đều cần vô tận sức lực cả đời, mới có thể tu luyện đến đại thành. Phương tiểu hưu có thể toàn bộ tu thành, hơn nữa đem các loại tuyệt kỹ đều tu đến không kém hơn bọn ta tỉnh cảnh." thậm chí có thể sửa cũ thành mới, càng thượng nhất tầng, lao nạp tự than thở không bằng. hắn làm người khoan hậu, mắt thấy đám người nghe được Hồng Thất Công lời nói, Đem Phương Chí Hưng Thành tựu quy kết làm lấy được nhiều như vậy tuyệt học, lập tức phân biệt đứng lên. Miễn cho một chút tâm thuật bất chính người trong võ lâm, đối với mấy cái này tuyệt học lên ý đồ xấu. Hoàng Dược Sư mỉm cười, đông dạng nói, Hoàng mỗ đội phục nhất, nhưng là Phương Tiểu Hưu có thể tại tu hành những tuyệt kỹ này đồng thời, tự thân cũng nghiên cứu sáng tạo ít thấy môn tuyệt kỹ. Phần này Thiên Tư, Lão Phu mặc cảm. Nghe được hai người lời nói, đám người lúc này mới lại nghĩ tới Phương Chí Hưng vừa rồi truyền thụ Tam Bảo Như ý thuật còn có hắn diễn luyện Thái cực bắt quái tay, cùng với kiếm thần ngoại hiệu, có thể khi lấy được nhiều như vậy tuyệt kỹ đồng thời, vẫn bỏ công sức cố gắng nghiên cứu võ học, hơn nữa có thành tựu, thực sự cực kỳ gian khổ. Nghĩ đến điểm này, mọi người trong lòng đối với Phương Chí Hưng cũng là kính nể đứng lên. Dù sao trong bọn họ phần lớn người liền tự thân truyền thừa võ học cũng không tu đến đỉnh phong, so với Phương Chí Hưng, thế nhưng là nhiều không bằng. Lại nghĩ tới Phương Chí Hưng những tuyệt kỹ này, rất nhiều cũng là giống vừa rồi một dạng cùng những thứ này cao nhân tiền bối trao đổi mà đến, trong lòng bọn họ đội phục càng lớn. Dù sao ngũ tuyệt nhãn lực cao bậc nào, bình thường tuyệt kỹ cũng sẽ không bị bọn hắn để vào mắt. Phương Chí Hưng sáng tạo võ công như thế nào, tự nhiên có thể tưởng tượng được. Phương Minh đệ, ngươi được xưng kiếm thần, chắc hẳn những năm gần đây kiếm pháp cũng lại có bổ ích, có thể hay không nhường Tiểu Mỗ mở vừa mở tầm mắt. Hoàng Dung mỉm cười, hướng Phương Chí Hưng đạo. Thông qua Quân Sơn biết võ cùng Hoa Sơn luật kiếm, Phương Chí Hưng có thể nói là trong võ lâm dựng lên vô thượng uy danh. Hoàng Dung mặc dù đối với danh tiếng cũng không đặc biệt coi trọng, nhưng nghĩ tới Phương Chí Hưng trong võ lâm danh tiếng nhất cử vượt qua quyết tính, trong lòng vẫn không khỏi ngũ vị trở tạm, nói ra lời nói này. Thường nói, biết nữ chi bằng tại cha. Hoàng Dược Sư nghe được nữ nhi đề nghị, lập tức đoán được trong nội tâm nàng một chút ý nghĩ. Đem Hoàng Dung lời nói đón lấy, theo nói, đúng vậy a. Phương Tiểu Hưu, Lão Phu 9 năm trước nghe được ngươi đối với kiếm pháp kiến giải, trong lòng cực kỳ khâm phục, không biết Tiểu Hưu kiếm đạo đệ bát quyết có thể hay không để cho chúng ta mở mang kiến thức một chút đâu. Bất quá hắn mặc dù đem đề tài chuyển đổi cực nhanh, cùng là cô gái lý mạc sầu nhưng cũng phát giác Hoàng Dung một chút ý nghĩ. cấp tại Phương Chí Hưng phía trước nói, Hoàng Lão tiền bối, quách phu nhân, Chí Hưng kiếm đạo đệ bát quyết, tên là Linh Kiếm Quyết, lại tên Linh Tê Kiếm Quyết, cùng Hoàng Lão tiền bối cái kia một ngón tay, nhìn xem không sai bịch nhiều. Hiện tại hắn đang tại nghiên cứu đạo thứ chín kiếm quyết, suy nghĩ truy cầu cái gì nhân kiếm hợp nhất, không ta không có kiếm, vẫn là chờ cái này để cửu quyết có thành tựu sau lại vì các vị biểu thị a. Ngôn ngữ mặc dù khiếm tốn, nhưng là không thể che hết vẻ tự đắc, chứng minh phương chí hương phương diện võ công tìm đòi, đã đi ở hoàng dược sư trước mặt của. Nhân kiếm hợp nhất, không ta không có kiếm. Người cùng kiếm hợp làm một thể, hay không lại dùng kiếm, đây là có chuyện gì? Hoàng dược sư nghe thế lời nói, lẩm bẩm nói. Hắn đối với Lý Mạc Sầu lời nói bên trong ý tứ không thèm quan tâm, ngược lại suy tư tới vấn đề này. Thẩm Tử Dương quá nơi đó đã nghe qua độc cô cầu bại kiếm đạo ngũ cảnh, những năm gần đây cũng suy tư ra một chút thu hoạch, nhưng đối với cảnh giới này vẫn là không cách nào thăm dò. Phương Chí Hưng cũng phát giác Lý Mạc Sầu cùng Hoàng Dung giữa hai người mịt mở đấu võ mồm, đối với cái này cũng không để ý, hướng về mặt lộ vẻ nghi ngờ Hoàng Dược Sư bọn người đạo, cái gọi là nhân kiếm hợp nhất, bần đạo cũng là vài ngày trước vừa mới nghĩ đến, lấy tinh khí thần tẩy luyện trường kiếm, cùng tự thân hợp nhất. Vừa rồi viên kia ngọc bội, chính là bần đạo thử dùng tinh thần tế luyện là được. Đến nỗi không ta không có kiếm sáu, bần đạo trước mắt cũng không cách nào nói rõ, chỉ có thể chờ đợi đến nhân kiếm hợp nhất sau đó mới tìm hiểu. Hạ từ lĩnh hội đến linh kiếm quyết phía sau, đã nhiên chi đạo tự sử dụng kiếm gỗ thậm chí tiện tay kiếm khởi thảo một chút thạch cũng đều có thể xem như trường kiếm sử dụng, hơn nữa cùng sử dụng lợi kiếm, trọng kiếm cũng không khác biệt, phối hợp nội lực biến hóa, lại có thể đem kiếm gỗ dùng giống như lợi kiếm, nhuyễn kiếm, trọng kiếm đồng dạng. Đến rồi lúc này, phương Trí hương kiếm gỗ cảnh giới cũng cuối cùng hoàn toàn đại thành. Độc cô cầu bại kiếm đạo ngũ cảnh bên trong, tổng cộng có lợi kiếm, nhuyễn kiếm, trọng kiếm, kiếm gỗ, không có kiếm năm cái cảnh giới, kiếm gỗ cảnh giới đại thành, phương chí hương đã bắt đầu tìm tỏi không có kiếm cảnh giới. Hắn tử có cây trúc thạch đều có thể làm kiếm bắt tay vào làm, tự nhiên nghĩ tới các vị trí cơ thể đều có thể làm kiếm, suy nghĩ để cho mình nhất quyền nhất ước, một ngón tay một trường, cũng như sử kiếm đồng dạng, có thể dùng xuất kiếm pháp, phát ra kiếm khí. Bất quá lục lọi sau một thời gian ngắn, Phương Chí Hưng lại cảm thấy cảnh giới này xưng là nhân kiếm hợp nhất càng thêm thỏa đáng, liền nghĩ đến dùng tự thân tinh khí thần tẩy luyện trường kiếm, cùng trường kiếm hoàn toàn hợp nhất, cùng với không ta không có kiếm chi cảnh. Cảnh giới này đã không phân kiếm pháp, quyền pháp, trưởng pháp, chỉ pháp sáu, mà là tùy ý vận dụng, lại không phân biệt. Tới lúc đó, trong tay không có trường kiếm Trong lòng cũng không nghĩ tới dùng kiếm, tùy tâm sử dụng, tùy ý hành động, mới có thể có thể xưng tụng không có kiếm cảnh giới. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tịm, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 490. Thứ 487 chương Hoa Sơn luận kiếm chi đạp đấu bức cương lấy người làm kiếm, và đến nỗi không có kiếm chi cảnh. Kiếm pháp đến nước này, có thể nói được rồi. Nghe được Phương Chí Hưng lời nói, nhất đăng đại sư thở dài. Tiếp đó hắn lại hướng Phương Chí Hưng vấn đạo, hiền chất người này kiếm hợp nhất chi pháp, quả thật khiến người tỉnh ngộ, này thứ Hoa Sơn luận kiếm, lúc này lấy hiền chất là nhất. Trong lời nói, rõ ràng biểu lộ Phương Chí Hưng này thứ Hoa Sơn luận kiếm thủ khoa địa vị. Chu bá thông, Hoàng dược sư, hồng thất công bọn người nghe vậy, cũng là gật đầu đồng ý này Tứ Hoa Sơn Lược Kiếm, Phương Chí Hưng mặc dù không có chính thức ra tay, nhưng hắn khôi thủ chi vị, nhưng là không thể nghi ngờ. Liên Âu Dương Phong, trong lòng cũng cũng giống như thế cho rằng. Mắt thấy Phương Chí Hưng hình như có chối từ chi ý, Hoàng dược sư cười nói, Phương tiểu hữu, ngươi cũng không cần khách khí nữa, chẳng lẽ còn muốn cùng năm người chúng ta lão gia hỏa đều so thượng nhất chẳng không thành. Ha ha. Nói hắn lại hướng đỉnh núi những người còn lại đạo, "Chư vị hôm nay tới đây chứng kiến Hoa Sơn Lược Kiếm, giờ cũng có chỗ lĩnh hội. Không biết các ngươi lấy vị, ai là lần này luận kiếm khôi thủ đâu?" Mang Dung, Chu Tử Liễu, khói sóng câu tẩu bọn người nghe vậy, đều là suy tư. Này thứ Hoa Sơn Lật Kiếm, có hy vọng nhất trở thành thủ khoa thuộc về Phương Chí Hưng, Chu Bá Thông, Hoàng Dược Sư ba người, đều đã đạt đến thông hơi chi cảnh, luận đến võ công, So Âu Dương Phong, Hồng Tất Công, nhất đăng đại sư bọn người có thể nói cao nửa bậc. Mà Phương Chí Hưng, Chu Bá Thông, Hoàng Dược Sư trong ba người, Chu Bá Thông không có thông huyền triều thức, nhiều nhất có thể cùng Hoàng Dược Sư ngang hàng, lại khó mà thắng qua hắn, có thể đầu tiên bài trừ. Mà Phương Chí Hưng trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng, tuyệt học lại nhiều, nghe Lý Mạc Sầu lời nói, Kiếm đạo của hắn đệ Bát Quyết Linh Kiếm Quyết cũng đã chạm tới Thông Huyền Chi Cảnh, có thể nói là có hy vọng nhất trở thành khôi thủ người. Chỉ là duy nhất có thể lo chính là, hắn Linh Kiếm Quyết có thể hay không phá vỡ Hoàng Dược Sư cái kia một ngón tay, thực sự để cho người ta hoài nghi. Bất quá bây giờ Hoàng Dược Sư đều tán Đồng Phương Chí Hưng, bọn hắn lại không có cái gì có thể nói, rất nhiều người đều rối rít biểu thị. Tán Đồng Phương Chí Hưng này thứ Hoa Sơn luận kiếm khôi thủ chi vị, mắt thấy đám người tựa hồ có chút hoài nghi chi ý, Lý Mặc Sầu trong lòng cảm thấy không khoái. Hơn nữa lời ấy xuất từ Hoàng Dược Sư, như thế nào đều có nhường cho chi ý con ngươi nàng nhất chuyện, Thuấn Phương Chí Hưng đạo. Trí Hưng, trước đó vài ngày ngươi không phải sửa sang lại một bộ kiếm kinh sao? Không bằng cho mọi người biểu diễn một lượt như thế nào. Linh tê kiếm quyết nếu là đơn độc diễn luyện lời nói, cũng không thể hoàn toàn biểu thị huyền diệu trong đó, còn nếu là tìm người đối chiến lời nói, võ công có thể cùng Phương Trí Hưng khách quan, cũng chỉ có Chu Ba Thông, Hoàng Dược Sư, Hồng Thất Công, Âu Dương Phong, nhất Đăng đại sư, Dương Quá cùng nàng chính mình, Hoàng Dược Sư bọn người đã nhận đồng Phương Trí Hưng địa vị, tự nhiên bất có thể mở miệng bức bách. Mà nàng và Dương Quá hai người, lại cùng Phương Trí Hưng quan hệ quá mức thân cận, khó mà phục chúng. Bởi vậy Lý Mạc sầu nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy Nhường Phương Chí Hưng diễn luyện ra bắt đầu kiếm kinh, nhường đám người triệt để tâm phục khẩu phục. Bộ kiếm pháp kia không bàn mà hợp bắt đầu thất tinh vận chuyển, ẩn chứa thiên địa lý lẽ, gọi là một bộ thông huyền kiếm pháp, liệu tới không người không phục. Phương Chí Hưng biết lý mạc sầu suy nghĩ trong lòng, mặc dù nhiên bất nguyện Phật vợ mình ý tứ, nhưng cũng không muốn quá mức hùng hổ giò người. Đối với đệ nhất thiên hạ danh hào, hắn cũng không phải đặc biệt coi trọng, cũng càng không quan tâm những người khác phải chăng đồng ý đang nghĩ ngợi tìm cơ thoái thác đi qua, thình lình nghe Hoàng Giựu sư lại nói, kiếm kinh. Không biết tiểu Hữu có thể hay không để cho chúng ta mở mang kiến thức một chút đâu. Hắn mặc dù nghe được lý mạc buồn ý tứ, nhưng đối với này cũng không ghét, ngược lại đối với Phương Chí Hưng chỉnh lý ra một bộ kiếm kinh cực kỳ hiếu kỳ, suy nghĩ kiến thức một phen. Trong võ lâm võ công, phẩm là có thể xưng là trải qua, định nhiên bất cùng bình thường. Nói không chừng Phương Chí Hưng bộ này kiếm kinh, chính là một bộ có thể so sánh chín âm chân kinh tuyệt học. Nhất đăng đại sư hữu tâm thành toàn Phương Chí Hưng uy danh. Nói, Phương hiền chất, lão nạp đối ngươi kiếm pháp cũng là nổi tiếng lâu rồi, không biết hôm nay có thể hay không may mắn kiến được đâu. Có hai người mở đầu, những người khác cũng nhao nhao phụ họa. Phương Chí Hưng bây giờ võ công Dù cho không phải thiên hạ đệ nhất, nhưng cũng tuyệt đối xếp tại hàng đầu. Đối với hắn đạt đến mức nào, đám người tự nhiên có chút hiếu kỳ. Bây giờ có cơ hội gặp một lần, tự nhiên cũng là không muốn bỏ lỡ. Đặc biệt là Trầm Thanh Thần, hắn những ngày qua đã bắt đầu tu hành bắt đầu kiếm kinh, đối với cái này càng là sốt ruột. Mắt thấy đám người như thế, Phương Chí Hưng cũng sẽ không để lỡ nắm, hướng đám người vây quanh vai chào, nói, như thế, bẩn đạo đeo xấu. Nói xong hắn đi đến giữa sân, rút ra tử vi nhuyễn kiếm, tiên tính đứng vững. Bộ này bắt đầu kiếm kinh là từ ta toàn bộ chân giáo thiên cương bắt đầu trận mà đến chư vị có lẽ đều từng chứng kiến một chút, còn xin không tiếc chỉ giáo." Phương Chí Hưng nói, chân khí trong cơ thể chấn động, trong tay Tử Vi Nguyên kiếm ông một chút biến thẳng tắp, phát ra huỳnh huỳnh tự quang. Để cho người ta ánh mắt đầu tiên nhìn tới, đã cảm thấy cực kỳ thần dị, thật là một thanh bảo kiếm. Cái này Tử Vi Nguyên kiếm kể từ hiện thế đến nay, tại Phương Chí Hưng dương qua trong tay, đã lưu chuyển mấy lần. Thẳng đến mấy năm trước Phương Chí Hưng linh kiếm quyết đại thành, muốn tìm được một thanh trưởng kiếm tìm tòi nhân kiếm hợp nhất chi đạo, mới trong tay hắn cuối cùng xác định được. Một Tử Vi Nguyên kiếm là một thanh khó được lợi khí, sẽ không dễ dàng hư hao hai người đây là một cái nhược kiếm mang theo càng thêm thuận tiện. Mấy năm qua, cái này tử vi nhuyễn kiếm bị ngày qua ngày dùng tự thân tinh khí thần rèn luyện, chẳng những càng thêm thuận tay, tự thân cũng càng vì thần dị. Dù chưa cùng phương chí hưng nhân kiếm hợp nhất, nhưng cũng trên lệnh không xa, gọi là như cánh tay chỉ điểm. Trường kiếm vận khởi, phương chí hưng chậm rãi dầm chân, dùng hết một chiều kiếm pháp. Bắt đầu kiếm kinh bên trong bộ phận cốt loai nhất, có bắt đầu tâm pháp, bắt đầu thất tinh quan bên ngoài, liền đến bắt đầu kiếm pháp, bắt đầu kiếm khí, bắt đầu trận pháp, bắt đầu bộ pháp, bắt đầu huyết thân, cùng với thất tinh kiếm pháp bên trong một kiếm hóa thất tinh kỳ hảo. Hai cái trước không tiện biểu thị, phương chí hưng lần này chỗ biểu thị chính là đằng sau sáu giả. Bây giờ hắn sử dụng, chính là bắt đầu bộ pháp cùng bắt đầu kiếm pháp. mắt thấy Phương Chí Hưng cầm kiếm bất bước, đám người đều là nhìn không chớp mắt, nhìn chằm chằm Phương Chí Hưng sử dụng. toàn bộ chân giáo thiên cương bắt đầu trận uy chấn thiên hạ, đám người hoặc nhiều hoặc ít đều biết một chút, dù cho không có tự mình lĩnh giáo, cũng có nghe thấy. bây giờ nhìn thấy Phương Chí Hưng sử dụng, mọi người trong lòng cũng là suy đoán. Phương Chí Hưng lần này đi không tính là nhanh, tất cả mọi người là nhìn rõ ràng, thậm chí còn có người nhớ kỹ một chút, lưu lại chờ về sau lĩnh hội. Hoàng Dược Sư bọn người thấy vậy, cũng là âm thầm nghĩ mày, không biết Phương Chí Hưng mục đích ở đâu chẳng lẽ hắn lại muốn mượn này truyền thụ cho chúng ta võ công? Mọi người thầm nghĩ nói. Bất quá ý niệm này vừa mới xuất hiện, liền bị chính bọn hắn đặt bỏ. Ta bảo như ý thuật là Phương Chí Hưng chính mình lĩnh hội mà đến, cũng không phải Tiên Thiên công bên trong thứ trọng yếu nhất, truyền đi cũng không cái gì. Nhưng cái này bắt đầu kiếm kinh là Phương Chí Hưng từ Thiên Cương bắt đầu trong trận lĩnh hội mà đến, lại là xem như toàn bộ chân giáo hộ giáo thần công chi dụng, tự nhiên không cho phép truyền ra ngoài. Phương Chí Hưng cũng định nhiên bất sẽ tự tiện truyền thụ. Kiếm đi nhẹ nhàng, bắt đầu kiếm pháp lại hướng tới lăng lệ, tự nhiên cũng sẽ không quá chậm. Trong lòng mọi người suy nghĩ, Phương Chí Hưng đã đem bộ pháp diễn luyện xong. Hữu tâm lòng người bên trong khe đếm, tính toán ra bộ pháp tổng cộng có 40 mươi cựu thức biến hóa, đối ứng có 49 chiêu kiếm pháp. Những thứ này bộ pháp, kiếm pháp, nhìn như bình thường không có gì lạ, nhưng lại tại mọi người trong đầu không ngừng quen quẩn, tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó huyền hình diệu, để cho người ta suy xét mơ hồ. Đây là sáu. Thất tinh vận chuyển. Hoàng Dược Sư thì thào nói, hắn đối với trận pháp chi đạo quen thuộc nhất, trước kia lại từng cùng toàn chân thất tử bố thành thiên cương bắt đấu trận ác đấu mấy lần, đối với cái này quen thuộc nhất. Nhìn thấy Phương Chí Hưng tại trên mặt tuyết lưu lại dấu chân, cẩn thận suy tư, tựa hồ chính là đối ứng thất tinh vận chuyển, cực kỳ chuẩn xác. Phương Chí Hưng diễn luyện một lần, không ngừng nghỉ chút nào, tiếp tục đi đứng lên. Lần này hắn dùng vẫn là bắt đầu bộ pháp, bất quá thân hình đi lại ở giữa, nhưng là nhanh hơn rất nhiều, kiếm pháp vận chuyển lúc, nhưng là phát sinh biến hóa. Mỗi lần kiếm đến nửa đường, đám người liền nhìn thấy Tử Vi Nhuyễn kiếm hơi chấn động một chút, một chút chia ra làm bảy, cực kỳ tinh xảo. Càng có lách mắt, nhận ra trường kiếm mỗi lần chia ra làm bảy, cũng là hợp thành một tổ thiên cương bắt đấu trận, trong lòng càng là kinh ngạc. Một chiêu kiếm pháp, biểu thị ra một bộ thiên cương bắt đấu trận, phương tiểu tử cái này kiếm pháp, thật đúng là tuyệt. Hung tất công thở dài. 9 năm trước trên đỉnh Hoa Sơn phía trên, Phương Chí Hưng liền biểu diễn qua giống Tuyệt Kỹ, khi đó dùng là quyền pháp, chẳng những không tạo thành thiên cương bắt đấu trận, biến hóa ở giữa còn có chút sơ hở. Nhưng bây giờ Phương Chí Hưng sử dụng, nhưng là cực kỳ tự nhiên, rõ ràng những năm gần đây, hắn một kiếm hóa thất tinh chi thuật đã tiến bộ rất nhiều, không lộ vẻ chút nào tật lực. Mặc dù chiêu số càng thêm hô tạm, nhưng Phương Chí Hưng sử dụng lại so lần thứ nhất nhanh hơn rất nhiều, trong nháy mắt, bộ kiếm pháp kia cũng đã diễn luyện xong. Phương Chí Hưng cước bộ không ngừng, thân hình khẽ động, ngược lại càng nhanh hơn, liền bước ra bảy cái phương vị. Lần này tốc độ nhanh, phổ thông nhất lưu cao tay đã là khó mà thấy rõ. Chỉ cảm thấy thân hình hắn khẽ động, liền đột nhiên từ một hóa bảy, trong tay còn đồng thời dùng đến kiếm pháp. Giữa sân rất nhiều thấy vậy, trong lòng cũng là lấy làm kinh hãi. Đám người mặc dù nghe nói qua Phương Chí Hưng có một bộ bắt Đầu Huyền Thân, nhưng chưa từng gặp, nhưng dù sao cảm thấy truyền luôn có chút thái quá. Bây giờ nhìn thấy Phương Chí Hưng thật sự dùng cái này môn kiếm pháp, trong lòng giật mình không thôi. Chính là được chứng kiến bộ này thân pháp hùng tất công, Âu Dương Phong, Hoàng Dược Sư, Hoàng Dung bọn người, cũng cảm thấy Phương Chí Hưng bộ này Bắc Đầu Huyền Thân hình như có biến hóa, tựa hồ sáp nhập vào cái gì cực kỳ huyền diệu độ vẩn. Không kịp suy tư, đám người liền nhìn thấy Phương Chí Hưng thân hình khẽ động, bảy cái thân ảnh đã đồng thời phát ra một kiếm, nửa đường bên trong, kiếm pháp đột nhiên vừa hóa thành bảy, chỉ trong một chiêu, đồng thời phát ra 49 kiếm. trong đám người rất nhiều còn nhớ rõ phương chí hưng lúc mới đầu diễn luyện kiếm chiêu, lúc này cùng so sánh, đột nhiên phát ra phương chí hưng một chiêu này ở giữa, đã bao gồm cái kia 40 mươi cựu thức kiếm pháp, bất giác hại nhiên thất sắc. hoàng lão tả, cái này kiếm pháp, ngươi có thể phá vỡ sao? hung thất công trầm giọng vấn đạo. trong mọi người, hoàng dược sư cùng thiên cương bắt đầu trận đấu thắng mấy lần, đối với cái này lý giải sâu nhất, hung thất công tất nhiên là trước tiên hỏi thăm hắn. Hoàng dược sư nhìn thấy Phương Chí Hưng lúc đầu diễn luyện, còn đối với phá vỡ bộ kiếm pháp kia rất có lòng tin, lúc này nhưng là như mày nói, chỉ trong một chiều, dùng ra 40 cựu thức kiếm pháp, trong đó đã bao hàm 7 cái thiên cương bắt đấu trận, lại cùng hợp thành một cái thiên cương bắt đấu đại trận. Mỗi một cái trong trận, cũng đều bao hàm không hề lấy thiên quyền làm chủ dị trùng trận pháp, hoàng mô dụ cho đạt đến thông hơi chi cảnh, cũng không cách nào chính xác tìm được bộ lạ dị vị, khó mà phá vỡ bộ kiếm pháp kia. 491. Thứ 488 chương Hoa Sơn luận kiếm bắt đấu kiếm khí dị chủng trận pháp. Đó là cái gì? Hung thất công kỉ quải nói. Hắn mặc dù cũng từng gặp sao bắt đầu bắt đầu trận, lĩnh hội cũng không như hoàng dược sư khắc sâu, càng không cách nào biết bộ này trận pháp biến hóa. Nghe được hoàng dược sư nói lên cái này, không khỏi hỏi lên. Hoàng dược sư nhìn xem giữa sân không ngừng biến hóa bộ pháp, kiếm pháp phương trí hưng, vớt dấu đạo, sao bắt đầu bắt đầu trận, là lấy thiên quyền là chủ vị, đây là bình thường biến hóa. Phương tiểu hưu trước đó sử dụng cái này bắt đầu hiển thân lúc, thiên quyền vị cũng là biến hóa trung khu. Nhưng hắn bây giờ bộ pháp, kiếm pháp biến hóa, lại có thể đem thất tinh phương vị mỗi cái phương vị đều có thể là chủ vị, cứ như vậy, biến hóa càng là phức tạp. Lấy Phương Tiểu Hữu vừa rồi biểu thị 49 loại bộ pháp, kiếm pháp biến hóa đến xem, cả hai tương hợp nên có 2.401 loại biến hóa. Nếu là tính lại bên trên hắn một kiếm hóa thất tinh bên trong trận pháp biến hóa lời nói, lại có 117649 loại biến hóa. Những biến hóa này, mỗi một điểm có chút biến động, bộ lạ dị vị tất nhiên sẽ phát sinh thay đổi. Đừng nói Hoàng Mỗ trong lúc nhất thời khó mà tính toán rõ ràng, đó là có thể tính ra, thân pháp cũng không cách nào đuổi kịp, muốn tìm kiếm bộ lạ dị vị phá vỡ bộ kiếm pháp kia, có thể tuyệt đối không thể. Vô Lạc dị vị, đây là sao bắt đầu bắt đầu trận duy nhất sơ hở chỗ cũng là phá vỡ sao bắt đầu bắt đầu trận lúc thường dùng nhất phương pháp. Nếu là không có cách nào tìm được bộ lạ dị vị lời nói, vậy cũng chỉ có thể cùng bộ kiếm pháp kia gặp chiêu phá chiêu, bất quá bộ kiếm pháp kia biến hóa cực nhanh, thế nhưng là không, có mấy người có thể đối kịp. 117649 loại biến hóa. Chúng nhân văn Loan, trong đầu cũng có một loại cảm giác chấn váng. Bọn hắn mặc dù nhìn ra được phương trí hưng bộ kiếm pháp kia cực kỳ huyền diệu, lại không có hoàng dược sư ánh mắt như thế nhạy cảm, nghe được hắn giải thích bình luận, mới hiểu được bộ kiếm pháp kia bên trong đã bao hàm nhiều như vậy biến hóa. Như thế tính ra chẳng phải là nói Phương Chí Hưng mỗi một chiêu đều có 117648 cái hậu chiêu, tùy ý nối tiếp mà nói. Bộ kiếm pháp kia càng là có thể có hơn 100 triệu loại tổ hợp. Nghĩ đến cái này con số, mọi người trong lòng cũng là nổi lên một hồi cảm giác vô lực, không biết trong thiên hạ có gì võ công có thể cùng bộ kiếm pháp kia so sánh. Một số người trong lòng hoài nghi, nhưng nhìn thấy giữa sân Phương Chí Hưng bộ pháp, kiếm pháp còn tại không ngừng biến ảo, khi thì tích liệt, khi thì nhỏ bé, mỗi một chiêu mặc dù đều có chỗ tương tự, lại đều có chỗ khác biệt. Hơn nữa Phương Chí Hưng bộ kiếm pháp kia biến hóa cực kỳ mau lẹ, thường thường trong nháy mắt, liền có mấy chục loại biến hóa. Phổ thông giang hồ cao thủ, căn bản là không có cách hoàn toàn thấy rõ. Thế vậy, bọn hắn cũng chỉ được tán đồng Hoàng dược sư lời nói, trong lòng thán phục không thôi. Bằng kiếm pháp này, trong thiên hạ liền không người có thể thắng qua Phương Chí Hưng. Luận đến biến hóa chi phồn, thiên hạ kiếm pháp không có xuất kỳ hữu giả. Mắt thấy Phương Chí Hưng bất quá thời gian qua một lát, liền đã biểu thị ra mấy trăm chiêu biến hóa, nhất đăng đại sư cảm khái nói. Hoàng dược sư nghe vậy đạo, bộ kiếm pháp kia mặc dù biến hóa phức tạp, nhưng nếu là nói đến cơ sở, bất quá là Phương Tiểu Hữu vừa rồi biểu thị 49 loại bộ pháp, kiếm pháp biến hóa, cùng với một kiếm hóa thất tinh chi thuật mà thôi cùng nhiều như vậy biến hóa so sánh có thể nói là đơn giản đến rồi cực hạn có thể xưng tụng đại phồn như giản đại giản như phồn vận dụng ảo diệu toàn ở tu hành kiếm pháp trên thân người nếu như chỉ là người bình thường dùng có thể dùng ra mấy trăm loại biến hóa đã không tệ nhưng mà ngay cả như vậy cũng là khó được tuyệt học phương tiểu hữu bộ kiếm pháp kia chính là khai tông lập phái cũng là hoàn toàn có thể đơn thuần phức tạp cũng không thích hợp làm một môn phái võ học căn cơ nhưng giống phương chí hưng bộ kiếm pháp kia có thể làm cho người bình thường theo pháp tu tập cũng có thể nhường đệ tử thiên tài có chỗ truy cầu có thể nói là một bộ cực kỳ khó được võ công đủ để làm một môn phái lập phái căn cơ chúng nhân văn ngôn trong lòng tỉ mỉ nghĩ lại cũng đều gật đầu đồng ý chỉ bằng vào bộ kiếm pháp kia phương chí hưng đã có thể trở thành một bộ tổ sư tông sư võ học chi danh cũng là hoàn toàn xứng đáng trong đám người trầm thanh thần nghe thế lời nói trong lòng cũng là khẽ động nghĩ tới phương chí hưng chuyển xuống bắt đầu kiếm kinh, nhường hắn thành lập bắt đầu điện dụng ý hắn bộ này thân pháp tựa hồ kéo dài rất lâu cùng mấy năm trước thấy cũng có một chút khác biệt lại một lát sau phương chí hưng đã biểu diễn hơn một loại biến hóa hồng thất công đột nhiên nói bắt đầu huyễn thân cực kỳ hao tổn khí lực đối với người gánh vác cũng là cực lớn. Mấy năm trước Phương Chí Hưng lúc sử dụng, bất quá có thể kiên trì mấy cái hô hấp mà thôi. Lần này hắn sử dụng trường trên trăm hơi thở, thật là khiến người hãi dị. Hồng thất công nhìn kỹ một hồi, lập tức phát giác trong đó kỳ vạng, xem ra, ý gì theo lẽ thường đến xem, Phương Chí Hưng dù cho công lực tiến bộ hơn nữa, cũng không nên như thế. Trong đó át hẳn còn có ảo diệu. Hoàng dược sư, nhất đăng đại sư chờ nhân văn uôn, cũng đều nhớ tới điểm ấy. Bọn hắn chỉ lo nhìn Phương Chí Hưng diễn luyện kiếm pháp, lại không để mắt đến Phương Chí Hưng như thế sử dụng cực kỳ tố lực. Nhất đăng đại sư cẩn thận cảm thụ, hơi nhìn ra một chút ảo diệu, nói: "Chính xác có sự kỳ diệu riêng, giống như là đã bao hàm huyền thuật, cũng không phải là thuần từ tốc độ mà đến." Hán tinh thông Phật hiệu, đối với cái này mẫn cảm nhất, cảm thụ đi ra. Đại sư nói không sai, bên trong chính xác đã bao hàm huyền thuật, trong đó một chút bóng dáng là trí Hưng dùng tinh thần phối hợp bộ pháp biến hóa huyền hóa ra tới, cho nên đối với tốc độ yêu cầu hạ thấp rất nhiều, cũng có thể hiện ra thời gian dài hơn." Lý Mạc sầu giải thích nói: "Phương Chí Hưng tinh thần sau khi đột phá, lục loại ra được rất nhiều tinh thần cách dùng, loại này phối hợp bộ pháp huyền hóa thân ảnh, chính là một trong số đó." bằng không chỉ dựa vào tuần túy tốc độ, hắn dù cho tu vi cao sâu, đoán chừng cũng đã không cách nào chèo chống. Mặc dù cứ như vậy, bắt đầu huyền thân lúc sử dụng càng thêm hao tâm tổn sức, nhưng lại có thể kéo dài rất nhiều, đủ để thời gian hơi dài sử dụng. Hoàng dược sư nghe được trong đó có huyền thuật nhân tố, xem xét tỉ mỉ, lại vẫn không phân rõ phương chí hưng chân chính thân ảnh chỗ, đùi ngu่ย thở dài, tinh thần vận dụng, một rượu đến thế. Xem ra hoàng mỗ cũng muốn hướng phương tiểu hữu lanh giáo một chút, học một chút môn này phương pháp, nói không chừng về sau đại gia nghe ta biết hải triều sinh quốc lúc, liền có thể chân chính nhìn thấy huyết tượng. Ha ha ha Chúng nhân văn luôn Đồng dạng nở nụ cười, nhưng cũng không có làm thật. Phương trí Hưng như vậy mặc dù dùng một chút tinh thần huyết thuật, nhưng căn cơ sở tại, nhưng vẫn là tự thân tốc độ. Muốn vô căn cứ sử dụng huyết thuật, còn kém xa lắm đây. Hừ, hoa văn càng nhiều, càng là có hoa không quả. Không biết hắn như vậy biến hóa ra bảy đạo thân ảnh, đồng thời dùng ra 40 chín kiếm, mỗi một kiếm lại có bao nhiêu khí lực đâu. Quá nhi có triều tịch hộ thể, liên thuốc huynh đạn chỉ thần công cũng không có thể đủ phá vỡ. Bực này kiếm pháp, đường nghịch đẹp hơn nữa, lại có tác dụng gì chứ? Đám người đang cười, chợt nghe Âu Dương Phong lạnh lùng nói, âm thanh cực kỳ âm vang hữu lực. Trước kia trên đỉnh hoa sơn phía trên, hắn chính là lấy tự thân công lực cưỡng ép phá vỡ phương chí hưng bắt đầu ủi thần một thức, Bây giờ mặc dù nhiên bất có thể phát hiện phương chí hưng chân thân chỗ, nhưng muốn phá vỡ phương chí hưng kiếm pháp, nghĩ đến cũng không tính khó khăn. Dương Quá nghe được chính mình nghĩa phụ lời nói, nghĩ đến phương chí hưng tại trong sơn trang biểu thị tình cảnh, trong lòng run lên, lôi kéo Âu Dương Phong, nói: Cha, sư phụ bộ kiếm pháp kia còn có tuyệt kỹ không dùng ra tới đâu. Âm thanh tuy thấp, nhưng cũng truyền vào trong thay mọi người. Còn có tuyệt kỹ, đó là cái gì? Chúng nhân văn ôn, trong lòng đều là kinh nghi, không biết Dương Quá nói tới vì cái gì. Phương Chí Hưng hiện nay dùng đã có kiếm pháp, bộ pháp, thân pháp, trận pháp, còn có một kiếm hóa thất tinh kỳ ảo, nếu là còn có tuyệt kỹ thì là cái gì chứ? Dương Quá là Phương Chí Hưng đệ tử, hắn nói ra, đám người cũng là không có hoài nghi. Ngược lại không ngừng phỏng đoán, suy nghĩ một tuyệt kỹ này là phương diện kia. Một số người nghĩ đến Âu Dương Phong lời nói, trong lòng đã có một chút ngờ tới, phỏng đoán Phương Chí Hưng còn không có dùng ra tuyệt kỹ nhất định uy lực lớn, bằng không mà nói, cũng sẽ không để nắm giữ triều tịch hộ thể Dương Quá cũng không có may may lòng tin. Lúc này Phương Chí Hưng đã diễn luyện hơn 2000 loại biến hóa, người sáng mắt Đã nhìn ra được phương chí hưng lúc này chỉ là đơn giản một kiếm hóa thất tinh, mà không lại biểu diễn một kiếm hóa thất tinh bên trong trận pháp biến hóa, như vậy, hẳn còn có mấy trăm chiêu liền sẽ diễn luyện xong, đều là ngưng thần quan sát, muốn nhìn một chút Dương Quá nói tới ra sao tuyệt kỹ, nhường hắn như thế không có lòng tin. Đang nghĩ ngợi, đám người chợt thấy phương chí hưng trên thân kiếm đột nhiên hào quang tỏa sáng, suy suy thanh âm bất giác, tựa hồ có đồ vật gì bạo phát đi ra. Lúc này chính vào mùa đông, trên đỉnh Hoa Sơn vốn là rất lạnh, nhưng đã đến đây là, đỉnh núi đám người lại cảm thấy lại lạnh mấy phần. Một chút cảm giác nhạy cả người, càng là tóc gáy dựng đứng giống như là cảm ứng được cái gì cực kỳ thứ nguy hiểm, đặc biệt là Âu Dương Phong, hắn ngộ được cốc chân ý, đối với cảm giác nguy hiểm cực kỳ nhạy cảm, lúc này lập tức cảm thấy, Phương Chí Hưng sử dụng kiếm pháp, có thể uy hiếp được sinh mệnh mình, trong lòng vừa hãi vừa sợ, cảnh giác không thôi. đây là sáu kiếm khí, phương Tiền bối lại có thể phát ra như vậy kiếm khí, làm sao có thể? Hà Túc Đạo kinh ngạc nói, trong giọng nói, tựa hồ gặp được thứ gì giỏi, làm một luyện kiếm chi nhân, không có ai so với hắn hiểu hơn kiếm khí tác dụng, Phương Chí Hưng có thể đang phát ra bảy kiếm đồng thời, còn có thể dùng ra kiếm khí, thật khiến cho người ta hết sức kinh hãi đúng là kiếm khí, A Di Đà Phật, Phương Hiền chất có thể dùng ra kiếm khí, quả thật thật đáng mừng. Nhất Đăng Đại Sư chắp tay trước ngực, nói: đầu năm Phương Chí Hưng đi đại lý bái phỏng lúc, còn từng chuyên môn đi Thiên Long chùa cầu lấy lục mạch thần kiếm, được tiểu trạch kiếm một thước. Lúc đó Nhất Đăng Đại Sư còn khuyên Phương Chí Hưng tạm thời không muốn tu hành, đợi đến Nhất Dương Chỉ viên mãn sau đó mới nói, bây giờ đến xem, rõ ràng làm ra tác dụng, trong lòng của hắn cực kỳ vui mừng. Hoàng Dược Sư nhặt lên một đoàn tuyết khối, nói: đến cùng phải hay không, mọi người xem một chút chẳng phải sẽ biết. Nói ngón tay hắn hơi gẩy, tuyết khối lập tức bay là tả, rơi xuống Phương Chí Hưng phía trước. Đám người theo nhìn lại, chỉ thấy Phương Chí Hưng trường kiếm chỉ, phía trước đông tuyết giao nhau, nhau bị cắt tàn xuống. Cẩn thận khe đếm, đang có 49 đạo, mỗi một kiếm phía trước đều có một đạo kiếm khí phát ra. Thấy vậy, mọi người trong lòng lại không hoài nghi, biết Phương Chí Hưng sử dụng thật là kiếm khí không thể nghi ngờ. Như vậy kiếm khí, dù cho khí lực hơi yếu, trong thiên hạ lại có gì người có thể ngăn đâu. Trong đám người, Hùng Thất Công cảm thán nói: "Kiếm khí sử dụng, chú trọng ngưng kết, dù cho khí lực ít hơn, uy lực nhưng cũng chưa chắc kém." Phương Chí Hưng chỉ trong một chiêu, liền có thể phát ra 49 đạo kiếm khí. Dù cho có người có thể tạm thời ngăn trở, lại như thế nào có thể sau này liên tục không ngừng kiếm khí đâu, như vậy võ công, thực sự không thể cùng kháng. Tất cả nhân văn nôn, nhao nhao gật đầu đồng ý, Phương Trí Hưng sử dụng kiếm pháp biến hóa đã là khó khăn cản, phối hợp kiếm khí, vậy càng là không người có thể địch. Lần này Hoa Sơn Luận Kiếm, thiên hạ đệ nhất chi vị, không phải Phương Trí Hưng không ai có thể hơn, trên đỉnh núi, không có người nào có chỗ hoài nghi. Thứ 488 chương Hoa Sơn Luận Kiếm bắt đầu kiếm khí, 492. Thứ 489 chương Hoa Sơn luận kiếm chi tam hoa tụ đỉnh bắt đầu kiếm khí là Phương Chí Hưng kết hợp lục mạch thần kiếm cùng đan thanh sinh kiếm khí chi pháp nghiên cứu sáng tạo mà thành, uy lực xen vào giữa hai bên, mặc dù không bằng lục mạch thần kiếm, tiêu hao lại nhỏ rất nhiều. Bất quá lúc này Phương Chí Hưng chỉ trong một chiều, phát ra 7749 đạo kiếm khí, so ra mà nói, tiêu hao nhưng lại cơ hội có thể so sánh lục mạch thần kiếm 10 ngón tay phát. Hắn vừa mới biểu thị bắt đầu nguyên thân, bắt đầu kiếm pháp kiếm pháp, công lực tiêu hao vốn cũng không tiểu, bây giờ phát ra bắt đầu kiếm khí phía sau, chỉ chốc lát sau, trên đỉnh đầu đã bước lên nhàn nhạt thủy khí, thẳng tắc một đầu, tháng lên không trung. Cái này ti bạch khí, vừa mảnh vừa dài, nhưng lại tụ mà không tán, chúng nhân đứng xem nhìn thấy, đều biết Phương Chí Hưng đã đem công lực vận đến chỗ sâu. Bất quá ngay cả như vậy, Phương Chí Hưng lại không chút nào dừng lại chi ý hắn tại dùng ra bắt đầu kiếm khí phía sau, cũng không biết là không phải những ngày này đối với võ công nhận biết lại sâu hơn một chút, trong lòng cảm giác mình cùng Tử Vi Nhuyễn kiếm tựa hồ càng là phù hợp một chút, thậm chí có một loại giao dung cảm giác, tự nhiên bất nguyện liền như vậy dừng lại. Chẳng những tiếp tục diễn luyện tiếp, hắn tinh khí thần còn càng ngưng tụ một chút, tẩy luyện Tử Vi Nhuyễn kiếm. Chúng nhân đứng xem, làm nhiên bất biết Phương Chí Hưng ý nghĩ. Bọn hắn mặc dù nhìn thấy Phương Chí Hưng công lực vận chuyển tới chỗ sâu, mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng cũng chưa từng có tại để ý chu bá thông cùng Âu Dương Phong xuất hiện bực này, tình trạng phía sau còn có thể ác đấu hơn 10 triệu, chớ nói chi là Phương Chí Hưng loại tuổi trẻ này khỏe mạnh cường trắng người. Lúc này khoảng cách Phương Chí Hưng đem bắt đầu kiếm pháp cơ sở biến hóa diễn luyện xong bất quá 1 200 triệu, bằng vào công lực của hắn, dù cho dùng ra kiếm khí, cũng át hẳn có thể trèo trống. Bất quá Hoàng dược sư, hung thất công bọn người, lúc này lại cảm thấy Phương Chí Hưng kiếm pháp vận chuyển ở giữa, hình như có một loại nguy hiểm chi ý ở trên kiếm ngất, nhưng lại ngưng mà khư phá cho người ta một loại nồng đậm áp bách cảm giác, mấy người cảm nhận được này, trong lòng đều là run lên. Không biết Phương Chí Hưng lại có gì chờ chiêu thức, cần như thế vẫn nướng. Như thế cũng không lâu lắm, Phương Chí Hưng đã lại diễn luyện hơn 100 chiêu. Tinh khí thần toàn lực dưới sự vận chuyển, dù cho lấy hắn bây giờ công lực, cũng có chút chống đỡ không nổi. Kiếm pháp, bộ pháp vận chuyển ở giữa, dần dần thiếu đi trước đây nhẹ nhõm tự nhiên, nhiều hơn mấy phần nghiêm túc nặng trọng, lộ vẻ tập trung toàn bộ tinh lực. Kể từ võ công đại thành đến nay, Phương Chí Hưng vẫn là lần đầu tiêu hao như thế chí cực, cũng là lần đầu toàn lực sử dụng tự thân công lực, liền chính hắn cũng không biết còn có thể chống đỡ bao lâu. Các ngươi nhìn, phương đạo trưởng đỉnh đầu đó là cái gì? Đám người đang quan sát lấy phương chí hưng kiếm pháp, chợt nghe trời xanh cùng cả kinh kêu lên. Thanh âm này cực kỳ đột nhiên, còn mang theo một tia kinh hoàng chi ý, một số người đang ngưng thần quan sát kiếm pháp, nghe vậy, lập tức có chút không vui, trách cứ trời xanh cùng ngạc nhiên, quấy giày bọn hắn lĩnh hội kiếm pháp. Bất quá bọn hắn theo trời xanh cùng nhắc nhở hướng phương chí hưng đỉnh đầu xem xét, lại lập tức đồng dạng kinh ngạc, nếu không phải hai ngày này kiến thức kỳ dị sự tình đã đủ nhiều, chỉ sợ rất nhiều người cũng sẽ đồng dạng kinh hô. Dù là như thế, trên đỉnh Hoa Sơn phía trên cũng là vang lên một hồi thấp giọng hô, biểu hiện ra trong lòng mọi người kinh ngạc. đây là sáu ba hoa tụ đỉnh. Hoàng Dung nhìn xem Phương Chí hương đỉnh đầu một thước có hơn ngưng kết một đoàn bạch khí, kinh ngạc nói, nàng và Quách tính cùng một chỗ tu hành chín âm chân kinh, đối đạo trong nhà công cũng là biết rất nhiều, nhìn thấy loại này kỳ dị tình cảnh, lập tức nghĩ tới, không trách nàng như thế tất tưởng, thực là Phương Chí hương đỉnh đầu tụ tập cái này đoàn bạch khí, rất giống một cái sắp nở rộ nụ hoa đồng dạng, để cho người ta không thể không nghĩ đến cái này từ ngữ. tuy Lão Quan Đồng, ngươi nói đúng không? Hoàng Dung nói đến đây, lại hướng chú Bá Thông vấn đạo. Mọi người tại đây, Chu Bá Thông có thể nói là đối đạo trong nhà công nhận biết sâu nhất một trong những nhân vật, lại là Phương Chí Hưng sư thúc tổ. Phương Chí Hưng trên thân xuất hiện như vậy hiện tượng, đám người tự nhiên đầu tiên hỏi hắn. Chu Bá Thông nhìn thấy như vậy kỳ cảnh, trong lòng cũng là cực kỳ kinh ngạc. Nghe được Hoàng Dung tra hỏi, lẩm bẩm nói, Ba Hoa Tụ Đỉnh, nói là tinh khí thần tam hoa hỗn tại huyền quan nhất hiếu, tiến có thể kết kim đan, hóa dương thần, cũng không phải nói trên đầu thủy khí hiển hòa. Đây là chuyện gì xảy ra chứ? Nhất thời vò đầu bứt hay, cực kỳ buồn rầu. Chu Tiền Bối, ngài nói là đan đạo Trung Ba Hoa Tụ Đỉnh, võ đạo Trung Ba Hoa Tụ Đỉnh có thể hay không hiển hóa ra phương đạo trưởng bây giờ tình hình đâu? Hà Túc đạo vấn đạo. Hắn xuất thân phái Cô Luân, thuộc về đạo gia một mạch, đối với Đan đạo tu hành cũng có hiểu chút ít, biết một chút Ba hoa tụ đỉnh truy pháp. Nghe vậy, Chu ba Thông hai mắt tỏa sáng, nói, "Võ đạo cùng Đan đạo đường đi khác biệt, nói lời như vậy, có lẽ có ít có thể. Bất quá tinh hóa thành khí, hóa khí vi thần, thần hóa là giả, ba viên mãn mới có thể ba hoa tụ đỉnh, chí hưng nhưng không có đạt tới cái này một bước a." Hắn cao hứng một hồi, nhưng lại một lần nữa khổ não, không biết giải thích như thế nào phương chí hưng lúc này tình trạng. Phương Tiểu Hữu bây giờ đã đạt luyện thần chi cảnh. Mặc dù không thể phản hư, nhưng cũng cách này không xa. Giống bây giờ dạng này kết thành nụ hoa, chắc có có thể a." Hoàng dược sư nhìn một hồi, nói: "Hắn đối đạo trong nhà công, chỉ là kiến thức nửa vời, chỉ có thể căn cứ chính mình kiến thức mà tới." Nhất đăng đại sư đồng dạng nói, Hoàng Đảo chủ lời nói chính là, Phương Tiểu Hưu đã đạt luyện thần chi cảnh, lại trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng, chân khí dồi dào, tinh khí thần cũng là cực kỳ dư giả, nếu là hắn luyện thần phản hư đại thành, chỉ sợ lập tức kết thành tâm hoa, cũng là vô cùng có khả năng. Bây giờ hắn mặc dù cảnh giới chưa tới, không cách nào phân hóa ra tâm hoa, nhưng đem tinh khí thần ngưng ở một thể, trở thành ba hoa tụ đỉnh hình thức ban đầu, vẫn là vô cùng có khả năng. Bây giờ tình hình, hẳn là phương hiền chất tinh khí thần cực kỳ ngưng kết, hấp dẫn mà tản ra thủy khí không thể nào tản đi, cho nên mới hiện hóa ra dị tượng như thế, đợi đến hắn không còn như thế vật công, cái này đoàn thủy khí, hẳn là cũng liền tản đi. Nghe được Nhất Đăng đại sư như vậy giảng giải, đỉnh núi rất nhiều người cũng là gật đầu đồng ý nếu nói Phương Chí Hưng lúc này đã đạt đến ba hoa tụ đỉnh cảnh giới, đám người tự nhiên là không tin, nhưng muốn nói Phương Chí Hưng đến cảnh giới này bên dưới, nhưng cũng không có bao nhiêu người hoài nghi. Nhất Đăng đại sư đồng dạng tu hành tiên thiên công, Hắn nói Phương Chí Hưng đỉnh đầu tương tự nụ hoa thủy khí là ba hoa tụ đỉnh cảnh giới hình thức ban đầu bên ngoài hiển hóa, đám người cũng cảm thấy chuyện đương nhiên. Liên Chu Ba Thông cũng tương tự đồng ý điểm này. Phương Chí Hưng mặc dù đang tại diễn luyện kiếm pháp, nhưng mọi người chúng bên nói tới ngôn ngữ, nhưng cũng một chữ không sót mà rơi xuống trong thai của hắn. Cho dù đối với chính mình có thể đụng chạm đến trong truyền thuyết ba hoa tụ đỉnh cảnh giới có chút kinh ngạc, trong lòng của hắn nhưng là không có chút ba động nào, vẫn là chuyên tâm ngưng kết tinh khí thần, tẩy luyện tự vi nhược tiếm. Đến rồi lúc này, Phương Chí Hưng đã diễn luyện ra bắt đầu kiếm pháp 2400 loại biến hóa, chỉ lát nữa là phải đến một thức sau cùng. Phương Chí Hưng trong lòng cùng Tử Vi Nguyễn kiếm lẫn nhau hòa vào nhau, cảm giác càng lai viền nồng, trên thân kiếm ngưng tụ tinh khí thần, cũng là mạnh mẽ muốn nổ ra. Cảm ứng được này, Phương Chí Hưng hét lớn một tiếng, lấy bảy đạo thân ảnh, mỗi một thân ảnh bảy chiêu kiếm pháp, đột nhiên dung hợp làm một, trên thân kiếm 7749 kiếm khí, cũng đồng dạng hòa làm một thể, hướng về trước người hư không, thẳng tắp đánh tới. 493. Thứ 490 chương Hoa Sơn luận kiếm chi ngưng ý luyện thần mắt thấy Phương Chí Hưng kiếm khí bắn ra, ánh mắt mọi người cũng là tùy theo mà đi. Nơi mắt nhìn thấy chỉ thấy kiếm khí sở trí, đỉnh núi vân khí đột nhiên khé động hình như có một thanh kiếm hình đồ vật ngưng kết mà ra Trôi kiếm này vắt ngang mấy trượng đứng sừng sững ở đứng sừng sững ở trên đỉnh hoa sơn phía trên làm cho người mong mà lấy làm kỳ thấy tình cảnh này đám người đều là chấn kinh không đã người bình thường sử dụng kiếm khí chỉ lực trở lăng không kinh lực có thể đạt đến ngoài một trượng đã là khó lường sự tình phương chí hướng đạo kiếm khí này có thể ảnh hưởng đến ngoài mấy trượng vân khí quả thực làm cho người há dị hơn nữa càng làm cho người ta khiếp sợ là đỉnh núi vân khí dường như là chịu hắn kiếm khí ảnh hưởng mới ngưng tụ thành một thanh cự kiếm cảnh tượng như vậy quả thật khiến người sợ hai thần. trong lúc nhất thời, đám người đều là nhìn chằm chằm chui này cự kiếm, không biết suy nghĩ cái gì. lúc này đỉnh núi gió cũng không lớn, bệnh này cự kiếm tuy là vân khí mà thành, nhưng cũng duy trì được ngưng kết trạng thái. chẳng những đỉnh núi tất cả mọi người đều nhìn thấy, chính là trong núi cất dấu tiêu tương tử, ni ma tinh, doãn khắc tây bọn người cũng là trông thấy điểm ấy. bọn hắn mặc dù cách khá xa, nhưng phương chí hương phát ra kiếm khí trước đây nhất thanh bạo uống đã bị tiêu tướng tử mấy người mơ hồ nghe được, gắt gao chú ý đỉnh núi động tĩnh. chui này cao vài trượng vân khí cử kiếm, đương nhiên bọn hắn thấy được. nhìn thấy như vậy kỳ cảnh. Tiêu tương tử mấy người trong lòng nhất thời khiếp sợ không tên, không biết nó từ đâu mà đến, lại có cái tác dụng gì. Qua một hồi lâu, trôi này vân khí ngưng tụ thành cự kiếm, vừa mới theo gió tiêu tan. Đám người lúc này mới hồi phục tinh thần lại, mắt thấy Phương Chí Hưng nhắm mắt ra nuôi kiếm, những người này đều không có quấy gì, chỉ là trong lòng suy đoán thanh cự kiếm kia đến cùng từ đâu mà đến. Một số người nghĩ đến Phương Chí Hưng nói tới thân phản hư khoảng không, hòa vào thiên địa, càng là thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ Phương đạo trưởng đã đạt đến tiên nhân cảnh giới, mới vừa rồi là tại vận dụng thiên địa chi lực. Thanh cự kiếm kia là ở quá mức kỳ dị. Không phải do đám người không đủ tưởng nhớ lo nghĩ, như thế cũng không lâu lắm. Phương Chí Hưng chợt mở mắt ra, trường kiếm trong tay khẽ động, đột nhiên từ trong tay này ra, tại quanh thân vòng một vòng, lại trở về trong tay của hắn. Cảm nhận được này, Phương Chí Hưng trong lòng thở ra một hơi dài, thầm nghĩ mấy năm khổ công, cuối cùng không có ở phí, cuối cùng đem ngươi cho Hàn Phụ. Trong lòng mừng rỡ không thôi. Mấy năm qua này, Phương Chí Hưng tại Tử Vi Nhuyễn Kiếm bên trên hao phí tâm huyết quả thực không nhỏ, bây giờ cuối cùng bước vào nhân kiếm hợp nhất chi môn, có thể tự nhiên không chế kiếm này, trong lòng của hắn quả thực mừng rỡ. Phương Chí Hưng lần này, bất quá tiện tay buông lịch lộng bất quá mọi người chung quanh nhìn thấy nhưng là giật mình không thôi, hồng thất công kỳ đạo cái này xấu, chẳng lẽ là trong truyền thuyết ngự kiếm thuật tiểu tử ngươi làm sao làm được? xưa nay dùng kiếm người không người nào là nắm thật chặt chính mình trường kiếm, thậm chí còn có một chút cực đoan người treo gào kiếm còn người còn kiếm mất người mất, giống phương chí hương dạng này dùng kiếm trong giang hồ có thể nói gần như không tồn tại. hồng thất công nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể nghĩ đến trong truyền thuyết ngự kiếm thuật, nếu là phương chí hương thanh trường kiếm này có thể khống chế càng xa một chút, nói không chừng thật đúng là có thể ngoài mấy trượng. lấy người đầu người miễn cưỡng gọi là ngự kiếm vi tiên, ha ha. Hồng lao tiền bối dễ cận, "Bần đạo tay này, bất quá là rời tay kiếm thuật mà thôi, sao có thể có thể sưng tụng ngự kiếm thuật? Thuần Dương chân nhân tuyệt kỹ, bần đạo còn không có học được." Phương Chí Hưng cười nói, "Lữ Thuần Dương là đạo môn bắt tiên một trong, liên quan tới hắn đi chép, toàn bộ chân giáo bên trong quả thực không thiếu, thậm chí Vương Trọng Dương ba tiên đồng cũng là từ hắn truyền xuống linh bảo tất pháp mà đến. Bất quá đối với Lữ Thuần Dương trong truyền thuyết kiếm tiên tuyệt kỹ, toàn bộ chân giáo lại không có nhận được." Phương Chí Hưng vừa rồi cái kia một chút, bất quá là ở trên kiếm ngưng kết tự thân ý chí, đồng thời lợi dụng chân khí kỹ xảo khống chế khống chế rời tay trường kiếm mà thôi, xa xa không có gọi được độ ngự kiếm. Hồng thất Công nghe vậy, đồng dạng cười ha ha, lại hướng Vương Chí Hưng vấn đạo, "Vừa rồi thanh cự kiếm kia là chuyện gì xảy ra? Tiểu tử ngươi cuối cùng sẽ không nói là trong lúc vô tình lộng đi ra ngoài à, còn không cùng mọi người nói một chút." Lời này đã hỏi tới đám người trong ngứa, rất nhiều người nghe vậy, cũng là ngưng thần lắng nghe. Phương Chí Hưng thần sắc hơi tốt, nghĩ một hồi, nói, "Thanh cự kiếm kia, vạn bối sát thực không ngờ rằng. Nếu nói đạo lý trong đó, có thể là bởi vì kiếm khí bên trong bổ sung thêm kiếm ý nguyên cớ. Bần đạo vừa mới sử dụng chiêu kia kiếm pháp thời điểm, vận dụng toàn thân tinh khí thần, đem tử vi nhuyễn kiếm bên trong ý chí bước đi ra, cự kiếm kia sở dĩ ngưng tụ thành, chắc hẳn cũng là bởi vì này nguyên nhân a. tử vi nhuyễn kiếm bên trong ý chí, đó là cái gì? kiếm còn nắm giữ ý chí, chẳng lẽ nó vẫn là vật sống không thành? nghe được phương chí hưng lời nói, ánh mắt mọi người lập tức nhìn về phía phương chí hưng trong tay tử vi nhuyễn kiếm, thầm nghĩ nói. hoàng thuốc sương nghĩ tới một chuyện, đột nhiên nói, nghe nói thần kiếm có linh, chẳng lẽ tiểu hữu truy này tử vi nhuyễn kiếm, chính là bậc này thần vật, cho nên mới có tự thân ý chí. nói hắn nhìn xem phương chí hưng nhuyễn kiếm trong tay, cực kỳ yêu thích và ngưỡng mộ bực này thân vật, thế nhưng là cực kỳ khó cầu. Hoàng Thúc sư nghe nói qua, cũng đều là thượng cổ thần kiếm, không nghĩ tới Phương Chí Hưng trong tay thì có như thế một thanh, có phải hay không thần kiếm, Vân Đạo cũng không biết. Bất quá chuôi kiếm này bên trong, quả thật có một cỗ hung lệ chi ý. Vân Đạo lần diễn luyện này bắt đầu kiếm pháp, trong lúc vô tình phát giác điểm ấy, đưa nó lệ khí bước ra ngoài. Phương Chí Hưng nhíu nhuyễn mày, nói: Dĩ vang hắn mặc dù dùng tinh khí thần tẩy luyện tử vi nhuyễn kiếm, lại vẫn luôn không thể phát hiện điểm ấy, thẳng đến lần này đem bắt đầu kiếm pháp dùng đến chỗ sâu, mới ẩn ẩn có cảm giác bắt đầu chủ chết bộ này bắt đầu kiếm pháp vốn là chú trọng tại giết, phương chí hưng mặc dù tâm cảnh không minh diễn luyện là cũng không có lộ ra mảy may sắc ý nhưng hắn đem kiếm pháp vận dụng đến chỗ sâu lại tự nhiên hợp trong thiên địa một ít đạo lý dẫn động trong thiên địa sát khí tiến tới kích phát ra tử vi nhuyễn kiếm bên trong hung lệ chi ý phương chí hưng ngưng kết tinh khí thần cùng với sau cùng một phát chính là vì bức xuất kiếm bên trong cô này hung lệ chi khí từ vừa rồi biểu thị rời tay lượn vòng kiếm đến xem tựa hồ rất có hiệu quả chỉ sợ qua không được bao lâu là hắn có thể hoàn toàn hàng phục kiếm này người cùng kiếm hoàn toàn tương hợp cái này tử vi nhuyễn kiếm thượng nhất nhậm chủ nhân danh sương kiếm ma Sử dùng thanh kiếm này đã ngộ thương một vị nghĩa sĩ, cho rằng kiếm này không rõ, cho nên đưa nó bỏ đi thâm gốc. Về sau thanh kiếm này bị một đầu cự mãng trong lúc vô tình nuốt xuống, một mực cùng hợp làm một thể, thẳng đến 8 năm trước Quá Nhi cùng đầu kia cự mãng đánh nhau, mới một lần nữa lấy ra kiếm này, lại đến bần đạo trong tay. Phương Chí Hưng suy nghĩ một chút, lại giải thích nói: "Kiếm ma, ngộ thương nghĩa sĩ, nuốt vào bụng rắn sáu." Hoàng thuốc sư nghe được Phương Chí Hưng giải giải, lập tức đem hắn nối liền phòng luận đạo. Xem như vậy, chuôi kiếm này ẩn chứa hung lệ chi ý cũng có khả năng. Kiếm này vốn là liền bị cho rằng không rõ, lại bị cự mãng nuốt vào thể nội chắc là bị máu dính tẩy luyện dính vào một chút hung tính chất cho nên mới sẽ như thế nhất đăng đại sư nghe vậy nhướng mày nói nói như vậy chuôi này tử vi nhẫn kiếm hẳn là một thanh mạc kiếm cũng may nó là bị phương hiền chất nhận được không có ủ ra mầm thái vạn hiền chất sau này nhất định muốn dùng cẩn thận kiếm này bậc này tự có hung tính chất bảo kiếm cũng không phải người bình thường có thể có được nếu là không có cách nào nắm trong tay thậm chí có thể cho cầm kiếm chủ nhân mang đến tai nạn trong truyền thuyết một chút vũ khí không may mắn chính là bởi vì này nguyên nhân phương trí hưng đáp lễ lại nói đại sư dạy bảo ván bối át hẳn khát trong tấm hàm Kiếm này trải qua ta chi thủ, ác hẳn muốn đem hắn hung tính chất tẩy đi, sẽ không để cho nó làm ác, còn xin chư vị cùng chứng kiến. Nghe vậy, đám người đều là siêu tốt, trong lòng cũng đều có chút bội phục. Hung tính chất tẩy đi sau đó, Tử Vi Nguyên kiếm linh tính chất cũng có khả năng tiêu thất, Phương Chí Hưng có thể làm như thế, quả thực khiến người khâm phục. Nếu là người bên ngoài được thanh bảo kiếm này, dù cho biết trong đó bao hàm hung tính chất, cũng không có thể đủ lần tiếp theo quyết tâm, thậm chí có thể sẽ bồi dưỡng khai ngén trong đó linh tính chất, khiến cho uy lực mạnh hơn. Bất quá những thứ này chỉ là bình thường người ý nghĩ, đối với Phương Chí Hưng mà nói, nhưng là không cần như thế. Tử Vi Nhuyễn kiếm cho dù tốt, đối với Phương Chí Hưng tới nói cũng bất quá là một kiện sử dụng binh khí mà thôi, không nói Tử Vi Nhuyễn kiếm hung lệ chi ý có thể hay không đang thành linh, đó là có thể thành công, cũng cần Phương Chí Hưng đi thích ứng nó, mới có thể cùng hắn hoàn toàn tương hợp. Làm một có chính mình con đường người, Phương Chí Hưng tự nhiên bất sẽ chịu theo, hắn phải làm. Liên đem Tử Vi Nhuyễn kiếm bên trong hung lệ khí tức đều bức ra, in dấu lên ấn ký của mình, khiến cho triệt để biến hóa để cho bản thân sử dụng, cuối cùng nhân kiếm hợp nhất, cùng tham khảo vô thượng đại đạo. Đến nơi cuối cùng là không còn có thể dựng dục ra linh tính chất, khiến cho trở thành một thanh thần kiếm lại không phải Phương Chí Hưng có khả năng dự liệu. Hảo Đồ Tôn, ngươi vừa rồi trên đỉnh đầu đeo hoa cốt đó, lại là chuyện gì xảy ra? Ngo cùng lão ngoan đồng nói một chút, hãy nói một chút như thế nào để nó mở hoa. Đám người đang suy nghĩ, thình lình nghe Chu Bá Thông nói. Hắn vừa rồi suy tư rất lâu, bây giờ cuối cùng nhìn đến cơ hội hỏi lên. Nghe vậy, đám người cũng đều nhìn về phía Phương Chí Hưng, đối với cái này cực cảm thấy hứng thú. Nếu nói Phương Chí Hưng kiếm pháp là hắn thực lực biểu hiện lời nói, cái này hư hư thực thực ba hoa tụ đỉnh cảnh giới, chính là đám người có thể hay không trên võ đạo tiến thêm một bước, đột phá giới hạn pháp môn, tương đối Tất cả mọi người vẫn là càng thêm quan tâm điểm ấy. Đối với mình trên đỉnh đầu thủy khí ngưng tụ thành hoa cốt đóa, phương trí hưng mặc dù không có mình thấy, nhưng cũng nghe xung quanh những người này nhắc lên một chút. Chính hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, càng không biết hoa cốt đóa có thể hay không nở rộ, ngưng tụ thành chân chính hoa đóa, thành cựu trong truyền thuyết ba hoa tụ đỉnh cảnh giới. Nghe được Chu Ba Thông hỏi thăm, nói, đệ tử cũng là lần đầu gặp phải loại tình huống này, cũng không biết chuyện gì xảy ra, sư thúc tổ những năm này từ trước đến nay ta cùng một chỗ, cần phải cũng là lần đầu thấy được a. Chu Ba Thông râu mép vê lên, nói, vậy ta mặc kệ, ai biết tiểu tử ngươi có hay không che giấu đâu lần này hoa sơn luận kiếm ngươi có thể buông nịch ra không thiếu mới hoa dạng lao ngoan đồng cũng là chưa từng gặp qua nghe vậy phương chí hưng cũng chỉ có thể cười khổ mà chống đỡ đối với cái này kẻ dở hơi một dạng sư thúc tổ hắn những năm này đã sở rõ ràng không thiếu đại bộ phận thời điểm đều có thể nắm chặt nhưng chỉ cần chu bá thông tính khí đi lên chính mình phát điên lên tới chỉ sợ ngoại trừ ảnh cô bên ngoài không có người nào có thể đã không chế hắn cẩn thận suy nghĩ một chút nghĩ đến ba hoa lai lịch lại nghĩ tới chính mình tu hành tinh khí thần pháp đột nhiên nghĩ tới một chuyện hướng chu bá thông đạo sư thúc tổ ngươi nếu muốn ngưng kết ba hoa mà nói Ta chỗ này ngược lại là có một phương pháp, không biết ngươi có phải hay không nguyện ý thử một lần." Đám người nghe vậy, trong lòng đều là cả kinh, không biết Phương Chí Hưng nghĩ được biện pháp gì, dường như thật sự có thể ngưng ra ba hoa, lập tức ngưng thần lắng nghe. Cho dù bọn họ nghĩ đến Phương Chí Hưng có thể là đang dỗ lửa gạt Chu Bá Thông, nhưng cũng không dám mảy may sơ suất. Đi qua mới vừa biểu thị võ công, Phương Chí Hưng thiên hạ đệ nhất chi danh, không có người nào hoài nghi. Chu Bá Thông cũng là đương thời đứng đầu nhất một trong những nhân vật, Phương Chí Hưng dù cho lửa gạt hắn, cũng át hẳn muốn xuất ra đồ thật mới được. Những người này nhìn chằm chằm Chu Bá Thông, ngược lại chỉ sợ hắn cùng Phương Chí Hưng Tư phía dưới giao lưu, nhường đám người không thể nghe nói. Chu Bá Thông không để cho đám người thất vọng, Phương Chí Hưng vừa dứt lời, hắn liền đã hét lớn, mau nói, mau nói, nếu là ngươi nói không hài lòng, lão ngoan đồng nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi, ta sẽ sáo, ta sẽ sáo. Nói vào đầu đớp hai, suy nghĩ như thế nào chỉnh cổ Phương Chí Hưng. Mặc dù bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, Phương Chí Hưng lại không có bao nhiêu thị húy, hắn cúi người xuống, trên mặt đất vẽ lên một bức liên hoa, hướng Chu Bá Thông đạo: Đây là ta từ một bức quan tượng trong bản vẽ lấy được một bộ phận, có thể nói là một môn không hoàn chỉnh luyện thần chi pháp. Sư thúc tổ nếu là tu thành này đồ, nói không chừng liền có thể ngưng kết ba hoa. Dâu Dì mà nói cũng có thể giống ta dạng này, ngưng ra một cái hoa cốt đóa. Cái này liên hoa đồ hình là phương trí hương tự đại ngạch như lai quan tượng đồ lên tới, luận đến ẩn chứa phép tát nhiều, so với hắn quan tượng đại nhật còn nhiều hơn rất nhiều. Những ngày này hắn cẩn thận hoàn thiện, đã đại thể đem ẩn nút bộ phận bổ sung hoàn chỉnh, mặc dù không có hoàn toàn hoàn thiện, nhưng cũng không có bao nhiêu thay hoàng ngầm. Bây giờ bị Chu Bá thông thúc dụ, hắn liền làm chúng biểu diễn ra nếu là trong mọi người có thể có người tu thành cái này môn quan pháp, hắn cũng lại thêm một cái giao lưu người. đám người nghe được phương chí hưng nói lên luyện thần chi pháp, đều là trong lòng đại động. Mọi người tại đây bên trong, chỉ có phương chí hưng đạt đến luyện thần cảnh giới, biết này cảnh huyền bí. mặc dù hắn nói cái này môn phương pháp cũng không hoàn chỉnh, nhưng tất nhiên biểu diễn ra, liệu tới có huyền diệu. đặc biệt là hoàng thuốc sư, hồng thất công, nhất đăng đại sư bọn người đã tiếp cận luyện thần cảnh giới, đối với cái này càng là khao khát, cũng là ngưng thần quan sát. đoán này bát diệp liên hoa, tựa hồ cùng thay tảng giới man đổ la bát diệp đài sen có chút giống nhau, không biết cư sĩ từ gì chiếm được đàm hoa đại sư nhìn thấy phương chí hưng vẽ ra liên hoa thời điểm đã cảm thấy có chút quen thuộc nhìn một hồi nhìn không được hỏi lên hắn là ngũ thai sơn phật quang tự phương Trượng, cùng trên núi chân ngôn tông chi người từng có qua lại đối với cái này biết một chút phương chí hưng đoán này liên hoa cùng hai tảng giới man độ la bên trong đại nhật như lai ngồi xuống bắt diệp đài sen thực sự cực kỳ giống nhau mặc dù trên lá sen mặt không có tám tôn đàm hoa đại sư vẫn là nhận ra được nghe được đàm hoa đại sư lời nói phương chí hưng cũng không có bị người dòm biết bí ẩn bất an ngược lại có chút mừng rỡ nói thai tảng giới man độ la đại sư chuyển có phương pháp này sao bân đạo bản vẽ này giống là từ một bản một nhóm đại sư sáng tác trong được tới, dường như là bí mật tông chi pháp, còn xin đại sư ngụ ý. Đàm Hoa Đại Sư nghe vậy, lắc đầu, nói, vần tăng cũng không phải là bí mật tông chi người, đối với cái này thai Tảng Giới Man Đổ La cũng chỉ là có Châu nghe thấy mà thôi, cũng không có được truyền tụ tới. Phương Chí Hương nghe vậy, cảm thấy cảm thấy thất vọng, nhưng cũng không có quá mức xoan xuyết. Thai Tảng Giới Man Đổ La là từ đại nhật kinh bên trong hòa tới, là trung thổ mật tông căn bản một trong, mặc dù ngoại giới có nhiều nghe đồn, cũng không phải người bình thường có thể nhìn thấy. Đàm Hoa Đại Sư cũng không phải là chân ngôn tông chi lợi, không có vừa được truyền lần này cũng thuộc về bình thường lại nói, lấy phương trí Hưng bây giờ cảnh giới, cho dù tìm được thai tạng giới man độ là tu hành chi pháp cũng chỉ là xem như tham chiếu mà thôi, đối với cái này cũng không nhất định được chi tâm, ý niệm trong lòng cũng chỉ là chợt lóe lên. 8350429371913g tờ, 494. Thứ 491 chương Hoa Sơn luận kiếm chi bát diệp hoa sen hiển chức nói tới luyện thần chi pháp, chẳng lẽ chính là chỗ này phúc độ giống, nếu là lão nạm không nhìn lầm, đây cũng là quan pháp à. Nghe nói Phật môn bên trong có một môn bát diệp liên hoa quan, chẳng lẽ chính là này đồ. Nhất đăng đại sư nhìn một hồi, nói: "Phỏng vấn Hắn là Phật môn bên trong người, đối với quan pháp cũng có chỗ đọc lướt qua, nhìn thấy phương trí hưng vẽ Bát Diệp Liên Hoa, thực ra mấy phần ảo diệu. Phương Trí Hưng lắc đầu, nói, "Đóa này Bát Diệp Liên Hoa, đúng là một loại quan pháp, bất quá nhưng chỉ là bẩn đạo từ một bức tranh bên trong lấy ra mà đến, có phải hay không Bát Diệp Liên Hoa quan, liền không cách nào xác định. Nếu là mọi người như vậy xưng hô, có lẽ cũng là có thể." Bản vẽ này mặc dù còn không hoàn thiện, nhưng nghĩ đến không có cái gì tổn hại, đại gia nếu là có thể trong đầu quan tưởng ra này đồ, làm đối với tinh thần tu hành có chỗ ích lợi. Đạo trưởng nói cái này Bát Diệp Liên Hoa là từ một bức tranh bên trong lấy ra mà đến. Không biết hoàn chỉnh độ là cái gì đây? Đạo trưởng tu luyện lại là cái gì quan phát đâu? Trương Nhất Manh nghe được lời này, hai mắt tỏa sáng, đột nhiên vấn đạo. Vừa dứt lời, mọi người nhất thời nhìn phía Trương Nhất Manh, ánh mắt có chút phức tạp. Trương Nhất Manh lời ấy, có thể nói là nói ra rất nhiều người ý nghĩ, bất quá Phương Chí Hưng có thể nói ra một loại luyện thần chi pháp, đối với mọi người mà nói đã là hiếm thấy niềm vui, sao có thể khao khát càng nhiều. Giống Trương Nhất Manh dạng này, thực sự lộ ra lòng tham không đủ nghĩ đến trương nhất manh phía trước tại chu bá thông cùng Âu dương phong giao đấu thời điểm khẩu suất của nôn một số người trong lòng đã cho hắn tăng thêm một cái không biết mùi vị tên tuổi đem hắn liệt vào không thể sâu giao trong danh sách trong chốn võ lâm sợ nhất chính là thứ người như vậy nói không chừng liền sẽ mang đến cái gì vô vị thái hương trương nhất manh mặc dù nhiên bất biết những thứ này nhưng hắn lời mới vừa ra miệng cũng lập tức ý thức được chính mình lại là phạm sai lầm nhìn thấy trong mắt một số người nghiền ngẫm thân sắc càng la suýt nữa muốn rút chính mình thay con chim hắn là người nhạy bén cũng không phải là không phân rõ lợi hại chỉ là làm việc có chút nặng lớn mới thường xuyên phạm chút chuyện sai Hôm qua cùng hôm nay hai lần phạm sai lầm cũng đều là bởi vì này bởi vì lại nhìn Vương Chí Hưng nghe được Trương Nhất Mạnh lời nói lập tức trong mắt hơi híp. Bất quá hắn quét người này một mắt nhưng cũng không có nhiều hơn để ý tới thản nhiên nói vẽ ra hoàn chỉnh đồ hình cũng không cái gì không thể chỉ là hình ảnh cực kỳ hỗn tạp ở nơi này trên mặt tuyết chỉ sợ khó mà nói hết hôm nay Bần Đạo chỉ vì Đại Gia biểu diễn một lượng nếu là vị nào có ý định tu hành nhưng tại sau này đến Sích Hà Sơn Trang tìm kiếm Bần Đạo lẫn nhau giao lưu một hai nói xong Vương Chí Hưng đem chính mình lấy được Đại Nhật Như Lai quan tưởng đồ thô sơ giản lược vẽ ra. Đám người nghe vậy, mặc dù cảm thấy thất vọng, nhưng cũng tỏ ra là đã hiểu. Phương Chí Hưng có thể đem bắt Diệp Liên Hoa Quan trao tặng đám người, đã có thể sừng tụng đại khí, chứ đừng nói là hoàn chỉnh hình ảnh. Lần này Hoa Sơn Lật Kiếm, đám người từ hắn ở đây nghe được không thiếu liên quan tới võ công tu tập kiến giải, còn có tam bảo như ý thuật, bắt Diệp Liên Hoa Quan bực này kỳ hảo, thực sự không thể đòi hỏi quá đáng càng nhiều. Muốn có được cái khác nội dung, trả giá đắt cũng là xứng đáng chi ý đây là sáu. Đại nhật như lai giống, cư sĩ là từ một nhóm đại sư sáng tác trông được đến. Xem ra thực sự là bí mật tông chi pháp. Nhìn thấy Phương Chí Hưng vẽ ra hình ảnh, đàm hoa đại sư nói, phương chí hưng khẽ gật đầu, nói, đúng là bí mật tông chi pháp, bẩn đạo là đạo môn bên trong người, không thể quan tưởng phật đà, bởi vì tu công pháp nguyên cỡ, này từ trong lấy ra ngày hôm đó dùng làm quan tưởng chi dụng, trải qua gian nguy, may mà may mắn thành công. chư vị nếu là muốn quan tưởng lời nói, vẫn là quan tưởng liên hoa càng thêm một thỏa. trải qua gian nguy, may mắn thành công, đám người nghe được phương chí hưng lời ấy, đều là trong lòng cả kinh. phương chí hưng cỡ nào võ công, định nhiên bất sẽ ở đây chờ sự tình bên trên lửa gạt đám người, lấy hắn bây giờ cảnh giới đều nói trải qua gian nguy, có thể thấy được cát hẳn gặp cực lớn nguy hiểm bởi vậy đến xem hắn chỉ truyền dạy đám người bắt Diệp Liên hoa quan hiển nhiên là có ổn thỏa phương diện suy tính chúng ta láo ra hỏa còn muốn đa tạ tiểu hưu dò đường nghe vậy hoàng thuốc sư vái một cái thật sâu hướng Phương Chí Hưng bài xuống những người khác thấy vậy cũng là tất cả đều cong xuống nhất là Lý Mạc Sầu nàng cũng lần đầu biết được Phương Chí Hưng tu hành bên trong gặp phải nguy hiểm như vậy trong lòng lo lắng không thôi nhịn không được kéo lại Phương Chí Hưng như muốn đem nàng nắm chắc Phương Chí Hưng thấy vậy an ủi một chút thế tử đỡ dậy đám người nói các vị nói quá lời bần đạo đều chỉ là vì chính mình tìm tội võ đạo mà thôi đạm đương không nổi tiền bối tàng Dương Hoàng Thúc sư lắc đầu nói không phải vậy ngươi như tìm tòi ra đường đi chỉ là chính mình tu hành chúng ta tự nhiên không cần bái tạ nhưng ngươi không so đo được mất đem này trao tặng chúng ta nhưng là xứng đáng này bái Hồng Thất Công bọn người nghe vậy cũng là nhao nhao sương là Phương Chí Hưng sơ tạo ra luyện thần chi pháp đều có thể chính mình tu hành những người khác cũng sẽ không nói ra cái gì nhưng hắn đem này trao tặng Hoa Sơn luận kiếm đám người quả thực có thể sương tụng ngực nghi ngờ rộng lớn Phương Chí Hưng đạo tiền bối quá khen dù cho không có bẩn đạo quan tưởng luyện thần chi pháp cũng tất nhiên sẽ có những phương pháp khác giống như Âu Dương Tiền Bối lĩnh ngộ cốc chân ý Kỳ Thực đã đồng dạng sở sở đến rồi luyện thần chỉ là không thể rõ ràng đưa ra mà thôi lời vừa nói ra mọi người nhất thời có chút mê nghi ngờ liền Âu Dương Phong chính mình cũng có chút không rõ ràng cho lắm Phương Chí Hưng thấy vậy giải thích nói rõ ràng đương ý Kỳ Thực chính là luyện thần Đại Chu Thiên Cảnh giới phía trước phàm là lĩnh ngộ kiếm ý, uyển ý trở võ đạo ý cảnh người đều là đương thời thiên tài mà tới được Đại Chu Thiên Cảnh giới sau đó lại ít có không cách nào lĩnh nộ võ đạo ý cảnh người đạo lý trong đó ngoại trừ đạt đến Đại Chu Thiên danh giới đều là đương thời nhân vật thiên tài chính là bởi vì đại chu thiên là luyện khí hóa thần giai đoạn tinh thần cường đại lĩnh ngộ ý cảnh tự nhiên càng đơn giản hơn đồng dạng ý cảnh cường đại cũng có thể xuất tiến tinh thần tu hành Âu Dương tiền bối lĩnh ngộ cõp chân ý có thể nói là đem cõp công ý cảnh hoàn toàn lĩnh hội đẩy tới một cái trình độ đăng phong tạo cực gọi là luyện thần chi cảnh mắt thấy Âu Dương phong bọn người lộ ra suy tư chi sắc Phương Chí Hưng lại nói đi theo Âu Dương tiền bối cảnh giới lúc này nếu là ngưng kết tự thân ý chí vẽ ra một bức cõp hình ảnh cũng có thể xem như quan tưởng đồ tới dùng quan tưởng chỉ là luyện thần chi pháp một loại phần lớn là cao nhân tiền bối lĩnh ngộ luyện thần hoặc cảnh giới cao hơn phía sau sáng tạo cũng có rất nhiều không cần phương pháp này các vị cũng không phải nhất định muốn quan tưởng mới được nghe vậy đám người đều là suy tư Liên Âu Dương Phong chính mình trong lòng cũng bắt đầu tính toán hắn nghĩ tới đã biết mấy năm quan sát góc hết sanh hoạt động cuối cùng ngộ ra góc chân ý không khỏi khẽ gật đầu quan sát vật thật cố là thích hợp nhưng nếu chính mình vẽ ra một bức góc đồng thời ở trong đó lưu lại chân ý nhưng cũng có thể nhường hậu nhân lĩnh ngộ hơn nữa thiếu đi một chút đường nghiêng Phương Chí Hưng nói mình có thể vẽ ra quan tưởng đủ cũng chính xác vô cùng có khả năng Chỉ là như vậy chỉ mới nghĩ nhà cực kỳ nguyên thạch, đồ hình như thế nào bảo tồn, lại như thế nào khiến người khác cảm nộ, còn cần hảo 8350429371920GT 495. Thứ 492 chương Hoa Sơn luận kiếm chi mới cụ ngũ tuyệt thời gian kế tiếp, Phương Chí Hưng lại hướng đám người nói chuyện một chút chính mình đối với quan pháp cảm nộ, cùng với chú ý hạng ngục. Mũi tên tây bắc mũi tên tây bắc, như thế một lát sau, mắt thấy sắc trời sắp mượn, Phương Chí Hưng đạo, "Chư vị nếu là không có sự tình khác mà nói, này thứ Hoa Sơn luận kiếm, cũng chỉ tới mà thôi. Chiều mai sẽ có một trận kết lớn." đến lúc đó binh mã điều động khó khăn, mọi người có thể cùng một chỗ xuống núi, không biết dạng này như thế nào. Nghe vậy, tham gia gia Hoa Sơn luận kiếm mọi người đều có một loại thất vọng mất mát cảm giác, nhất là lần thứ nhất tham gia gia Hoa Sơn luận kiếm một linh tử, Hà Túc Đạo, trời xanh cùng mọi người, loại cảm giác này càng là mãnh liệt. Này thứ Hoa Sơn luận kiếm mặc dù nhiên bất qua hai ngày, nhưng đối hắn nhóm tới nói, quả thực có thể sương tụng hưởng thụ cả đời, cũng không biết lại đến lúc nào mới có thể nghe được những thứ này cao nhân tiền bối dạy bảo. Mọi người không cần như thế, nếu là còn có cái gì nghi nan mà nói, đều có thể nói ra. Chúng ta mấy cái lão gia hỏa không dám nói. Nhưng vị này mới ra lò thiên hạ đệ nhất cao thủ Phương Chí Hưng Phương Kiếm Thần, nhất định sẽ cho đại gia một cái hài lòng câu trả lời. Phương Kiếm Thần, ngươi nói đúng không?" Hung Thất Công cười to nói. Chúng nhân văn luôn đều là gật đầu hẳn là, xem như chính thức công nhận Phương Chí Hưng thiên hạ đệ nhất cao thủ vị trí, cùng với kiếm thần danh hiệu, cùng với dựa vào cái này thứ Hoa Sơn luận kiếm biểu hiện, ngoại trừ Phương Chí Hưng bên ngoài, chính xác không người dám đem thiên hạ đệ nhất cao thủ mà hắn kiếm thuật cao, cũng chính xác có thể sừng tụng thông thần, kiếm thần chi danh, cũng là đường chi vô thẹn. Bất quá Phương Chí Hưng nghe nói như thế, nhưng là có chút cười khổ, nói, "Thất Công Ngươi vẫn là bảo ta lấy Phương Kiếm Thần, Van Bối thực không đảm đương nổi. Ai? Vậy làm sao có thể thành đâu? Phương Kiếm Thần, về sau chúng ta tại Giang Hồ bên trong sẽ phải làm phiền ngài coi chừng. Hoàng Dung treo kẹo nói. Phương Chí Hưng đạo, không dám nhận, không dám nhận. Nếu là Quách Đại Hiệp ở đây, Bần Đạo cũng không có lòng tin thắng qua hắn. Quách Đại Hiệp chính vào thịnh niên, lại ý chí đại nghĩa, võ công nhân phẩm, Bần Đạo một mực cực kỳ bội phục. Lần này hắn không thể đi tới Hoa Sơn, quả nhiên là một đại việc đáng tiếc. Mặc dù Nhiên Chi đạo Phương Chí Hưng là ở Kiếm Tuấn, Hoàng Dung nhưng trong lòng cũng cực kỳ cao hứng, nói: Phương Minh đệ khách khí. Ngươi không nắm chắc thắng qua Tính Ca, ca Tính ca, ca lại nhất định thắng không thể ngươi. Thiên hạ đệ nhất chi danh, ngươi là Đường Chi vô thẹn. Quế Tĩnh tinh thông chín âm chân kinh, dáng long thập bát trưởng, không minh quyền, hai tay hô bác mấy môn tuyệt học. Chẳng những sớm đã lĩnh ngộ chí cương chí nhu chi đạo, càng là tu thành cường khí hộ thể. Nếu là Phương Chí Hưng vẹn vẹn đạt đến thông hơi chi cảnh, Hoàng dung làm nhiên bất sẽ cho rằng Phương Chí Hưng có thể thắng qua Quế Tĩnh, nhưng là thấy biết đến Phương Chí Hưng bắt đầu kiếm pháp phía sau, nàng lại lập tức không còn ý nghĩ này. 7749 đạo kiếm khí hợp nhất, hiện nay trên đời, có thể nói không người có thể chịu. Ha ha các ngươi cũng không cần lại khách sáo. hiện nay trên đời, phương tiểu tử chính xác có thể được xưng là thiên hạ đệ nhất, mà tính nhi, quá nhi, còn có cái kia trở thành tử ân cựu thiên nhẫn, cũng đều không kém hơn năm người chúng ta. trong trốn võ lâm, quả nhiên là trước nay chưa có phồn thịnh a. ha ha ha sáu, hưng thất công cười to nói. hoàng dược sư chờ nhân văn ôn cũng đều nở nụ cười. Quách tính, thứ ân mặc dù không có tham gia gia hòa sơn lôi kiếm, nhưng bọn hắn võ công như thế nào, chính xác người chỗ trung nhận, mà dương quá võ công. đi qua bị hoàng dưỡng sư đề điểm sau khi đột phá, cũng chính xác đạt đến nảy cấp độ. như thế mà tính trong chốn võ lâm có thể sưng tụng tuyệt đỉnh cao thủ đã đạt chín người nhiều chính xác có thể sưng tụng trước này chưa từng có lão khiếu hóa lớn tuổi ánh mắt cũng không linh hoạt cái này trên hoa sơn thế nhưng là còn có một vị không kém hơn chúng ta như thế nào không nghe ngươi lão khiếu hóa tự nhắc lên đám người chính đại cười ở giữa Âu Dương Phong lạnh giọng nói nghe vậy Hồng Tất công nhất thời ngạc nhiên nhìn một chút đám người cao mày nói Dung Nhi cùng Tử Liễu khói sóng câu đầu võ công còn cần tiến thêm một bước mới có thể cùng chúng ta khách quan Trảm Thanh thần đi, kiếm thuật của hắn không tệ, bất quá nội công vẫn còn kém một chút, cần một chút tích lũy một linh tử tiểu hữu tới tương phản, nội công mặc dù nhiên bất sai, phương diện võ công lại vẫn cần tôi luyện. Năm người này đã là này thứ Hoa Sơn luận kiếm nhân vật đứng đầu, chẳng lẽ lao độc vật ngươi nói là sáu? Chẳng lẽ phong huynh nói là lý tiết tử? Xin thứ cho hoàng mộ mắt vụ về, vậy mà không nhìn ra, thật kính. Thật kính. Hoàng dược sư trong đầu vừa chuyển động ý nghĩ, đột nhiên nói tiếp, lần này tham gia gia Hoa Sơn luận kiếm 21 người ở trong, Phùng Mặc Gió, Thanh Linh Tử, Hà Tốc Đạo, Sử Tốc Vừa, Trời Xanh Cùng, Trương Niệm Minh, Thánh Bội vì sư thái đàn hoa đại sư tám người rõ ràng cùng đám người có chính lệnh, tự nhiên bất cần nhiều lời. hong thất công vừa mới lời nói năm người, đã là gần với tuyệt đỉnh cao thủ cường giả, chưa nói cùng, cũng liền lý mạc sầu một người. hoàng diệu sư nghĩ đến đã biết mấy ngày đối với lý mạc sầu quanh thân khí cơ ấn tượng, lập tức tỉnh nộ lại, biết người này võ công cũng đã có thể sương tụng thiên hạ tuyệt đỉnh. này thứ hoa sơn luận kiếm, tất cả mọi người đem lực chú ý bỏ vào phương chí hương trên thân, đối với hắn bên người lý mạc sầu, nhưng là chú ý không đủ. thang đến lúc này, tại âu dương phong nhắc nhở phía dưới, mọi người mới chú ý tới tới. dương quá đạo sư nương vài ngày trước. Đã lĩnh ngộ Băng Ngọc Chân Ý nàng Băng Ngọc Thần Trưởng, cũng đang khắt chế ta Nộ Hải Cuồng Đảo Trưởng, các vị đem tiểu tử danh liệt tiên hạ Tuyệt Đỉnh, thực sự không dám nhận. Lý Mạc Sầu Băng Ngọc Thần Trưởng viên mãn phía sau, đã từng cùng hắn đọ sức một hai, loại kiếm như băng như ngọc sau đó thanh lãnh vô cùng trừng phạt, khi thật sự có thể khắt chế hắn Nộ Hải Cuồng Đảo Trưởng. Dù cho Dương Quá bây giờ lĩnh ngộ Triệu Tịch Chân Ý, cũng không có tất thắng lòng tin, đối phương là chính mình sư nương, Dương Quá tự nhiên không chốt nào không dám nói. Nghe vậy, đám người nhất thời im lặng, giờ mới hiểu được câu Dương Phong vì cái gì nói như vậy. Lý Mạc Sầu lĩnh ngộ Băng Ngọc Chân Ý, lại sáng chế Băng Ngọc Thần Trưởng, luận đến thực lực hoàn toàn chính xác không thua mấy người khác, có thể xưng tụng đương thời tuyệt đỉnh. Phương Minh đệ, Lý Thư Thư, Quá Nhi, còn có Tĩnh ca, ca, Từ Ân Đại Sư, năm vị đều là đương thời tuyệt đỉnh cao thủ, cùng cha, sư phụ, Lão Ngoan Đồng, Nhất Đăng Đại Sư, Âu Dương Bá Bá so sánh cũng là không kém chút nào, có thể được xưng là tân ngũ tuyệt. Này thứ Hoa Sơn Lục Kiếm, quả thật anh tài xuất hiện lớp lớp a. Hoàng Dung cười nói. Nghe vậy, trong lòng mọi người tưởng tượng đều là gật đầu nói phải. Nếu nói Lão Ngôn Đồng thay thế Trung Thần Thông sau khi mất đi chống chỗ, trở thành bên trong Ngôn Đồng mà nói, Phương Chí Hưng, Lý Mặc Sầu, Quách Tĩnh, Dương Quá từ hơn năm cái tuổi còn nhỏ cao thủ chính xác có thể được xưng là tân ngũ tuyệt này thứ hoa sơn luật kiếm không chỉ có thế hệ trước cao thủ còn có bậc này một đời mới cưỡng giả tượng trưng cho trong võ lâm tân hỏa tương truyền quả nhiên là một đại giai thoại hoàng thư thư quá khen tiểu muội sớm đã không đặt chân võ lâm lại có gì đức gì có thể được này thanh danh tốt đẹp đâu tỷ tỷ nghĩa phòng thủ tương dương võ công trí kế cao một đời mới ngũ tuyệt con ứng từ hoàng bang chủ xếp vào trong đó mới là lý mạc sâu nghe được đám người tán dương trong lòng mặc dù có chút cao hứng lại không có bao lớn cảm xúc những năm này nàng tại xích hà sơn trang giúp chồng dạy con Cùng Phương Chí Hưng nghiên cứu và thảo luận võ công, đạo học, có thể nói vui vẻ hòa thuận, đối với giang hồ tranh hùng tâm tư cũng sớm đã phai nhạt. Đặc biệt là Băng Ngọc thần công đại thành phía sau, mặc dù nhiên bất là giống Ngọc nữ tâm kinh như thế hoàn toàn làm đến 12 thiếu, nhưng đối với giang hồ võ lâm, chính xác không có bao nhiêu hứng thú. Lần này nếu không phải là vì chứng kiến Phương Chí Hưng đang đỉnh thiên hạ đệ nhất, nàng cũng chưa chắc tới chỗ này. Bây giờ nghe được Hoàng Dung cái này trước đó cùng mình ganh đua tranh giành đối thủ cũ cuối cùng chịu thua, trong nội tâm nàng mới có hơi vui sướng, khách khí nói. Hoàng Dung mỉm cười, nói, "Lý thư thư võ công tiến" nhưng là hơn xa chính là võ công tuyệt đỉnh cao thủ tiểu muội có thể không chịu đựng nổi lý thư thư làm đường mới là đường chi vô thẹn nàng biết con trai của mình phải đưa đến phương chí hưng nơi đó học nghệ tự nhiên bất sẽ hòa lý mà sầu ganh đua tranh giành tranh đoạt chính mình vốn là không cách nào gánh nổi hư danh trong lời nói cực kỳ khách khí quách bá ngẫu qua khiêm đường ngài túc trí đam yêu xếp vào tân ngũ tuyệt một trong đó là chuyện đương nhiên ngược lại là đạo chủ bá thông nghe vậy vỗ tay cười nói hay lắm hay lắm hoàng dung nữ hoa hoa này tinh linh cổ gái lão ngoan đồng thấy nàng liền chói chân chói tay đem nàng liệt vào tân ngũ tuyệt một trong không có thể tốt hơn nữa. Hoàng dược sư thấy vậy, cười nói: bà Thông minh, ngươi cũng không cần lại nâng Dung Nhi. Ngũ Tuyệt chi danh, từ trước đến nay là dùng võ công lấy được, Dung Nhi mặc dù trí kế bách xuất, nhưng nàng võ công chính xác còn kém chúng ta một chút, ngươi cũng không nên đem nàng đỡ đến trên lửa nữa a." Nói hắn lại hướng Hồng Thất công nói: "Thất huynh, ngươi nói đúng không?" Ngũ Tuyệt chi danh, cố nhiên là cực lớn vinh dự, đồng thời lại là cực lớn gánh vác. Nếu là thực lực theo không kịp lại mạ muội sương phải tên này, nói không chừng ngược lại là một đại mầm thái vạn, Hoàng dược sư tự nhiên bất nguyện để cho mình nữa Nhi gánh chịu. Hồng Thất công nghe vậy, giả vợ tức giận nói, ngươi giỏi lắm hoàng lão tà, là trách ta sẽ không dạy đệ từ sao? chính ngươi có đạn chỉ thần công, không hảo hảo dạy cho con gái, tại sao lại ý lại đến giả khiếu hoa trên đầu? chúng nhân văn luôn đều là cười ha ha. chỉ có dương quá vẫn là kiên từ không nhận. mắt thấy hắn còn muốn chối từ, Âu Dương phong trách mắng, quá nhi, ngươi là truyền nhân của ta, chẳng lẽ không gửi gọi được tần ngũ tuyệt sao? bằng ngươi võ công, danh hiệu gì đảm đương không nổi? Phương Chí hưng thấy vậy, nói, quá nhi. Võ công của ngươi cơ sở mặc dù là ta giáo, thế nhưng nộ hải của đảo trưởng, nhật nguyệt triều thị công, nhưng là từ Âu Dương Tiền Bối nơi đó lĩnh ngộ mà đến, có thể có thể sưng tụng Tây Độc Truyền Nhân, ta tặng ngươi một cái điên cuồng chữ, sưng là Tây điên cuồng như thế nào. Nghe vậy, đám người đều là vỗ tay gọi tốt. Hoàng Dược Sư nói, khá lắm Tây điên cuồng, Dương Tiểu Tử, cũng là ngươi sư phụ đối với ngươi hiểu rõ sâu à? Ha ha, sư phụ ban tặng, Dương Quá tự nhiên bất dám chối từ, bất quá hắn vẫn khách khí nói, tiểu tử tuổi nhỏ, tu vi ngắn ngày, sao dám cùng các vị tiền bối sánh vai? Hoàng Dược Sư đạo, a cát, cái này ngươi nhưng là không đúng. Ngươi vừa cư một cái điên cuồng chữ, liền điên cuồng một chút thì thế nào? Luôn nói ngoa khách sáo, bằng bạch mất bản tính. Đúng vậy à? Quá nhi, lấy ngươi võ công, xưng là tây điên cuồng, cũng là đường chi vô thẹn, cũng không cần ở nơi này kiêm tốn. Hoàng Dung đạo, bây giờ Dương Quá trở thành nàng con rể, nàng tự nhiên bất keo kiệt tán dương. Dương Quá xưng tên này hảo, mặc dù có thể sẽ bởi vì Niên Linh mang đến một chút khiêu chiến, nhưng bằng võ công của hắn, át hẳn có thể trải qua. Hoàng Dung cũng không lo lắng có người không phục. Quả nhiên đỉnh núi lắm người có lẽ có người bởi vì Dương Quá niên linh cảm giác có chút không thích hợp nhưng đối hắn võ công lại đều biểu thị tán thành. đi qua Quan Sơn biết võ cùng Hoa Sơn luận kiếm mấy trận giao đấu Dương Quá võ công như thế nào đã là mọi người đều biết chính là Chu Tử Liêu khói sóng câu tẩu Mục Linh Tử Trần Thanh Thần trở võ công tiếp cận tuyệt đỉnh cao thủ người cũng đều tự nghĩ không bằng. không thất công Nhất Đăng Đại sư bọn người nghĩ đến Dương Quá nhật nguyệt triệu thị công nội hải quân đảo trưởng lại lĩnh nội triệu tịch chân ý cũng đều gật đầu biểu thị đồng ý tán thành Dương Quá Tây Điên cùng danh hảo trải qua này một điểm Tần Ngũ tuyệt bên trong phương Tây danh hảo xem như quyết định Chu Tử Liêu đạo. Quách huynh đệ là Bắc Cái Hồng lao tiền bối truyền nhân, Thiên Hạ hào kiệt ngưng lên Quách huynh lúc, đều quách đại hiệp mà không tên. Hắn cùng với Hoàng Bang chủ những năm này nghĩa phòng thủ tương Dương, bảo cảnh an dân, như thế nhậm hiệp, quyết không phải thời cổ chu gia, quách giải cùng thế hệ xính nhất thời khí phách có thể bằng. Ta nói gọi hắn là Bắc hiệp, chư vị nghĩ như thế nào? Hoàng dự sư, nhất đăng đại sư trở nhân văn luôn, đều là gật đầu xưng tốt. Quách tính đại hiệp chi danh, người trong thiên hạ người đều biết, hắn là Hồng Thất công chuyên nhân, xưng là Bắc hiệp, tất nhiên là chuyện đương nhiên. Tứ Vân đại sư mặc dù nhiên bất là nhất đăng đại sư võ công chuyên nhân, nhưng hắn tâm ma phải giải. Võ công tinh tiến, nhưng là dựa vào Nhất Đang Đại Sư. Ta tặng hắn Nam Tăng Chi Danh. Các vị nghĩ như thế nào? Hoàng Dung cười nói. Nghe vậy, đám người nhưng là có chút dị nghị. Chu Bá Thông đạo, uy. Tiểu Hoàng Dung, Đoạn Hoàng Gia cũng là hòa thượng, hẳn là xưng Nam Tăng mới là. Cựu Thiên nhận cái kia giả hòa thượng, đây tính toán là cái gì Nam Tăng? Hồng Thất Công cười ha ha nói, lão ngân đồng, ngươi nói đoàn huynh là Nam Tăng, nhưng lại gọi hắn là Hoàng Gia, đây không phải chính mình mâu thuẫn sao? Đoàn huynh Nam Đế hợp hơn nửa đời người, ta xem cũng không cần đổi nữa. Cựu Thiên Nhẫn trước đó mặc dù là ác nhưng hắn bây giờ đã xuất ra mấy chục năm nam tăng chi danh cũng là đường chi vô thẹn nghe vậy mặc dù còn có một vài người không quá đồng ý nhưng cũng không có phản đối cựu thiên nhẫn võ công trước kia liền không kém hơn đương thời ngũ tuyệt, những năm này lại bái nhập nhất đăng đại sư muôn hạ dù cho không có học được nhất dương chỉ chắc hẳn trao đổi lẫn nhau phía dưới võ công cũng sẽ không kém hắn mặc dù không đến nhưng từ hắn đảm nhiệm phương nam danh hảo nhưng là không người không phục cái này còn dư lại chính là phương đông danh hảo lý thư thư năm đó người sưng hồng phất tiên tử ta tặng nàng một cái tiên chữ sưng là đồng tiên mọi người nghĩ như thế nào hoàng dung cười nói. Hảo. Đông Tiên chi danh, nhưng so với ta cái này đông tả mạnh hơn nhiều. Hoàng Mỗ sẽ không dạy học trò, cái này phương đông danh hảo, chỉ có thể nhường cho Lâm Nữ hiệp truyền nhân rồi." Hoàng dược Sư cười ha ha nói, trong thanh âm nhưng là khó tránh khỏi có chút khổ tâm. Hoàng Dung, Phùng Mặc Gió thấy vậy, tiến lên cầm hai tay của hắn, Phùng Mặc Gió cố là xấu hổ giận dữ không thôi. Hoàng Dung trong lòng càng là tự trách. Vâng nàng tiên tư, phàm là đối với Võ Công hơi để ý một chút tưởng nhớ, cũng không đông tả Võ Công không ngời truyền thừa, bây giờ thật là thẹn với phụ thân rồi." Lý Mạc Sầu thấy vậy, lại khiêm nhường đạo, Tiểu muội nào dám nói rằng tiền chữ? Hoàng thư thư thông minh linh tuệ, xưng là Đông Linh, mới là chuyện đương nhiên. Hoàng dược sư chịu hoàng dung, phong mặt gió an ủi, trong lòng thất lạc cũng chỉ là chợt lóe lên, nghe được Lý Mạc Sầu lời nói, khẽ lắc đầu, nói: "Phương phu Ú nhân cũng không cần quá khiêm lượng, Đông tiên chi danh, ngươi là biết được xứng đáng. Phương Đông danh hảo, cũng không phải hoàng mỗ một mình độc chiếm. Đến nước này, Tân Ngũ Tuyệt trung Đông Tây Nam Bắc danh hảo, xem như đều chắc chắn xung dưới, đến nỗi ở giữa nhất, đám người lúc trước ai cũng không có nói ra, nhưng đến lúc này, lại đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Phương Chí Hưng. Nhất đang đại sư nói, tên Lão Hảo tự nhiên là từ trùng dương đạo huynh truyền nhân, thiên hạ hôm nay đệ nhất cao thủ phương chí hưng nạp đương. Phương Hiển chất người xứng kiếm thần, lão nạp gọi hắn là trung thần kiếm, các vị nghĩ như thế nào? Đông tả tây độc nam đế bắc cái bên trong môn đồng, đông tiên tây điên cuồng nam tăng bắc hiệp trung thần kiếm. Hảo một cái trung thần kiếm, này thứ hoa sơn luật kiếm, lúc này lấy trung thần kiếm đệ nhất mới cũ trong ngũ tuyệt, lúc này lấy trung thần kiếm cầm đầu. Hảo. Chúng nhân văn luôn đều là cùng têo lên khen lớn đứng lên. Đông tả tây độc nam đế bắc cái bên trong môn đồng. Đông tiền Tây điên cuồng nam tăng bắt hiệp trung thần kiếm, nếu là lại tăng thêm trung thần thông lợi nói, có thể nói là đạo tận tham gia ba thứ Hoa Sơn luận kiếm tuyệt đỉnh cao thủ. Đệ tam thứ Hoa Sơn luận kiếm chính là lịch thứ Hoa Sơn luận kiếm số 1. Mọi người vừa thỏa thuận mới cụ ngũ tuyệt chi vị, người người đều cảm giác thú vị. Mắt thấy Hoa Sơn luận kiếm chính thức kết thúc, có còn tại hiệu ra lần này thịnh hội có suy tư nghe được võ công còn có một vài người, Hướng Phương Chí Hưng, Hoàng dược Sư, Hồng Thất công chờ lĩnh giáo võ học nghi nan sáu. Trong lúc nhất thời, đám người vui vẻ hòa thuận, cũng là trước nay chưa có nhẹ nhõm. Sáng hôm sau, Phương Chí Hưng hướng Hồng Thất Công lĩnh giáo dáng Long Thập Bát Trưởng còn thừa 17 triệu, Hồng Thất Công quả nhiên không keo kiệt chút nào, đem hắn từng cái truyền thụ. Âu Dương Phong, Nhất Đăng Đại sư hai người thấy vậy, cũng hướng Phương Chí Hưng trao đổi một chút đối với Nhất Dương Chỉ, các công thể nộ, đều là có thu hoạch. Chỉ có Hoàng Dược Sư, bởi vì cùng Phương Chí Hưng ước định đến Đào Hoa Đạo một nhóm, không có ở lúc này lời nói. Đến rồi buổi chiều, Hoa Sơn cùng hắn phụ cận địa giới, quả nhiên phía dưới lên tuyết tới, bay lả tả, so với 3 ngày trước cũng chưa chắc nhỏ. Đám người thấy vậy, đối với Phương Chí Hưng nhãn lực rất là tán dương, cho là hắn tuyển một cái thời điểm tốt. Hoàng Dược Sư bọn người trong lòng cũng là âm thầm thấy kỳ lạ, nỡ tới Phương Chí Hưng có thể đã sớm dự báo những ngày qua sẽ liên tiếp tuyết rơi, tu vi như vậy, quả thực thâm bất khả chắc. Một đoàn người cười cười nói nói, xuống Hoa Sơn, đến rồi giữa sườn núi thời điểm, Phương Chí Hưng, Hoàng Dược Sư, Âu Dương Phong bọn người, tựa hồ phát giác cái gì, lông mày đều là hơi nhíu. Hướng mấy người gật đầu một cái, Phương Chí Hưng thân hình đột nhiên khẽ động, duợt ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Mọi người thấy thân hình hắn giống như quỷ mị, tiêu thất phương hướng trên mặt tuyết lại như không chút giấu vết nào, đều là nhìn nhau thất sắc. Đối với Phương Chí Hưng khinh công nhận biết lại cao một tầng. Hoa Sơn một chỗ chỗ ẩn nút, Tiêu Tương Tử, Ni Ma Tinh, Duẫn Khắc Tây ba người mấy ngày nay một mực chờ đợi ở đây, quan sát tham gia ra Hoa Sơn luận kiếm người độc tĩnh. Mắt thấy đám người xuống núi, ba người đều là cao hứng trở lại, biết nhiệm vụ hoàn thành sắp đến. Bất quá càng là như thế, Tiêu Tương Tử lại càng là cảnh giác, suy nghĩ một chút, liền muốn mượn cớ trở về báo tin, đi trước thoát ly, lưu lại Ni Ma Tinh, Duẫn Khắc Tây hai người giám thị. Bất quá Ni Ma Tinh, Duẫn Khắc Tây đều biết hắn lần trước tự tiện chạy trốn chuyện cũ, tự nhiên bất sẽ chúng thế, nghiêm tử ngăn trở hắn, càng là lên vẻ mặt, suýt nữa độc thủ. Đang tranh chấp ở giữa, Ba người mãnh liệt cảm giác một đạo bóng tím thoáng qua, trong lòng đều là cả kinh, Tiêu Tương Tử, Nghi Ma Tinh hai người đều là hét lớn một tiếng, đồng thời xuất trưởng đánh về phía người tới. Bất quá dù vậy, hai người cũng là trầm một nhịp, mắt tối sầm lại, liền như vậy rốt nát đi nửa cảm giác. Bắt lấy ba người, Phương Chí Hưng ép hỏi một phen, tiện tay đem hắn bỏ lại. Lúc này mới trở về sơn đạo, cười cười nói nói, cùng mọi người xuống Hoa Sơn. Chưa xong còn tiếp tỉnh lùng tịm, tiểu tuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, u496. Thứ 493 chương cổ mộ là ngờ mã kim thu tháng 10, thời tiết đã từ từ chuyển lạnh. Ngoài thành Tân Dương ba cái thiếu niên nam nữ trên đường đi sóng vai. trong ba người ở giữa thiếu nữ niên linh hơi dài ước chừng có 10 tuổi đến kỷ mắt hạnh má đảo dung mạo đoan trang tú lệ bên cạnh một nam một nữ nam mắt to mày rậm thần sắc thô hảo nữ nhưng là thanh nhã tú lệ hai người cũng là 15-16 tuổi giữa hai lông mày vẫn có lấy nhàn nhạt ngây thơ cái này ba cái thiếu niên nam nữ chính là phương duục hạ cùng vách tường vách phá lỗ lúc này khoảng cách lần thứ ba hoa sơn luận kiếm đã lại qua tám năm ba cái năm đó tiểu gia hỏa bây giờ cũng đều trở thành đại nhân trước kia hoa sơn luận kiếm sau đó Phương Chí Hưng cùng Hoàng Dược Sư Trung phó Đào Hoa Đạo, giao lưu chất pháp, võ công, sau đó trở về lúc lại tại Tương Dương chính thức nhận lấy Quách Phá Lỗ làm đồ đệ. Từ nay về sau, Quách Phá Lỗ phần lớn thời gian đều ở đây xích Hà Sơn trang theo Phương Chí Hưng học nghệ. Tháng đến tháng trước, hắn cùng Quách Tường muốn qua 16 tuổi sinh nhật, mới bị Quách Tính Hoàng dung tiếp trở về, cùng Dương Quá, Quách phủ, Phương Dục Hà bọn người, cùng nhau đi tới Tương Dương. Nghe nói lần này người Mông Cổ thế công chức này chưa từng có, liền bọn họ Đại Hãn cũng muốn tới, chúng ta đi ra hít thở không khí là được, có thể tuyệt đối không nên đi xa. Mắt thấy cách thành Tương Dương càng lai về xa, Phương dục Hà dặn dò, trong ba người, lấy nàng Nghiên Linh dài nhất, lại nhất là Đoan Trang hồn thỏa, tự nhiên muốn gánh vác trách nhiệm. Lần này nàng sở dĩ cùng Dương Quá, Quách phù bọn người cùng nhau đi tới Từng Dương, ngoại trừ chúc mừng sư đệ sinh nhật bên ngoài, chính là tham gia anh hùng đại hội. Tám năm qua, Mông Cổ đại quân thế công ngày nhanh, thành Thương Dương chiến sự cũng càng lai Việt là kịt liệt, Quách Tính cho dù là một mực luyện binh, cũng là bất lực phản kích, chỉ là có thể miễn cưỡng duy trì. Lần này Mông Cổ đại quân thế công mạnh, có thể nói là trước nay chưa từng có, bởi vậy Quách Tính tại đầu năm thời điểm, liền sai người phân tán bốn phía phát ra anh hùng tiếp, tổ chức võ lâm đại hội cùng chống lại Mông cổ. Bây giờ Đại hội đã qua, người Mông cổ còn chưa hoàn toàn đến, quân Tiên Phong cũng đã bị tiêu diệt, cho nên ba người mới có thể đi ra ngoài. đã biết, Phương thư thư, chúng ta bây giờ chẳng phải cách tương dương hơn 10 dặm sao? Có thể có sự tình gì? đúng. Lần này sư phụ Bắc Thượng đã có hơn 10 tháng, lúc nào có thể trở về a? Quách Tường nghe được Phương Dục Hà dặn dò, nói: nàng mặc dù không có theo Phương Chí Hưng học nghệ, nhưng mà tu công pháp, nhưng là Phương Chí Hưng cùng Hoàng Dược Sư cùng suy luận mà đến. Đối với Phương Chí Hưng, cũng một mực lấy sư phụ sưng hô. Phương Dục Hà đạo. Cha tại đầu năm nghe được Khâu sư tổ ốm đau, liền lập tức tiến đến. Khâu sư tổ mùng 9 tháng 7 ngày tại Yến Kinh trường Xuân cung Thăng Tiên, bây giờ tính toán thời gian đã sắp xỉ 3 tháng, chắc hẳn gần đây liền muốn đã trở về. Đầu năm thời điểm, Quách Tính sai người đến Tấn Dương mời Khâu sư tổ đến Tương Dương chủ trì anh hùng đại hội, biết được Khâu sư cơ bị bệnh liệt giường tin tức phía sau, lập tức sai người cáo trì Phương Chí Hưng. Phương Chí Hưng sau khi nghe nói, lập tức chạy tới Tấn Dương, đồng thời tại Khâu sư cơ dưới sự kiên trì cùng hắn cùng một chô về tới Yến Kinh, chủ trì các hạng sự nghi. Phương Dục Hà nói tới, cũng chính là chuyện này nghe nói khâu sư tổ thăng tiên lúc thành yến kinh cây thủy hương mở mịt, ba ngày không dứt đây là thật sao quách tường lại hỏi phương Dục hà trầm ngâm một hồi nói hẳn là thật sao cha nói trước kia mã sư tổ thăng tiên lúc trung nam sơn thần quang sáng sán khâu sư tổ thăng tiên có dị tượng này cũng không kỳ quái quách tường phủi tay cao hứng nói nói như vậy mấy vị sư tổ thật sự thành tiên rồi sư nương danh sưng đông tiên sư phụ cũng là hách chân nhân đệ tử bọn hắn về sau cũng sẽ thành tiên sao nói nàng không cần phương duục hà trả lời lại hỏi Nghe nói Quân Bảo sư đệ theo sư phụ tu luyện chính là thành tiên chi pháp, lần này cùng sư phụ cùng một chỗ bất thượng, là vì chứng kiến Khâu sư tổ thăng tiên sao? Gặp nàng bộ dáng như vậy, Phương Dục Hà hé miệng cười nói, Khâu sư tổ là dương thần phi thăng, đến cùng đi nơi nào, người bình thường nơi nào có thể thấy được đâu. Cha những năm này lĩnh hội tiên nhãn bên trong tấu thị cảnh giới cùng trong thiên địa âm dương chỉ biến, cũng không thể xem tấu âm dương hai giới. Quân Bảo niên quỷ nhỏ như vậy, làm sao có thể nhìn thấy đâu? Lần này sợ dĩ dẫn hắn bất thượng, chỉ là cha dẫn hắn nhìn một chút Khâu sư tổ thôi. Nói nàng thần sắc hơi có chút buồn bã, trước kia nàng lúc còn tằm bé, đã từng gặp qua khâu sử cơ trở lục tử bây giờ mười mấy năm qua đi lục tử đã lần lượt đã khuất núi thật là khiến người thổ thức thiên nhan đấu thị âm dương chi biến phương đạo hưu đã đạt đến cảnh giới như thế sao quả thật đáng tiếc đáng chúc đang nghĩ ngợi một thanh âm đột nhiên đâm tới truyền vào ba người trong hai phương dục hà quách tường quách phá lô dương mắt nhìn lên chỉ thấy một người khoác áo bào màu vàng cực cao cực gầy niên kỳ lão tăng người chẳng biết lúc nào đã đến ba người bên cạnh nhìn thấy người này phương dục hà trong lòng tăng thẳng tiến lên một bước âm thầm bảo vệ quách tường cùng quách phá lô nói không biết đại sư pháp hiệu có thể nhận biết cha ta sao Nàng niên kỷ tuy nhỏ, lại tại phương chí hưng bảo vệ phía dưới thở nhỏ liền tu hành nội công, công lực cực kỳ bất phàm. Hơn nữa bởi vì linh tê nguyên cớ, phương dục hà cảm giác càng là nhạy cảm, như thế đều không thể cảm giác được lao tăng đến như thế nào không để cho nàng kinh. Lúc này thâm vận chân khí bảo vệ quét ra thì đệ, lao tăng kia gặp nàng như vậy động tác, trong lòng thầm giật mình, không biết mình là không lộ sơ hở. Trên mặt bất động thanh sắc, nói: "Bần tăng châu mục lãng mã là phương kiếm thần bạn cũ. Lần này tới đến trung nguyên, diên bái phỏng phương đạo hưu đến đây, không nghĩ tới hắn bây giờ không ở nơi này, thành vì đáng tiếc." trong lời nói lộ ra vô cùng chân thành. bất quá hắn càng là như thế, phương dục hạ nhưng trong lòng càng cảnh giác. châu mục lãng mã đỉnh danh hảo, nàng đã từng nghe phương chí Hưng nói qua, đồng thời suy nghĩ về sau tới kiến thức một chút. bây giờ lao tăng này dùng cái này sơn phong dùng tên giả, vết tích quả thực khả nghi. bên cạnh quách tường không biết hai người trong lời nói ngầm lời nói sắp bén, chỉ cho là lao tăng này là phương chí Hưng bạn cũ, mừng lớn nói, đại sư là gia sư cố nhân không? vậy thì thật là tốt, gia sư không bao lâu trở về, còn xin đến tương dương nhất tự. chính xác vừa vặn, lão nạp qua chút thời gian, chắc chắn đến tương dương nhất ngồi. Lão tăng kia nghe vậy, mỉm cười nói: Như thế, chúng ta ngay tại tương dương xin đợi đại sư Giá Lâm. Sư muội, sư đệ, chúng ta đi. Phương Dục Hà nghe vậy, chắp tay nói: Nói không cần Châu mục lãng mã đại sư đáp lại, kéo Quách Tường cùng quét phá lỗ, vội vàng hướng tương dương trở về. Sư tỷ, hắn là sư phụ cố nhân, chúng ta như vậy không tốt đâu. Quách Tường bị Phương Dục Hà lôi kéo đi vài bước, phàn nàn nói: Phương Dục Hà hướng bốn phía nhìn một chút, nhỏ giọng nói: Lão hòa thượng này võ công cực cao, tựa hồ cùng Dương sư huynh cũng không sai biệt nhiều, chúng ta vẫn là nhanh đi về tốt. Quách Tường còn có chút không hiểu, Thình Lính nghe quét phá lỗ đạo. Không đúng. Sư tỷ, ta nghe sư phụ nói qua, Châu Mục Lãng Mã là thổ phiền cảnh nội một chỗ xuất vòng, ngọn núi này cao, thiên hạ đệ nhất, danh tự này cũng có nữ thần ý tứ. Lão hòa thượng kiếp như thế nào lên cái tên này đâu? Ta cũng không có nghe sư phụ nói hắn có dạng này một vị bằng hưu. Chưa xong còn tiếp 6. Thứ 493 chương Châu Mục Lãng Mã, 497. Thứ 494 chương Pháp Vương xuất quan Châu Mục Lãng Mã. Nữ thần. Họa 6. Nghe được Quách Phá Lỗ lời nói, Quách Tường nghĩ đến Châu Mục Lãng Mã đại sư tấm kia gậy cỏ man mo, tỏa ra buồn nôn cảm giác, hoán hẳn nói, "Hà qua." Ruộng ta còn hảo tâm như vậy, Nguyên Lai lão hòa thượng này là lựa đảo tới. Phương Thư Thư, đi, chúng ta đi tìm hắn Lý luận lý luận. Kéo Phương Dục Hà, phải đi tìm Châu Mục Lãng Mã đại sư phiền phức. Phương Dục Hà gặp nàng như thế, vội vàng nói, sư muội, không được lỗ mãng. Lão hòa thượng kia võ công cực cao, có thể xưng tụng đương thời tuyệt đỉnh, đánh gãy nhiên bất là bữa bãi vô danh người. Cha nói trong trốn võ lâm, ngoại trừ lần trước Hoa Sơn luận kiếm bình gia mới cũ ngủ tuyệt bên ngoài, đã biết đạt tới cái này giống như danh giới cao thủ, chỉ có Kim Luận Pháp Vương chờ giải giác mấy người. Lão tăng này lấy tổ phiền sơn phong từ tên, nếu là đoán không sai mà nói, Hàn là nguyên gia mật giáo Kim luận pháp vương, chúng ta mấy người đánh gây nhiên bất có thể mạo hiểm. Kim luận pháp vương, Quách Tường cùng Quách Phá Lô nghe vậy, lập tức chú ý tới tới. Hai người chính là lại không hiểu chuyện, cũng đã được nghe nói vị này từng cùng mình cha sư phụ đánh nhau qua kinh địch, lập tức ngưng trọng lên. Khá lắm thông tuệ tiểu nha đầu, Phương Đạo hữu làm chân giáo một cái con gái tốt ta. Quách Tường cùng Quách Phá Lô còn đang tiêu hóa Phương Dục Hà nói tới, liền lại nghe được Châu Mục Lãng Mã Đại sư âm thanh. Dưới mắt nhìn lên, chỉ thấy cái này Châu Mục Lãng Mã Đại sư, chẳng biết lúc nào đã đến trước mặt mình, ngăn cản mấy người trở về trở lại tương dương đường đi. Lão nạp chính là Kim Luận Pháp Vương, 16 năm không thấy, không biết Phương cư sĩ cùng Quách đại hiệp gần đây vừa vận rất tốt. Kim Luận Pháp Vương mỉm cười, nói: "Thấy vậy, chính là tâm tư chỉ độn như Quách phá lỗ, cũng biết lão tăng này ý đồ đến bất tiện, lớn tiếng nói: "Sư tỷ, nhị tỷ, các người đi, ta tới ngăn lại lần này tăng." Nói bày ra dáng Long Thập bắt Trưởng tư thế, bảo hộ ở trước người hai người. Hắn những năm này đuổi theo Phương Chí Hưng, mặc dù học tập võ công không coi là nhiều, nhưng mỗi một môn lại đều xuống khổ công, nhất là dáng Long Thập Bát Trưởng, càng là quan trọng nhất bây giờ mặc dù công lực còn thấp nhưng mà bày ra tư thế nhưng là không sai chút nào thường nhân có lẽ nhìn không ra cái gì nhưng ở Kim luận pháp vương trong mắt lại biết khác biệt không phải gì cùng chính là hắn đệ tử Đạt nhị ba đến đây cũng không có thể rất nhanh chóng thắng qua Quách phá lỗ ngươi là Quách đại hiệp công tử a Đại han cùng tứ vương ra đối với Quách đại hiệp nổi tiếng lâu rồi thường muốn cùng Quách đại hiệp một hồi Quách công tử nếu là có ý theo lão nạp đến mông cổ đại doanh một nhóm như thế nào Quách tiểu thư cùng Phương tiểu thư cũng có thể cùng nhau tìm đến Kim luận pháp vương mặc dù trong lòng hơi khen ngợi nhưng cũng không đem Quách phá lỗ để vào mắt bĩm cười nói. Hắn từ bị Phương Chí Hưng tại trên Trung Nam Sơn lấy một thanh kiếm gỗ phá vỡ năm chuyển, bại hoàn toàn tại đối phương sau đó, lại không nhan xuất hiện ở Trung Nguyên Võ Lâm, hơn 10 năm qua, một mực tại mông Cổ khổ luyện Long Tượng Bản Ngự Công. Môn này Long Tượng Bản Ngự Công, thực là mật giáo kim cương trong tông trí cao vô thượng thần hộ pháp công, cùng chia tầng 13. Tầng thứ nhất công phu 10 phần đơn giản dễ hiểu, cho dù là phía dưới ngu người, chỉ cần lấy được truyền thụ, một hai giữa năm tức có thể luyện thành. Tầng thứ hai so tầng thứ nhất càng sâu gấp đôi, cần lúc 3, 4 năm. Tầng thứ ba lại so tầng thứ hai càng sâu gấp đôi, cần lúc 7, 8 năm. Như thế gấp đôi tăng lên, Càng về sau càng khó tiến triển. Đợi cho tầng thứ 5 phía sau, muốn luyện thêm sâu một tầng, thường thường liền cần 30 năm trở lên khổ công. Kim Cương Tông một môn, Cao Tăng Quỷ Sĩ lịch đại xuất hiện lớp lớp. Nhưng cái này 13 tầng long tượng bản dược công, nhưng lại chưa bao giờ có một người luyện đến 10 tầng trở lên. Công phu này tiến hành theo chất lượng, vốn là tuyệt không không thể luyện thành lý lẽ, nếu có người được hưởng mấy ngàn tuổi cao, cuối cùng nhất định đạt đến tầng cảnh giới thứ 13, chỉ nhân thọ có hạn. Kim Cương trong Tông Cao Tăng tu sĩ muốn ở trên thiên cuối năm liếu chi phía trước luyện đến tầng thứ 7, tầng thứ 8, liền cần phải nóng nảy tiến không thể, cái này Thường thường lâm vào rụt tốc bất đạt đại nguy cảnh, bắt tống trong năm, nhà phiên từng có một vị cao tăng luyện đến tầng thứ 9, tiếp tục tiến bộ dũng mãnh, chờ luyện đến tầng thứ 10 lúc, tâm ma nổi khởi, không cách nào tự chế, cuối cùng cuồng vũ bảy ngày bảy đêm, tự tuyệt kinh mạch mà chết. Vang này luận pháp vương thực phải không thế xuất kỳ tài, tiềm tu khổ học, tiến cảnh thật nhanh, lại ngươi xông phá tầng thứ 9 năng quan, lúc này đã đến tầng thứ 10 cảnh giới, quả nhiên là vang dội của kim, mặc dù không thể nói sau này không còn hay, cũng đã xưa nay chưa từng có. căn cứ cái kia long tượng bàn ngược trải qua lời nói, lúc này mỗi một trưởng kết ra, đều có mười long mười tượng đại lực. Hắn tự hiểu lại cầu tiến cảnh, đời này đã thuộc vô vọng, nhưng đã tự tin thiên hạ vô địch thủ, cho dù luyện đến tầng thứ 11, cũng đã dư thừa. Trước kia hắn thua ở phương chí hưng dưới một kiếm, bị dẫn mà sống bình vô cùng nụ nhã, Lúc này công lực đã tăng gấp bội, đáp lấy mông cổ đại hán thân trình, liền hộ giá năm tới, muốn song trưởng đánh bại phương chí hưng, lấy tuyết trước kia xỉ nhục. Đặc biệt là nghe được phương chí hưng tổ chức lần thứ ba hoa sơn luận kiếm, đoạt được thiên hạ đệ nhất chi danh phía sau, trong lòng càng là sất ruột. Nếu là hắn có thể đánh bại phương chí hưng, vậy coi như là trong võ lâm đệ nhất nhân, như thế danh hạo, dù cho pháp vương là người thế ngoại, cũng không mỉ hệ nở có chút tâm động. Đối với Kim luận Pháp Vương ý nghĩ trong lòng, Phương Dục Hà bọn người tất nhiên là không biết. Bất quá nàng ngày bình thường nghe Phương Chí Hưng lợi bình thiên hạ cao thủ lúc, cũng không ít nghe được cha mình cha đối với cái này đối thủ cũng đánh giá, giải thích bình luận qua một chút long tượng bản nhược công chỗ thần kỳ. Liên Quách Phá Lỗ tu công pháp, trong đó cũng không thiếu tham khảo môn thần công này. Mắt thấy hắn ngăn tại trước người mình, Phương Dục Hà đem hắn kéo ra phía sau mình, nói: "Sư đệ, ngươi và sư muội đi về trước, ta tới cùng hắn chào hỏi." Quách Phá Lỗ võ công không bằng Phương Dục Hà, lại xưa nay nghe người sư tỷ này mà nói, nhưng đến lúc này, cũng không nguyện cùng Quách Tường rời đi, nói: "Sư tỷ, Ngươi khinh công hảo, trở về thành tương dương nhường cha, dương đại ca tới, lần này tăng ngát hẳn không cách nào càng rỡ. Quách tường nghe vậy, đồng dạng nói, đúng vậy a, phương thư thư, ngươi mau trở về, chúng ta hai tỷ đệ ngăn chặn đại hòa thượng này. Phương Dục Hà thấy vậy, trong lòng một hồi tức giận, bằng nàng bây giờ công lực, tăng thêm học được mấy chiêu tuyệt kỹ, có lẽ còn có thể cùng Kim luận pháp vương chào hỏi một hai, nhưng Quách tường cùng Quách phá lô hai người lại tại Kim luận pháp vương dưới tay một chiêu cũng đi không qua, lại sao có thể ngăn chặn người này đâu? Bất quá nhìn thấy hai tỷ đệ không muốn tự mình chạy trốn, trong nội tâm nàng lại có chút xúc động, hào khí cùng một chỗ, nói, hảo. Hôm nay chúng ta sư tỷ đệ ba người chung chiến kim luận pháp vương, nói nàng không cần kim luận pháp vương đáp lại, tay phải khẽ nhếch, đã bắn ra cái gì sự vật. Pháp vương dù cho công lực cao thâm, nhưng cũng không ngờ tới phương dục hà quả quyết như thế, trong lòng hơi kinh hãi. Bất quá lấy công lực của hắn, dù cho phương dục hà dùng là đạn chỉ thần công, cũng sẽ không để hắn có chút lộ vẻ xúc động nào. Lập tức bàn tay vung lên, phát ra một cỗ kinh phong, hướng về tới vật nên đón. Vừa mới xuất trưởng, pháp vương liền nhìn thấy phía trước phương dục hà chẳng những không có kinh hoàng, ngược lại khuôn mặt vui vẻ, trong lòng thầm đều không tốt, không biết tiểu cô nương này ẩn giấu cái gì quỷ kế bất quá trưởng lực vừa phát, hắn cũng không cách nào thu hồi, đành phải bước nhanh lui lại, tránh đi có thể quỷ kế. pháp vương mặc dù khinh công không tốt, nhưng cũng xa phi thường người có thể so sánh, tâm niệm khắp nơi, thân hình lập tức hướng phía sau nhanh chóng tới lui. vừa mới đứng vững, hắn liền phát giác được bàn tay mình gió khắp nơi, phương dục hà ném ra giá hàng đột nhiên vỡ ra, tản ra một hồi khói đặc, che khuất che ở thân hình ba người. không tốt, tiểu cô nương này muốn chạy trốn. pháp vương nghĩ tới đây, cũng không lo được chính mình vừa mới bị lừa gạt, lập tức bước nhanh hướng về phía trước, liền phải đuổi tới ba người. bất quá người đến nửa đường hắn lại đột nhiên nghĩ đến thân hình ba người vẫn chưa từng xuất hiện trong lòng lại là cả kinh lại là một lần nữa lui lại. bất quá lúc này lại là đã chậm pháp vương ý niệm này cùng một chỗ liền phát dắt được trong khói dày đặc phát ra một hồi dầm dạm chẳng trị cương châm, giống như trời mưa đồng dạng hướng về tới mình nếu là phương chí hưng hoàng dược sư ở đây có thể hướng phía sau nhanh chóng thối lui tránh đi pháp vương nhưng là không có bực này khinh công mắt thấy không cách nào hoàn toàn tránh đi những thứ này cương châm, hắn đành phải đóng lại hai mắt vận chuyển chân khí trong cơ thể cổ động tăng bảo bảo vệ tự thân chỉ nghe một hồi dầm dạm chẳng trị tâm thanh vang lên những cái kia cương trầm phần lớn đều bị chân khí của hắn rung động mà rơi xuống. bất quá dù là như thế, cũng có một chút kình lực vô cùng lớn cương châm đâm vào nhục thân, nhường pháp vương có chút bị đau. ha ha, cả ngày đánh ngỗng, bị nhạn hôn. pháp vương giận quá thành cười, chân khí cổ động, bước ra đâm vào trong cơ thể cương châm, bước nhanh đến phía trước, liền muốn huy động ống tay háo, quét ra cô này khỏi đặc. bất quá đúng lúc này, pháp vương đột nhiên nhìn thấy trong xương khói ánh lửa sáng lên, một cái lưu tinh hảo tiễn đột nhiên trùng thiên bay lên, phanh một thanh âm vang lên, rơi ra đường này, huyễn thành một cái trường kiếm màu tím, ở giữa không trung dừng lại một hồi lâu, lúc này mới chậm rãi rơi xuống hạ xuống hơn 10 trượng phía sau hóa thành đầy trời lưu tinh dù cho ban ngày cũng là có thể thấy rõ ràng hạng này tiễn là phương chí hưng căn cứ vào thượng nhất thế phái hoa sơn tín hiệu tiễn mời hán khẩu chấn lừng danh thiên hạ xảo thủ thợ thủ công hoàng một pháo sơ tác hoa mỹ phun dầu hợp mỹ ẩn vô phương, quả nhiên là đường thời nhất tuyệt trước đây bong gói cũng là vì che giấu hạng này tiễn làm ra vốn là phương chí hưng cho là bằng vào nữ nhi võ công chưa chắc có cơ hội dùng tới những thứ này không nghĩ tới hôm nay còn chưa chính thức xuất hiện tại giang hồ chính là đã dùng tới kim luận quốc sư nhìn thấy hạng này tiễn không có nơi này cách tương đương bất quá hơn mười dặm. Quách Bá Ba cùng Dương Đại Ca nhìn thấy hạng này tiễn sau đó, ít nhất sẽ có một người tới, nói không chừng còn có thể mang theo đại quân. Ngươi nếu là bây giờ không đi, chờ một lúc nhưng là không còn cơ hội. Phương Dục Hà thả ra Hào Tiễn, hướng Kim Luận Pháp Vương quát lên. Nàng Hào Tiễn, dù cho ngoại nhân không biết, xem như Đồng Môn Dương quá át hẳn là biết đến, hơn nữa lần này thần điêu cũng đến rồi trong thành Tương Dương, át hẳn có thể kịp thời chạy đến. Đúng vậy a. Đại Hòa thượng, ngươi vẫn là đi nhanh lên đi. Cha ta cùng Dương Đại Ca đều không dễ chọc, nếu là bọn hắn cùng đi, ngươi có thể trốn mất quá. Quách Tường đồng giọng nói nàng gặp Kim luận pháp vương vừa già lại gầy, quả thực không giống có thể đánh được cha mình cha và Dương đại ca bộ dáng, khuyên giải nói, lời này tuy là hảo ý, Kim luận pháp vương lại cảm thấy một hồi cốt đủ, lệnh giền một tiếng, nói, đừng nói quyết tính, Dương quá lúc nào tới, chính là bọn họ tới, lao nạp còn có thể sợ phải không? Nhìn ta trước tiên chế trụ ba người các ngươi lấy không tiếp tục để ý, hô thò tay cầm ra, muốn bắt Phương Dục Hà, bằng hắn nhã lực, sớm đã nhìn ra Phương Dục Hà chẳng những võ công cũng là tối cường, cũng là trong ba người làm chủ người, tự nhiên muốn xuất thủ trước cầm xuống người này, chưa xong còn tiếp, u bốn Cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc đồng thời ấm áp nhắc nhở, website đổi tên là Triều Dân, địa chỉ internet thay đổi thành, mời mọi người nhớ kỹ mới địa chỉ internet. Vì cho độc giả một cái yên tĩnh thư thích đọc sách hoàn cảnh, Trạm trang trang web sẽ không tăng thêm bất quảng cáo cùng có âm thanh truyền thông, sắc tình quảng cáo, nếu như ngươi cảm thấy Trạm trang trang web cũng không tệ lắm, thỉnh giới thiệu cho bằng hữu của ngươi, đồng học. Chia sẻ là một loại mỹ đức, vô tư cống hiến tinh thần. Hy vọng đại gia hoàn toàn như trước đây ủng hộ. Triều Dâng vì Triều Dâng độc giả mà sống.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 đã mang theo một hồi kình phong bao phủ phương dục hạ quan thân. Bất quá phương dục hà thấy qua tuyệt đỉnh cao thủ không biết bao nhiêu, đối với cái này tự nhiên không kinh hoàng chút nào, chỉ thấy nàng đạp thượng nhất bước, đem quách tường cùng quách phá lô bảo hộ ở sau lưng, hai tay một tăm mở dương, một tay nhẹ nhàng giống như vũ, một tay ngưng trọng như núi, mười ngón vừa đi vừa về đánh phát, trong ngay mắt đã phá đi kim luận pháp vương trưởng thế bao phủ, nhường hắn một chiêu này không công mà lui. A, tiểu cô nương thật có hai lần, một chiêu này là phương cư sĩ sáng tạo a, không biết sương hô như thế nào. Kim luận pháp vương kinh dị một tiếng, vấn đạo. Hắn vừa rồi cái kia một chảo mặc dù không dùng toàn lực, nhưng cũng dùng tới 3 4 phần lực đạo, thông thường nhất lưu cao tay, có thể nói muôn vàn khó khăn ngăn cản. Phương Dục Hà tuổi còn trẻ, liền có thể nhẹ nhàng linh hoạt đem hắn phá vỡ, nhường Kim Luận Pháp Vương trong lòng quả thực ngạc nhiên, nhịn không được hỏi lên. Phương Dục Hà chưa kịp trả lời, Quách Tường đã đoạt trước nói, "Đại hòa thượng, đây là ta sư phụ chế thái cực tán thủ, vừa rồi Phương thư thư dùng là ngũ hành thủ bên trong tỷ bà thủ, thuộc về Đông Phương Thanh Mộc, nhất là Liên Miên cung rước. Hơn nữa cái kia mấy lần đánh phát, bên trong còn có ông ngoại ta tuyệt kỹ đạn chỉ thần công tình lực. Bằng ngươi công phu nhỏ quao, nơi nào có thể nhận được gạo rượu trong đó?" Nếu là không mau trốn đi, cha ta cùng Dương Đại Ca khi đi tới, định để cho ngươi không chỗ có thể trốn. Kim Luận Pháp Vương bất quá trong lòng hiếu kỳ, lúc này mới hỏi một câu. Nghe được quyết tường lời nói, trong lòng đã minh bạch mấy phần, cười ha ha, nói, tiểu cô nương không biết trời cao đất rộng, để cho ngươi mở mang kiến thức một chút lão nạp tuyệt kỹ. Xem Vương cư sĩ thái cực tán thủ, có thể ngăn trở lão nạp mấy chiêu long tượng bản lục trưởng. Nói không lại trì hoãn, một cái hùng hậu vô cùng trường lực đánh ra, đánh về phía Phương Dục Hạ. Một chiêu này hắn mặc dù vẫn không dùng ra toàn thân công lực, nhưng là dùng tới 6, 7 phần lực đạo. Phối hợp long tượng bản lục trưởng, liệu đến đúng mặt ba người cho dù là hợp lực cũng là không cách nào ngăn cản. 16 năm tới, pháp vương mặc dù một mực tại đại tuyết sơn khổ tu nội công, ngoại công cũng không có mảy may rơi xuống. Hắn vừa hưu tâm khiêu chiến phương chí hưng, tự nhiên suy xét qua đối phương tuyệt kỹ. Trước kia kim luận pháp vương cùng phương chí hưng, quách tĩnh bọn người giao thủ thời điểm, ngoại trừ tán thưởng bọn hắn chiêu thức tinh diệu bên ngoài, lớn nhất cảm thụ chính là hai người này kình lực lúc vừa lúc nu, không ngừng biến hóa. đã như thế, chẳng những càng thêm dùng ít sức, phương diện võ công cũng nhiều thêm rất nhiều biến hóa. Những năm gần đây, kim luận pháp vương khổ tâm suy tư căn cứ chính mình Long Tượng Bàn Nhược Công nội lực lúc cương lúc nhu đặc tính sáng chế một môn có thể tại cương nhu ở giữa không ngừng biến đổi trường pháp bị hắn mệnh danh là Long Tượng Bàn Nhược Trường Bộ Trường Pháp này chỗ lợi hại toàn ở tại Long Tượng Bàn Nhược Công kinh lực uy lực cực kỳ mạnh mẽ mấy tháng phía trước Kim Luận Pháp Vương theo hốt tất liệt càn quét Đại Lý lúc, liền gặp lần thứ ba Hoa Sơn Luận Kiếm đánh giá ra mới ngũ tuyệt một trong Nam Tăng Tử Ân Đại Sư bằng vào Bộ Trường Pháp này Pháp Vương bất quá ngàn chia ở giữa liền bị thương nặng vị này tuyệt đỉnh cao thủ nếu không phải Tử Ân dùng hết một môn vị dị buộc phát chi pháp đột nhiên thực lực tăng nhiều chỉ sợ tính mệnh cũng là khó đảm bảo. Bất quá dù là như thế, Pháp Vương cũng biết võ công của mình định vị, nghĩ đến tử ân cùng Phương Chí Hưng, quét tính bọn người danh liệt mới ngũ tuyệt, trong lòng của hắn đối với khiêu chiến Phương Chí Hưng, cũng là càng có lòng tin. Mắt thấy Kim Luận Pháp Vương một trưởng này kình lực như thế hùng hồn, Phương Dục Hà sắc mặt càng thêm nghiêm trọng, chỉ thấy nàng hai tay hơi hơi khép lại, giống như ôm một cái viên cầu giống như, hướng Kim Luận Pháp Vương nên đón tiếp lấy. Trường lực tương giao, Phương Dục Hà lập tức cảm giác một cỗ đại lực vào tới, tựa hồ không thể ngăn cản. Cảm nhận được này, nàng song trưởng hơi hơi gầy ra, trưởng lực lập tức chuyển thành hình kình, mang theo Kim Luận Pháp Vương trưởng lực, nghiêng qua một bên. Kim Luận Pháp Vương phát ra một trường này phía sau, đầy mô phỏng một chiêu kiến công, nào ngờ tới Phương Dục Hà rốt cuộc lại đỡ được. Hơn nữa nhìn nàng tình huống, tựa hồ còn không tới cực hạ, trong lòng Quả nhiên là kinh ngạc cực điểm, tán thán nói: "Tiểu cô nương công lực là tưởng, phương cư sĩ làm chân giáo nữ nhi tốt." Hắn cùng Phương Dục Hà qua hai chiêu, đã phát giác được đối phương tuy còn trẻ tuổi, công lực lại có chút không thấp, chẳng những thông thường nhất lưu cao tay không pháp bắt kịp, chính là cùng tiêu tương tử bọn người so sánh, tựa hồ cũng xấp xỉ như nhau, trong lòng Quả thực tán thưởng cực điểm. Phương Dục Hà đón lấy một chiêu này, tự thân cũng có phần không dễ chịu. Nàng mặc dù thở nhỏ tu hành nội công, về sau có thể nhâm đốc tự quay phía sau, tu hành hiệu suất càng là người bên ngoài mấy lần, lúc này mới có thể tại không đến 20 tuổi, liền có thường niên 3, 40 năm công lực, càng bởi vì chân khí chuyển hóa làm tiên tiên tính chất, so với thế hệ trước cường giả cũng không kém bao nhiêu. Nhưng so sánh Kim Luận Pháp Vương bậc này, lấy công lực chứ danh tuyệt đỉnh cao thủ, cũng là thực không chịu nổi. Vừa mới một chiêu kia, nếu không phải nàng dùng xảo lực rời đi Kim Luận Pháp Vương tính lực, chân khí bản thân tính chất lại là cực kỳ cứng cỏi, chỉ sợ lúc này có thể đã bị thương. Dù là như thế, trong cơ thể nàng chân khí cũng là một hồi quăn quăn, nhất thời khó mà lắng lại. Kim luận pháp vương trong lòng mặc dù đối với Quách Tĩnh, Dương Quá đám người cũng không có bao nhiêu e ngại, nhưng là lo lắng hai người đến đây sau đó, chính mình chỉ sợ ở không công mà lui. Tán thưởng sau đó không chút nào dừng lại, quát to, nhìn kỹ, đón thêm lão nại một trường. Trên bàn tay lại tăng thêm một phần bình lực. Trong lòng của hắn đến cùng nhớ lấy Phương Chí hưng lần trước tại Trung Nam Sơn lưu thủ vẫn không có dùng ra toàn lực, miễn cho Phương Dục Hà không chịu nổi, một chút liền bị đánh chết. Phương Dục Hà chân khí trong cơ thể chưa hồi phục, mắt thấy Kim luận pháp vương lại ra một chiêu, trong lòng thầm tiêu hàng bét. Bất quá nghĩ đến Quách Tưởng, Quách Phá lưu còn tại phía sau mình, Quách Tĩnh. Dương Quá hai người chỉ sợ cũng sẽ rất nhanh tới tới, bởi vậy cưỡng ép bình phục chân khí, liền muốn xuất thủ lần nữa. Đúng lúc này, Quách Tường, Quách Phá lô đồng thời quát lên, "Sư tỷ chớ hoảng, ta tới giúp ngươi." Nói rồi ra trường tới, giáng tại Phương Dục Hà sau lưng, đem công lực chuyển tới. Hai tỷ đệ biết rõ chính mình là ra tay, cũng không có thể đủ uy hiếp được Kim Luận pháp vương, bởi vậy đem công lực chuyển cho Phương Dục Hà, để cho nàng ngăn cản Kim Luận pháp vương. Chỉ cần có thể chống nổi cái này trong một giây lát, nhóm người mình cũng liền an toàn. Ba người mặc dù nhiên bất là sửa một loại nội công, nhưng nếu bàn về cùng Tân Nguyên, lại đều có phương chí hứng tham dự trong đó. Phương Dục Hà cảm nhận được hai người công lực chuyển đến, chân khí trong cơ thể nhất chuyển, trong nháy mắt phân hóa âm dương, mang theo hai cỗ bất đồng tinh lực đón lấy Kim Luận Pháp Vương. Trường pháp vừa ra, Kim Luận Pháp Vương chợt cảm thấy một âm một dương hai cỗ kinh lực từ Phương Dục Hà trong lòng bàn tay phun ra, sau đó lẫn nhau giao hội, phát ra một cổ cường tuyệt lực đạo. Phất một chút, chặn bàn tay mình lực. Pháp Vương, ngươi cũng là một đời tông sư, há tất như thế bị hội? Ngươi nếu muốn khiêu chiến cha ta mà nói, đều có thể đi xích Hà Sơn Trang, cha ta át hẳn cực kỳ cao hứng. Phương Dục Hà phải quét tưởng, quét phá lô tương trợ, lại ngăn trở Kim Luận Pháp Vương trường lực, lớn tiếng nói. Nàng và Kim Luận Pháp Vương đúng mấy chiêu, đã nhiên chi đạo đối phương võ công cao, cùng mình đại sư huynh cũng là xấp xỉ như nhau. Tiếp tục đấu nữa, chỉ sợ chính mình khó mà chống đỡ được. Bởi vậy nói, Kim Luận Pháp Vương nhìn thấy Phương Dục Hà lại ngăn trở chính mình một chiêu, trong lòng có chút kinh ngạc, nghe được Phương Dục Hà lời nói, nhưng là xấu hổ không thôi. Xem như trong thiên hạ cao thủ đứng đầu nhất một trong, lại là Phương Dục Hà ba người tiền bối, hắn lần này ra tay đã là có gì to tát cần phải, ba chiêu vô công, càng là rất mất mặt. Mặc dù trong lòng của hắn không có hoàng thượng sư bọn người nhất kích không chúng liền là dừng tay ngạo khí, nhưng nghĩ tới Phương Chí Hưng năm đó làm Vẫn là thở dài một tiếng, nói, "Cũng được. Phương Điệt Nữ nếu là muốn đi, đều có thể cứ thế mà đi, lão nạp tuyệt không ngăn trở." Nhưng là nghĩ tới 16 năm trước Phương Chí Hưng buông tha mình cùng đệ tử đạt nhị ba sự tình. Đối với trận chiến kia, Kim Luận Pháp Vương trong lòng cố là xấu hổ giận dữ, nhưng là đối với Phương Chí Hưng ý chí có chút bội phục, nếu là lúc đó hắn có thể chiếm giữ cấp độ kia cục diện thật tốt, cũng không thấy được buông tha Phương Chí Hưng bọn người. Bây giờ võ công của hắn tinh tiến, tâm cảnh, ý chí cũng có tăng lên. Nghe được Phương Dục Hà lời nói, nhớ tới trước kia một trận chiến, liền muốn muốn thả Phương Dục Hà rời đi với hắn mà nói, phải chăng bắt phương dục hà ngoại trừ bức phương chí hưng hiển thân, đồng thời tại tỷ đấu lúc nhiễu loạn đối phương tâm thần bên ngoài cũng không bao nhiêu tác dụng, hai điểm này đối với hai người giao đấu cũng không trọng yếu, thả đi cũng không quan hệ thế nào. Phương dục hà nghe vậy trong lòng vui mừng, nói vậy thì cảm ơn đại sư. thương nhi, phá lỗ, chúng ta đi. nói mang theo quách tưởng, quét phá lỗ, liền muốn cứ thế mà đi. chậm đã, phương điện nữ, lão nạp nói là ngươi có thể rời đi, nhưng bách đại hiệp cùng hoàng bang chủ công tử tiểu thư chính là không thể rời đi. nếu nói như thế lão nạm nhưng là không cách nào giản dò. Kim luận pháp vương đạp thượng nhất bước, lại là ngăn ở ba người trước người, trầm giọng nói: với hắn mà nói, thả đi phương dục hà không có cái gì, nhưng quách Tường, quách phá lỗ xem như quách tĩnh, hoàng dung nữ nhi lại không thể dễ dàng thả đi. hắn lần này xui nam, ngoại trừ khiêu chiến phương chí hưng bên ngoài, chính là muốn đi theo nông cổ đại hắn lập xuống đại công, làm vinh dự bản phái môn hộ. Quách tĩnh, hoàng dung xem như thành tương dương người lãnh đạo, bắt lấy hai người nhị nữ, át hẳn có thể nhiễu loạn bọn hắn tâm thần, thậm chí có thể nếm thử chiêu hàng. bất kể như thế nào, đều có thể nói lên được một cái công lớn. pháp vương tự nhiên bất nguyện bỏ lỡ. Ngươi giỏi lắm đại hòa thượng, còn nghĩ lưu ta lại nhóm hai cái, sẽ không sợ cha ta, mâu thân còn có ngoại công, sư phụ, sư đường, đại ca cùng một chỗ tới sao? Những người này ngươi một cái cũng đánh không lại, nhìn ngươi đến lúc đó như thế nào chống đỡ? Quách Tường nghe được Kim Luận Pháp Vương muốn lưu lại chính mình tỷ đệ, nổi giận nói, nói nàng lại hướng Phương Dục Hà đạo, Phương sư sư, ngươi không cần phải để ý đến chúng ta, đều có thể trở về đem Lão Hòa Thượng này tin tức nói cho cha và Dương Đại Ca, để bọn hắn tươi giáo hơn cái này cái gì phá luật pháp vương. Phương Dục Hà nghe vậy, nhưng là vô cùng khó xử, lấy nàng tâm ý. Tự nhiên là không muốn bỏ lại Quách Tường cùng Quách Phá Lô tự mình trở về. Nhưng vừa rồi nàng và Kim Luận Pháp Vương qua mấy chiều, biết rõ đối phương công lực hơn xa chính mình, nếu là toàn lực hành động mà nói, chính mình dù cho lại là cố gắng, lại thêm Quách Tường, Quách Phá Lô hai người từng trợ, chỉ sợ cũng khó có thể có thể xứng tụng mười chiều, lưu lại nơi đây, quả thực ý nghĩa không lớn. Như vậy, ngược lại không bằng mau chóng trở lại Tương Dương, tiếp ứng Quách Tĩnh, Dương qua đến đây, nói như vậy, nói không chừng còn có thể đối tại Kim Luận Pháp Vương trở lại mông cổ đại doanh phía trước, cứu ra Quách Tường, Quách Phá Lô hai người. Tính lý như thế, Bất quá Phương Dục Hà nghĩ đến chính mình muốn bỏ lại ở chung mấy năm sư đệ, còn có cực kỳ hợp nhau sư muội, trong lòng tất nhiên là không muốn. Nghĩ đến cha mình bình thường nói hy sinh vì nghĩa, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu chờ đạo lý, lập tức sau khi ổn định tâm thần, nói, sư muội không cần nhiều lời, chúng ta ba người cùng một chỗ lưu lại, nhìn lần này tăng còn có thủ đoạn gì nữa. Thành Tương Dương cách nơi này bất quá hơn 10 dặm, quét ba bá, Dương đại ca cưới tiểu hướng Mã, không bao lâu liền đến, đến rồi. Chúng ta liền cùng lần này tăng đầu đấu, xem có thể chống đỡ thời gian bao lâu. Nói nhường quét tưởng, quét phá lỗ lui ra phía sau muốn dùng ra miên trường, bằng vào trong đó hóa đi kình lực chi pháp cùng tự thân kinh công, cùng kim luận pháp vương tận lực trả hỏi. như thế cũng không trách được lão nạp. kim luận pháp vương thấy vậy, trong lòng mặc dù cảm thán ba người tình nghĩa, nhưng cũng không còn nhúng cho. phương dục hà lời nói cũng là hắn trong lòng lo lắng, nếu như chờ đến quách tĩnh dương qua đến đây, hắn nhưng liền không có cơ hội tốt như vậy, lập tức vận khởi công lực, liền muốn ra tay toàn lực. đúng lúc này, phu cận núi rừng bên trong đột nhiên truyền đến một hồi tiếng gió vút vút, còn có ngang ngang tiêu to, âm thanh cực kỳ cao. nghe được cái này âm thanh, phương dục hà quách tưởng cũng là lớn vui vẻ nói là điều bá bá. Trong thanh âm, không nhịn được kinh hỉ. Hai người đều biết thần điêu võ công cao, không thua gì đương thời tuyệt đỉnh cao thủ, có nó ở đây, ba người lần này nhưng là an toàn. Nhìn thấy hai người như thế, Kim Luận Pháp Vương lập tức có chút kỳ quái, không biết cái này điêu bá bá là ai người, lại mà phát ra như thế tiếng kêu kỳ quái. Hai nghe một hồi hô hô phong thanh truyền đến, từ xa mà đến gần, cấp tốc đến rồi phía sau mình, trong lòng của hắn một hồi kinh ngạc, vội vàng quay đầu nhìn lại. Cái này vừa quay đầu, Kim Luận Pháp Vương lập tức lấy làm kinh hãi, chỉ thấy một đầu cực kỳ thần tuấn đại điêu, không được nhảy lên rơi xuống đất mỗi một cái đều có thể tiến lên mấy chục trượng, bất quá phút chốc đã từ bên ngoài mới giảm, cách mình bất quá gần giảm. thân hình đã từ một cái chấm đen đã biến thành có thể thấy rõ ràng. thấy vậy, kim luận pháp vương mặc dù trong lòng kinh ngạc, nhưng cũng nhịn không được kia lặng. nguyên lai like các nàng nói là điều bà bá, mà không phải điều bà bá. xem ra tên xuất sinh này chính là các nàng dựa vào. nghe nói dương quá mấy năm này tại giang nam võ lâm thường cùng một nhức đầu điêu làm bạn, được cái thần điêu hiệp danh hào. thần điêu vừa tới, dương quá át hẳn cũng không xa, vẫn là nhanh chóng bắt lấy quét ra tỷ đệ thì tốt hơn. nghĩ tới đây, kim luận pháp vương lại không lưu thủ, tay phải hô một trượng về Phương Dục Hà đánh tới. Phương Dục Hà gặp một trưởng này thế tới mấy liệt, có thể nói là trước nay chưa từng có, cũng không còn dám đó nữa, song trưởng liên tiếp, đồng thời người uốn nẻo, tránh đi Pháp Vương trưởng lực. Nàng thở nhỏ cùng anh cô cùng một chỗ, học tập nghe thu công thần diệu vô biên, tối tốt né tránh su thế tránh, cùng Miên trưởng phối hợp, dù cho Pháp Vương sử dụng toàn lực, cũng có thể trả hỏi một hai. Pháp Vương nhìn thấy nàng lấy kỳ lạ như vậy chữ pháp, thân pháp hóa đi bàn tay mình lực, trong lòng cũng là âm thầm lấy làm kỳ. Bất quá hắn một chiêu này, mục đích lớn nhất là ép ra Phương Dục Hà, tiếp đó đi bắt quế ra tỉ lệ, bởi vậy cũng coi như đạt đến mục đích, bởi vậy cũng không đổi theo tay trái thành chào, hướng về quét phá lỗ chộp tới. Đang lúc này, pháp vương bên cạnh thân truyền đến hô một tiếng, nhưng là Phương Dục Hà phát giác được mục đích của hắn, không để ý chính mình võ công thua xa, muốn giải cứu quét phá lỗ. Cùng lúc đó, pháp vương sau lưng cũng truyền tới một hồi kinh phong, hướng về chính mình đánh tới, nhưng là thần điêu nhảy vọt ở giữa, cuối cùng chạy tới nơi này. Chưa xong còn tiếp. 500. Thứ 496 chương đại chiến kim luận, é tiểu thuyết, cao tốc toàn chữ đọc online. Phát giác mình đã bị hai phe giáp công, kim luận pháp vương trong lòng cũng là cả kinh. Phương Dục Hà một trưởng kia ngược lại cũng dễ nói, hắn dù cho không tránh không né cũng có thể vững vàng đón đỡ lấy tới, nhưng sau lưng thần điêu cổ động kinh phong, lại làm cho hắn không cách nào khinh thường. Thời gian cấp bách, Pháp Vương tự nhiên không kịp ngẫm nghĩ nữa, trong nháy mắt đã làm ra quyết đoán, tay trái tiếp tục chụp vào Quách Phá Lỗ, tay phải phản chụp sau lưng. Muốn tiếp nhận phương dục hà một trưởng, đi trước bắt lấy Quách Phá Lỗ. Hắn biết Quách Tĩnh chỉ như vậy một cái con trai độc nhất, chính mình chỉ cần bắt được, chính là lớn công một kiện. Nếu như chờ đến Quách Tĩnh, dương quá chạy đến, vậy coi như khó hơn. Thần điêu nhảy vào phía dưới, thế tới cực nhanh, phong thanh vận động, đã đến rồi Kim Luận Pháp Vương sau lưng, cánh vỗ dậy, hướng về Kim Luận Pháp Vương có tới bay một chút, cánh lập tức cùng pháp vương tay phải tương giao. kể từ tu ra hồn nguyên kính phía sau, thần điêu toàn thân lực đạo chỉnh hợp là một, trong thân thể kinh lực đã có thể hoàn toàn phát huy ra. lúc này nó mượn nhảy vọt chi thế mà đến, nhất kích phía dưới, đâu chỉ ngàn cân chi lực. pháp vương nhưng cảm giác một cỗ cự lực vào tới, thân thể hơi trao đảo một cái, suýt nữa đứng không vững. đang lúc này, pháp vương phải dưới sườn cũng truyền tới một cỗ âm tàn bén nhọn chân khí, xuyên thấu qua cơ thể phòng hộ, chính muốn xâm nhập nội tạng. nhưng là phương dục hà đáp lấy pháp vương cùng thần diêu đại chiến thời điểm, dùng hết một cái lạnh lẽo lớn. Đạo này ẩn pháp là phương trí hưng kết hợp lạnh băng chân khí cùng anh cô lạnh em tiễn công phu sáng tạo, kinh lực cực kỳ ngưng kết, chuyên phá công pháp hộ thể. Phương Dục Hà biết thực lực mình cùng Kim Luận Pháp Vương so sánh thua xa, bởi vậy đáp lấy Pháp Vương cùng Thần điêu đại chiến thời điểm, dùng hết cái này ẩn pháp. Hắc! Pháp Vương mặc dù liên tiếp chịu đến hai cái trọng kích, tay trái nhưng là không ngừng, vẫn là chụp vào quách phá lỗ. Hắn Long tượng bản nhược công đã đến tầng thứ 10, chẳng những kinh lực vô cùng lớn, chân khí càng là cùng cơ thể hoàn toàn tương hợp, phong ngự cực mạnh. Thần Diêu một kích kia lực đạo tuy mạnh, hắn còn chịu đựng nổi. Mà Phương Dục Hà lạnh lẽo ấn trưởng lực mặc dù diệu công lực nhưng là kém một chút. Đối với Kim Luận Pháp Vương tới nói vẫn không có bao lớn uy hiếp. Đi ra, người cái này ác hòa thượng. Mắt thấy quét phá lô không tránh kịp, quét tường duỗi giang ngón tay, phật hướng Kim Luận Pháp Vương cổ tay. Năm ngón tay hình như lan hoa, tư thái huyền chuyển, chính là đào hoa đào tuyệt kỹ lan hoa phất hồi thủ. Quét tường những năm này tại thành tương dương theo Hoàng Dung tu hành, đối với cái này cũng là tinh thủ. Bất quá Kim Luận Pháp Vương cỡ nào công lực, nơi nào sẽ đem điểm ấy uy hiếp để vào mắt, bàn tay không nút đít, vẫn là hướng quét phá lỗ chụp tới. Quét tường thấy vậy trong lòng không khỏi vui mừng, ta lan hoa phất huyệt thủ tinh diệu vô cùng, gia chỉ không có không chúng, ngươi lại hòa thượng này chỉ cần cho ta phất chúng huyệt đạo, xem còn có cái gì kinh lực. ngón tay khẽ động, đã phất chúng kim luận pháp vương cổ tay huyệt đạo. sư muội nhanh dùng đạn chỉ thần công, phương dục hà hét lớn, nàng một trường đánh tới kim luận pháp vương trên thần, nhưng cảm giác chính mình xưa nay lăng lệ vô cùng kinh lực, giống như đánh tới một khối kim thạch phía trên, đừng lại biết kim luận pháp vương công lực cao, còn tại chính mình tưởng tượng phía trên, mắt thấy quách tường phất chúng kim luận pháp vương cổ tay, lập tức hô lên. Dựa vào quách tường công lực, nếu là dùng đạn chỉ thần công có lẽ còn có thể điểm trụ Kim Luận Pháp Vương huyệt đạo, dùng ra Lan Hoa Phật huyệt thủ, cũng không thấy được có thể lấy được hiệu quả gì. Nghe được Phương Dục Hà lời nói, quách tường trong lòng kinh ngạc, có chút không rõ ràng cho lắm. Lúc này ngón tay của nàng đã vọt đến rồi Kim Luận Pháp Vương cổ tay, nhưng cảm giác ngón tay một trận, giống như phát trúng kim thạch, kinh lực phản chấn trở về, để cho mình ngón tay đau nhức. Trái lại Kim Luận Pháp Vương, tay trái không chút nào ngừng, vẫn là chụp vào quách phá lỗ. Quách phá lỗ lúc này cũng phản ứng lại, hét lớn một tiếng, một chiêu đột nhiên xuất hiện, đón nhận Pháp Vương trường lực. Bị đau Quách Tường lập tức minh bạch phương dục hạ vì cái gì để cho nàng dùng đạn chỉ thần công. Bất quá lúc này đã không hạn, mắt thấy Quách phá lỗ xuất trưởng lên tiếp trong nội tâm nàng lo nghĩ đệ đệ vội vàng thuận thế biến chiêu, dùng thiết trưởng cầm nã thủ quân ở kim luận pháp vương trên cánh tay, muốn dùng cái này ngăn trở kim luận pháp vương trường thế. Pháp vương thụ hai cái trọng kích, lại liên tiếp bị ngăn trở, dù chưa thụ thương nhưng trong lòng quả thực có chút bực bội. Mắt thấy Quách Tường quân ở cánh tay mình phía trên, lại nghe được sau lưng truyền đến một tiếng cao vút chim đeo, trong lòng của hắn tức giận không thôi. Nếu là dạng này bị một cái xuất sinh cùng ba cái tiểu cùng thế hệ dây dưa tiếp, còn nói thế nào khiêu chiến phương chí hưng nghĩ tới đây, trong lòng của hắn một hồi quyết tâm, tay phải ở phía sau ngăn trở thần điêu, bàn tay trái hất lên, định ném đi quách tường, bắt lấy quách phá lỗ. đến nỗi sẽ hay không làm bị thương nàng, nhưng cũng không lo được. bất quá pháp vương ý tưởng này tuy tốt, quách tường sử dụng khô đằng cuốn cây nhưng là thiết trưởng cầm nã thủ một trong những tuyệt chiêu, leo lên cực kỳ chặt chẽ. pháp vương hất lên phía dưới, lại mà không có vùng thoát khỏi. hai nghe sau lưng thần điêu chảo phong truyền đến, bên cạnh thân phương dục hà cũng là một tiếng khét đều, lần nữa xuất trưởng, kim luận pháp vương đành phải xoay người sang chỗ khác, đón lấy một người một điêu thế công. thần điêu kinh lược hùng kỳ, phương dục hà nội công tinh xảo. Nếu là cả hai hợp lực, hắn cũng không thấy được còn có thể tiếp nhận. Đến nơi phía trước quách phá lôi trường lực, sớm đã bởi vì quách tường ngăn tại ở giữa thu về, Pháp Vương đối với hắn cũng không để ý chút nào. Cái này xoay người một cái tới, Pháp Vương liền cảm giác Phương Dục Hà trưởng lực tập kích, đi qua, tay trái mang theo quách tường vung lên, nên đón tiếp lấy. Thấy vậy, Phương Dục Hà trưởng lực từ phóng chuyển thu, muốn đón lấy quách tường. Bất quá Pháp Vương cánh tay vũ động cực kỳ nhanh chóng, nơi nào đón đỡ được, ngược lại bởi vì quách tường bị hắn mang theo, sợ ném chuột vỡ bình phía dưới, đành phải tạm thời tránh đi, tìm kiếm cơ xuất trưởng. Lại nhìn thần điêu lúc này đã hơi hơi vọt lên, trục vào kim luận pháp vương. pháp vương thấy nó chảo phong lang lệ, nhất thời trong lòng hãi dị, nghĩ đến Phương dục hà bởi vì chính mình trên cánh tay mang theo quách tưởng không dám vào kích, lập tức tay trái vung gậy, mang theo quách tưởng nên đón tiếp lấy. Thần điêu nhận ra quách tưởng, thấy vậy hoa hoa kêu to, nhưng cũng tự nhiên bất dám lại ra chảo. huy động cánh, kinh lực chuyển du, muốn đem quách tưởng trước tiên kế tiếp. pháp vương, của ngươi làm một đời tông sư, thật không nở vô gì. ngươi làm như vậy, có tư cách gì khiêu chiến ta, vẫn là nhanh chóng trở về đại tuyết sơn dưỡng lão à. vương dục hà thấy vậy, tức giận đạo. đối mặt ba người một điều. Kim luận pháp vương kỳ thật vẫn là chiếm thượng phong, nhưng hắn xem như trưởng bối cao nhân lại làm như thế, quả thật mất hết phong độ. Pháp vương nghe vậy, nhất thời cũng là không phản bất được. Hắn biết quyết tính, Hoàng dung còn có một cái đại nữ nhi, đối với bắt lấy quyết tưởng, cũng không thèm để ý sở dĩ như thế. Bất quá là muốn ép ra hai người, xong đi chảo quách phá lỗ thôi. Bất quá nghe Phương Dục Hà kiểu nói này, nhưng thật giống như hắn cố ý gây nên, lấy pháp vương ra mặt dày, nhưng cũng không khỏi mặt mo đỏ ửng, không biết như thế nào trả lời. Đang lúc này, hét dài một tiếng đột ngột truyền đến, âm thanh càng lai việt vang dội. Lúc đầu giống như tiếng sấm ầm ầm, đột nhiên chợt là lặng, ầm ầm một tiếng cấp bách vang rội, chính như giữa không chung mãnh liệt làm cái sấm vang phích lịch. Một hồi vang rội giống như một hồi tận vang lên không ngừng, tiếng sấm bên trong hình như có xen lẫn cùng phong thanh âm cực kỳ cuồng bạo. Chưa xong còn tiếp sáu. Như ngài đã đọc đến đây trung tiết, thỉnh rời bước đến 784 tiểu thuyết bốn lưới ấp sợ cờ mở đọc chương mới nhất, cũng có thể tại bãi đủ trực tiếp lùng tìm 784 tiểu thuyết hoặc 784 xs có 4m. Tính thỉnh nhớ kỹ chúng ta mới địa chỉ internet 784 tiểu thuyết 784 is. Nam trăm linh một thứ 497 trăm Quách Tường bị bắt đây là vị nào cao thủ, lại có công lực như vậy. Kim luận pháp vương nghe tiếng, trong lòng nhất thời hoảng hốt. Hắn tự giác công lực mạnh, thiên hạ không người có thể so sánh. Ai ngờ nghe người này tiếng đảo, lực buộc phát dường như so với mình mạnh hơn thượng nhất chút, làm sao có thể không sợ hãi? Mắt thấy Quách Phá Lô đã bị Phương Dục Hà bảo hộ ở sau lưng, chỉ sợ nhất thời khó mà bắt. Pháp vương không khỏi nắm chắc leo lên tại chính mình trên cánh tay Quách Tường, muốn trước tiên lấy được một cái chiến quả. Dù sao mặc kệ như thế nào, Quách Tường lúc nào cũng quyết tĩnh. Hoàng dung nữ nhi bắt được nàng cũng là lập một đại công. Vung tay. Người cái này xú hoạt thượng, ta Dương Đại ca tới, nhìn hắn như thế nào thu thập người. Quách Tường vốn là bị thần điêu dùng cánh ngâm, đã đem muốn của tay, bây giờ bị kim luận như thế một chảo, lại lập tức giống như bị vòng sắt đồng dạng, cũng không còn cách nào thoát ly. Cánh tay bị đau, không khỏi mắng thành tiếng. Kim luận pháp vương tự nhiên bất sẽ để ý tới Quách Tường tiếng mắng, nghe được nàng nói Dương Đại ca, nghi ngờ nói, chẳng lẽ là Dương Quá tiểu tử kia, hắn tại sao có thể có công lực như vậy? Trước kia hắn cùng Dương Quá đã từng qua mấy chiêu, mặc dù cảm thấy người này võ công tinh diệu, công lực lại so sánh chính mình thua xa bây giờ từ biệt 16 năm chính mình công lực tiến nhanh mà dương quá vậy mà đuổi kịp chính mình nhường hắn làm sao không kinh đệ tử như thế xem như sư phụ phương trí hưng lại sẽ có cỡ nào công lực đâu pháp vương trong lòng thầm nghĩ nghĩ tới đây trong lòng của hắn nguyên bản khiêu chiến phương trí hưng quách tính tâm tư lại mà cũng có chút dao động nhất thời do dự không chắc mắt thấy kim luận pháp vương bắt được quách tưởng phương dục hà hòa thần điêu cũng là sợ ném chuột vỡ bình nhất thời không biết như thế nào cho phải một người một điêu vốn làm mỉ đối với kim luận pháp vương liền có chút rơi vào hạ phong bây giờ càng là không cách nào nghe được dương quá tiếng gạo đành phải ở bên cạnh vây quanh, chờ đợi dương quá đến đây. Mà kim luận pháp vương, nhưng là nghe quách tường tiếng mắng, cướp bộ hơi hơi lui lại, miễn cho bị dương quá. Thần điêu, phương dục hà vây quanh. Dương quá tốc độ cũng là không chậm, bất quá phút chốc liền đã đến bốn người một điêu đại chiến chi địa. mắt thấy quách tường bị kim luận pháp vương cầm trong tay, lập tức đoán được một chút tình huống, lớn tiếng nói, pháp vương, ngươi cũng là một đời tông sư, như thế nào như thế bị đuổi, mau thả tương nhi xuống, dương ngũ cùng ngươi lại chiến một trận. pháp vương nghe vậy, nhất thời do dự không đáp, ý theo hắn xem như võ giả ý nghĩ, đối mặt dương quá khiêu chiến tự nhiên cần làm ra đáp lại. Bất quá bây giờ tình huống là hắn không chỉ có là một cái người trong võ lâm, vẫn là mông cổ quốc sư, mật tông thả mã dạy kim cương tông đại biểu, nếu là như vậy thả xuống quách tường đi cùng dương quá giao đấu, về sau bị người ta biết lúc, không thiếu được muốn cáo hắn tư thông đại tống. Nếu là 16 năm trước chính hắn, đối mặt như vậy ngôn ngữ có thể tự cởi trừ. Nhưng mà hắn bây giờ, nhưng không có như vậy tư cách. Trước kia thảm bại sau đó, kim luận pháp vương tại hốt tất liệt trong lòng địa vị giảm xuống rất nhiều. Nếu không như vậy mà nói, pháp vương cái này 16 năm đến cũng sẽ không bế quan không ra nhất là tại bây giờ tác giả phái giáo chủ tám tưởng nhớ 3 triệu đến hốt tất liệt coi trọng địa vị của hắn càng là lung túng còn cần càng thêm cố gắng cầu được hốt tất liệt chờ mông cổ quý tộc coi trọng dương quá tất nhiên là không biết kim luận pháp vương ý nghĩ mắt thấy hắn không làm đáp lại giận dữ nói ngươi giỏi lắm kim luận pháp vương trước kia ngươi bị sư phụ ta thả mấy lần còn tưởng rằng sẽ thay đổi triệt để không nghĩ tới hôm nay vẫn là hết hy vọng không thay đổi nếu là lại rơi xuống chúng ta trong lòng cũng đừng suy nghĩ còn sẽ có kết cục tốt âm thanh cuồng cuộn hướng về kim luận pháp vương xung kích đi qua kim luận pháp vương vốn là còn tâm do dự, nghe được lời này, lập tức quyết tâm trong lòng, nói, dương thiếu hiệp, ngươi ta thuộc về tông tre, bây giờ đều vì mình chủ, xin thứ cho lão nạp vô lễ. tiểu cô nương này là quyết tính, hoàng dung nữ nhi, nếu muốn cứu nàng, liền để quyết tính, hoàng dung đến đây à? nói hắn giống như là vì tăng cường chính mình lòng tin, lại bổ sung, 8 năm trước các ngươi giết đổ nhi ta hoa đồ, cũng nên có câu trả lời, lão nạp đang lừa cổ đại doanh, xin đợi các vị. lời này nói chưa dứt lời, nói chuyện chuyện này, dương quá lập tức lại là tức giận lên đầu, quát lớn, ngươi còn có mặt mũi nhắc lên hoa đô, người này tại trên trung nam sơn đã là phản bội sư môn. Đầu nhập cái bang phía sau, lại không tuân theo cái bang bang quy, 8 năm trước bị cái bang xử quyết. Ngươi như vẫn nhận tên đệ tử này lời nói, cái bang không có gây phiền phức cho ngươi đã là rộng lượng, ngươi còn mặt mũi nào nhắc lên chuyện này. Kim Luận Pháp Vương nghe vậy, nghĩ đến trước kia Hoắc Đô sự tình, mặt mo không khỏi hơi đỏ lên, bất quá vẫn là gắng gượng đạo, bất kể như thế nào, Hoắc Đô vô công là ta truyền thụ, cho dù hắn làm ra cái gì vi phạm sư môn sự tình, cũng cần ta Kim Cương Tông ra tay, các ngươi cái bang tự tiện xử tử hắn, cũng nên có câu trả lời. Nói xong hắn không còn cùng Dương Quá biện luận, nói, Dương thiếu hiệp, ngươi vô công cao cường Chắc hẳn lệnh sư còn có thể càng mạnh hơn, lão nạp chờ mong cùng hai vị một hồi, cáo tử nắm lên quách tượng, hướng về mông cổ đại doanh phương hướng nhanh chóng thối lui mà đi. Lưu lại nữa, hắn cũng không thể cam đoan quách tĩnh bọn người có thể hay không tới. Đến lúc đó hắn bị quách tĩnh, dương quá thần điêu ba cái tuyệt đỉnh cao thủ giác công cũng không thấy được có thể đủ tất cả thân trở ra. Phương Dục Hà nhìn thấy Kim luận pháp vương bắt đi quách tượng, nhất thời trong lòng thần trường hướng về phía trước đuổi theo. Thấy vậy, quách phá lỗ, dương quá thần điêu cũng là theo thật sát. Đặc biệt là dương quá càng là hỏa thần điêu trao đổi cái gì, suy nghĩ như thế nào cứu ra quách tưởng. Kim luận pháp vương thấy vậy, dưới chân càng là nhanh chóng, không có quá nhiều xa, hắn nghe được một hồi lờ mờ tiếng võ ngựa truyền đến, lập tức trong lòng vui mừng. Dương quá nhưng là biến sắc, không kịp suy tính, gọi thần điêu vội xông đi qua. Pháp vương thấy vậy, tốc độ cũng càng thượng nhất đoạn, chạy vọt về phía trước đi đi qua. Kinh công của hắn mặc dù cùng dương quá, thần điêu trên lệnh rất nhiều, nhưng xem như tuyệt đỉnh cao thủ, nhưng cũng không tính chậm, dù cho mang theo quyết tưởng, dương quá hòa thần điêu cũng không cách nào dễ dàng đuổi kịp. Các ngươi liên tiếp tới giúp đỡ, lão nạp giúp đỡ thế nhưng một tới, xem các ngươi như thế nào đuổi kịp? Pháp vương hành một trình. Mắt thấy Dương Quá Hòa Thần điêu càng lai việc gần, đã bất quá hơn 10 trượng, lại không có mấy may kinh hoàng. Lúc này hắn đã thấy một cái Mông Cổ Thiên Nhân đội chạy vội tới, tới lúc đó, Dương Quá Hòa Thần điêu lại là lợi hại, cũng muốn lập tức bỏ chạy, bằng không thất thủ tại trong đại quân, dù cho một người một điêu cũng là tuyệt đỉnh cao thủ, cũng cần phải nuốt hận không thể, chớ nói chi là còn có phương giúp hả, quét phá lô hai người cần bảo vệ. Quả nhiên, mắt thấy Kim Luận Pháp Vương mang theo cái tượng, cách này Mông Cổ Thiên Nhân đội bất quá 20 tên chi địa, Dương Quá dù cho trong lòng phẫn hận, lại cũng chỉ phải gọi thần điêu ngừng lại. Lúc này một người một điêu khoảng cách Pháp Vương đã ở 10 trượng trong vòng. Nhưng chính là như thế, cũng đã không cách nào đuổi kịp. Mà Mông Cổ Kỵ binh tốc độ cực nhanh, nếu là một người một điều không như thế lui về phía sau lời nói, chỉ sợ thực sự thất thủ trong đó. Kim Lẫn nghe cho kỹ, nếu là Tương Nhi thiếu một cái lông tơ, ta nhất định bắt ngươi là hỏi. Dương Quá oán hận giống to một tiếng, Hoa Thần Điêu cùng một chỗ mang theo Phương Dục Hà cùng Quách Phá Lỗ, hướng về Tương Dương tối lui. Bên kia Mông Cổ Kỵ binh muốn đuổi kịp, nhưng cũng bị Kim luận Pháp Vương dừng lại xuống, trở về Mông Cổ đại doanh. Chưa xong con tiếp. 502 thứ 498 chương Tương Dương đại chiến Tương Nhi bị Kim Lẫn bắt được. Đây là có chuyện gì? Phương Chí Hưng vừa đến Tương Dương lập tức nghe được tin tức, kinh ngạc nói, mấy tháng trước hắn nghe được khâu sự cơ bệnh nặng tin tức phía sau, lập tức mang theo trường quân bảo bất thượng, đuổi khâu sự cơ đoạn đường cuối cùng, xem như trong toàn chân thất tử tuổi nhỏ nhất một cái, khâu sự cơ thăng tiên phía sau, toàn chân thất tử không có người nào tồn thế, đã như thế, trong giáo cũng xảy ra biến hóa rất lớn. Những ngày này phương chí hưng chẳng những bệ bội nhiều việc khâu sự cơ hậu sự, còn tới trung nam sơn xử lý một chút trong giáo sự tình, lúc này mới chậm trễ xuống. Thang đến mọi việc hoàn tất, lúc này mới cùng trầm thanh thần bọn người cùng tới đến tư dương, nghe nói tin tức này, nghe được phương chí hưng hỏi thăm, dương quá đem sự tình nói một lần trong lời nói có chút tự trách, kể từ võ công đại thành đến nay, hắn vẫn lần đầu gặp phải như vậy bất lực sự tình, trong lòng tất nhiên là phất phất. Đến nỗi Phương Dục Hà, càng là hốc mắt tường đỏ, tự trách không có xem trọng sư muội. Nói như vậy, kim luận pháp vương võ công là lại có tiến triển. Nếu là theo hắn trước kia võ công, có thể khó mà tại quá nhi cùng điều hành thủ hạ đào thoát. Long tượng bàn nhược công, quả nhiên bất cho khinh thường. Nghe được hai người miêu tả, Phương Chí hương thầm nghĩ nói, hắn những năm này đã từng thôi diễn qua long tượng bàn nhược công tầng thứ 7 sau mấy tầng, nhưng mà 8, 9, tầng 13 còn có thể sợ đến một điểm môn đạo, phía sau 11, 12 13 tầng 3 lại hoàn toàn không đoán ra được. Bây giờ nhìn kim luận pháp vương thực lực, mặc dù nhiên bất thấy được tu thành tầng thứ 11, liệu đến cũng có thu hoạch. Bằng không mà nói, thực lực cũng sẽ không tăng thêm nhiều như thế. Hà Nhi, lần này là ngươi lỗ mãng. Thành Tương Dương tứ chiến chi địa, các lộ thảo mãng qua lại, muốn đi ra ngoài, nhất định muốn cùng ngươi điêu bá bá cùng một chỗ, mới có thể cam đoan an toàn. Phương trí Hưng đạo. Sự tình lần này, mặc dù đột phát nguyên nhân chiếm đa số, nhưng Vương Dục Hà không có chiếu khán tốt sư muội, cũng là nguyên nhân một chồng, nên chịu trách. Nghe đổi phụ thân chắc cứ. Phương Dục Hà cúi đầu xuống, tiếp nhận dạy bảo lần này ra ngoài dạo chơi, mặc dù là nàng và quách phá lỗ không nhịn được quách tường khuyến khích, nhưng cũng có quá mức tự đại nhân tố. dĩ vãng nàng tại xích hà sơn trang ngoại trừ cùng phương chí hưng giao tay cùng lý Mạc Sầu, dương quá thậm chí chu bá thông đều có thể tranh đấu mấy trăm chiêu, lúc này mới cảm thấy chính mình võ công dù cho không phải thiên hạ tuyệt đỉnh, cũng là ít có người có thể thắng qua. thằng đến mấy ngày trước đây gặp phải kim luận pháp vương, nàng mới rốt cục rõ ràng chính mình cùng tuyệt đỉnh cao thủ trên lệnh, biết mình còn kém xa. mắt thấy phương chí hưng trách cứ nữ nhi hoàng dung khuyến lên, chuyện này ai có thể nghĩ tới đâu? chẳng thể trách phương đệ nữ. Nói nàng cũng không ở dây dưa chuyện này, hướng Phương Chí Hưng vấn đạo, "Phương huynh đệ, ngươi nói Kim Luận Pháp Vương bắt lấy Tương Nhi muốn làm gì đâu? Lần trước nô nho, Tu Văn bị bắt, Hốt Tất Liệt còn sai người để chúng ta đi cứu, lần này không, có một tia âm thanh, bọn hắn mục đích ở đâu đâu? Ngày đó Quách Tường bị bắt sau đó, Quách Tính đã từng phát động sức mạnh tìm hiểu tin tức, tổ chức nghị cách cứu viện, nhưng mà lấy được tin tức nhưng là che cổ bên kia tựa hồ đối với này không thèm để ý chút nào. Bởi vậy cũng một mực không thể sở rõ ràng mục đích của bọn hắn." Phương Chí Hưng nặng ngâm một hồi, nói, "Hốt Tất Liệt hùng tài đại lực, bên cạnh lại không thiếu Nưu Chí Chí Dĩ." Lần này bọn họ và Che Cổ Đại Mồ Hôi cùng một chỗ. Hẳn là có chuẩn bị mà đến. Tương Nhi mặc dù thân phận trọng yếu, nhưng ở bực này trong đại chiến, định nhiên bất sẽ bị mong đợi quá nhiều. Ta xem chắc chắn sẽ từ kim luận pháp vương chờ người trong võ lâm trông coi. Tại đại chiến bất lợi thời điểm lộ ra lộ, lấy loạn quách đại hiệp chi tâm. Mà ở này lời khi trước thì sẽ không lộ ra lộ đi ra. Chúng ta nếu là cứu giúp Tương Nhi mà nói, chỉ có thể ở trên chiến trường nắm lấy cơ hội. Chỉ có thể ở trên chiến trường nắm lấy cơ hội. Nghe đối phương chí hưng lời nói, Hoàng Dung lẩm bẩm nói, nói nàng hướng Phương Chí Hưng không ngời tối đầu, nói, như vậy, làm phiền Phương huynh đệ. Tất nhiên Quách Tường sẽ từ kim luận pháp vương cao thủ bậc này trông giữ, tự nhiên đồng dạng cần cao thủ đi cứu. Trong thành Tương Dương, Quách Tính, Dương Quá cũng là tuyệt đỉnh cao thủ, võ công tuyệt đối không kém gì Kim Luận pháp vương, nhưng so ra, nhưng là Phương Chí Hưng thiên hạ này đệ nhất cao thủ chắc chắn nhất. Trước kia Hoa Sơn luận kiếm thời điểm, liền không người có thể để cho Phương Chí Hưng dùng ra toàn lực, đi qua nhiều năm như vậy, cũng không ngời nào biết võ công của hắn đến rồi mức nào. Kim Luận pháp vương dù cho lại có tiến tiến, cũng định nhiên bất là Phương Chí Hưng đối thủ. Phương Chí Hưng tự nhiên cũng biết điều ấy, nghe vậy khẽ gật đầu, xem như đồng ý hắn những năm này tu thân dưỡng tính chất, một mực ít có ra tay, nhưng đã như thế, cũng không mị hệ nở có chút tính cực tư động. Lần này sở dĩ đi tới Tương Dương, ngoại trừ biết lần này đại chiến là một đại cơ hội phản công, chính là bởi vì muốn kiến thức một chút kim luận pháp vương võ công. Đối với cái này cái đối thủ cũng một chút mật tông bí truyền tuyệt học, hắn cũng là vô cùng hiếu kỳ, trong lòng có một chút chờ mong. Nhiều lần, Quách Tĩnh cũng từ trong quân đội trở về. Những năm này hắn tại trong thành Tương Dương, không được từng nhóm luyện binh, mặc dù trong lúc đó cùng che cổ đại trong chiến đấu hao tổn không thiếu, nhưng cũng lấy được mấy vạn tinh binh. Đặc biệt là trong đó 500 người, chẳng những là rút điều nguyện ý gia nhập vào quân ngũ người tập võ mà đến, càng là phỏng theo nhạc phi con ngôi vấn luyện quân sự luyện, mặc dù một cái chưa chắc có thể so sánh được với trên giang hồ ba lưu cao tay, tổ cùng một chỗ, nhưng là cực kỳ cường đại. Những người này mỗi một cái cũng là bách chiến chí sĩ, kháng che ý chí kiên định, được người xưng là tính các quân, tại nhiều lần thành tương dương trong chinh chiến, lập hạ uy danh hiển hách. Phương Chí Hưng hướng Quách Tĩnh hiểu rõ một chút đại khái tình huống, dù cho sớm đã nghe nói, nhưng cũng không khỏi có chút bội phục. Thành Tương Dương những năm này mặc dù lớn chiến không có, tiểu chiến nhưng là không ngừng, trong đó gian khổ thời điểm, càng là lương thực, thanh thủy đều ăn sạch, thậm chí vỏ cây nước bẩn cũng ăn uống sạch sẽ. Bất quá dù cho dạng này, che cổ nhân nhưng thủy trung không công vào nổi. Quách Tĩnh có thể ở như vậy chật vật dưới tình huống luyện được mấy vạn tinh minh, quả thực đáng quý. Ngày đó, mấy người thương thảo một đêm, thương nghị ứng đối ra sao? Phương Chí Hưng nghĩ đến nguyên thư bên trong Quách tưởng bị trói cao hơn đại sự tình, sớm hướng Quách Tĩnh, hoàn dung chứng minh để bọn hắn chuẩn bị một đoạn hơn 10 trượng dây thừng, chuẩn bị ngày sau chi dụng. Ngày kế tiếp thiên vừa bình minh, trong thành tương dương đám người liền nghe bên ngoài thành chống trận lui minh, chính là tre cổ đại quân tới công. Thành tương dương chấn an làm cho lữ văn hoán cùng thủ thành đại tướng vương kiên đốc xuất binh mã, thủ ngự bốn môn. Phương trí hưng cùng quách tĩnh, hoàng dung bọn người leo thành nhìn lại, chỉ thấy tre cổ binh đầy khắp núi đồi, không thấy phần cuối. Tre cổ đại quân từng mấy lần vây công tương dương, nhưng quân dung quá lớn, binh lực mạnh, lại dùng cái này lần là nhất may mắn quách tĩnh lâu tại tre cổ trong quân, biết rõ tre cổ bình công thành các loại phương lược sớm đã có chuẩn bị bất luận quân địch như thế nào dùng cung tiễn dùng súng đạn dùng lưỡi thạch dùng thang mây công thành thủ thành tống binh ở trên cao nhìn xuống từng cái phá giải đối với cái này chờ cụ thể trình chiến chi pháp phương chí hưng biết cũng không tính nhiều nhưng hắn tinh thần linh tuệ lại đọc thuộc lòng các loại binh thư địa tịch. lúc này đem quách tĩnh chỉ huy phương pháp tới từng cái so sánh chỉ chốc lát sau đã lớn có thu hoạch đối với cái này âm thầm gật đầu quách tĩnh chỉ huy chi pháp mặc dù có chút đúng quy đúng củ nhưng cũng có thể sương tượng đương thời danh tướng xứng đáng hổ to lớn uy danh Che cổ đại quân lần này tới trước binh mã đông đảo, một mực liên tục không ngừng, cận chiến đến mặt trời lặn phía tây, che cổ quân đã tổn chết 2000 nhân mã, nhưng vẫn che giả mang mọc, anh dũng tức công. Mà trong thành tương dương ngoại trừ tinh binh mấy vạn, còn có mấy chục vạn bách tính, người người biết thành này vừa vỡ, không người có thể may mắn còn sống sót. Bởi vậy Tráng Đinh Phu quân cố phấn khởi chấp thương thủ thành, liền phụ nhu dạ yếu, cũng đánh thổ đưa thạch, cùng chống cọi với cường địch. Nhất thời trong ngoài thành tiếng giết chấn động thiên địa, trên không vũ tiến tới lui, có giống như châu chấu. Quét tính tay cầm trường kiếm, tại đầu tướng đốc sư, Hoàn Dung thị đứng thẳng một bên. Phương Chí Hưng đứng ở một bên mắt thấy hai người một mực rất lập đầu tường, nam linh nghiêm, nữ linh tuệ, lại đều có loại cứng cỏi chi ý, trong lòng cũng là có chút sùng kính. hắn mặc dù nhiên bất đồng ý quách tĩnh tử thủ tương dương, nhưng đối mặt hai người mười mấy năm như một ngày kiên trì, nhưng cũng nói không nên lời cái gì, chỉ có thể trong lòng thầm than, hy vọng lần này có thể mượn cơ hội phản kích. thực hành tương dương luyện binh phía sau thêm một bước nhu đổ, vì tống tre đại chiến tranh phải một chút hy vọng sống. lúc này, dưới thành tre cổ binh đột nhiên tề hô đứng lên, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế tiếng hô từ xa mà gần như triều thủy tuân ra gần càng về sau hơn 10 vạn người cùng kêu lên hô to đúng như thiên băng địa liệt đồng dạng nhưng thấy một cây chín bao đại kỳ rơi lên cao cao thiết kỵ ủng vệ phía dưới thanh dù hoàng cái một người lực lượng mã bang bang chỉ gần chính là đại hãn tre ca lâm trận đốc chiến tre cổ quan binh thấy lớn mồ hôi đích thân đến sĩ khí đại chấn hồng kỳ chiêu động dưới thành đội ngũ phân hướng về hai bên phải trái hai cái vạn người đội xông lên công nhanh bắt môn đây là mồ hôi hộ giá thân binh e sợ tiết quân nhất là tinh luyện chi sử lại là cho tới nay chưa bao giờ xuất động qua sinh lực quân, người người muốn tại đại hãn trước mắt thiết lập công văn, mấy trăm đỡ thang mây nhau nhau thẳng đứng, che cổ binh đem tựa như con kiến giống như bò hướng đầu tượng. Quách Tĩnh sắn tay háo hô to: "Các huynh đệ, hôm nay gọi Thát tử đại hãn tận mắt nhìn một chút chúng ta đại tống hảo nam nhi thân thủ." Hắn một tiếng này hô quát trung khí rồi rào, vạn chúng reo hò nói to làm ồn ào bên trong, vẫn người người nghe rõ. Trên đầu thành tống binh chiến một ngày, đã mệt mệt mỏi không chịu nổi, chợt nghe Quách Tĩnh hô như vậy gọi, nhất thời tinh thần đại chấn, đều nghĩ: "Thát tử bắt nạt phải chúng ta lâu, lúc này cần dạy bọn họ đại hãn biết sự lợi hại của chúng ta." mọi người xuất lực từ chiến, nhưng thấy che cổ binh thi thể dưới thành dần dần trồng cao, sau này đội ngũ vẫn như sóng dữ tuôn ra, trà đạp lấy thi thể công thành. Đại han xung quanh truyền lệnh quan cơi khoái mã lao vụ tới lui, điều binh hướng về phía trước. mộ sắc miên mông bên trong, trong ngoài thành đốt lên ngàn vạn bó đuốc, chiếu sáng giống như ban ngày. Trấn An làm cho Lữ Văn Hoán nhìn thanh thế bực này, mắt thấy thủ ngự không được, trong lòng đại e sợ, mặt như thổ sắc chạy vội tới quách tính trước người, tiêu lên, quách sáu, quách đại hiệp, thủ không được rồi, ta sáu, chúng ta ra khỏi thành Nam núi thôi. Quách tĩnh nghiêm nghị nói, Trần An làm cho cớ gì nói ra lời ấy? Thương Dương tại, chúng ta người đang, Thương Dương vòng, chúng ta người vong. Hoàng Dung mắt thấy chuyện gấp, Lữ Văn Hoán lui binh chi lệnh chỉ cần vừa nói ra khỏi miệng, quân tâm dao động, Thương Dương lập phá, lập tức rút kiếm tiến lên, liền muốn quát bảo ngưng lại Lữ Văn Hoán. Phương Chí Hưng thấy vậy, nhẹ nhàng dừng lại nàng, hai mắt nhìn về phía Lữ Văn Hoán. Lữ Văn Hoán cùng ánh mắt của hắn một đôi, trong lòng một hồi mê dán, lớn tiếng nói, Quách Đại Hiệp nói là, thành ở người ở, thành vong người vong, các tướng sĩ ra sức giết địch. Nhưng là Phương Chí Hưng dẫn động chính mình phía trước mai phục tại Lữ Văn Đức tinh thần bên trong ý niệm, tạm thời đã khống chế người này chúng thân binh xưa nay kính phục bách Tĩnh, lại gặp chấn an làm cho cũng nói như vậy, lập tức cùng kêu lên hà là, tất cả rất binh khí, chạy vội tới bên tường thành khẳng định. đại tướng vương kiên âm ý kêu lên, chúng ta liều mạng tự thủ, thắt tử binh chi chỉ không nổi. nhất thời thành tương dương quan binh sĩ si khí đại trấn, đem che cổ binh đuổi đến xuống. mắt thấy phương chí Hưng nhiếp hồn thần diệu như thế, hoàng dung trong lòng cũng là có chút kinh dị, không biết phương chí Hưng bây giờ đến cùng đạt đến mức nào. không qua tới không bằng hỏi thăm, nàng liền nghe tre cổ truyền lệnh quan lớn hô, chúng quan binh nghe, đại han có chỉ, một cái kia trước hết nhất công leo thành tường, liền phong hắn làm thành tương dương thành chủ. Che cổ binh lớn tiếng reo họ, trong quân tiêu tướng hãn tốt người người không để ý tính chất mạng phốc đem lên tới. Truyền lệnh quan tay cầm hồng kỳ, vừa đi vừa về truyền chỉ. Quách Tính kéo lên sát thai cùng, liên lụy Lang Nha Tiễn, rít lên một tiếng, trường tiễn hướng khói phá trận, bay nhanh mà đi. Cái kia truyền lệnh quan làm ngựa chúng tên, ghé xuống ngựa. Che cổ binh cùng theo lên phát hô, sĩ khí hơi áp chế. Chỉ một lúc sau, lại có một đội sinh lực quân vạn người đội mở chống đỡ dưới thành. Dương quá tay cầm trường thương, chạy vội tới Quách Tính trước người, nói: "Nhạc phụ nhạc mẫu, thất tử tấn công mạnh không lùi, tiểu tế mở thành ra ngoài trùng sát một hồi." Xem như Quách Tịnh nữ tế, những năm này thành Tương Dương phát sinh chiến sự thời điểm, hắn cũng không ít đến đây, đối với mang binh đánh giặc, cũng là cực kỳ rất quen. Gia truyền Dương gia thương, càng là kết hợp Long Xà Trượng Pháp trở võ công, lại thượng nhất cấp độ, vô luận trong chiến trận vẫn là giang hồ tranh đấu, uy lực đều cực kỳ bất phàm. Nghe được Dương Quá trở lệnh, Quách Tịnh đạo: "Hảo. Ngươi lĩnh 4000 người ra khỏi thành, cũng nên cẩn thận." Dương Quá xoay người phía dưới thành, không đánh lâu chống lui mình, thành môn mở ra, Dương Quá nhận 1000 tên người trong giang hồ, 3000 tên tinh binh, vậy đều cầm tiêu thương tấm chắn, liền xông ra ngoài. Bắc môn bên ngoài che cổ bình công thành đang chợt thấy quân tống giết ra, xoay người liền đi. Dương Quá xua quân bắt kịp. Đột nhiên che cổ quân ba tiếng pháo vang rội, hai cái trái phải vạn người đội bọc đánh đi lên, đem Dương Quá chỗ lanh bốn nghìn người vây quanh ở giữa trận. Cái kia ba ngàn tinh binh nghiêm chỉnh huấn luyện, võ nghệ tinh quen, dũng mãnh tốt đấu, lại có một ngàn tên người trong giang hồ xem như cốt cán, mặc dù chịu vây, không chút nào không sợ. Phương Chí Hưng, Quách Tĩnh, Hoàng Dung, Lữ Văn Hoán, Vương Kiên bọn người từ trên đầu thành mong đem xuống, nhưng thấy quân tống trận thế không loạn, lấy một chọn mười, hô to kỵ chiến, trong bóng tối đao quang chiếu đến báu đúc giống như ngàn vạn đầu ngân xả chốc động, thật là hảo một hồi đại chiến. bất quá tre cổ binh thế chúng, hai cái vạn người đội vây dương quá bốn ngàn tinh binh, một cái khác vạn người đội lại đỡ thang mây công thành. quách tính gặp dương quá một đội người bị ngăn ở bên ngoài thành, tre cổ viện binh điều khiển không tiện, truyền lệnh xuống, mệnh vũ thị huynh đệ xua binh nhường ra lỗ hổng, tùy ý tre cổ binh leo lên thành đầu. hai võ tuấn mệnh, lãnh binh tối lui. trong thoáng chốc, thành trăm thành thiên tre cổ binh bỏ lên trên đổ tường. dưới thành ngàn ngàn vạn vạn tre cổ binh đem mắt thấy thành phá, têo to, vạn tuế, vạn tuế. quách tĩnh thấy vậy, nhưng là không chút nào hoảng loạn mắt thấy tre cổ binh đã có hơn 5.000 người leo lên thành đầu, rơi lên cờ đen một chiều. bất ngờ Kim, cổ Tề Minh, Chu Tử Liễu cùng Vũ Tam Thông đem một đội tinh minh từ mai phục chỗ sát tướng đi ra, lập tức lấp ở lỗ hổng. không lệnh tre cổ binh lại đi tấn công. đầu tường hơn 5.000 người lâm vào trong vòng đây. lúc này bên ngoài thành quân Tống chịu vây, đầu tường tre cổ quân bị vây khốn, đồ vật Nam Ba Môn cũng tất cả công cự ác đấu, 10 phần thảm liệt, tiếng la một hồi vang dội tại một hồi. tre cổ đại mồ hôi lập tức tại trên đồi nhỏ, tự Minh nấp chiến, bên cạnh hơn hai mặt đại bị cổ đánh thủng thủng âm thanh, điếc ai muốn điếc, cái gì tiếng nói đều bao phủ lại. Nhưng thấy Thiên phủ trưởng, bách phủ trưởng từng cái hoặc chết hoặc bị thương, máu nhuộm tiết giáp, từ trước trận dơ lên xuống. Đại Han Che ca thân kinh bách chiến, trước kia theo nhỏ đều tây trình, từng giết đến châu Âu trư quốc liên quân thua chạy như cỏ lướt theo ngọn gió, công kích trực tiếp tối đa lô bờ, vẹn nạ dưới thành, bây giờ thấy phen này trầm giết, cũng cảm thấy thầm kinh hãi, mọi khi đều nói nam man loạn e sợ vô dụng, kỳ thực không kém chút nào chúng ta che cổ tinh minh đâu. 8350429491480 gờ tờ, cung cấp vô đạn song toàn chữa đọc online, tốc độ đổi mới càng nhanh văn chương chất lượng. Tốt hơn, nếu như ngài cảm thấy lưới không tệ là hơn đa phần hướng trạm chẳng ép. Cảm tạ các vị độc giả ủng hộ. Cao tốc xuất ra đầu tiên Tiếu ngạo thần điêu thiên long Trương mới nhất, bản chương tiết tất nhiên chỉ vì nếu như ngươi cảm thấy bản chương tiết cũng không tệ lời nói xin đừng nên quên hướng ngài cờ cờ nhóm cùng nhỏ nhoi bên trong bằng hữu để cử a. 503 thứ 499 chương nhị thập bát tú lúc đó đêm đã ba canh, trăng sáng nô lên cao, minh tinh lập loé, chiếu đến hạ thổ, trên trời vân đạm phong kinh, một mảnh bình hàn, trên mặt đất nhưng là hơn 10 vạn người tại quên sống chết tác chiến. Mũi tên đông bắc, trận đại chiến này từ sáng sớm thẳng giết đến đêm khuya, song phương tử thương đều cực thảm trọng, vẫn thắng bại bất quyết. Quân tống chiếm địa lợi, nông cổ quân lại ủy vào nhiều người Mắt thấy thế cục cháy bỏng, Quách Tĩnh đạo: "Phương huynh đệ, ngươi và Dung Nhi ở đây đợi chút." Lại nhìn Quách Mộ trùng sát một hồi. Nói truyền lệnh xuống, triệu tập tính Khang quân chuẩn bị. Phương Chí Hưng mặc dù có lòng ra một phân lực, nhưng hắn mới đến, thiếu trải qua chiến trận, dù cho võ công cao cường, tại bực này trong đại chiến nhưng không thấy phải có cái tác dụng gì. Nghe được Quách Tĩnh lời nói, nói: "Quách đại hiệp yên tâm, có bản đạo tại, thành tương dương đánh gãy không bỏ thành chạy trốn người." Nói nhìn về phía Lữ Văn Hoán, rõ ràng có ý riêng ý hữu sở chỉ. Quách Tĩnh đối với cái này cũng có phần bị, bất quá có Phương Chí Hưng cam đoan, trong lòng của hắn càng lại yên tâm. Mà Hoàng Dung cùng Quách Tĩnh cùng một chỗ tại tương dương mười mấy năm, làm nhiên chi đạo Quách Tĩnh làm thế nào dự định? Nàng mặc dù trong lòng có chút lo nghĩ, nhưng cũng cũng không nói đến cái gì, chỉ là cho Quách Tĩnh sửa sang lại y giáp, để cho hắn yên tâm xuất chiến. Quách Đại Hiệp nhân nghĩa vô song, bần đạo không bằng cũng. Nhìn xem Quách Tĩnh đi xa, Phương Chí Hưng thở dài. Hắn những năm này ẩn cư động đỉnh, mặc dù là bởi vì kế sách không cần, nhưng nói cho cùng, cũng chưa hẳn không có trốn tránh chi ý so với Quách Tĩnh như vậy vượt khó tiến lên kiên cường, thế nhưng là kém nhiều lắm. Phương Chí Hưng là cao quý thiên hạ đệ nhất cao thủ, nếu là trước kia nghe được hắn tự nhận không bằng. Hoàng Dung trong lòng tự nhiên khó tránh khỏi một hồi vui vẻ. Bất quá khi này thời điểm, nàng lại giống như không nghe thấy, "Bần đạo, Phương huynh đệ, ngươi mưu trí hơn người, có biết bây giờ chi cục giải thích thế nào?" Hoàng Bang chủ nói đùa. "Bần đạo chưa qua chiến trận, nơi nào có cái gì kiến giải. Nếu có cần, còn xin Hoàng Bang chủ phân phó." "Phương chí huynh đạo." "Hoàng Dung đạo, vậy làm phiền Phương huynh đệ, trong thành còn có một chi tinh binh. Đợi một chút tính ca ca xung kích Mông Cổ Đại Hãn thời điểm, còn xin Phương huynh đệ thừa cơ giết ra. Nếu là có thể làm bị thương Mông Cổ Đại Hãn, hoặc để cho thoảng lui bước, trận chiến này có thể tạm thời dừng tay." Phương Chí Hưng cũng không chối từ, liền như vậy lĩnh mệnh mà đi. Trước khi rời đi, hắn lại nhìn Lữ Văn Hoán một mắt, con ngón tay hơi hơi bắn ra. Nhiều lần, Lữ Văn Hoán bối rối dâng lên, lại mà ở trên tường thành ngủ. Thấy vậy, Hoàng Dung trong lòng càng là yên tâm, an bài mấy cái thân binh đỡ Lữ Văn Hoán, chính mình thay hắn phát lệnh. Dưới thành, Mông Ca đứng ở trên đồi nhỏ, đang quan sát chiến cuộc, chợt nghe tiền quân cùng kêu lên reo hò, một đội quân tống vội vã mà tới, xông thẳng hướng gò nhỏ. Mặc dù nhân số ít, chỉ, chỉ có mấy trăm số, chiến lược nhưng là cứng mạnh, chung quanh hộ giá thân binh nho nhau, nhau bắn tên, cũng là không ngăn cản được. Mông Ca ở trên cao nhìn xuống, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy đi đầu một cái quân tướng tướng quân tay cầm song mâu, cưỡi một con ngựa cao lớn, tại trong chiến trận tà xung hữu đột. Uy không thể cản, vũ tiễn như mưa rơi hướng hắn mà tới, đều để hắn từng cái đợi ra. Mông Ca tay trái vung lên, tiếng trống lộp chỉ. Quay đầu lại hỏi Tà Hữu Đạo, người này như thế dũng mãnh, nhưng biết hắn là ai sao? Tay trái một cái tóc trắng tướng quân đạo, khởi bẩm đại hãn, người này chính là Quế Tĩnh. Trước kia thành cắt tư hãn phong hắn làm kim đao phò mã, viện chinh Tây vực, lập công không nhỏ. Mông Ca thất thanh nói, "A, nguyên lai là hắn." Trướng quân dũng mãnh phi thường, danh bất hư truyền, mông ca tả hữu chỉ huy thân binh chúng tướng nghe đại hãn khích lệ địch nhân, đều trong lòng không cam lòng. bốn tiên tướng quân cùng kêu lên hô quát, tay rất binh khí, xông tới. quách tĩnh gặp vọt tới bốn người thân cao mã đại, hai cái mang theo vạn phu trưởng màu trắng đồ trang sức, hai cái mang theo thiên phu trưởng màu đỏ đồ trang sức, tiếng la như sấm, phóng ngựa chạy đến gần người. lúc này thúc ngựa lên tiếp, trường mâu cùng một chỗ, bỗng một tiếng, đem một cái thiên phu trưởng trong tay đại đao đào cán đánh gãy, đi theo một mâu thấu ngược mà vào. hai tiên vạn phu trưởng song súng đều tới, ngăn chặn quách tĩnh đầu mâu. một cái thiên phu trưởng xả mâu đâm về quách tĩnh bụng dưới bốn người sử cũng là trường binh lưới đao, trong lúc cấp thiết không chuyển qua tới, quách tĩnh trường mâu đung tay, thân thể phải liếc, nã qua người thiền phu trưởng kia một mâu, đi theo hai cổ tay xoay chuyển, bắt lấy hai tên vạn phu trưởng thiết thương đầu thương, hét lớn một tiếng, tựa như ở giữa không trung làm cái phích lịch, vung tay mà về. cái kia hai tên vạn phu trưởng tuy là mông cổ trong quân nổi danh dũng sĩ, nhưng sao cấm phải quách tĩnh thần lực, nhất thời cánh tay tê dại, hai thanh thiết thương tổ tay, quách tĩnh không bằng đảo ngược đầu thương, nhân thể đưa ra, tương đương hai tiếng, hai thanh thiết thương cán thương đâm vào hai người ngực. Hai tên bạn phu trưởng đều khoát chém ngực thiết giáp, cán thương đâm không vào thân, nhưng cho Quách Tính nội lực chấn động, lập tức phun máu tươi tung tóe, té xuống ngựa. Người Thiên phu trưởng kia rất là dũng mãnh, mặc dù gặp đồng bạn ba người mất mạng, vẫn rất mâu tới đâm. Quách Tính ngang qua tay trái thiết thương ngăn cách hắn sả mâu, tay phải thiết thương phịch một tiếng, trọng trọng đánh vào mũ giáp của hắn phía trên, chỉ đánh hắn náo cái vỡ vụn. Chúng thân binh gặp Quách Tính tại sát na ở giữa liên tục đánh chết bốn tên dung tướng, đều sợ hãi, mặc dù tại đại han giá phía trước, cũng không dám lên phía trước cùng tranh tài, chỉ không được bản tên Quách tĩnh phóng ngựa cần phải xông về phía trước gò nhỏ, nhưng mấy trăm nhánh trường Mâu Chi chít xếp tại đại hãn trước người, liền cấp mấy lần, cũng không thể cẩn thân, đột nhiên dưới hông tọa kỵ một tiếng tê minh, chân trước ngã hoạt, càng là trong ngực tiễn. Chúng Mông Cổ thân binh lớn tiếng reo hò, xuống lại. Trong đám người chỉ thấy Quách tĩnh nhảy vọt dựng lên, đỉnh thương đâm chết rồi một cái bách phù trưởng, nhảy lên tọa kỵ của hắn, thương chọn trưởng ngỗ, chỉ một thoáng đánh chết hơn 10 tên Mông Cổ quân binh. Mông ca thấy hắn mạnh mẽ đâm tới, làm giả tắc tắc, tại trong trăm vạn quân vừa đi vừa về trùng sát, lính Mông Cổ đem tuy nhiều, lại không làm gì được hắn, không khỏi nhíu mày, truyền lệnh nói, là ai giết đến Quách Tính? lập thưởng hoàng kim và lượng, quan thăng ba cấp. Trọng thưởng phía dưới, mông cổ quan binh lũ lượt hướng về phía trước. Quách Tĩnh chỗ kia tính Khang quân mặc dù tinh nhuệ, nhân số nhưng là quá ít, nhất thời vây hãm nghiêm trọng, khó có chỗ tiến. Mắt thấy Quách Tĩnh lâm vào trong trận, Hoàng Dung lập tức phát lệnh, nhường Phương Chí Hưng dẫn người tiếp ứng. Phương Chí Hưng cũng không mặc giáp, lập tức mang theo 2 ngàn bộ binh liền sông ra ngoài. Chỉ thấy hắn một tay cầm đao, một tay đỉnh tường, mỗi một chiêu phía dưới, nhất định có một người chết, có thể nói đánh đâu thắng đó, hướng về mông cổ đại hãn chô giết tới. Bên kia Quách Tĩnh thấy tình thế nguy cấp, vung thương mở ra bên cạnh vài tên lính địch, giương cung cài tên thật hướng ngông, ca vào tới. một tiếng này thế đi thật là kình cất bách, giống như như buôn lôi thiểm điện, lao thẳng tới mông ca. hộ gia thân binh kinh hãi, hai tên bách phu trưởng lách mình ngăn tại đại hang trước mặt, phù một tiếng, trường tiễn xuyên qua tên thứ nhất bách phu trưởng, nhưng thế đi không suy, lại bắn vào tên thứ hai bách phu trưởng trước ngực, đem hai người đình trở thành một chuỗi. đang lửa ca trước người đứng thẳng không ngã. mông ca thấy bực này thế, không khỏi trên mặt biến sắc. đúng lúc này, phương trí hưng cũng dẫn người lao đến. mắt thấy phương trí hưng đội nhân mã này thế cực nhanh, nhân số lại là quách tĩnh binh mã mấy lần, chúng thân binh không khỏi biến sắc, ủng vệ mông ca lui xuống gò nhỏ lính mông cổ thấy lớn mồ hôi lui ra phía sau, trận thế vi loạn, hoàng dung tại đầu tường thấy rõ ràng, hạ lệnh đại gia phát hô, nói mông cổ đại han chết, chúng quân gieo họ gọi, mông cổ đại han chết, mông cổ đại han chết, tương Dương quân mấy năm liên tục cùng lính mông cổ đánh nhau, thông minh đều học thuyết vài câu mông cổ lời nói, lúc này liền có người dùng mông cổ câu nói lên, mông cổ quan binh nghe tiếng la, đều quay đầu mà trông, thấy lớn mồ hôi đại kỳ đang tự lui lại, đại kỳ phụ cận xôn xao nhiễu nhương, trong hỗn loạn nơi đó có thể phân thật giả, chỉ nói đại han thật sự chết, nhất thời quân tâm đại loạn, sĩ không đấu trí, nho nhau, nhau lui lại, hoàng dung hạ lệnh truy sát mở rộng bát môn lỗ hưu cực tỷ lệ đệ tử cái bang trầm thanh thần tỷ lệ toàn chân đệ tử đồng thời có ba vạn tinh binh cùng một chỗ vào ra dương qua xuất lính 4.000 người mặc dù đã tổn chết gần tới một nửa còn sót lại thừa thế truy địch mông cổ quan binh trải qua chiến trận mặc dù bại không bại tinh binh sau điện chậm rãi hướng bắc lùi bước thống binh ngược lại cũng không có thể tiếp cận bất quá đánh vào tương dương hơn 5.000 nghìn mông cổ tinh nhuệ chi sư cũng không một mạng sống đợi đến bốn môn lính mông cổ lùi hết sắt trời đã đại minh trận đại chiến này ước chừng đấu mười canh giờ khắp nơi bên trong cắt vàng thấm huyết tử thi chất cao như núi đánh gãy thương lộ thương ngựa chết phá kỳ kéo dài trong vòng hơn 10 giảm xa một trận lính mông cổ tổn chết hơn 4 vạn tương dương quân coi giữ cũng tử thương hơn 2 vạn người từ mông cổ hưng binh xâm nhập phía nam đến nay dùng cái này trận chiến thảm thiết nhất tương dương quân coi giữ mặc dù rết lùi lính địch nhưng trong thành tương dương khắp nơi đều người tiếng buồn bã mẫu khóc con hắn vợ khóc chồng mình về thành sau đó quách tĩnh chu tử liễu bọn người kiểm kê nhân mã trong lòng cũng có chút buồn bã trận chiến này mặc dù đã thắng trong thành tương dương quân coi giữ lại hao tổn không thiếu trong đó nhiều hơn phân nửa chính là bọn hắn những năm này luyện tinh mình lại nhìn hắn tĩnh khăn quân chẳng những hao tổn hơn mười người, càng là cơ hội mỗi cái mang thương, có thể thấy được trong đó thảm liệt. Nghĩ đến đã biết chút năm khổ cực tại một ngày một đêm ở giữa liền đi hai thành còn nhiều, dù cho thường thấy đại chiến, quách tĩnh, chu tử liễu mấy người cũng là có chút buồn bã. phương trí hưng biết được tình huống, cũng là hơi biến sắc mặt. hắn lần này đi tới tương dương, vì cái gì chính là đáp lấy cơ hội lần này phản thủ làm công. nếu là trong thành tương dương binh mã thiệt hại quá nhiều, như thế nhưng là khó khăn. nhớ tới quách tưởng còn tại kim luận pháp vương trong tay, chỉ sợ người mông cổ chưa từ bỏ ý định phía dưới, ngày sau tất có một hồi đại chiến. tới lúc đó, nhưng là càng gian nan hơn. Đáng tiếc Hoàng lão tiền bối không ở, bằng không mà nói, liền có thể bố thành hai thập bắt túc đại trận. Phương Chí Hưng nghĩ đến tương lai của diện, trong lòng thở dài. Cái này hai thập bắt túc đại trận là năm đó Hoàng Dược sư kiến thức toàn bộ chân giáo sao bắt đầu bắt đầu trận phía sau, kết hợp tứ tượng, ngũ hành thay đổi nghiên cứu sáng tạo mà thành, vừa có thể dùng trong trốn võ lâm hơn 10 người giao đấu, cũng có thể dùng tại chiến trận. So sánh bắt đầu đại trận cần người người quen thuộc sao bắt đầu bắt đầu biến hóa, bộ này hai thập bắt tốc đại trận chỉ cần có năm vị tuyệt đỉnh cao thủ dẫn dắt hơn 10 vị nhất lưu cao tay tọa trấn chủ trì liền có thể. Có liên quan hai thập bắt tốc đại trận biến hóa. Phương Chí Hưng sớm đã tại cùng Hoàng Dược Sư giao lưu lúc nhận được, đối với cái này cũng là biết rõ. Nhưng lúc này trong thành Tương Dương chỉ có Phương Chí Hưng, Quách Tĩnh, Dương Quá ba người xem như tuyệt đỉnh cao thủ, Trầm Thanh Thần cũng đầy đủ độc lĩnh một đường. Bất quá Hoàng Dung, Phương Dục Hạ, Chu Tử Liễu bọn người lại đều kém một chút. Hơn nữa một khi mông cổ một phương lấy Quách Tường tính mệnh uy hiếp, Phương Chí Hưng tất nhiên muốn tiến đến cứu giúp. Nói như vậy, cao thủ mất đi một người, nhưng là càng khó xử làm. Đang nghĩ ngợi, đông nhiên có người báo lại, lời nói mấy cái giang hồ nhân sĩ tới gặp. Mặc dù cực kỳ mệt mệt, Quách Tĩnh cũng lập tức liền muốn tiến đến nên đón. Bất quá không đi mấy bước, đám người liền nghe được một hồi tiếng cười sảng sảng, Tĩnh Nhi, các ngươi đánh thật lớn trận chiến a, vậy mà giết nhiều như vậy thắt tử, thực sự là thông quái. Ha ha. Nghe vậy, Phương Chí Hưng, quét tính bọn người, đều là trong lòng vui mừng. Người tới âm thanh pháo khoáng, trung khí dồi rào, không phải Hồng Thất Công là ai người, mọi người nhất thời đi ra ngoài đón. Mắt thấy ngoại trừ Hồng Thất Công bên ngoài, còn có hoàng dược sư, nhất Đăng đại sư, Chu Ba Thông, Anh Cô, Trình Anh, Lục Vô Song, Công tôn Lục Ngạc bọn người, Phương Chí Hưng cũng làm một hồi kinh ngạc, nói, sư thúc tổ, các ngươi như thế nào cùng đi? Ba cái nữ hoa nhi không yên lòng Dương tiểu tử, vẫn muốn tới tương dương xem. Anh cô cũng nghĩ xem Hà Nhi, liền cùng đi. Chu ba thông nháy mắt ra hiệu, nói: Lão nạp những ngày qua một mực tại xích hà sân trang, có nhiều cái giày. Nghe nói tương dương sẽ có đại chiến, chuyên tới để tận sức mọn. Nhất đăng đại sư đạo. Tứ Ân cùng Kim luận pháp vương một phen đại chiến, vốn là bị trọng thương. Mặc dù sử dụng Nhất đăng đại sư vĩ nhiệm tam bảo như ý thuật bên trong tinh khí thần bộ phát chi pháp may mắn đào thoát, nhưng là thương càng thêm thương. Dù cho lấy Nhất đăng đại sư nhất dương chỉ, cũng chỉ là miễn cưỡng kéo dài tính mạng mà thôi mắt thấy chính mình có thể chết, Từ Ân liền năn nỉ Nhất Đăng Đại Sư, dẫn hắn đi tìm anh cô cầu xin tha thứ, là lấy hai người liền đến Sích Hà Sơn Trang. đến rồi Sích Hà Sơn Trang sau đó, Nhất Đăng Đại Sư liền dẫn Từ Ân tiến đến cầu xin anh cô tha thứ. mặc dù anh cô sớm đã cùng Chu Bá Thông hòa hảo, nhưng đối với trước kia Tăng Tử Chi lúc vẫn là khó mà quên. nhìn thấy hại chết chính mình hài Nhi hung thủ, tự nhiên không có sắc mặt tốt. thằng đến về sau mắt thấy Từ Ân muốn chết, lại có Chu Bá Thông, Phương Dục Hà bọn người thuyết phục, mới thả phía dưới đoạn này hoàn thủ. Từ Hồng Lăng ba thi triển chân pháp, đan dược, tạm thời duy trì ở Từ Ân tính mệnh, chờ đợi Phương Chí Hường trở về trị liệu. Như thế mấy người đang xích Hà Sơn trang lưu lại mấy tháng, lại vẫn luôn không thấy Phương Chí Hưng trở về. Ngược lại từ Phương Dục Hà, qué phá lô bọn người, tiến đến Tương Dương tham gia anh hùng đại hội. Đợi đến sau khi hai người đi, anh cô một mực không yên lòng, về sau nghe được Tương Dương sắp đại chiến tin tức, càng là lo lắng, liền cùng Chu Bá Thông bọn người cùng một chỗ chạy đến. Đến nỗi Hoàng Dược Sư, nhưng là chính anh tại dọc đường ngẫu nhiên phát hiện, cũng là cùng một chỗ tới. Mấy người đến rồi Tương Dương sau đó, mắt thấy mông cổ đại quân đoàn đoàn với khốn, đành phải ở chung quanh tạm thời dừng lại, hơn nữa gặp phải hùng tất công. Thẳng đến hôm qua hôm nay một hồi đại chiến, Người mông cổ lui lại hơn 10 dặm, lúc này mới thừa cơ vào thành. Các vị tiền bối tới thật đúng lúc, Bần đạo đang nghĩ ngợi bố một chút Hoàng lao tiền bối hai thập bắt túc đại chiến, nhưng là làm phiền các vị. Phương Chí Hưng đạo: "Hai thập bắt túc đại trận, bố trận pháp này làm cái gì?" Hoàng dược sư kỳ đạo: "Trận pháp này là hắn sáng tạo, tự nhiên chi đạo hảo diệu trong đó, nghe được Phương Chí Hưng muốn dùng trận pháp này, trong lòng cực kỳ hiếu kỳ. Hoàng Dung cũng biết hai thập bắt túc đại trận, nghe vậy, lập tức đoán được Phương Chí Hưng ý nghĩ, chẳng lẽ nói, Tương Nhi bị kim luận pháp vướng bắt, Phương huynh đề nghị bố bộ này trận pháp, cứu ra Tương Nhi?" Hoàng dược sư cau mày nói: "Tương Nhi bị bắt đi." Đây là cái gì thời điểm chuyện hắn mới đến đối với cái này còn chưa biết trước kia hắn cùng Phương Chí Hưng cùng một chỗ thôi diễn võ công trong đó một bộ chính là truyền cho Quách Tưởng xem như truyền thừa từ mình võ học người Hoàng Dược Sư đối với Quách Tưởng cũng cực kỳ coi trọng Ngay vậy Phương Chí Hưng đem sự tình đại khái giải thích một lần nói người mông cổ hôm nay bại lui tất nhiên còn không cam tâm có thể sẽ dùng tương nhi nhiễu loạn tương dương quân tâm Bần đạo suy nghĩ tương dương binh mã không đủ như cùng người mông cổ chính diện đại chiến phải dùng trận pháp mới có thể là lấy vừa nghĩ đến cái này đại chiến Hoàng Dược Sư đạo trận pháp này biến hóa phức tạp. Trước kia kiến thức đến toàn bộ chân giáo sao bắt đầu bắt đầu trận phía sau, ta chuyên tâm cổ tư, tham gia lấy cổ nhân trận pháp, thêm vị bốn lần, lập nên cái này hai thập bắt túc trận. Ta đây trận pháp bản ý chỉ dùng tại trong chốn võ lâm hơn 10 người đánh nhau, đồng thời không nghĩ tới dùng thiên quân vạn mã chiến trận. Nhân hơi thêm biến hóa, tựa hồ cũng là dùng được. Nhất đăng đạo, thuốc huynh ngũ hành kỳ môn chi thuật thiên hạ độc bộ, cái này hai thập bắt túc đại trận nghĩ đến hẳn là diệu, còn xin thuốc huynh chỉ thị. Chưa xong con tiếp, u 504. Thứ 500 chương hoa sen sinh đại sĩ không nói phương chí hưng. Hoàng dược sư bọn người ở tại trong thành Tương Dương diễn luyện trận pháp, Mông Cổ trong đại doanh, Đại Hãn Mông ca đối với hôm nay bại trận, vẫn là phẫn hận không thôi. Ngùi tên Đông Bắc tiểu ho hắn từ lãnh binh đến nay, mặc dù nhiên bất có thể nói là bách chiến bất thắng, đánh đâu thắng đó, nhưng lần này Tương Dương bại trận, nhưng là trước nay chưa từng có sự tình. Lại nghĩ tới lính Mông Cổ mã tại thành Tương Dương phía dưới đã giẫm chân mười mấy năm, Mông ca trong lòng càng là bực bội, không biết như thế nào mới có thể công phá tòa này kiên thành. Trợ tất liệt xem như Mông ca đệ đệ, tự nhiên chi đạo hắn cái này Đại Hãn ca ca ý nghĩ. Bất quá thành Tương Dương cao chỉ quát, chính xác rất khó đánh chiếm. Trước đây ít năm hắn trải qua thổ phiền đánh chiếm đại lý, không phải là vì tránh đi Tương Dương công phạt phương nam sao? Bất quá tây nam nhiều núi, mông cổ kỵ binh khó mà phát huy, lại bởi vì không quen khí hậu tử thương hơn phân nửa, cuối cùng không thể thành công. Đến rồi bây giờ, vẫn là không thể không cường công Tương Dương. Đối với cái này lần công phạt, trật tất liệt cũng có số loại chuẩn bị, trước đó vài ngày thuốc nổ chính là một loại. Bất quá tại thành Tương Dương anh hùng đại hội tổ chức lúc, lại bị Dương Quá dẫn dắt một đám người trong võ lâm nổ rớt, còn đốt đi nhà mình lương thảo, lúc này mới đem công thành trì hoãn đến rồi hôm nay. Mắt thấy mông ca phiền não, trong lòng của hắn vừa chuyển động ý nghĩ, nghĩ tới mấy ngày trước đây kim luận pháp vương nói tới sự tình, đang lửa ca bên thai đưa lô thai nói, quốc sư bắt được quách tĩnh nữ nhi, hảo, hôm nay chỉnh đốn một ngày, ngày mai liền phái người hộ tống quốc sư mang theo quách tĩnh nữ nhi đến thành tương dương phía dưới, chỉ cần có thể dẫn tới quách tĩnh, hoàng dung đi ra, thành tương dương cũng liền dễ phá. nghe được trợn tất liệt lời nói, mông ca trong lòng cực kỳ vui mừng, phân phó nói, trong lúc nhất thời, hắn đã nghĩ tới nhiều loại lợi dụng quách tĩnh nữ nhi phương pháp, ở trong lòng tính toán, lần này hắn sở dĩ ngự giá thân trình, ngoại trừ thành tương dương chính xác khó phá, cần phải có người thống lĩnh đại quân bên ngoài chính là bởi vì Mông Ca muốn nhờ đánh chiếm triều Đại Nam Tống Đại Công, chiến để áp đảo xem xét hợp đài cùng ổ khoát đài phe vương gia trở thành chân chính Mông cổ cộng chủ, muốn đánh chiếm triều Đại Nam Tống, tất yếu phá vỡ Trường Giang phòng tuyến, thành tương dương chính là trong đó muốn địn, là lấy lần này chiến lược tương dương đối với Mông Ca tới nói có thể nói không cho sơ thất, nghe được Mông Ca phân phó, trận tất liệt lập tức lính mệnh an bài sóng xuôi, hắn biết rõ người trong võ lâm trọng tình trọng nghĩa, có quách tường nơi tay, quách tĩnh dù cho không dẫn người liều mạng cứu viện cũng tất nhiên tâm tư nhiễu loạn nếu là bởi vậy chọc trong thành tương dương quân tâm đại loạn lời nói đánh chiếm tương dương cơ hội coi như lớn nhiều hơn kim luận pháp vương trước đó vài ngày bắt quách tường mặc dù không có lập tức nhận được phân công nhưng cũng chọn lại chịu đến xung bái bất quá lúc này hắn nghe được trần tất liệt mệnh lệnh nhưng là trần trừ không thôi nguyên lai ngày đó hắn bắt quách tường sau đó mặc dù lúc đầu cất đem nàng hiến tặng cho trần tất liệt lập xuống công lớn tâm tư nhưng những ngày qua ở trung xuống pháp vương nhưng lại sâu vui quách tường thông minh lanh lợi đặc biệt là một lần quách tường chạy trốn lúc hắn làm bộ bị quản chế quách tường cũng không có thống hạ sát thủ nhường hắn càng là vui vẻ cất thu đồ chi tâm Mật tông truyền thừa coi trọng nhất duyên phận, pháp vương có niệm này cũng lại không đệ xuống được. Hán Thừa Bình sinh thu ba cái đệ tử, đại đệ tử văn võ toàn tài, tư chất rất tốt, pháp vương cũng vốn muốn truyền lấy bí bát, thế nhưng là bất hạnh chết sớm nhị đệ tử đạt nhị ba thành thật cần dạy. Đô cụ thân lực không thể lĩnh hội cao tâm bí ảo nội công tam đệ tử hoặc đô vương tử thì thiên tính lương bạc. Trong lúc nguyên nan phản sư chia tay, vô tình vô nghĩa, pháp vương tử tưởng nhớ tuổi tác đã cao, khoảng không cố một thân thần kỹ, lại cù nại truyền nhân, trăm năm về sau, đây tuyệt thế võ công chẳng lẽ không phải liền như vậy trôn vùi không nghe thấy? Mỗi khi nhớ tới, thường gây nên buồn bực lúc này gặp quách tường tư chất chi tốt thợ bình sinh hiếm thấy tuy là địch nhân chi nữ nhưng nàng tuổi còn quá nhỏ khách khí thay đổi nghị thẩm chỉ cần chuyển chấm dứt kỹ năng lại thêm phật hiệu cũng đủ thời gian một lúc lâu nàng tự sẽ dần dần quên lãng việc ngày xưa huống chi mình cùng cha mẹ của nàng chỉ hai nước tranh chấp mà đối địch cũng không phải có cái gì không đội trời chung thâm cựu đại toán người trong võ lâm đối với thu đồ sự tình nhìn đến cực nặng người xuất gia không có con cái một thân bản sự toàn bộ nhờ đệ tử nối doi tông đường ý bắt trao nhận càng là đại sự hạm nhất pháp vương vừa động niệm này liền đem tiếng đánh tung giường bước hiếp quách tường ý niệm quên mất ngược lại một lòng muốn thu quách tường làm đồ đệ Truyền thừa Y bát. Bất quá Quách quá Tường mặc dù không có bái Phương Chí Hưng vi sư, học nhưng là Phương Chí Hưng cùng Hoàng Dự Sư cùng thôi diễn tâm pháp, những năm này cũng nhiều lần chịu đến chỉ đạo, đã sớm đem Phương Chí Hưng trở thành sư phụ mình, nơi nào chịu bái pháp vương vi sư. Những ngày này Pháp Vương Tả hữu thuyết phục, Quách Tường cũng không có đáp ứng, thoái thác không lỗi thời, chỉ là lý do nói chờ hắn đánh bại Phương Chí Hưng lại nói. Pháp Vương đối với cái này tất nhiên là vô cùng có lòng tin, những ngày này mặc dù không có chính thức tu đô, nhưng cũng truyền thụ Quách Tường không thiếu mật tông võ học. Quách Tường ngày dài nhàn tráng, liên tập lấy tự tiêu sầu lại nghĩ thầm sau này muốn mưu thoát thân, thế là liền thành tâm học tập. Người nàng bản thông minh mẫn ngộ, cái này một chuyên chú, liền vào cảnh tốc nhanh, quốc sư gặp nàng học được so năm đó đại đệ tử càng nhanh tốt hơn mười phần nữa thích. Lúc này nghe được trợt tất liệt muốn cầm quách tường uy hiếp quyết tính, thậm chí uy hiếp được tính mạng của nàng, tự nhiên có chút không muốn. Nhìn thấy pháp vương thần sắc, trợt tất liệt nghĩ đến chính mình trước đó vài ngày muốn tại trước thành trước mặt mọi người ngự sát quách tường lấy tự quách tính thủ thành ý chí, lại bị kim luận pháp vương ngăn lại sự tình, lại liên tưởng đến đã biết chút thời gian nghe được tin tức, lập tức đoán được cái gì. Bất quá đối với hắn tới nói Sử dụng quách tường tính mệnh uy hiếp quách tính là càng nhanh đánh chiếm tương dương thủ đoạn, tự nhiên không cho phép phá hư. Lập tức từ Tô nói, Bản Vương từng chịu tám ba thượng sư đâm đỉa, muốn bài hắn làm thầy, không biết quốc sư nghĩ như thế nào. Kim Luận Pháp Vương nghe vậy, lập tức trong lòng giật mình. Hắn lần này sợ dĩ theo quân Nam Trình, ngoại trừ muốn khiêu chiến phương chí hưng bọn người bên ngoài, vì cái gì chính là lập xuống đại công, bảo trụ thả Mã phái Kim Cương Tông truyền thừa. Trước đây ít năm cắt giả ban trí đạt viên tịch phía sau, từ 843 kế nhiệm cắt giả phái giáo chủ chi vị, Pháp Vương lúc đó nhìn thấy 843 trẻ tuổi, Còn tưởng rằng chính mình Thả Mã phái sẽ có được không thiếu cơ hội, đối với cái này cũng không để ý ai ngờ bất quá mấy năm, 843 liền bằng vào huyên Bắc học thức cùng Cao Thâm Đâm Địn chi pháp thu được không thiếu mông cổ vương công lưu hái, nhường hắn Thả Mã phái càng thêm suy thoái. Thậm chí những năm gần đây, còn có một vài người đề nghị từ 843 đảm nhiệm quốc sư, thay thế hắn địa vị. Bây giờ chợt tất liệt vấn đề này, cất dấu trong đó hàm nghĩa chính là vì này. Xem như Mông Cổ mồ hôi đệ đệ, lại là Mông Cổ trong quý tộc có quyền thế nhất vương công một trong, chợt tất liệt nếu là bãi 843 vi sư, không thể nghi ngờ là một cái rõ ràng nâng đỡ tắt giả phái tín hiệu thậm chí chính là trở lệnh ngung ca sắp phong 843 là quốc sư cũng không phải không có khả năng, đối với Thả Mã Phái tới nói, có thể nói một đại tai nạn. Mặc dù đối với Quách Tường cực kỳ yêu quý, nhưng Kim Luận Pháp Vương nghĩ đến mật tông Thả Mã dạy đang lừa cổ cùng Tây vực chi trăm ngàn miếu thờ cơ nghiệp, trăm ngàn tín đồ đệ tử chi an nguy, đành phải ngoan ngoãn theo, này lệnh là đại hãn ngung ca sở hạ, lại có trợn tất liệt đồng hộ. Hắn dù cho là cao quý quốc sư, cũng là không thể làm gì. Trở lại chính mình trong trướng. Kim Luận Pháp Vương mắt thấy Quách Tường còn tại nói cười yến tựa hồ không lấy thân ở trại địch để ý trong lòng không khỏi thở dài, hướng Quách Tường đạo: "Tiểu Đồ Nhi, Những ngày này trong thành tương dương không có ai phái người cứu ngươi sao? Đến rồi lúc này, trong lòng của hắn ngược lại chờ đợi có người cứu đi Quách Tưởng, như thế hắn dù cho phải gánh vác một cái thiếu giám sát chi trách, lại miệng đi trong lòng có xử. Đại hòa Thượng, ta nói ta có sư phụ tuyệt sẽ không bái ngươi làm thầy, ngươi cũng đừng bảo ta đổ nhi. Đến nỗi có người hay không tới cứu ta xấu. Như thế nào? Đại hòa Thượng ngươi cũng biết ngồi không nổi ta. Quách Tưởng cười duyên nói, Nha Nang học ngần ngừ, lại từng tại Sích Hà Sơn Trang trở qua một đoạn thời gian, kiến thức quả thực không thấp. Dĩ vãng nàng đối với mấy gái này cũng không thèm để ý nhưng những ngày qua vì khó xử kim luận pháp vương lại cố ý nói ra rất nhiều cực kỳ hiếm thấy sự vật cùng với cực kỳ khó xử cương canh nói là mình bình thường sử dụng chi vật, nhường kim luận pháp vương tìm đến trong đại quân mọi việc giản lược dù là pháp vương là cao quý quốc sư cũng hao tốn rất nhiều người lực mới có thể tại một ít chuyện bên trên đạt đến quách tường yêu cầu cái khác rất nhiều phương diện nhưng là không thể ra sức là lấy quách tường nghe được kim luận pháp vương hình như có để cho mình rời đi chi ý thử rõ xét nói pháp vương thở dài cũng không nhắc lại chuyện này nói ai lao nạp thật không biết ngày đó bắt lại ngươi là chuyện tốt hay chuyện xấu nếu là không có chuyện này cũng sẽ không cần như thế phiền não rồi. Quách Tường nghe vậy kỳ quái nói, đại hòa thượng, ngươi cũng có chuyện phiền não sao? Nói ra cho ta nghe nghe, nói không chừng ta có thể cho người trốn thoát đâu. Phật giáo người xuất gia không có con cái. một mảnh tư ái chi tâm, bình thường chút xuống tại truyền pháp đệ tử trên thân, pháp vương những ngày qua đối với Quách Tường, quả nhiên là giống như thân sinh ái nữ đồng dạng, nếu không cũng sẽ không quan tâm Quách Tường nhiều như vậy yêu cầu vô lý. Mà Quách Tường tuy nhiên bất hổ thẹn pháp vương làm người, nhưng thấy hắn đối với mình như thế, nhưng cũng biết là đối mình thực tình bảo vệ. Bây giờ nghe được Pháp Vương hình như có cái gì chuyện phiền lòng, lập tức hỏi lên. Kim Luận Pháp Vương nghe vậy, nhìn Quách Tường một mắt, lại lắc đầu. Nếu nói thả đi Quách Tường hiểu cái này chuyện phiền lòng, cho dù ở Mông Cổ trong đại doanh, Pháp Vương cũng có lòng tin làm đến. Nhưng một khi bị người phát hiện, hoặc hơi tiết lộ phong thanh, chỉ sợ đối với hắn Thả Mã phái chỉ sợ rất đối bất lợi. Là lấy Pháp Vương mặc dù trong lòng tích tụ, cũng không dám có hành động. Xoay người sang chỗ khác, Kim Luận Pháp Vương mở ra lều sừng bên trong một cái đỏ chót lông dê trên ba phục, lấy ra một cái quần trụ, dương ra gấp vóc bên trên dùng sợi tơ nhỏ theo lên một vị đứng tại trong mây mù thần tiên giống như nhân vật, đầu đội màu đỏ phát quan, tay trái cầm một đóa màu hồng phấn hoa sen, tay phải cầm kiếm, chém về phía một đoàn loạn ti. Quách Tường thấy vậy, trong lòng lập tức cả kinh, không ngờ tới Pháp Vương vẫn còn có như thế kỳ vật. Kể từ lần thứ ba Hoa Sơn luận kiếm phía sau, phép quan tưởng đã bộ phận trong võ lâm lan truyền ra. Quách Tường là cao quý quách tính, Hoàng Dung nữ nhi lại cùng Phương Chí Hưng học qua mấy tháng, đối với cái này tự nhiên chi đạo. Hơn nữa so sánh người bình thường, nàng còn biết Phương Chí Hưng phép quan tưởng đầu nguồn, tựa hồ chính là từ một bức đại nhật như lai bức họa bàn dở mà đến lúc này mắt thấy kim luận pháp vương lấy ra bức họa, tựa hồ chính là một bức quan tưởng đồ, để cho nàng trong lòng làm sao không kinh. kim luận pháp vương lại không biết quét tường trong lòng kinh ngạc, chỉ vào bức họa đạo, trước này đường tạp bên trên tiêu tổ sư gia là hoa sen sinh đại sĩ, là chúng ta mạch này tổ sư gia. ngươi những ngày này cũng theo ta học được không thiếu công phu, bãi bai tổ sư gia cũng là phải a. nghe vậy, quét tường liền theo kim luận pháp vương hướng bức họa tuần lễ gửi lời chào. pháp vương thấy vậy lại hỉ, nói, ngươi vừa lệ tổ sư gia, sau này liền cũng là ta kim cương tông truyền nhân, hôm nay lão nạp liền dạy ngươi kim cương tông tối bí truyền tâm pháp nói cũng không chờ quách tường phủ nhận chỉ vào bức hoa đạo tổ sư ra tay phải cầm là văn thủ bồ tát trí năng chi kiếm đem đủ loại bừa bộn phiền não vọng tưởng toàn bộ chặt đứt tay trái hắn đoán này hoa sen là dạy người trong lòng thanh tịnh bình thản giống như hoa sen một dạng không có nửa đìa ô uế cát bã chỉ có trong suốt hạt dương mỹ lệ yên tĩnh nghe thế giống như ngôn ngữ quách tường cũng sẽ không suy nghĩ phải trang bị lửa bỉ bái nhập kim cương tông mà là đang ở trong lòng không ngừng hồi tưởng càng lai việt cảm thấy pháp vương cầm bản vẽ này là một môn phép quan tưởng trong đó đủ loại ngôn ngữ cũng là tu hành tinh thần sử dụng mắt thấy ảnh tiêu bên trong hoa sen sinh đại sĩ từ bi trang nghiêm trong nội tâm nàng càng là nội lòng tôn kính hướng kim luận pháp vương vấn đạo đại hòa thượng ngươi tu thành loại này chặt đức ý nghĩ sàng bậy phương pháp sao pháp vương thở dài đạo nếu như ta tu được có chút thành tựu làm sao còn sẽ đi khổ luyện lòng tượng giống như nhược công còn có thể lên tâm tới cùng phương chí hưng quyết một tháng bại Lại như thế nào sẽ có như vậy chuyện phiền lòng ai thật là ngu mới nhịn không được tự dêu đứng lên nghe vậy quét tường trong lòng hơi yên tâm trong lòng biết pháp vương còn tất nhiên không có tu thành này đồ tinh thần cảnh giới bên trên nát hẳn không sánh được sư phụ mình bất quá nghĩ đến ngày đó pháp vương sử dụng long tượng giống như nhược công uy lực trong nội tâm nàng lại có chút lo lắng vấn đạo long tượng giống như nhược công đúng vậy phía sau tầng 3 là dạng gì đâu như thế nào chưa từng có đã nghe ngươi nói những ngày này pháp vương đã sớm đem long tượng giống như nhược công chức 10 tầng công phu truyền thụ cho nàng hơn nữa cẩn thận rằng giải bất quá liên quan phía sau tầng 3, nhưng là chưa từng có nhắc lên quách tường lo lắng kim luận pháp vương lưu lại một tay cũng may cùng phương chí hưng giao đấu lúc đột nhiên dùng ra bởi vậy hỏi lên long tượng giống như nhược công là kim cương tông thần hộ pháp công có thể nói là bản môn bí truyền trong đó cuối cùng mấy tầng càng là hạch tâm bí mật nếu là ngoại nhân ngốc né không thiếu được muốn cùng kim cương tông kết thủ. bất quá bây giờ lúc này luận pháp vương nghe được quách tường hỏi thăm nhưng là cực kỳ cao hứng nói ngươi nghị học cái này tầng ba tốt lắm lão nạp này liền truyền cho ngươi chỉ mong ngươi có thể tu thành đặt tới cái này giống như cảnh giới nói tụng ra một thiên kinh văn chính là long tượng giống như nhược công phía sau tầng ba tu pháp áng văn này chữ là phản văn sở hữu quách tường những ngày qua mặc dù học được một chút phản văn nhưng nơi nào nhưng cũng khó mà hiểu hết đành phải ghi ở trong lòng chờ lấy kim luận pháp vương giảng giải Bất quá kim luận pháp vương tụng xong sau đó lại không có như bình thường một dạng giảng giải, chỉ là không để cho nàng đánh gãy động, đi ở trong lòng. Thế vậy, Quách tường vấn đạo, đại hòa thượng, chẳng lẽ ngươi cũng không có lĩnh hội trong đó ý tứ, cho nên mới không có tu thành. Ngươi nếu là đi cầu sư phụ ta liền tốt, hắn tinh thông phản văn, át hẳn có thể giải thích đi ra ngoài. Pháp vương thở dài, nói, phản văn mặc dù thâm ảo, lão nạp lại như thế nào không biết. Bất quá áng văn này chữ cực kỳ thâm ảo, cùng long tượng giống như nhược công mấy tầng chức có khác biệt lớn, thực sự không cách nào hiểu hết. Phương cư sĩ vô công cao cường. Học thức bên bác, lão nạp cũng là cực bội phục. Ngươi nếu có cơ hội mà nói, cũng có thể hướng hắn thỉnh giáo. Quách Tường Kỳ quay nói, ngươi vì sao không tự mình đến hỏi đâu? Sư phụ bình sinh thích kết giao nhất võ lâm nhân sĩ, nghiên cứu thảo luận đủ loại võ công. môn này lòng tượng giống như nhược công ta nghe hắn nhắc lên rất nhiều lần. Ngươi như cùng sư phụ cùng một chỗ tham khảo lời nói, hắn át hẳn cực kỳ vui mừng. Kim luận pháp vương nghe vậy, dường như nhớ tới trước kia trên trung nam sơn chuyện cũ. Trước kia vương trí hưng tại đại chiếm ưu thế lúc, lại đột nhiên bung tham mình, lúc đó hắn vẫn còn nghĩ không ra, đối với cái này suy đoán thật lâu. Thằng đến về sau tu thành long tượng giống như nhược công tầng thứ 10 phía sau mới rốt cục minh bạch một đỉnh phương chí hưng ý nghĩ. Cao thủ tịch mịch, phương chí hưng như thế, hắn lại như thế nào không phải thì sao? Lần này hắn đến đây khiêu chiến phương chí hưng, cũng chưa hẳn không có hồi báo chi ý, chưa xong còn tiếp. Năm linh năm thứ năm trăm linh một trương trăm thước đài cao nhìn xem quách tường vẫn là một mặt ưu mê chi sắc, tựa hồ không biết mình muốn gặp phải cỡ nào tao nộ. Kim luận pháp vương trong lòng thở dài, vốn muốn cùng quách tường nói một chút ngày sau sự tình, nhưng lại cuối cùng nhìn xuống, nói: hôm nay ta dạy người là ta mật tông bên trong căn bản nhất công pháp, tiên là không thượng du giả mật thượng. Này công trước tiên tu báo thân Phật Kim Cương Tát Đoá nói tới Ý Oga Ma Thừa, lại tu pháp thân Phật Phổ Hiền Bồ Tát nói tới Đại Ý Oga Ma Thừa, vô cùng Ý Oga Ma Thừa, mãi cho đến sau cùng không thượng du giả Mật Thừa. Không thượng du giả. Ta nghe sư phụ nói qua các ngươi phái này tu chính là đại viên mãn pháp, đây là đạt đến đại viên mãn vương pháp sao? Quách tường vấn đạo. Thuyết pháp này rất nhiều người đều biết, Kim Luận pháp vương cũng không ngoài ý muốn, gật đầu nói, chính là ta thả mã phái Phật hiệu chia làm chín thừa. Sơ thừa vị bởi vì thừa, tức lộ ra dạ âm thánh hỷ, duyên giác, Bồ Tát thừa phía sau lục thân vị quả thừa, tức bên ngoài mật sự tụ, đi tụ Ioga tục thừa cùng bên trong bí mật Mahayoga, Anu Ioga, A thực chất Ioga thừa. Trong đó 9 lần thứ tri đỉnh là vi đại viên mãn trải qua bộ. Bởi vậy A thực chất Ioga thừa cũng sưng không hai đại viên mãn. Nghe được không thượng du giả mật thừa bên trong lại có nhiều như vậy thành tựu, Quách Tường không khỏi thè lưỡi, nói: Không thượng du giả mật thừa có nhiều như vậy thứ tự, cái kia phải tu hành bao nhiêu thời điểm à? Kim luận pháp vương đạo, không thượng du giả mật thừa vô cùng vô tận, vĩnh viễn không thể nói tu thành, cũng nói không hơn muốn bao nhiêu thời điểm. Quách Tường đạo, vậy ngươi cũng không tu thành. Pháp vương thở thật dài một cái, nói: Ta như tu thành cần gì phải tu hành công đâu. Tới, ta trước tiên dạy ngươi sáu chữ đại minh chú, đúng, đi, đâu, bá, meo, hồng, ngươi thành tâm thành ý theo ta niệm một lần. Quách Tường theo lời niệm, khẩu âm mặc dù hơi có không cho phép, Kim Luận Pháp Vương cho nàng ổn nắn. Cái này sáu chữ đại minh chú là mật tông võ chi một, cũng là tu hành không thượng du giả mật thừa cơ sở. Quách Tường thông minh linh tuệ, lại nhà ngoan nguồn. Nhận biết tâm luật, chỉ chốc lát sau, liền đã đem cái này sáu chữ nói lại không sai lầm. Pháp Vương thấy vậy, càng dụng tâm hơn giáo tập, chỉ mong Quách Tường có thể có được mình dự phận, về sau có một kết quả tốt ngày kế tiếp, hốt tất liệt liền điều động quân sĩ, công tượng, phụ thạch dựng thẳng mục, tại thành tương dương bên ngoài mới giảm dựng lên một cái hơn 10 trượng đài cao. trong thành tương dương sớm có người nhìn thấy, phi báo quách tính bọn người, quách tính đang cùng phương chí hưng, hoàng dược sư bọn người đang tại diễn luyện trận pháp, nghe nói chuyện này cũng không lo được cái khác, đi tới đầu tường quân địch, mắt thấy lính mông cổ đông nhiên cấu tạo đài cao, đám người đều cảm giác không hiểu, chu liễu đạo, thác xây này đài cao như muốn nhìn trộm trong thành quân tỉnh, không nên cách thành xa như vậy, huống chi quân ta chỉ cần xạ lấy hỏa thiễn, lập tức tiêu hủy, thì có ích lợi gì? hoàng dung nhíu mày trầm tư. Nhất thời cũng nghĩ không tấu địch quân dụng ý đài cao vừa lập, lại gặp đến mông cổ quân giặc la ngựa, vận tới số lớn đuổi dậm chống chất tại đài Chu, lại như muốn đem này đài thiêu hủy đồng dạng. Đám người càng cảm thấy kỳ quái, Chu Liễu đạo, chẳng lẽ quân địch công thành không dưới, thế là muốn chúc đàn tế thiên sao? Lại có lẽ là cái gì hiếm thắng cầu nhơn yêu pháp? Quách Tĩnh đạo, ta lâu đang lừa cổ trong quân, chưa bao giờ thấy qua bọn hắn làm như vậy quái sự. Hướng Hoàng Dược sư cùng Phương Chí hướng đạo, nhạc phụ, Phương Huyên đệ, không biết các ngươi có thể nhìn ra người mông cổ muốn làm gì? Trong mọi người lấy hai người tinh thông nhất kỷ môn chi thuật, Quách Tĩnh cũng hướng bọn hắn thỉnh giáo trong lúc nói chuyện, đám người lại trông thấy hơn ngàn tên lính vũ động dài thiêu xẻn sát, tại đài cao bốn phía móc một đầu lại thâm sâu lại rộng chiến hào, đào ra bùn đất liền trồng chất tại chiến hào bên ngoài, trở thành một chắn tường đất. Hoàng Dược Sư nhất thời cũng nhìn không ra người mông cổ đang lộng cái gì mê hoặc, cả giận nói, thành tương dương là quốc lúc ra cắt lượng chỗ ở cũ. Thất vô lễ, tại đại hiển trước cửa đùa bỡn mê hoặc, chẳng phải là khi lớn tống không người sao? Phương Tiểu Hiếu, người ta cùng nhau ra khỏi thành điều tra như thế nào? Phương Chí Lương nhìn thấy người mông cổ cấu tạo đài cao, đã đoán được bọn hắn muốn làm gì, một mực yên lặng bất ngữ. Nghe được Hoàng Dược Sư đề nghị, lại không có đáp lại. Nói, chư vị vẫn là tạm thời quan sát ta. Chỉ nghe kèn lệnh thổi bay, trống nhỏ âm thanh bên trong, một cái vạn người đội mở đi lên, liệt tại đài cao bên trái, đi theo lại là một cái vạn người đội ngũ bên phải bên cạnh. Trận thế bố định, lại có một cái vạn người đội bố tại trước sân khấu, tính cả khi trước vạn người đội, tổng cộng bốn cái vạn người đội vây đài cao. Đại trận này kéo dài vài dặm, thuần bài thủ, trường mưu thủ, chằm mã tay, cường nỗ tay, đánh và thắng lưi tay, từng tầng từng tầng, đem cái kia đài cao vây thùng sắt tương tự. Đống nghe một hồi hào văn dội, tiếng trống ngừng, mấy vạn người lặng ngắt như tờ, nơi xa hai ngùi ngựa chỉ đến dưới đài. Lập tức hành khách xoay người phía dưới yên, giắt tay lên đài cao, chỉ vì cách xa, mặt của hai người mắt nhìn không rõ ràng, lờ mờ có thể thấy được dường như một nam một nữ. Đám người đang kinh ngạc ở giữa, Hoàng Dung đột nhiên kinh hô một tiếng, lui về phía sau liền ngã, lại hôn mê bất tỉnh. Đám người vội vàng cứu tỉnh, đồng thanh hỏi, như thế nào? Chuyện gì? Hoàng Dung sắc mặt trắng bệch, run giọng nói, là Tương Nhi, là Tương Nhi. Đám người lấy làm kinh hãi, hai mặt nhìn nhau. Bất quá nghĩ đến Phương Chí Hưng mấy ngày trước đây phỏng đoán, Hoàn Dược sư cùng Chu Liễu nhất thời tỉnh ngộ, mặt mũi tràn đầy phân khích. Quyết định nhưng vẫn chưa giải, vấn đạo Tương Nhi như thế nào sẽ tới đài cao này đi lên? Thất xử cái gì gian kế? Hoàng Dung thẳng tắp thân, ngang nhiên nói, tính ca ca, Tương Nhi bất hạnh đã rơi vào thắt trong tay, bọn hắn xây này lại cao, dưới đài chất thành bụi rộng, lại đem Tương Nhi đưa trên đài, đó là muốn buộc ngươi đầu hàng. Ngươi nếu không hàng, bọn hắn liền châm lửa đốt đài, gọi chúng ta vợ chồng đau lòng đứt ruột, thậm chí mê muội, không thể chuyên tâm thủ thành. Biết nguyên do, Quách Tĩnh vừa sợ vừa giận. Sau đó, trong lòng của hắn cũng là vì lo lắng, bất quá ngay cả quân Nhật vụ khẩn cấp, nhưng là suýt nữa đã quên chuyện này. Lúc này nghe được Hoàng Dung lời nói, mới tỉnh ngộ tới, nhất thời trong lòng oán hận. Hoàng Dung sau khi nói xong, lập tức quay người phía dưới thành. Đám người đang thương nghị như thế nào nghĩ cách cứu viện Quách Tượng, chợt thấy cửa thành mở ra, một ngựa hướng bắc xung ra, lập tức thừa giả chính là Hoàng Dung, đều trong lòng kinh hãi. Quách Tĩnh, Hoàng Dược Sư, Hồng Tất Công, Phương Chí Hưng, Dương Quá, Nhất Đăng, Chu Liễu bọn người, nhao nhao lên ngựa đuổi theo ra. Một đoàn người chạy về phía đài cao, tại địch nhân cường cung xạ không khắp nơi gìm ngựa đứng vững. Giao động gặp trên đài đứng hai người, một người khoác đỏ chót tăng bảo, đầu đội hoàng quan, chính là Kim Luận Phát Vương, một cái khác thiếu nữ tuổi xuân cho cột vào một cây trên cột gỗ, lại chính là Quách Tượng. Quách Tĩnh mặc dù buồn bực nàng gây chuyện, nhưng cha con quan tâm, làm sao không cấp bách? Lớn tiếng kêu lên, Tương Nhi, ngươi đừng hoảng, cha mụ mụ đều tới cứu ngươi rồi. Nội lực của hắn dồi dào, tiếng rõ ràng đưa lên cao đàm luận. Quách Tường sớm đã cho Dương Phơi mê man, chợt nghe phụ thân âm thanh, vui gọi, cha, mụ mụ. Kim luận pháp vương tất nhiên áp giải Quách Tường đến đây. Tất nhiên là hạ quyết tâm, vài ngày trước đích thực thương tiếp chi tỉnh. cũng là từng cái bỏ qua. Lúc này gặp đến Quách Tĩnh, Phương Chí Hưng, Dương Quá bọn người, mặc dù cảm thấy giật mình, nhưng ở đại quân trọng trọng thủ vệ phía dưới, hắn không chút nào không sợ. Ha ha cười nói, "Quách đại hiệp, ngươi muốn ta phóng thích lệnh ái, nửa điểm cũng không khó khăn, chỉ nhìn ngươi có can đảm hay không có khí." Quách Tĩnh từ trước đến nay trầm ổn trầm trọng, càng chỗ nguy cảnh, càng thêm ưn định, nghe hắn nói như vậy, lại không tức giận, nói, "Quốc sư có gì nan đề, liền xin chỉ thị." Kim Luận pháp vương đạo, "Ngươi nếu có làm cha mẹ từ ái chi tâm, liền lên đài bó tay bị trói, một cái đổi một cái, ta lập tức liền thả lệnh ái. Lệnh ái thông minh linh tuệ, ta vốn là không nỡ thiếu chết nàng." Hắn biết Quách Tĩnh hiểu rõ đại nghĩa, quét không chịu vì nữ nhi mà bị mất tương dương toàn thành họ, là lấy mở miệng cái tướng. Phán hắn tử xính vừa Dũng vào cái bẫy. Nhưng Quách Tĩnh có thể nào bên trên hắn cái này làm, nói, thắt nếu không phải sợ ta, cần gì phải theo ta tiểu nữ nhi khó xử?" Thắt tất nhiên sợ ta. Quách Tĩnh có triển vọng chi thân, há chịu dễ dàng sẽ chết. Pháp Vương cười lạnh nói, "Nhân đạo Quách đại hiệp võ công chắc tuyệt, Dũng mãnh vô luân. Lại nguyên lai là một thứ tham sống sợ chết." Hắn cái này khích tướng kế sách nếu dùng đối với người khác trên thân, có lẽ có thể thu công hiệu. Nhưng Bạch Tĩnh thân hệ hợp thành nguy, chỉ cười nhạt một tiếng, cũng không để ý tới. Bất quá mấy câu nói đó lại giận võ thông cùng điểm thương cá hận, hai người vung lên thiết truy khe múa song tượng phóng ngựa sông về phía trước mông cổ mấy ngàn tên xạ thủ dương cung cai tên chỉ vào hai người chỉ đợi chạy gần liền muốn bắn ra bọn hắn liền giống như con nhím đồng dạng thấy tình thế khó ổn phi thân xuống ngựa cái chập trùng đã ngăn ở hai cái đồ nhi lập tức tay áo dương lên ngăn trở thớt ngựa đi quát lên trở về võ thông cùng điểm thương cá ẩn muốn là xính lấy một cỗ huyết khí chi dũng trong lòng làm sao không biết chuyến đi này hữu tử vô sinh gặp sư phụ ngăn cản liền điểm ngựa mà quay về mông cổ quan binh gặp năm này lão hòa thượng đuổi kịp tuấn mã không chịu được bạo lôi cũng giống như hoan hô Kim luận, trước đây sư phụ ta tại Trung Nam Sơn tha tính mạng của ngươi, ngươi chính là như thế hồi báo sao? Dương quá quát lớn, pháp vương khẽ thở dài một cái, cũng không đáp lại, hướng quét tính đạo, quét đại hiệp, lệnh ái thông minh lanh lợi, lao nạp vốn là mười phần thích nàng, nguyên bản đã thu chi làm đồ đệ, có ý định chuyển lấy y bát, nhưng đại han có chỉ, ngươi nếu không quy hàng, liền đem nàng hỏa phần tại trên đài cao. Đừng nói lòng ngươi yêu thương nữ, lao nạp cũng thấy đáng tiếc và phần, còn xin tưởng nhớ. Quét tinh hừ một tiếng, gặp mười mấy tên quân sĩ tay cầm bó đuốc đứng tại dưới đài bụi rậm trồng bên cạnh, chỉ đợi thống binh nguyên xoáy ra lệnh một tiếng, liền là châm lửa bốn cái vạn người đội đem đài cao này thủ nghiêm mật như vậy, như thế nào sông qua được? Hùng chi dù cho sông tới gần, hỏa phát đài đốt, lại sao cứu được nữ nhi xuống? Hắn biết mông cổ dụng binh xưa nay tàn nhẫn, chiếm đất đồ thành, trong vòng một ngày có thể thảm sát phụ nữ trẻ em mười mấy và người, muốn giết chết quách tường, xem như việc nhỏ. Ngẩng đầu lên, gặp nữ nhi dung mạo tiểu thụy, không khỏi đau lòng, tiêu lên, tương nhi nghe, ngươi là đại tống tốt nữ nhi, khẳng khái hy sinh, không thể sợ. Cha mẹ hôm nay cứu ngươi không thể, sau này nhất định giết cái này vạn ác già tăng, báo thù cho ngươi. Quách tường dương dương gật đầu, lớn tiếng kêu lên, cha mụ mụ, nữ nhi không sợ nữ nhi tên là quách Tượng, vì quách gia danh tiếng vì tương dương chết thì chết tốt các ngươi tuyệt đối đừng nhớ nữ nhi đã chúng giang kế quách tinh cất cao giọng nói đây mới là con gái ngoan của ta thở xuống bên hông sắt thai cung cứng liên lụy trường tiễn siêu siêu siêu liên châu tiễn dưới đài cao danh thủ chấp đúc lính mông cổ ứng thanh ngã xuống đất mũi tên dài đều thấu ngược mà qua quách tinh xạ thuật từ mông cổ thần tiễn tướng quân chết biệt lại thêm mười mấy năm nội lực tu vi hắn trâu đứng chỗ lính địch tên ban không đến hắn lại có thể lấy cường độ giết địch chúng lính mông cổ cùng kêu lên phát hô nâng cao tấm chắn hộ thân quách tinh đạo đi đi xếp chuyển đầu ngựa cùng hoàng dung trở trở lại trong thành một đoàn người đứng lên đầu tượng hoàng dung ngơ ngác nhìn qua đài cao tâm loạn như ma nhất đăng đạo thắt trị quân nghiêm chỉnh muốn cứu tương nhi chỉ cần trước tiên hướng loạn đài cao trung quanh bốn cái vạn người đội chính là phương tiểu Hữu hôm qua nói muốn diễn luyện đại trận vì cái gì chính là chuyện hôm nay a hoàng Dược sư đạo phương chí hưng khẽ gật đầu nhưng lại ngưng trọng nói nếu là vận chuyển nhị thập bát tú đại trận phá vỡ người mông cổ bốn cái vạn người đội không khó lắm chỉ là lính mông cổ mã đông đảo hoặc sai người tiếp viện hoặc thừa cơ tiến công từng giường như thế nhưng là khó cho Điểm ấy đám người cũng đều có thể nghĩ đến, hoàng dung túi lầu đạo, coi như đấu thắng, thắt châm lửa đốt đài, vậy liền làm sao bây giờ? Nói nàng đột nhiên nghĩ tới một chuyện, nói: "Phương huynh đệ, ngày hôm trước ngươi để cho ta chuẩn bị một đạo hơn 10 trượng dây thừng, chẳng lẽ là đoán được chuyện hôm nay?" Phương Trí Hưng cũng không phủ nhận, nói: "Người Mông Cổ tất nhiên phải dùng tương nhi uy hiếp, tất nhiên sẽ đem nàng đưa đến quân phía trước, ta nhường Hoàng Bang chủ chuẩn bị dây thừng, chính là muốn đem nàng ở phía xa cứu ra." Hắn đã sớm đoán được người Mông Cổ thủ đoạn, có thể nào không có phòng bị, đạo này dài hơn 10 trượng dây thừng, chính là chuẩn bị từ trước thủ đoạn một trong. Dài hơn 10 trượng Phương Tiểu Hữu có thể vận dụng sao? Hoàng Dược sư đạo, chín âm chân kinh bên trong có một môn bạch mãng roi công phu, là năm nhiều hơn trước đây trong trốn võ lâm đồn đại tuyệt kỹ, vốn lấy roi này uy lực, nhưng cũng bất quá có thể vận dụng dài bốn trượng roi mà thôi. Phương Chí Hưng phải dùng mười trượng dây thừng, đối mặt người bình thường cứu người có thể, nhưng mà đối mặt Kim Luận Pháp Vương bực này tuyệt đỉnh cao thủ, nhưng bây giờ có chút không thể tưởng tượng. Tung nhiên chi đạo võ công của hắn cao cường, đáng ngợi nhưng cũng không khỏi có chút hoài nghi. Phương Chí Hưng khẽ lắc đầu, nói, nếu là vẹn vẹn chỉ dùng dài hơn mười trượng dây thừng, bần đạo tự nhiên không nắm chắc đối phó Kim Luận Pháp Vương. Bất quá nếu là đầu này, dây thường bên trên liền với bần đạo, có lẽ có thể thử một lần. Nghe vậy, mọi người nhất thời hai mắt tỏa sáng. Hoàng Dung kinh hỉ nói, Phương huynh đệ đã nhân kiếm hợp nhất. Hảo, hảo. Chuyện này nhờ cả Phương huynh đệ. Trước kia Phương Chí Hưng tại trên đỉnh Hoa Sơn bên trên giảng thuật Nhân Kiếm hợp nhất, đồng thời hướng đám người biểu thị rời tay luận vòng kiếm, nhường tất cả mọi người là khắc sâu ấn tượng. Tám năm trước còn có thể tuột tay điều khiển, chúng chi bây giờ còn cần dây thường kết nối đâu? Dùng cái này đối phó Kim Luyện Pháp Vương, dù cho không hơn đại cao, nghĩ đến cũng có mấy phần tự tin. Nghĩ đến đây. Hoàng Dung trong lòng lập tức lại sinh ra lòng tin, nhìn qua xa xa Quách Tưởng, ánh mắt bên trong cũng là tràn ngập chờ mong. Bất quá chuyện này mặc dù giải quyết, nhưng Vương Chí Hưng muốn đến dưới đài cao, chỉ sợ còn cần đại quân điểm hộ. Trong thành tương dương chỉ có mấy vạn binh mã, nếu là phân ra mấy vạn người đi nghĩ cách cứu viện Quách Tưởng, liền không cách nào ngăn cản người Mông cổ tiến công. Đám người nghĩ đến đây, trong lòng lại là khó xử. Quách Tưởng sinh tử cùng thành tương dương an nguy khách quan cố phải không đáng giá nhắc tới, nhưng ở chàng tất cả mọi người cùng nàng có quan hệ thân thích, lại không thể chớ mắt nhìn xem nàng cột vào trên đài cao mà không đi cứu. Lại nói nếu là trong thành tương dương quân sĩ nhìn thấy quách tĩnh ngay cả mình nữ nhi đều cứu không thể đối với hắn uy vọng thế nhưng là đại đại có hại ngày mai phát động đại trận phía sau chư vị chỉ cần đem chúng ta sư đồ cùng diêu huynh đưa đến đài cao phía trước liền có thể sau đó chúng ta tự sẽ ý nghĩ thoát thân phương trí hưng thấy vậy chủ động nói mặc dù chính diện xung kích quân trận vì nguy hiểm nhưng một khi hỗn chiến hắn bực này tuyệt đỉnh cao thủ lại có thể ngang dọc tự nhiên đối với tự thân an Nguy, phương trí hưng không chút nào lo lắng hơn nữa trong lòng của hắn còn cất bắt vua chủ ý lấy sáng tạo phản công cơ hội Mông Ca hôm qua bởi vì bị thân binh nghiệm hộ lui lại dẫn đến công thành thất bại. Ngày sau tái chiến thời điểm, định nhiên bất sẽ dễ dàng lui bước. Cơ hội lần này, có thể nói không cho sơ thất. Đến nỗi Kim luận Pháp Vương, thì không có chút nào bị Phương Chí Hưng để vào mắt. Đối với Phương Chí Hưng có thể hay không đánh bại Kim luận Pháp Vương, mọi người tại đây cũng đều không người hoài nghi. Không nói chuyện mặc dù như thế, bọn hắn lại đều được chứng kiến Mông Cổ Đại Quân như thế. Đối với Phương Chí Hưng bọn người có thể hay không tại trong hôn chiến thoát thân, vẫn là lo lắng không thôi. Bất quá nghĩ tới nghĩ lui, đám người cũng không có những phương pháp khác, chỉ có thể này hành động. Chưa xong còn tiếp. 506 thứ 502 chương đại trận Dương Ai đại trận này, là Phương Chí Hưng hôm qua liền đã đề nghị sự tình. Hôm nay mọi người tại hắn cùng Hoàng Dược sư giảng giải, đã bắt đầu bắt tay vào làm diễn luyện, đối với trận pháp này cũng đều có hiểu rõ, lập tức liền trở lại sân vận, nghe theo hai người điều khiển. "Đợi một chút ta và Quá Nhi, điêu huynh tiến đến sóng trận, sẽ không tham dự cái này 28 tộc đại trận." Chu sư huynh lâu tại tương dương, diễn có hy vọng, làm phụ thủ thành trì mặc cho các chủ trận người, còn xin Hoàng lão tiền bối chỉ thị. Phương Chí Hưng đầu tiên đạo. Đám người nghe vậy, đều là gật đầu hẳn là Hoàng Dược Sư cũng không chối từ, đứng lên đem đài, nói, thắt dùng 4 cái vạn người đội vây quanh đài cao. Chúng ta nếu như nhiều một chút nhân mã, liền thắng hắn, cũng không thể coi là bản sự. Chúng ta cũng chỉ dùng 4 vạn người, tôn binh pháp có lời, 10 quy tắc vây trì, nhưng người thiện dụng binh lấy một vây một, có gì khó khăn quá thay? Nói liền triệu tập tướng lãnh cầm binh, tường giải thích thêm, chúng ta cái này 28 mươi đại trận, cùng chia ngũ hành phương vị, trận thế này biến hóa phức tạp, không phải nhất thời có khả năng dung hội quá thông. Bởi vậy cuộc chiến hôm nay, muốn thỉnh năm vị quen thuộc ngũ hành biến hóa chi thuật võ cao thủ chỉ huy, dẫn quân tướng quân cần theo cái này năm vị hiệu lệnh làm việc. Trú tướng không người nghe lệnh. Hoàng dược sư đạo: "Trung ương Hoàng Lăng ngũ khí, thổ thổ, từ Quách Tĩnh thống quân 8000, này quân trực đạo Trung tướng, chỉ đang cứu ra Quách Tượng, không ở diệt định." Tất cả quân gánh vác thổ túi, bên trong thịnh đất vàng, một công đến dưới đài, lập tức lấy thổ túi dập lửa đẻ túi, phá cứu người. Quách Tĩnh nhận lệnh, đứng ở một bên. Hắn cái này một quân lãnh cũng là tinh binh, thực lực tối cường, nhưng là không cần những cao thủ khác phụ tá. Hoàng dược sư lại nói: "Phương Nam đan lang khí, thuộc hỏa, cùng nhau phiến thống quân, linh quân 8000. Này binh bên trong 1000 người hộ vệ chủ tướng, ký dư thất ngàn người biên vị đội bệ." phân tử điểm thương cá ẩn võ thông võ đô nho võ tu bảy người chỉ huy bên trên ứng chu tức thất túc là vì giếng một ngạ quỷ kim dê liêu thổ con hoảng tinh ngày mã trương nguyên lộc cánh rắn nước trần hỏa con giun thất tinh nhất đăng đại sư nhận lệnh hoàng Dược sư lại nói phương bắc huyền lăng bảy thí thổ thủy từ thất minh thông quân lãnh binh tăng ngàn này binh bên trong một ngàn người hộ vệ chủ tướng kỳ dư thất ngàn người biên vi đội bảy phân tử lỗ hữu cước lương trưởng lão sử thúc vừa chờ cái bang chư trưởng lão chư đệ chỉ huy bên trên ứng huyền vũ thất túc là vi đấu mục giải lưu kim dê nữ thổ bước hương ngày chuột Nguyệt Mật Điển, Phòng Hoa Hèo, Bách Thủy Dư Thất Tinh, Hồng Thất Công Tuân Mệnh Nhị lệ. Cái này một binh lấy cái bang đệ là chủ lực, nhân tài thịnh. Hoàng Dược Sư điểm bình phía sau, nói Đông Vương Thanh Long cử khí, thuật mục. Này binh tử ta Đông Tà Hoàng Dược Sư thống quân cũng là thống binh tám ngàn. Nay binh bên trong một ngàn người hộ vệ chủ tướng, kỳ dư thất ngàn người biên vị đội bảy, Từ Mặc, gió, Dung Nhi, Anh Nhi, Võ Song, Lục Ngạc, Hà Nhi, Phá lỗ bọn người chỉ huy. Bên trên đứng Thanh Long thất túc, là Vi Giác Mục Dao, Cang Kim Long để thu chồn, Phòng Nguyệt Hồ, Tâm Ngải Thỏ, Đôi Hoa Hồ, Kỳ Thủy Báo Thất Tinh hán điểm đến cuối cùng một tây quân nói phương tây cái này một từ bá thông minh thống lĩnh toàn bộ chân giáo bắt đầu điện thủ tọa trầm thanh thần phó chi đồng dạng lãnh binh tăng ngàn trong đó một ngàn từ trầm thanh thần chỉ huy hộ vệ chủ tướng kỳ dư thất đội từ toàn bộ chân giáo trư vị đệ phân lĩnh bên trên ứng bạch hồ thất túc là vì khuê một lang lâu kim cầu dạ dày thổ chỉ ngang ngày gà tất mười điểu, tuy hòa khí tham thủy viên thất tinh mỗi đội tất cả kết sao bắt đầu bắt đầu trận một thuyết này là từ chu bá thông thống lĩnh đám người cũng đều biết là trầm thanh thần làm chủ lần này toàn bộ chân giáo tới người đều là bắt đầu điện người bằng vào trầm thanh thần võ công uy vọng dù cho chu ba thông không ở cũng đủ để tọa trận một điểm tướng đã xong hoàng dược sư mệnh chư quân sĩ tại quân khí trong kho nhận lấy ứng dụng tất cả vật đầy đủ những vật tư này hôm qua liền đã bắt đầu chuẩn bị hôm nay đã đại thể chuẩn bị hoàn tất chỉ một lúc sau liền đã phân phát đến đám người trên tay thế vậy hoàng dược sư tiếp đó lệnh kỳ mở ra bốn vạn binh mã phân loại phương hướng bên trong ngũ phương cao giọng nói Ngày xưa bên trong vân đài 28 tướng bên trên ứng thiên tượng phụ tá hán quang vũ trung hưng chúng ta cái này hai mươi đại trận mặc dù không sánh được hán quang vũ thanh thế nhưng kháng địch chống ngoại xâm gìn giữ đất đai vệ quốc nhưng cũng là đường đường lá cờ Khoản chi sư. chư quân tất cả nghe chủ tướng hiệu lệnh, hôm nay cùng Mông Cổ thắt quyết nhất từ chiến. Chúng binh tướng cùng kêu lên đáp ứng, bắt đầu thao luyện trận pháp. Chỉ một lúc sau, dưới thành người Mông Cổ lại tới khiêu khích, tuyên bố phòng cháy đốt đài. Đám người không cần hoàn toàn quen thuộc 28 túc đại trận, pháo hiệu vang rội, tứ phương mở rộng, năm binh mã xếp hàng mà ra. Chỉ thấy đông quân mọi người gánh vác một cây dáng dấp của gỗ, đánh tới đài cao đông thủ, một ngàn binh tay cầm tấm chắn, hướng phía trước ngăn đỡ mũi tên, kỳ dư thấp ngàn người niao niao thả xuống cọc gỗ, đông đánh một cây, tây đánh một cây, xem ra tựa hồi lỗ chuột. Kỳ thực 8000 ngàn cây cục gỗ vị trí tất cả theo hoàng dược sư vẽ ra bức họa dựng lên, phân theo ngũ hành bắt quái, trong khoảnh khắc đã đem đài cao đông thủ phong bế. Tây quân lấy toàn bộ chân giáo là chủ lực, nhóm đạo tu tập bắt đầu kiếm pháp, lại xưa nay quen thuộc sao bắt đầu bắt đầu trận pháp, chỉ thấy trường kiếm như tuyết, bảy người một đống, 49 người một đám, tả xuyên hữu đột, lũ lượn xoắn tới, lính mông cổ đem thấy mắt cũng hoa, đành phải bắn tên ngăn cản. Đông nghe phương Bắc chúng quân phát hô, nhưng là hùng thất công dẫn cái băng đệ, kéo lấy từng cái thủy long, đem chất độc hướng về Lĩnh Ngung cổ trên thân vào tới. Độc kia nước tung tỏa thân, nhất thời đau đớn không chịu nổi chẳng mấy chốc liền là nổi bóng hư thối, mông cổ quân ngăn cản không nổi, hướng nam bại lui. đã thấy phương nam xương ngũ trung tiên, chính là nhất đăng đại sư xuất lĩnh 8.000 người thi hành hòa công, dầu thô, lưu hình, diêm tiêu chi thuộc từng đợt từ phun lửa thiết đồng bên trong phun lên ra. mông cổ quân thấy tình thế đầu không đúng, lúc này bại đến trung ương. quách tính linh quân 8.000, sau đó chậm rãi đi lên, gặp mông cổ quân loạn, lúc này xua con trước, xông thẳng đài cao. phương chí hưng, dường quá mấy người cũng ở nơi này một, tùy theo vội xông hướng về phía trước. chợt nghe đài cao bên cạnh tiếng kẹn văn rội, tiếng la lại tác, dưới nền đất chui bên trên mấy vạn đỉnh đầu nón trụ tới. Nguyên Lai Mông Cổ chủ xoáy cũng sở trường dụng bình, ngoại trừ tại đài cao bốn phía Minh Bố 4 cái vạn người đội bên ngoài, đào vì hố, cái khắc phục binh mấy vạn. Bất quá điểm này mặc dù ẩn nấp, Phương Chí Hưng lại sớm đã nhắc nhở. Quách Tĩnh dẫn dắt binh Mã thấy vậy, không có chút nào bối rối, xuất linh 5 tính khăn quân, từ trên lưng rút ra đoàn mâu, hướng về phía trước đột nhiên vung ra. Phổ Thông quân sĩ ném mạnh đoàn mâu, bất quá 50 bước, tác dụng kém xa cung tiễn, nhưng cái này năm tính khăn quân, lại lớn phần lớn là tu luyện võ công hảo thủ, đoàn mâu ném ra ngoài, 6 70 bước bên ngoài vẫn có uy lực như thế trăng đếm rõ số lượng phía dưới trong khoảnh khắc liền đã đem phía trước thanh ra một con đường hướng về phía trước tiếp tục phóng đi bên kia mông cổ chủ xoáy gặp phe mình tổn thất nặng nề không kịp đau lòng điều khiển cung tiến thủ hướng về quách tĩnh cái này một binh mã nhanh chóng bắn lính mông cổ cưỡi ngựa xạ vô song quả thực danh bất hư truyền quách tĩnh phương chí hưng dường quá mang theo 5 tĩnh khang quân cầm đầu vọt mạnh về phía trước mấy lần đều là mưa tên bắn trở về như thế hai quân đấu nửa canh giờ nhất thời thắng bại chưa phân hoàng dưỡng sư thấy vậy thanh kỳ phát phối đông nhiên bên trong đông quân công nam tây quân công bắc trận pháp biến động 28 mươi túc đại trận ám phục ngũ hành sinh khắc lý lẽ. nam nhất đăng đại sư hồng kỳ quân cấp hướng trung ương, quách tĩnh hoàng kỳ quân chạy tây chu bá thông toàn bộ chân giáo trắng kỳ quân phóng tới phương bắc hồng thất công xuất lĩnh giới đen hồng kỳ quân cái bang đệ binh su thế đông hoàng dược sư thanh kỳ quân chuyển hướng nam ngũ hành này đại trận là hỏa sinh thổ thổ sinh kim kim sinh thủy thủy sinh mộc mộc sinh hỏa Tống binh tuy chỉ bốn vạn người nhưng trận pháp tinh diệu dẫn đầu đều là võ lâm hảo thủ mà thống binh người người đều là đối với quách tĩnh vợ chồng cảm ơn quyết ý liều mình cứu hắn hai nữ là lấy mông cổ quân mặc dù nhân số nhiều gấp đôi nhưng vẫn ngăn cản không nổi chiến thật lâu, hoàng dược sư ẩm bị thất giải, thanh kỳ quân lui hướng trung đường, hoàng kỳ quân trở về công phương bắc, đen kỳ quân quanh co xuôi nam, hồng kỳ quân chạy nhanh mà tây, trắng kỳ quân đông hướng tấn công mạnh. trận pháp này lại là biến đổi, ngũ hành lị chuyển, là mục khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim, kim khắc mộc. ngũ hành này sinh khắc biến hóa, nói đến tượng hồ huyền diệu, kỳ thực là ta quốc cổ nhân tinh mại vật tính thay đổi. cho nên ngộ ra tới trí lý, thông đạo âm dương. phản quỷ thần mà nói, thậm chí y thuật, thiên chờ hỏi, cũng đều này vì căn cứ, cái gọi là năm vận làm lại từ đầu, bên trên ứng thiên kỳ. Âm Dương lặp đi lặp lại, nóng lạnh lên theo. Thật tà cùng nhõm mỏng, trong ngoài phân ly. Sáu trải qua chập trùng, ngũ khí nhưng rời. Tại lúc đó có thể nói vô địch trên đời. Mông cổ kiên giáp lợi bình, võ công hưng thịnh, nhưng chí nông cạn, há có thể cùng đương thời đệ nhất đại gia hoàng dược sư đối địch? Là lấy trận pháp liền chuyển mấy lần, thủ ngự đài cao tướng lãnh cầm binh nhất thời hoa mắt, đầu góc quay cuồng. Nhưng thấy quân tống này một đội tới, kia một đội đi, chính là xem chi ở phía trước trận chỗ này ở phía sau, không biết như thế nào xua quân đối kháng mới là. Kim luận pháp vương đứng tại trên đài cao, nhìn dưới đài đại chiến, cảm thấy cũng âm thầm há gì ngày đó hoàng dung lấy nho nhỏ thạch trận cùng nhau vây khốn, hắn đã tham gia giải không thấu chúng chi hoàng dược sư trong lòng nựng thực càng hơn nữ gấp mười cái này 28 túc đại trận tại năm vị đương đại cao thủ dưới sự chủ trì triển bố ra không khỏi hắn khước phục mắt thấy lính mông cổ tử thương càng lai việt trọng hoàng kỳ quân từng bước một ép về phía đại cao hắn mặc dù lấy quách tường là muốn uy hiếp nhưng cuối cùng không đành lòng thật sự liền châm lửa đem nàng tiêu chết quay đầu hướng nàng liếc mắt nhìn chỉ thấy nàng hai tay mặc dù bị trói lại ngẩng đầu lên khác biệt không đổi sắc pháp vương quyết tâm trong lòng tiêu lên tiểu quách tường mau gọi cha ngươi đầu hàng ta từ khe đêm đến mười mấy Phụ thân ngươi không hằng, ta liền hạ lệnh châm lửa. Quách Tường Đạo, ngươi thích đếm liền đếm, đừng nói từ khe đếm đến mười, ngươi lại đếm tới một ngàn, một vạn thử xem. Pháp Vương cả giận nói, ngươi nói ta quả thật không dám tiêu chết ngươi sao? Quách Tường lãnh đạm nói, ta chỉ cảm thấy ngươi thật đáng thương. Pháp Vương cả giận nói, ta đáng thương cái gì? Quách Tường Đạo, ngươi đánh không lại ta cha mụ mụ, đánh không lại ta ngoại công Hoàng Đạo Chủ, đánh không lại Nhất Đăng Đại Sư, đánh không lại Lão Ngôn Đồng Chu Bá Thông, đánh không lại ta Ôn Nhĩ San Dương quá, càng đánh không lại ta sư phụ, chỉ có bản sự đem ta cột vào ở đây. Ta trong thành Tơ Dương, chính là một cái trước trướng tiểu tốt cũng không giống như ngươi như vậy hèn hạ vô sỉ. Uy, ngươi một mực đợi ta không tệ, lại truyền ta công phu, ta vốn nên cứ gọi ngươi một tiếng sư phụ, nhưng ta thấy ngươi đổ bên trong hồ đồ, trong lòng băn khoăn, nhịn không được phải khuyên ngươi một câu. Pháp vương cắn chặt răng răng vấn đạo, ngươi khuyên ta cái gì? Quách tường đạo, như ngươi như vậy là người, sống trên đời có gì ý vị? Không bằng nhảy xuống đài cao, đồ cái tự vật thôi. Quách tường mặc dù bị kim luận pháp vương bắt, nhưng bởi vì ngày bình thường ở trung hòa thuận, đối pháp vương cũng tận lễ kính, nhưng hắn bây giờ muốn tiêu chết chính mình, muốn giết hại cha mẹ mình, trước tiên mất bằng hữu nghĩa, trong lời nói liền cũng không khách khí. Nàng từ nhỏ nhanh mồm nhanh miệng, nói chuyện vốn không để cho người ta, mấy câu nói đó chỉ niệm ai đúng phương pháp vương cơ hồ tức nổ tung lồng lực quát lớn, quách tính nghe, ta tử khép đếm đến mười, ngươi như không quy hàng, ta liền hạ lệnh châm lửa đốt đại. Quách tính kêu lên, ngươi xem ta quách tính là đầu hàng người sao? Hoàng dược sư dùng ngông cẩu ngữ lớn tiếng kêu lên, kim luận quốc sư, ngươi liệu địch không rõ, là vì không khôn ngoan bắt nạt tiểu nữ, là vì bất nhân không dám cùng chúng ta đao thật thương thật quyết thắng, là vì bất dũng. Như thế trang trí bất nhân bất dũng người, còn bạo sương anh hùng hảo há gì? Trên trung nam sơn ngươi bị phương chí hưng thả đi, bây giờ lại lấy oán trả ơn dùng bị kế bắt đồ nhi của hắn, như thế vong ân phụ nghĩa, thứ tham sống sợ chết, còn có mặt mũi thân cư mông cổ đệ nhất quốc sư chi vị sao? Hắn lưu tính sâu xa, sớm tại phát binh phía trước, liền muốn quách tính đem phen này trách cứ kim luận pháp vương luôn từ dịch trở thành mông cổ lời nói, âm thầm thuộc lòng, lúc này lấy đan điển chi khí cao giọng nói ra, mặc dù tại ngàn vạn người hô to kịch trên lúc, vẫn người người nghe được rõ ràng, lại dạy pháp vương biện cũng không phải, không phân biệt cũng không phải. Người Mông Cổ từ trước đến nay tôn kính nhất là dũng sĩ, tối xem nhẹ chính là hàn nhác, chúng quân nghe xong hoàng dự sư mấy câu nói đó, không khỏi ngỡ ngộ đại cao, khuôn mặt có bị sắc Hai quân giao chiến, khí thịnh giả thắng, mông cổ quân tướng sĩ nghe chính mình kính ngưỡng quốc sư như thế hèn hạ vô sĩ, một cú khí lời đầu tiên suy. Thống binh lại người người anh dũng, liên tiếp dẫn trước. Pháp vương thấy tình thế không đúng, kêu lên, Quách Tĩnh, ngươi nghe, ta tử khẽ đến đến ngươi, mười chữ mở miệng, ngươi hái nữ liền thành than cốc. 16 212 46. Hắn môi gọi một chữ, liền dừng lại một hồi, chỉ mong mong Quách Tĩnh cuối cùng chịu không nổi sắp bước, tung không đầu hàng, cũng làm tâm thần đại loạn. Quách Tĩnh, hoàng dự sư, nhất đang đại sư, hùng tất công, Chu Bá Thông năm binh mã nghe Pháp vương tại trên đài cao điểm số lại gặp dưới đài mấy tên quân sĩ nâng cao báo đúc chỉ đợi hắn ra lệnh một tiếng liền là châm lửa đốt cháy bụi rậm người người đều vừa vội vừa giận kết lực trúng sát nghị đánh tới trước sân khấu cứu viện quách tưởng nhưng lính mông cổ tiễn pháp tinh tuyệt trước sân khấu mấy ngàn tinh binh dương cùng bắn tên khí thế làm người ta không thể đương đầu thật là khó mà sung lên từ đầu đến cuối đều bị bức tại hai bước có hơn mắt thấy khó mà dựa vào quân trận sung lên phương chí hưng cùng dương quá lớn nhau đột nhiên hét dài một tiếng thanh chuẩn khắp nơi hai người cùng thần điêu cùng một chỗ thoát ly quách tĩnh quân trận hướng về đài cao vọt mạnh đi qua đi đầu thần điêu xuề hai cánh gây nên một hồi cuồng phong đem bắn tới tên nhỏ nhao nhao phát rơi, mà Phương Chí Hưng cùng Dương Quá tại sau lưng nó cũng là huy động trường kiếm, thuổi sạch còn lại mũi tên. Hai người một điêu tốc nhanh, cái này hơn hai bước, đối bọn hắn tới nói cũng bất quá mười mấy hơi thở công phu. Dưới đài mông cổ tinh binh vừa mới phản ứng lại thả một vòng tiễn, liền gặp hai người một điêu đã vọt tới dưới đài cao tinh binh phía trước, bắt đầu dắt đứng lên. Đến rồi lúc này Kim luận pháp vương bất quá hô bảy chữ mà thôi. Dưới đài chủ trì mông cổ chủ xoáy gặp thế cục khẩn cấp, không cần Kim luận pháp vương chậm rãi đếm xem, mở miệng kêu lớn tám sáu chín hảo châm lửa sát thời gian trồng chất tại bên bàn bụi dậm lửa cháy, khói đặc dâng lên. liền trên đài kim luận pháp vương, nhưng cũng không lo được. mắt thấy phương trí hưng, dương quá, thân điêu thuận lợi vọt tới dưới đài cao, quách tĩnh, hoàng dung bọn người đang tự cao hứng trong lòng, thấy được cảnh này đều là khoe mắt, xuất quân tấn công mạnh, muốn tiến lên tiếp ứng. quách tĩnh chỗ thống 8.000 hoàng kỳ quân trên lưng, cũng là chịu thổ túi. lúc này nếu là vọt tới phụ cận, nhất định có thể diệt đi dưới đài chi hỏa. chưa xong con tiếp. năm thứ năm chương mười trượng dây thừng đúng lúc này, đông nghe nơi xa tiếng la như sấm, trận phía sau mấy vạn lính mông cổ thiết giáp tầm vang từ hai bên đoạn ra tính đi tiến đánh tương dương đìn tiểu nói vó và thuế vạn thuế vạn vạn thuế tiếng hô chấn núi hầm dã mông cổ đại mồ hôi mông ca chín mao đại kỳ dơ lên cao cao chạy nhanh dưới thành tinh binh hãn tướng tại đại hãn tự mình xuất lĩnh phía dưới lũ lượt công thành quét tính tay trái cầm vẫn tay phải rất mâu vốn đã mang binh cấp được cách đài cao không đủ trăm bước chỗ mắt thấy liền có thể tiếp cận đài cao chợt nghe trận sau có biến không khỏi cả kinh thầm nghĩ thôi thôi vẫn là thành tương dương quan trọng tương nhi ở đây chỉ có thể giao cho phương huynh đệ chỉ mong hết thảy thuận lợi Lần này phát binh lúc, mấy người vốn là ước định cẩn thận một khi thành Tương Dương gặp nguy, liền trùng sát sau một lúc điều binh trở về, miễn cho Chu tử Liễu tại trong thành Tương Dương chống đỡ hết nổi. Quách Tính bọn người mắt thấy dưới đài cao còn có phục binh, mông cổ một phương còn thừa binh mã định sẽ không nhiều, Chu tử Liễu cũng có thể trèo chống một chút thời gian, lúc này gặp đến mông cổ đại mồ hôi lại không để ý trước đài cao hai quân rằng co nhau, tự mình mạo hiểm công thành, lập tức minh bạch Tương Dương nguy hiểm. Yếu nữ việc nhỏ, thủ thành chuyện lớn. Quách Tính nghĩ tới đây, hướng Hoàng dược sư lớn tiếng nói, nhạc phụ, chúng ta đừng quản Tương Nhi, lao nhanh trở về thọ. Kích, quân địch hậu phương Quách Tường một người An Uy, làm sao có thể cùng Tương Dương khắp thành An Uy so sánh. Hoàng dược sư tuy là Quách Tường ngoại công, nhưng cũng minh bạch trong đó nặng nhẹ, bất quá mắt thấy phương chí hưng, dương quá, thần yêu đã tiếp cận đại cao, người mông cổ cũng bắt đầu bắn lên hỏa tới, làm sao có thể liền như vậy không để ý tới. Lập tức chiêu động lệnh kỳ, hướng Quách Tính hô lớn, "Tĩnh nhi, ngươi trước dẫn người dập lửa, lại chia ra một nửa binh mã đã cho nhi, sau đó mang theo hai vạn binh mã tập kích quân địch hậu phương, chúng ta sau đó liền đến." Nói điều động còn lại bốn lộ binh mã, phụ trợ Quách Tính vọt tới trước. Hắn thấy trong thành tương dương có chu tử liễu chủ trì dù cho mông cổ đại mồ hôi thân bước lên tiên đạn cổ vũ lính mông cổ mã sĩ khí cũng nhất định có thể chèo chống một đoạn thời gian ngược lại là đài cao bên này mắt thấy liền có thể cứu quách tượng. định không thể dễ dàng buông tha lại nói lần này nếu có thể cứu quách tượng, quân tống ngắt hẳn sĩ khí đại thịnh phía sau phần thắng coi như lớn nhiều nghe được nhạc phụ mình nói như thế quách tính trong lòng mặc dù lo nghĩ tương dương nhưng cũng không thể không lĩnh mệnh hướng về phía trước trong đại quân tối kỵ hiệu lệnh không giống nhau quách tĩnh trải qua chiến trận tự nhiên rất rõ nảy lý lần này nhị thập bát tú đại trận là từ hoàng dược sư chỉ huy dù cho những binh mã này là hán luyện cũng phải nghe từ hoàng dược sư chi lệnh một đám quân tống tướng sĩ mắt thấy mông cổ đại quân công kích tương dương lại nghe được hoàng dược sư mệnh lệnh nóng vội phía dưới đều là lấy một trọi mười ra sức hướng về phía trước nhưng mông cổ xạ thủ thủ giống như thùng sắt tương tự quả thật tấp đất tất tranh quân tống xông lên mấy trượng trong nháy mắt lại cho bước trở về thiệt hại cực kỳ thảm trọng hoàng dược sư gặp mạnh mẽ xông tới không thể vội vàng lần nữa biến trận chỉ huy nhị thập bát tú đại trận không ngừng loan truyền muốn dùng cái này tìm được mông cổ đại quân khẽ hở lại nói đài cao bên kia, Kim Luận Pháp Vương mắt thấy Mông cổ chủ xoáy hạ lệnh phóng hỏa, không khỏi thở dài. Trong lòng của hắn thật là không nỡ thiêu chết quách tường, nhưng khi này trong đại chiến, nhưng cũng không thể vi phạm chủ xoáy hạ lệnh. Tiếc rẻ nhìn quách tường một mắt, từ thang dài thượng nhất cấp cấp đi xuống, chỉ để lại quách tường một người. Vẫn cột vào đài cao RNG bên trên. Đang lúc này, Phương Chí Hưng, Dương quá, thần diêu vọt tới đài cao phía trước, giết tàn trung quanh lính Mông của Mã. Mắt thấy Kim Luận Pháp Vương xuống đài, rếng quá bỗng nhiên vọt lên, tung người lên bậc thang. Bên kia Phương Chí Hưng trong tay dây thường hất lên, lao nhanh hướng về phía trước hướng về phía trước mà đi. Thần điêu thì bảo hộ ở trung quanh, hai cánh tung gió, nó tự thuế biến sau đó, kiện linh như sát, lại cực kỳ bao loáng, hai cánh ngưng lên kình phong đã đem bắn tới tên nhỏ thổi đến con mèo, dù có một chút sơ hở, cũng khó tạo thành tổn thương. Hai người một điêu, thể tâm hợp lực, muốn cứu cái tượng. Đài cao tuy có hơn 10 trượng, phương chí hưng trong tay dây thử nhưng là càng dài. Hắn tử Hoa Sơn Tuyệt Giờ bên trên cảm nhận được Tử Vi nhuuyễn kiếm bên trong kiếm ý phía sau, những năm này dùng tình khí thần không ngừng tẩy luyện, đã đem hắn trừ bỏ, in dấu lên chính mình chân ý sau đó vận khởi kiếm tới, quả nhiên là tùy tâm sử dụng, vậy không bằng ý lúc này, mặc dù trung gian cách một đoạn hơn 10 trượng dây thử, Phương Chí Hưng lại cùng Tử Vi Nhuyễn Kiếm có một tia như có như không liên hệ, có thể vận dụng tự nhiên. Trong nháy mắt, dây thừng bưng Tử Vi Nhuyễn Kiếm đã đến rồi quách tường trước người. Kim luận pháp vương thấy vậy, trong lòng thầm tiêu không tốt, không chút nghĩ ngợi từ trong ngực móc ra một cái thiết luân, hướng về dây thừng ném tới, muốn ném hắn cắt đứt. Bất quá vừa mới phát ra, trong lòng của hắn lập tức một nỗi hận, suy nghĩ không nếu như để cho Phương Chí Hưng liền như vậy cứu đi quách tường. Bất quá bánh xe đã ném ra ngoài, cũng là không cách nào thu hồi, hắn cũng chỉ có thể chớ mắt nhìn. Bên kia Phương Chí Hưng mắt thấy Kim luận pháp vương vung ra bánh xe, nhưng là không có chút nào hốt hoảng. Hắn vừa hiu tâm cứu người, thậm chí suy nghĩ thông qua dây thừng cùng trên đài cao kim chiến, tự nhiên bất sợ chịu đến một chút quá nhiễu. Lúc này hắn nhìn thấy pháp vương ném ra thiết luân, trên tay kình lực lắp một cái, dây thừng đột nhiên khẽ cong, đem hắn đơn giản dễ dàng đúng dịp tránh đi. Mà trên đài cao, dây thừng cuối trường kiếm nhưng thật giống như không có chút nào chịu ảnh hưởng, đã vạch về phía buộc chặt quách tường dây thừng, đem hắn cắt đứt ra. Lúc này quách tường chưa hoàn toàn thoát ly gò bó, pháp vương nếu là lần nữa ra luận, nói không chừng còn có thể quá nhiều một chút, thậm chí đem nàng đả thương. Bất quá mắt thấy quách tường một mặt mừng rỡ, pháp vương nhưng trong lòng bất giác động lòng chắc ẩn, không có ném ra bánh xe sôi chút chân chờ, dưới thang một cỗ kình phong tập, đi qua, nhưng là Dương Quá bước về phía trước mấy trượng, đã tiếp cận hắn. Trưởng Phong Mánh Liệt, Pháp Vương không thể không xuất trưởng chào đón, phe một tiếng vang lớn, hai cỗ cự lực tương giao, hai người đồng thời nhoáng một cái, cái thang lắc mấy cái, cửa hồ gãy. Dương Quá trong lòng cả kinh, thầm khen đối thủ phải, 16 năm không thấy, tặc đốc này thế mà tinh tiến như vậy. Hắn lĩnh ngộ triều tịch chân ý, lại lấy tự nghĩ ra Nhật Nguyệt triều tịch công thôi động nội hại của Quảng Trưởng, trưởng lực giống như sóng biển đồng dạng, sôi trào mãnh liệt, luận đến lực đạo chi hùng, thiên hạ ít có người cùng. Ai ngờ lúc này cùng kim luận Pháp Vương đối trưởng lấy có chuẩn bị đối với không chuẩn bị phía dưới vẫn là cùng đối với phương bất cùng nhau trên dưới trong lòng làm sao không kinh mà đối diện kim luận pháp vương trong lòng kỳ thực càng là kinh ngạc hắn luyện thành long tượng bàn nhược công tầng thứ 10 phía sau tự dắt tầng thứ 11 cả đời vô vọng liền tại nghiên cứu long tượng bàn nhược trưởng đồng thời ăn vào rất nhiều vật quý hiếm tăng tiến công lực long tượng bàn nhược công tu luyện ba mạch thất luân vốn là chú trọng công lực tích xúc pháp vương xem như mông cổ quốc sư tăng tiến công lực dược vật dù cho quý hiếm nhưng cũng không phải ít như thế xuống pháp vương bây giờ nội lực chi hùng quả thật có thể sừng tụng thiên hạ vô song Ai ngờ lúc này cùng 16 năm trước kém xa mình Dương Quá khách quan, dường như lực lượng tương đương, nhường trong lòng của hắn làm sao không kinh. Đệ tử như thế, sư phụ tự nhiên lợi hại hơn. Kim Luận Pháp Vương nhìn xem run run dây thừng cuốn lấy Quách Tưởng Phương chí hưng, thẩm nghĩ trong lòng. Tay này đem hơn 10 trượng dây thừng thao túng tự nhiên công phu, nếu không phải hắn hôm nay tận mắt nhìn thấy, thế nhưng là vạn vạn không thể tin được. Chưa xong còn tiếp. 508 thứ 504 chương đại cao đại chiến Dương Quá cùng Kim Luận Pháp Vương tại bậc thang bên trên đấu một chiêu này, nhưng cảm giác đối phương trưởng lực trầm hùng kiên cố, thừa bình sinh địch thủ bên trong chưa bao giờ thấy qua, không khỏi âm thầm lấy làm kỳ. Những năm gần đây, hắn đã triệt để tiêu hóa Hoa Sơn luận kiếm sở ngộ, công lực càng ngày càng ngưỡng thực, chính là Quách Tĩnh, Hồng Thất Công, Âu Dương Phong bọn người, trường lực cũng bất quá cùng hắn tương đương mà thôi. Nhưng hôm nay đối mặt Kim Luận Pháp Vương, dưới một trưởng, lại cảm thấy suýt nữa chống đỡ không được. "Hảo tắc đốc, như vậy lợi hại." Dương Quá lớn tiếng kêu lên, hắn hưu tâm cùng Pháp Vương ganh đua chất lực, cũng không để ý ngay tại bậc thang phía trên, lại là một trưởng đánh ra, muốn ngăn chặn Pháp Vương, làm cho đối phương không cách nào quay người leo lên đài cao. Kim Luận Pháp Vương công lực cực cao, lại ở trên cao nhìn xuống, vừa mới mặc dù vội vàng lên tiếp, nhưng cũng cùng Dương Quá lực lượng tương đương lúc này gặp hắn lại là một trưởng đánh tới, vốn không muốn để ý tới, lại cảm giác đối phương trưởng lực mãn liệt, tựa hồ so vừa rồi còn muốn cường thịnh, đành phải tiếp tục nên tiếp. song trưởng tương giao, hai người thân hình lại là đồng thời nhói một cái, tán thưởng đối phương phải. luận đến công lực, dương quá mặc dù có rất nhiều kỳ ngộ, nhưng so với pháp vương mười mấy năm tích lũy, nhưng trung quy kém một chút. bất quá hắn trưởng pháp tinh diệu, lại trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng, vẫn là cùng pháp vương lực lượng tương đương. mắt thấy dương quá lại muốn xuất trưởng, pháp vương trong lòng biết nếu là không đánh lui dương quá, chỉ sợ chẳng những khó mà lại đến trên đài cao bắt giữ quách tưởng, chính là bình yên xuống cũng là không thể lập tức hét lớn một tiếng, song trưởng toàn lực mà phát, ở trên cao nhìn xuống, đồng thời đánh về phía dương quá. Lần này trưởng lực cực kỳ mạnh, bất quá dù là như thế, nhưng chỉ là nhường dương quá thân thể hướng phía sau nhiều lung lay một chút, không thể bước lui đối phương. Không những như thế, dương quá thân hình chưa ổn, thân hình đã mượn lực bán bể, lại là phát ra song trưởng, nhưng là dùng tới Âu Dương phong cốc nhạy kích một chút cách dùng. Thấy vậy, pháp vương cũng chỉ được lần nữa đo lấy, như thế xuống. Hai người xem như rằng có xuống. Trên đài cao, quách tường trải qua phương chí hưng dùng tử vi nhuyễn kiếm tương trợ, cắt trên thân dây thừng, không bao lâu liền hoàn toàn thoát ly gò bó. Thấy vậy, Phương Trí Hưng trong tay dây thừng lại là lắp một cái, đã quấn lấy quách tướng, đem nàng kéo xuống, rơi trên mặt đất, từ thần điêu bảo vệ. Đến rồi lúc này, lần này ra khỏi thành đại chiến mục đích, có thể nói là hoàn toàn đạt đến. Trung binh đang cùng lính Mông Cổ mã đại chiến quách tính, Hoàng Dung chờ quân tống tướng sĩ thấy vậy, đều là reo hò sấm dậy, nhất thời sĩ khí đại trận, ra sức cùng Mông Cổ binh sĩ chém giết. Hoàng Dược Sư thấy vậy, huy động lệ kỳ, nhường Hoàng Dung tiếp nhận quách tính chủ trì trung ương chi trận, quách tính thì mang theo một nửa binh mã, đánh trả hướng Mông Cà đại quân sau lưng. Còn lại 2 vạn nhân mã tiếp tục vận chuyển nhị thập bát tú đại trận ngăn chặn đài cao bên này mông cổ đại quân bên này mông cổ chủ soái gặp quyết tính rời đi mặc dù vội vàng nhưng hoàng dược sư nhị thập bát tú đại trận biến ảo ngũ phương lúc này không cầu phá địch chỉ là một mực chào hỏi lại làm cho bên này mấy vạn mông cổ đại quân không cách nào thoát thân vốn là ngăn chặn tương dương binh mã miêu kế ngược lại kéo lại chính mình binh mã lúc này bậc thang phía trên dương quá còn tại cùng kim luận pháp vương so đấu trưởng lực phương trí hưng mắt thấy dưới đài cao hỏa diễm không ngừng bung lên đã tiếp cận dương quá hét lớn quá nhi xuống lại nhìn vi sư thủ đoạn trong tay dây thường lắp một cái Tử Vi Nhuyễn Kiếm đã đâm về Kim Luận Pháp Vương, tiếp ứng Dương Quá Thoát Ly. Trong tay hắn dây thừng có trộn lẫn tơ vàng tơ thép, lại đi qua đặc thù xử lý, có thể ở trong lửa chèo chống một đoạn thời gian. Lúc này còn có thể sử dụng. Mắt thấy quách tường phát khốn, lại cảm nhận được sau lưng nhiệt khí bốc lên. Dương Quá cũng không có lòng cùng Kim Luận Pháp Vương chiến đấu. Nhận được sư phụ hỗ trợ, trong nháy mắt thoát ly Kim Luận Pháp Vương, ngã xuống đài cao. Kim Luận Pháp Vương đồng dạng muốn ngã xuống, lại bị Phương Chí Hưng Kiếm Pháp bắt buộc, không dành phân thân. Quá Nhi, ngươi đi bang chủ quách đại hiệp, nếu có cơ hội, có thể tùy thời làm việc. Phương Chí Hưng đạo vừa mới quách tĩnh dẫn người rời đi, xuất kích ngông ca đại quân sau lưng, nếu là thuận lợi, là có thể tạo thành hỗn loạn, bằng vào dương quá bản sự, chưa hẳn không thể giống nguyên thư bên trong một dạng ám sát ngông ca. chuyện này phương chí hưng mặc dù không có đối với những người khác nhiều lời, dương quá làm đệ tử nhưng là biết được, lập tức lính mệnh mà đi. lúc này quách tĩnh đội ngũ khoảng cách đại cao bất quá hơn 100 bước, còn chưa dẫn đội rời đi, đối với dương quá tới nói, tiến lên cũng không tính khó khăn. cũng không lâu lắm, dương quá liền đã vọt tới quân tống bên trong, theo quách tĩnh đại quân rời đi. phương cư sĩ có dám cùng lão nạp đến đại cao một đấu? kim luận pháp vương đứng ở bậc thang phía trên. Lớn tiếng nói, tay hắn cầm xong lân, mặc dù ngăn lại Phương Chí hưng dây thường bung trường kiếm, nhưng Thủy Trung không cách nào lại thêm một bước, mắt thấy hỏa diễm bước đi lên, hét lớn, Đại hòa Thượng, ngươi nếu muốn cùng ta sư phụ công bằng một trận chiến, lần này chiến hậu rồi nói sau. Quách tường trốn ở Thần Điêu đằng sau, lớn tiếng nói, nàng mặc dù đối với Kim Luận Pháp Vương vài ngày trước chiếu cố có chút xúc động, nhưng mình bị hắn bắt, hôm nay lại suýt nữa nguy hiểm cho sinh mệnh, tự nhiên đối Pháp Vương không có cái gì sắc mặt tốt, huống chi nàng niên kỷ tuy nhỏ, nhưng là biết nặng nhẹ, làm nhân bất nguyện sư phụ mình từ bỏ ưu thế lại cùng Pháp Vương đại chiến, băng vào bây giờ tình thế. Phương Chí Hưng chỉ cần đem Kim Luận Pháp Vương một mực bước tại trên đài cao, tất nhiên lấy được thắng lợi, Hà Tất lên đài cùng hắn đại chiến đâu? Kim Luận, ngươi như đáp ứng không tham dự lần này đại chiến, Bần đạo có thể để thả ngươi đi, sau đó mới cùng ngươi công bằng một trận chiến. Phương Chí Hưng đạo, Kim Luận Pháp Vương cùng Dương Quá giao đấu, hắn ở bên cạnh nhìn rõ ràng, quả thực có thể sương tụng tình địch. Phương Chí Hưng lần này mục tiêu cũng không tại Kim Luận Pháp Vương, cũng không muốn dây dưa với hắn lãng phí thời gian, là lấy nói như thế. Thả ta rời đi. Ha ha. Phương Cư sĩ đây là có chắc chắn cầm xuống lao nạp sao? Ha ha sáu. Kim Luận Pháp Vương nghe vậy, giận quá thành cười, nói: "Là một tuyệt đỉnh cao thủ, lần trước Trung Nam Sơn bị Phương Chí Hưng thả đi đã là hắn một sỉ nhục lớn, lần này Phương Chí Hưng còn nói ra lời này, nhường hắn làm sao có thể tiếp nhận." Hướng Chí Phương Chí Hưng yêu cầu hắn không thể tham dự lần này đại chiến, có Mông Ca, hốt tất liệt bọn người nhìn xem, Kim Luận lại như thế nào dám bị. Lập tức huy động Song Luân, từng bước lui lại, hướng về đài cao đổ trèo lên phía trên. Hắn Song Luân phòng thủ nghiêm mật, nhưng mua đi một bước, Phương Chí Hưng trưởng kiếm liền nhận cơ hội đánh tới, như vậy lùi lại, cực kỳ gian khổ. Mặc dù có chút thắng mà khương võ, Phương Chí Hưng nhưng trong lòng thì mảy may ba động với hắn mà nói, mới vừa nói nhường Kim luận pháp vương rời đi đã làm mở một mặt lưới, miễn cho lãng phí tinh lực. Kim luận pháp vương vừa nhiên bất tiếp nhận, cũng chỉ có thể gánh chịu cái này một hậu quả. lúc này hắn cấp bách thúc dục Trường Kiếm bức ở Kim luận pháp vương, chính là nhường hắn không cách nào lui lại, tùy ý đại hỏa thiêu hủy. tới lúc đó, vô luận Kim luận pháp vương là bị thiêu chết vẫn là chịu đến trọng thương, đều không thể phát huy tác dụng, mình cũng có thể tiến đến trợ giúp Dương Quá ám sát Mông Ca. luận đến công lực, Kim luận pháp vương đủ để có thể sương tụng đương thời vô song, thậm chí có thể nói là vang dội của kim. Bất quá hắn lúc này đối mặt Phương Chí hưng dây từng trường kiếm, nhưng là không thể nào phát huy, miễn cưỡng lui về phía sau mấy bước, trên thân đã nhiều mấy vết thương, càng lai việt là giáng khổ. Dưới đài cao hỏa diễm, cũng là đốt tương qua tới, khói đặc gây mũi. Chưa xong còn tiếp sáu. Thứ 504 chương đài cao đại chiến, 509. Thứ 505 chương sông trận chạm tướng cao tam ôn tập đối với đại đa số người là khổ cực mệt nhọc, nhưng đối với Tô Tỉnh cái đầu này, não thông minh linh quang lại qua mắt không quên nha đầu tới nói căn bản vốn không tính toán chuyện. Bất quá chỉ có bề ngoài hay là muốn làm một lần, không đánh kích đồng học cùng nhượng phụ mồ yên tâm cũng có cần thiết. Hôm nay là thứ bảy, thật vất vả nhận được cho phép tự mình ra ngoài, tô tình quyết định tại hoa điểu thị trường đi dạo một vòng. Vì tiểu Bạch cho Bạch Hồ đặt tên cùng Phượng Hoàng Thu nhỏ giống con cana canari lại kiên trì ta gọi nó Phượng Hoàng nói đó là tôn nghiêm vấn đề quang minh chính đại xuất hiện tìm lý do, có mua hay không hoa ngược lại là thứ yếu. Trong chợ hoa điểu cá thậm chí là sả đều có mua, bao hàm toàn diện. Thú thú yêu thích tùy từng người mà khác nhau, ưa thích nuôi chuột hoặc rắn có khối người. Chỉ cần có người nguyện ý tiêu phí thì có thị trường. Mặc dù những cái kia hoa cỏ không có không gian bên trong xinh đẹp, nhưng còn đáng giá giá cả vừa phải. Ngoại công ngữ thích làm vườn. Gia gia cũng đối hoa lan tỉnh hữu độc chung, nàng có rất nhiều hoa lan lại không thể ra bên ngoài cầm, tại thị trường mua tựa hồ tiền xài vật không đủ sức. Mặc dù là đại gia tộc nhưng mà không phải kinh thương, nhà mình cầm tiền lương sinh hoạt phụ mẫu lại thanh liêm cho nên ta và ca ca tiền tiêu vật cũng không nhiều. Đường tỷ lúc nào cũng cầm nàng giàu có rêu cự chính mình, lại bị cự trừ, Tô Tỉnh chờ mong cái này bị nung chịu hư hại từ khóc đến thời điểm. Cùng nhau đi tới mang theo dọa xương hoa hồng, hương khí mùi thơm nào ngạt bách hợp, yêu nhã hạt mông lan, tiểu diễm chất phát châu phi cúc, ung dung giàu sang golden, còn có hoa cẩm chướng chờ đợi xem Tô Tỉnh tâm tình quay trả. Cho mẫu thân mua một chùm nàng thích nhất bách hợp, cũng thuận tay mang đi bị làm rác rưởi vứt bỏ nhánh hoa hoàn non. Nàng tin tưởng có không gian tại nhất định có thể biến phế thành bảo, không cần tốn tiền cảm giác chính là hảo. Về đến nhà không có người tại, đem bách hợp tu bổ hảo cắm vào bình hoa thay đổi hoa hồng, tiếp đó một cái lắc mình tiến vào không gian. Tiểu Bạch cùng Phượng Hoàng lập tức đón, không kịp chờ đợi bổ nhào vào Tô Tình trong lực. Ong chúa khóc khóc vội vàng chỉ huy hút mật hai cũng không để ý tới, bất quá phân phó nghe ngóng tin tức lưu hành một thời động cấp tốc tin tức chính xác. Hơn nữa những cái kia mật ong cùng sữa ong chúa quá mỹ vị, kiểm tra một chút. Tương hoa nhánh chồng mang theo vài quặng tại chợ hoa nhặt được hoa lan mầm ra không gian. Tiểu bạch cùng Phượng Hoàng biết được về sau có thể quang minh chính đại ở tại bên ngoài bồi chủ nhân cao hứng gây vớm. Phượng Hoàng bay tới bay lui, còn tại trong không gian lật bổ nhào Tiểu Bạch tượng một cái thục nữ tựa như bảy cao ngạo tư thế đứng tại tô tình đầu vai. Phượng Hoàng kinh bị nó mắt trợn trắng nàng thấy cười ha ha. Hoa lan bị trồng đến chậu hoa bên trong rội lên không gian nước suối lập tức từ bệnh rề rề trở nên sinh cơ bừng bừng lớn lên không thiếu. Bây giờ có thể nhìn ra đây là hai bồn kiếm lan hai bồn huệ lan, lại tưới nước nói không chừng liền nở hoa rồi. Tô Tình liếc thấy bó hoa hồng kia, có làm bánh ngọt xúc động đem cái kia buộc đáng thương hoa hồng hủy hoại một lần, muốn làm thành dùng những cánh hoa này giả tượng, làm việc cẩn thận lúc nào cũng tốt. Tô Tình lại thu thập không gian vô hại chứa linh khí cánh hoa hồng, bắt đầu động thủ làm hoa hồng bánh ngọt. Bánh ngọt ra lò, hai cái súng vật che trở riêng mình một khối bánh ngọt tại nồng nhiệt nhấm nháp lúc, Tô Thần đã trở về. Tô Thần cùng đồng học đánh một cái buổi, chưa bóng rổ ra một thân mồ hôi bẩn, vừa vào ra môn liền tiến vào phòng tắm. khi hắn thay xong một thân quần áo thoải mái đi tới phòng bếp lúc, Tô Thịnh đang tại làm cơm tối quay đầu cùng Kaka lên tiếng chào hỏi. Tô thần 16 tuổi chiều cao sắp 1.8m, khi xưa tiểu chính thái đã trưởng thành lên thành một cái dung mạo tuấn mỹ tính tình trầm ổn nội liễm mỹ thiếu niên. Như mang một bộ con mắt hẳn là càng giống tao nhã lịch sự học giả. Tô thần chuẩn bị cầm bánh ngọt lúc mới phát hiện hai cái bỏ túi tiểu sủng vật tại một mặt hưởng thụ thưởng thức món ăn ngon. Nhìn xem nét mặt của bọn nó đều suýt chút nữa cho là mình hoa mắt. Tinh Tinh, ngươi hôm nay mua cái này hai cái tiểu gia hỏa sao? Hai cái này tiểu sủng vật là cái gì chủng loại, vẫn rất khả ái. Ta cũng không biết, nhìn xem khả ái liền mua. Thật là Bọn chúng biến thành bộ dạng như hiện tại nói là cái gì động vật cũng không có người tin a, nếu không thì cho chúng nó chụp hình tìm chuyên gia hỏi một chút, ta thật tò mò. Không được, vạn nhất đến lúc cùng chúng ta muốn bọn chúng đi nghiên cứu làm sao bây giờ? Đáng yêu như thế khôn khéo sủng vật ta cũng không muốn mất đi. Cái kia nghe lời ngươi, hôm nay điểm tâm mua ở đâu hương vị coi như không tệ. Đây là ta học trên mạng làm, ăn ngon về sau còn làm. Biết bánh ngọt mùi vị hảo, nhưng nghe đến khen ngợi vẫn là rất cao hứng. Đến nỗi điểm tâm Tô Tình kiếp trước học, nói là trên mạng nhìn chỉ là kiêm tớ, lại có lộc ăn quá tốt rồi. Đúng tình tình hôm nay không có mua hai buồn hoa trở về sao? Gia gia chỉ lấy cực phẩm hoa lan chúng ta không mua được bất quá ngoại công đối với xinh đẹp hoa đều yêu thích mua cho mụ mụ một chùm kết hợp còn có tại trên ban công. Tô thần vội vàng đi tới trên ban công, hắn rất hiếu kỳ mụ mụ mua hoa gì. Từ nhỏ đã cảm thấy chính hắn một mụ mụ không đơn giản, ở nhà hoạt bát đáng yêu lại biết chuyện, tuổi còn nhỏ việc nhà làm không thể bắt bẻ ở trước mặt người ngoài lúc cố hết sức để người khác xem nhẹ mình, không có chút nào biểu hiện. Hắn luôn cảm giác tô tình đang giả heo ăn thịt hổ, bây giờ là ngủ đông trong lúc đó có một ngày nàng sẽ nhất phi trùng thiên trong mắt người ngoài hắn là tô gia cuột khởi thiên tài, cái kia mắt cao hơn đầu đường muội lệ toa là kinh thành số một số hai tiểu mỹ nữ, lại không biết ở nhà họ tô còn có một cái nữ nhi cái kia từ trước tới giờ không tham gia hiến hội tô tình mới thật sự là thiên tài chân chính mỹ nữ, tô tình có ý định dầu giếm, phụ mẫu cũng chấp nhận cách làm này, hắn tất nhiên là sẽ không nhiều chuyện. hiện tại hắn hiếu kỳ là cái gì hoa vào mắt của nàng, làm tô thần thấy ban công cái bóng châu bốn buồn quý giá hoa lan lúc vẫn là kinh ngạc không thôi. đã thấy rất nhiều quân đội trong đại viện những lao gia hỏa kiên nuôi hoa lan đối với hoa lan đã có tốt nghiên cứu. Tự phẩm như vậy hoa lan làm sao sẽ xuất hiện tại chợ hoa? Đoán chừng vừa xuất hiện liền bị người có quyền thế mua đi. Tô Tình làm sao lấy được? Quả nhiên nhìn không thấu người A cơm tối lúc phụ mâu nói cơm tối cùng bánh ngọt tan thật ngon, mụ mụ cũng rất ưa thích cầm sách hoa kết hợp. Tô Tình nâng lên ban công có hay không phải hoa? Nếu là không đủ tiện đưa quân đội đại viện cấp bậc liền tất cả đưa cho ngoại công. Cha mẹ gật đầu ứng với, trong lòng biết Tô Lão gia tử chỉ dưỡng cực phẩm hoa, có rất ít có thể vào mắt. Nhưng Tô Thần ở một bên nghe suýt chút nữa bị cấm sặc, dạng này hoa không đủ cấp bậc cái tia ra ra cũng không cần làm vườn. Tô thần cũng không có nói cái gì, ước gì phụ mẫu cũng chịu một lần kinh hãi. Tô ba ba không có coi ra gì, qua mấy ngày nhìn thấy hoa lúc hoa lan đều nhanh nở hoa rồi, bị như vậy hoa lan quả thực sự hết hồn, chính mình không tốt làm vườn nhưng ánh mắt không kém, phản ứng lại vội vàng cho cha cùng cha vợ đưa cho. Dạng này hoa lan nếu là ở đã biết bên trong mắc lỗi sẽ thua lô lớn, lại nói tô lão gia tử thấy hoa cao hứng cùng hài tử tựa như, lập tức nhường cảnh vệ viên thông chi hắn những cái kia thích hoa lão hỏa bạn nhóm nắm hoa, đem những lão gia hỏa kia kích động buổi tối suýt chút nữa không ngủ, nhờ có tô tình không có đem không gian hoa trực tiếp móc ra.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 mặc dù là đại gia tộc nhưng mà không phải kinh thường nhà mình cầm tiền lương sinh hoạt phụ mẫu lại thanh liêm tròn nên ta và ca ca tiền tiêu vặt cũng không nhiều Đường tỷ lúc nào cũng cầm nàng giàu có dêu cợt chính mình lại bị cười trừ tô tình chờ mong cái này bị nuông chiều hư hại từ khóc đến thời điểm cùng nhau đi tới mang theo giọt sương hoa hồng hương khí mùi thơm nồng ngạt bách hợp yêu nhã hạc mộng lan tiểu diễm chất phát châu phi cúc ung dung giàu sang mẫu đơn còn có hoa cẩm chướng chờ đợi xem tô tình tâm tình quái trá. cho mẫu thân mua một chùm nàng thích nhất bách hợp cũng thuận tay mang đi bị làm rác rưởi vứt bỏ nhánh hoa hoan onn nàng tin tưởng có không gian tại nhất định có thể biến phí thành bảo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 Làm Tô thần thấy ban công cái bóng trồ bốn buồn quý giá hoa lan lúc, vẫn là kinh ngạc không thôi. Đã thấy rất nhiều quân đội trong đại viện những lao ra hỏa kia nuôi hoa lan đối với hoa lan đã có tốt nghiên cứu. Thực phẩm như vậy hoa lan làm sao sẽ xuất hiện tại chợ hoa, đoán chừng vừa xuất hiện liền bị người có quyền thế mua đi. Tô Tình làm sao lấy được? Quả nhiên nhìn không thấu người A cơm tối lúc phụ mẫu nói cơm tối cùng bánh ngọt ăn thật ngon, Mụ Mụ cũng rất ưa thích cầm sách hoa bách hợp. Tô Tình nâng lên ban công có hay không phải hoa, nếu là không đủ tiền đưa quân đội đại viện cấp bậc liền tất cả đưa cho ngoại công. Cha mẹ gật đầu ưng ý, trong lòng biết Tô lão gia tử chỉ dưỡng cực phần hoa, có rất ít có thể va mắt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 Đem những lão gia hỏa kia kích động buổi tối suýt chút nữa không ngủ, nhờ có Tô Tình không có đem không gian hoa trực tiếp móc ra, không nhiên bất biết sẽ có hay không có người kích động bệnh tim phát tác. Đại gia nhiều chi cầm, bỏ phiếu phiếu. 511 thứ 507 Trương Khánh Công đại yến Quách Tĩnh chờ đội sát ra hơn 30 dặm, mắt thấy lính Mông Cổ thế lui không chỉ, mà Lữ Văn Hoán nước chạy giá cả phái ra truyền lệnh quan triệu quách Tĩnh rút quân về bảo đảm thành, quân tống lúc này mới chiến thắng mà quay về. Đỉnh Điểm tiểu nói, từ quân tống cùng Mông Cổ giao chiến đến nay, lần này lại thắng, quả thật trước nay chưa từng có. Quách Tĩnh Linh quân trở lại thành tương dương bên cạnh, Trần An làm cho Lữ Văn Hoán sớm đã xuất linh thân binh tướng tá, khoác lác xếp hàng ở ngoài thành chào đón. Chúng Bách Tĩnh cũng ôm vào bên ngoài thành, trưng bày rượu hương đến, là bái thăm hỏi. Quách Tĩnh mang theo Dương Quá chi thủ, cầm lấy Bách Tĩnh chỉnh lên một ly rượu ngon, chuyển kính dương quá, nói: Quá Nhi, ngươi hôm nay lập này đại công là vì đệ nhất công thần, làm uống chén này. Dương Quá trong lòng xúc động, nghĩ đến chính mình lập này đại công, đạt được nhiều sư phụ nưu đổ, liền muốn nói lớn tiếng ra, bất quá mắt thấy Phương Chí Hường bên cạnh lập một bên, dường như không chút nào nổi bật, lại là nhớ tới sư phụ dặn dò, nói: Bách bà bá. Tiểu chất khi còn bé nếu không phải che ngươi và quách bá mẫu nuôi dưỡng dạy bảo, lại phải sư phụ dạy bảo, làm sao có thể phải có hôm nay. Tiếp nhận uống vào, cùng quách tĩnh dắt tay vào thành. Nhưng nghe được quân dân đường hẻm reo hò, tiếng như vang lôi, trong lòng cực kỳ cảm khái. Ngày đó trong thành tương dương quân dân có thể nói mọi nhà che màu, nhà nhà đàng hoan. Tuy có phụ huynh tử đệ ở nơi này chiến dịch bên trong tử trận, nhưng quân thắng thành xong, bi thương chi niệm cũng không mỉm hệ nở giảm xuống. Ban đêm, trấn an làm cho tự bên trong mở lớn mừng thắng lợi chi yến, lữ văn hoán liền muốn thỉnh dương qua ngồi cái ghế thủ lãnh. Dương qua nói cái gì cũng không chịu. Mọi người đẩy nhường thật lâu, cuối cùng đẩy nhất đăng đại sư Vi Tôn, thứ yếu là Chu Ba Thông, Hoàng Dược Sư, Hồng Thất Công, Quách Tĩnh, Phương Chí Hưng, Vương Kiến, Điểm Thương Ca ẩn, Vũ Tam Thông, Chu Tử Liễu, Phùng Mặc Gió, Hoàng Dung, đây mới là Dương quá, Quách Phủ, Trầm Trẩm Thần Vũ Thị huynh đệ. Anh cô, chính anh, Lục Vô Song, Phương Dục Hà, Quách Tưởng chờ khác ngồi một bàn. Lữ Văn Hoàn Âm thầm không vui, nghĩ thầm, Hồng Thất Công là Quách đại hiệp sư phụ cha, Hoàng đạo chủ là Quách đại hiệp nhà phụ. Cái kia cùng tôi. Nhất đăng lão hòa thượng dung mạo không đáng để ý, Chu lão đầu tử điên bị điên điên. Có thể nào đứng hàng thượng tọa? Bất quá quân hùng nói thỏa thích ngày ở giữa tình hình chiến đấu, đều giật hương thịnh bay tứ tung. Lữ Văn Hoán lại nơi đó cắm vào ngắm ăn. Diệu đếm rõ số lượng tuần trong thành quan viên, đại tướng, thân sĩ nhao nhao tới hướng Quách Tĩnh, Dương Quá mời diệu, hết lời khen ngợi hai vị đại hiệp công lược phong vĩ võ nghệ hơn người. Quách Tĩnh nhớ tới ngày ở giữa Phương Chí Hưng bức tử kim luận pháp vương, cứu Quách Tường, hướng chúng nhân nói, nếu là luận đến võ công, Phương Đạo trưởng có thể xưng thiên hạ đệ nhất. Hôm nay có thể cứu Tương Nhi, nhờ có Phương Huyên đệ. Nói hướng Phương Chí Hưng làm một lễ thật sâu, mời diệu. Đám người nghe vậy lúc này mới nhớ tới phương chí hương vị này đề nghị bày xuống nhị thập bát tú đại trận cứu quách từng người ngay ở giữa phương chí hương một đạo dây thừng cứu quách tượng, là ép kim luận pháp vương không cách nào đi xuống đài cao thế nhưng là đám người tận mắt nhìn thấy võ công cao quả thực không thể tưởng tượng lại nghĩ tới dương quá là hắn đồ nhi đám người càng là sốt ruột nhao nhao hướng hắn mời rượu hôm nay cùng ngày hôm trước hai lần đại chiến chúng ta cũng là lớn lấy được toàn thắng không biết phương huynh đệ cho là phải chăng phải thừa cơ phản công đâu quách tính trong lòng biết phương chí hương không vui uống rượu ngăn lại đám người hướng hắn hỏi nghe được quách tính nói lên quân vụ mọi người nhất thời ngừng lại Nhao nhau nhìn về phía Phương Chí Hưng, không biết hắn có gì cao kiến. Tại chỗ bên trong, rất có một chút người trong võ lâm. Trước kia Phương Chí Hưng tại Đại thắng Quan Anh Hùng đại hội lời nói, thế nhưng là còn có một vài người nhớ kỹ. Bây giờ nhìn quách tĩnh bọn người hành vi, có thể nói là đem Phương Chí Hưng lời nói trung sách đi một nửa, xuống chút nữa đi. Chính là muốn phản công mông cổ, đám người cũng nghĩ nghe một chút Phương Chí Hưng ra sao thái độ. Phương Chí Hưng liếc nhìn đám người một mắt, trong tay vớt vớt chén lấn rượu, từ từ nói, phải trang hẳn là phản công, quách đại hiệp không phải sớm đã suy tính sao? Hà tất hỏi lại bẩn đạo đâu? Nói nhìn về phía Lữ Văn Hoán. Rõ ràng có ý riêng ý hữu sở trị. Thấy vậy, Quách Tĩnh lập tức nghĩ tới Phương Chí Hưng kế sách bên trong một chút đại nghịch bất đạo chỗ, thần sắc hơi trầm lại. Hồng Thất Công, Hoàng Dược Sư bọn người, cũng là nếu là đám chiêu, chịu mấy người ảnh hưởng, trong đứa tiệc bầu không khí lập tức khẩn trương lên, thấy vậy, Hoàng Dung vội vàng nói, hôm nay chỉ là khánh công, quân vụ sự tình, ngày sau bàn lại không muộn. Gọi đám người dùng cơm, trong đứa tiệc bầu không khí lại là sinh động. Tiệc xong, Phương Chí Hưng, Quách Tĩnh, Hoàng Dung, Hoàng Dược Sư, Hồng Thất Công, Chu Ba Thông, nhất đang đại sứ, Chu Tử Liễu, Dương Quá, Trẩm Thanh Thân bọn người, lại là tụ ở một đường Hồng thất công đạo, phương hiền chất. Trước kia ngươi nói đến tương dương trước tiên làm hiệp trợ, sau đó lại thừa cơ cướp đoạt đại quyền, xem như bắc phạt chi cơ. Bây giờ thật muốn đi đến một bước này sao? Trước kia đại thắng quan đại hội, hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy, đối với phương chí hưng yến hội lời nói, hắn cũng đoán được một chút. Phương chí hưng cũng không chắc chắn, cũng không phủ định, hướng Hồng thất công hỏi ngược lại. Thất công cho là chúng ta không nên đi một bước này sao? Cái này sáu. Hồng thất công nghe vậy chỉ trệ, nhất thời không biết trả lời như thế nào. Hắn ngày bình thường mặc dù miệt thị quan phủ, nhưng muốn nói công nhiên đoạt quyền tạo phản, nhưng là chưa từng có nghĩ tới, không biết đáp lại ra sao. Phương huynh đệ, Lữ Văn Hoan đối với chúng ta cực kỳ quan trọng, đã như vậy, hà tất lại động hắn đâu? Hoàng Dung mắt thấy sư phụ an quả đắng, hướng Phương Chí Hưng vấn đạo. Nàng tất nhiên không quen nhìn Lữ Văn Hoan bọn người, cũng không thiếu từng nghĩ muốn cướp đoạt đại quyền, nhưng mấy năm này Lữ Văn Hoan chịu nhất hồn ảnh hưởng, đối với Quách Tính cực kỳ tín nhiệm, chuyện này lại cũng không thành cấp. Quách Tính ngay vậy, đồng dạng nói, đúng vậy a. Phương huynh đệ, Lữ Đại xoé mặc dù có chút nhắc gan, lại đối với chúng ta có ơn tri ngộ, cần gì nhất định phải muốn đem hắn đuổi đi đâu? Phương Chí Hưng thở dài, cũng không trả lời. Hoàn Dược sư yếu ớt nói, không đem hắn đuổi đi, hắn sẽ ủng hộ các ngươi bắt phà sao? Quách Tinh có chút không rõ, vấn đạo vì cái gì không ủng hộ? Mông Cổ luân phiên đại bại, ta tương dương thực lực vẫn còn, lúc này chính là bắt phạt cơ hội, Lữ Đại Soái như thế nào không đồng ý bắt phạt đâu? Mấy ngày nay hai lần đại chiến, thành tương dương binh mã thiệt hại mặc dù nhiên bất tiểu, Mông Cổ phương diện thiệt hại nhưng là lớn hơn nữa, Quách Tinh có lòng tin xuất lĩnh chính mình luyện tinh minh, Bắc Thượng đánh bại hốt tất liệt, hắn cũng không tin tưởng Lữ Văn Hoán không nhìn thấy điểm này. Mấy năm này hắn hướng Lữ Văn Hoán đưa đề nghị, có thể nói là đều thuận lợi, trong lòng đối với cái này vô cùng có lòng tin. Lữ Đại Soái có thể sẽ đồng ý, nhưng Lâm An Triều đỉnh người lại định nhiên bất sẽ đồng ý khi đó lữ đại soái còn có thể ủng hộ chúng ta bắt phạt sao? Chu Tử Liễu đạo, mặc dù Phương Chí Hưng dùng nhiếp hồn có thể ảnh hưởng đến Lữ Văn Hoán một chút ý nghĩ, nhưng muốn nói hoàn toàn không chế, nhưng là kém rất nhiều. Nếu như dưới triều đình nghiêm lệnh, Lữ Văn Hoán định nhiên bất sẽ kháng mệnh, dù cho Phương Chí Hưng tái sử dụng nhiếp hồn cũng là như thế. Nghe vậy, trong phòng đám người đều là mặc nhiên bất ngữ. Mặc dù trận chiến này vừa mới lên báo triều đình, Lữ Văn Hoán cũng không có xin chỉ thị bắt phạt chi ý, nhưng mọi người lại đều biết không cần thăm dò, triều đình định nhiên bất sẽ đồng ý bắt phạt. Một khi giới triều đình nghiêm lệnh, Lữ Văn Hoán tự nhiên bất sẽ ủng hộ đám người bắt phạt, dù cho đổi người khác, cũng là cũng giống như thế. Chưa xong còn tiếp. 512 thứ 508 chương bắt phạt chi bàn bạc Mông Cổ đại quân mặc dù bại, thực lực nhưng là vẫn còn, trận tất liệt càng là hùng tài đại lượng, hiện chất vì cái gì cho rằng lúc này chính là bắt phạt cơ hội đâu? Châm mắt một hồi, nhất đăng đại sư vấn đạo. Hán đại lý Quốc chính là tại trận tất liệt đại quân dưới sự uy hiếp, bị thuốc ép đầu hàng, đối với người này cực kỳ kiên kỵ. Phương Chí Hưng đạo, sau trận chiến này, Mông Cổ đại quân chính xác vẫn có thực lực, bất quá đại Hãn Mông ca mới trôi qua. Tất nhiên quân tâm bất ổn, trận tất liệt lại là hùng tài đại lượng, cũng khó có thể hoàn toàn chưởng khống quân tâm. Tương phản, thành Tương Dương có Quách Đại Hiệp mấy năm qua luyện tinh binh, lại gần đây đã thắng, sĩ khí trước này chưa từng có. Như thế dâng lên vừa rơi xuống, song phương thực lực đã không sai biệt nhiều. Còn nữa, trận tất liệt người này dã tâm cực lớn, nếu là có tâm tranh đoạt Hán vị, chắc chắn sẽ xuất quân bắt trở lại, đến lúc đó Quách Đại Hiệp thống lĩnh trong thành Tương Dương binh mã bám đuôi truy kích, chắc chắn sẽ hoàn toàn thắng lợi. Tranh đoạt Hán vị. Nhất Đăng đại sư nghe vậy, không khỏi khẽ gật đầu cùng trung nguyên chi địa khác biệt, mông cổ đại hãn cũng không phải là đích trưởng thừa kế, truyền thừa có chút hỗn loạn. trước đây ít năm ổ khoát đại sau khi chết, hãn vị một mực có phân tranh, thẳng đến mông ca vào chỗ, mới tính hơi ổn định. trận tất liệt xem như mông ca đệ đệ, lại giống như thực lực này, quả thật có có thể tranh đoạt đại hãn chi vị. xem như hoàng tộc, mặc dù lớn lý nước đế vị tranh đoạt cũng không kịch liệt, nhất đăng đại sư cũng biết rõ bậc này địa vị dụ hoặc, phàm là có một tí có thể, trận tất liệt chắc chắn sẽ trở về mông cổ tranh đoạt đại hãn. nói như vậy, đúng là thành tương đương cơ hội. nghe được hai người lời nói, đám người cũng đều âm thầm phỏng đoán. Nếu là thừa trận tất liệt nóng lòng bắt trở lại thời điểm truy kích, Bác Phạt mặt thắng, có thể nói cực lớn, nói như vậy, quả thật có thể đánh cược một lần. Bất quá nghĩ đến Triều Đình thái độ, một số người vẫn là không khỏi do dự, chu tử liêu đạo, đuổi đi Lữ Văn Hoán không khó. Bất quá nếu là chúng ta công nhiên đuổi đi hắn, hoặc chống lại Lâm An Triều Đình chi mệnh Bác Phạt, tất nhiên không cách nào nhận được ủng hộ, thậm chí có thể sẽ bị coi là phản nghịch. Nói như vậy, nhưng là không chỉ phải đối mặt người Mông Cổ. Đúng vậy à, Triều Đình bên kia mặc dù đối với giao người Mông Cổ không được, đối phó chúng ta những thứ này công nhân, nhưng là lấy tay nhiều nếu là đến lúc đó bọn hắn cho là ta trở lại ở phản loạn thì tính sao là hảo đầu? Hồng thất công phụ hòa nói. Lâm An triều đình bên kia vạn bối đi một chuyến, tất nhiên để bọn hắn không dám loạn động. Nghe vậy, Dương Quá lớn tiếng nói. Trước đây ít năm Đinh Bách Hoa toàn thư bọn người làm ác, hắn liền từng đi Lâm An giáo huấn một trận. Đối với cái này có thể nói xe nhẹ đường quen. Đối với Dương Quá võ công, đám người tất nhiên là yên tâm. Bất quá nghe được hắn lời nói, nhưng đều là lắc đầu. Nếu nói vậy chứng ác Dương thiện, hành hiệp trưởng nghĩa. Dương Quá cách làm này còn có thể đưa đến hiệu quả, nhưng bậc này quân quốc đại sự, chỉ sợ cũng không có bao lớn hiệu quả. Dù sao thay đổi một người ý nghĩ dễ dàng, thay đổi toàn bộ triều đình ý nghĩ nhưng là khó rồi. Dù cho Lý tông hoàng đế cũng không cách nào tại mọi người phản đối hạ quyết định bậc này lại sự. Triều đình ý nghĩ, chúng ta kỳ thực không cần phải để ý tới. Nếu là chúng ta công nhiên tạo phản, Triều đình chắc chắn phái người tới công. Mà như tấn công về phía mông Cổ, tối đa cũng bất quá khiển trách mà thôi. Kinh hổ chế đưa làm cho bên kia, Lữ Văn Đức là Lữ Văn Hoán huynh trưởng. Chúng ta nếu là bắt giữ Lữ Văn Hoán, phàm là hắn có chút cố kỵ, cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Phương Chí Hưng Liệp nhìn đáng người, nói: "Hắn lần này tới đến Tương Dương, mục đích chủ yếu chính là vì này, đối với khắp mọi mặt phản ứng tự nhiên đều có chỗ cân nhắc. Nếu là trong thành tương dương binh mã chỉ là tự tiện bắt Thượng, tống đình vì cầu an ổn, định sẽ không tự tiện động thủ. Lữ văn đức nơi đó cũng là như thế. Nói xong những thứ này, phương chí hưng chắc tay, trầm giọng nói, chư vị, cơ hội khó được. Nếu là lần này lại không ra sức đánh cược một lần, chỉ sợ chợt tất liệt lần nữa xuôi nam thời điểm, chúng ta nhưng là lại không cơ hội. Mong rằng tốc phía dưới quyết đoán, có thể hay không đánh bại mông cổ, hoặc nhường tống triều kéo dài thêm một chút thời gian, thì nhìn lần này bắt phải hiệu quả. Phương chí hưng tự nhiên muốn tận lực thúc đẩy. Đám người nghe vậy đều là sắc mặt nặng nghề, xem như trong thiên hạ cao thủ đứng đầu nhất một trong, bọn hắn lại sao không biết tương dương bây giờ thế cục? Nếu là một mực tử thủ, dù cho lần này bình yên trải qua, lại có thể đĩnh trụ mấy lần đâu? Một khi tương dương bị phá, trường giang phòng tuyến liền bị mông cổ đột phá, đến lúc đó đại tống triều đình át hẳn diệt tuyệt không thể nghi ngờ, bắt phạt thời điểm, có thể nói cấp bách. Lại nói, lúc này từ đại thắng quan anh hùng hội mà đến người trong võ lâm đang tại gia đi, cái khác võ lâm nhân sĩ lại lớn nhiều không muốn ở đây từ thủ. Lúc này trong thành tương dương, có thể nói là võ lâm sức mạnh lúc thịnh nhất, lại sau này đi, chỉ sợ lại càng lai việt yếu đi. Hơn nữa Phương Chí Hưng chỗ hiến vật quý hiếm, bây giờ đã tiêu hao hầu như không còn, lại muốn luyện binh, cũng là không buộc đấu gột nên hồ, đáp lấy lần này mông cổ sức mạnh suy yếu thời điểm bất phạt, có thể nói thời cơ tốt nhất. Nghĩ tới đây, trong lòng mọi người đã nghiêng về điểm ấy. Quách đại hiệp, ngươi là thành Tương Dương chủ soái, không biết có ý nghĩ gì? Nhìn xem mọi người thân sắc, Phương Chí Hưng hướng Quách Tĩnh vấn đạo. Quách Tĩnh nghĩa phòng thủ Tương Dương mười mấy năm, danh tiếng có thể nói cực lớn, trong thành tinh binh lại là hạ luyện, có thể nói là trong đám người trọng yếu nhất người, hắn như hạ quyết tâm, lần này bất phạt nhưng là quyết định một nữa. Kể từ nghe được Phương Chí Hưng nhắc lên bác Phạn, Quách Tĩnh trong lòng liền cực kỳ khó xử. Nếu là theo tâm ý của hắn, tự nhiên là muốn xuất quân Bắc Phạn. Bất quá nếu nói phản kháng triều đình mệnh lệnh với hắn mà nói, nhưng là rất khó quyết định. Hơn nữa Lữ Văn Hoán đợi hắn vô cùng tốt, nếu nói muốn đuổi đi hoặc bắt giữ người này, Quách Tĩnh trong lòng thực sự có chút không đành lòng. Nghe được Phương Chí Hưng hỏi thăm, lại gặp trong phòng tất cả mọi người đang nhìn mình, Quách Tĩnh nghĩ một hồi, trầm giọng nói, thành như Phương Hinh đệ lời nói, lần này Bắc Phạn sự tình có thể nói bắt buộc phải làm bất quá chợt tất liệt nếu là muốn tranh đoạt hán bị, nhất định sẽ không nhanh chóng rời đi ngược lại sẽ đáp lấy cùng tương dương rằng có thời điểm thu phục quân tâm thay đổi tâm phúc đại tướng trong khoảng thời gian này chúng ta có thể lên báo lâm an trần thuật bắc phạt chi yếu hơn nữa chuẩn bị vật tư nếu là có thể nhận được triều đình ủng hộ lần này chiến thắng chắc chắn át hẳn lớn hơn nữa nghe vậy hồng thất công chu tử liễu bọn người đều là âm thầm gật đầu quách tính lời ấy có thể nói cực kỳ ồm thỏa, nếu là triều đình ủng hộ bắc phạt mà nói thủ thắng chắc chắn cũng liền lớn hơn chính là không thành chợt tất liệt một chốc cũng sẽ không đi đối với tương dương cũng không có cái gì thiệt hại hơn nữa đáp lời trong khoảng thời gian này thành tương dương có thể nghỉ ngơi lấy lại sức dự trữ vật tư đến lúc đó vô luận triều đình có đồng ý hay không đều cũng có lợi vô hại bất quá trầm thanh thần nghe vậy nhưng là phản bác quét đại hiệp lời ấy tiểu đạo không dám gật bừa nguyên nhân chính là trận tất liệt muốn thu phục quân tâm chúng ta càng hẳn là lập tức bắc phạt mới là nếu như chờ hắn hoàn toàn đã thu phục được đường này đại quân bắc phạt nhưng là càng không nắm chắc hơn nữa lần này mông cổ đại quân tề tụ tương dương bắc địa mà phương bất tĩnh quách đại hiệp khởi binh mà nói chắc chắn có người hưởng nếu như qua ý này lấy trận tất liệt thủ đoạn đánh gỡ không bực này có thể Xem như toàn bộ chân giáo người, hắn lâu tại Bắc địa, nhiều năm không nghe thấy đại tổng, đối với Lâm An triều đình, tự nhiên không có nhiều như vậy trung thành, sợ di kháng che, càng nhiều hơn chính là lòng mang chính nghĩa, không quen nhìn Mông Cổ làm mà thôi. Lần này hắn xuất lĩnh toàn bộ chân giáo đám người xuôi Nam Tương Dương, có thể nói mạo tuyệt đại phong hiểm, nếu là Quách Tĩnh không thể lập tức bắt phạt, vậy thì có chút nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Trầm Thanh thần vây quanh bái chào, lại hướng mọi người nói, toàn bộ chân giáo những năm gần đây, một mực chịu đến Mông Cổ chèn ép, lần này tiểu đạo dẫn người đi tới Tương Dương, càng là đại đại đắc tội người Mông Cổ, nếu là Quách đại hiệp không thể lập tức khởi binh mà nói, Tiểu đạo cũng chỉ đành cùng chúng vị sư minh, sư thúc bắt trở lại, trước tiên làm chuẩn bị. Chưa xong con tiếp, u 513. Thứ 509 trương trung hiếu chi biện đám người nghe vậy, đều cũng có chút kinh ngạc bốn. Lần này tương dương đại chiến, toàn bộ chân giáo mặc dù không có phái ra toàn bộ lực lượng, nhưng riêng là trầm Thanh thần đoạn đường này, cũng đã chống lên nhị thập bát tú đại trận bên trong một đường, nếu là hắn xuất linh toàn bộ chân giáo đệ tử rời đi, đối với thành tương dương mà nói, có thể nói một tổn thất lớn. Hơn nữa sau này mang tới ảnh hưởng, càng là không thể đánh giá. Nghĩ tới đây, đám người đều là nhìn về phía Phương Chí Hưng, xem bọn hắn ra sao ý kiến về phần đang chẳng toàn bộ chân giáo bên trong bối phận cao hơn lão ngoan đồng chu bá thông thì bị đám người chuyện đương nhiên không thấy chu bá thông trong giáo từ trước đến nay không có cái gì quyền lên tiếng đối với cái này cũng không thèm để ý phương chí hướng đạo đội sư thúc vừa mới đi về có tiền toàn bộ chân giáo có chút bất ổn đang cần cao thủ tòa chấn nếu là gần đây không cách nào bắt phạt mà nói rõ ràng thần sư điệt cần mau chóng trở về có chỗ nào không thích đáng còn xin các vị thông cảm nghe vậy đám người mặc dù nhiên chi đạo hai người nói thật là tình hình thực tế nhưng cũng không khỏi âm thầm như mày trầm thanh thần chỉ là ra lời nói này đám người chỉ cần hơi chút nghĩ thì biết rõ cái này hẳn là Phương Chí Hưng giải thích nhị thập bát tú đại trận là hoàng dược sư căn cứ vào sao bắt đầu bắt đầu trận cùng tứ tượng ngũ hành biến hóa mà đến nếu là thiếu đi toàn bộ chân giáo những người này khó mà bổ sung không nói uy lực định nhiên bất đến hôm nay hùng vĩ đối với thành tương dương tới nói quả thực không tính là tin tức tốt không thất công đạo mông cổ đại quân không lùi bát phạt càng là can hệ trọng đại các ngươi toàn chân đệ tử cần gì phải đi vội vã đâu lão khiếu hóa ta trong võ lâm coi như có mấy phần mặt mũi chắc chắn để cho người ta coi chừng bát địa toàn chân đệ tử luận đến cao thủ cho dù là cái bang cũng có chút không bằng toàn bộ chân giáo Hồng Thất Công cũng nghĩ lưu lại trầm thanh thần mang tới cái này một nhóm người. Phương Chí Hưng cười nhạt một tiếng, cũng không đáp lại, chỉ là hướng mọi người nói, phải trang khởi binh, còn xin chư vị mau chóng quyết định. Nghe vậy, đám người đều biết Phương Chí Hưng tâm ý đã quyết, uy hiếp đám người đáp ứng hắn như đồ. Mặc dù khó chịu trong lòng, mọi người nhưng cũng tự hỏi, đánh giá trong đó lợi và hại. Bất quá đại đa số người, nhưng là nhìn về phía Quách Tĩnh, xem như lần này tương dương võ lâm đại hội đề cử ra minh chủ, trong thành tinh binh lại là Quách Tĩnh luyện, cũng chỉ có hắn mới thật sự là làm chủ người. Nếu là một người bình thường. Đối mặt nhiều như vậy tuyệt đỉnh cao thủ nhìn chăm chú, ác hẳn không chịu đổi. Bất quá xem như trong thiên hạ tuyệt đỉnh cao thủ một trong, lại trải qua chiến trận, quách tính trên thân tự có một cố uy nghiêm. Đối mặt áp lực lớn như vậy, vẫn là mặt không đổi sắc, thân hình bất động, ở nơi đó ngưng thần suy tư. Nhìn đến đây, đám người không khỏi âm thầm gật đầu, xem như chỉ huy, quách tính mặc dù cơ biến hơi có không đủ, thống lĩnh đại quân nhưng là cực kỳ thích hợp, mọi người tại đây, cũng không một cái có thể thắng được hắn. Qua thật lâu, quét tính trầm giọng nói, quét mộ vẫn là câu nói kia, bác phạt có thể, thiện mệnh nhưng là không được. Chúng ta nếu là tự tiện khởi binh, bị triều đình coi là phản địch phía sau như thế nào tại tương dương đặt chân, bắc phạt phía sau lại sẽ có ai đi theo? chỉ cần quét mũi tại tương dương nhất ngày, định không cho người khác làm loạn. trong lời nói, chém đinh chặt sát, tự có một cố lâm nhiên khí độ. nghe vậy, phương chí hưng ngưỡng mảy, nói, nếu là lâm an triều đình nhất định không chịu, quách đại hiệp liền muốn buông tha cơ hội lần này. đối với quách tĩnh cố chấp, hắn sớm đã đoán trước, nhưng nghe đến hắn rõ ràng như thế cảnh cáo, phương chí hưng vẫn là trong lòng trầm xuống. nếu như quách tĩnh thật sự không chịu phối hợp, lần này bắc phạt thành công có thể nhưng là không lớn trong thành tương dương tinh binh cũng là quách tĩnh luyện đổi người khác dù cho có thể tạm thời chỉ huy nhưng cũng không thể lâu dài thống lĩnh quách tĩnh trầm giọng nói bắc phạt sự tình quách mỗ tự sẽ tận lực tranh luận triều đình quan to con nhỏ đánh gãy sẽ không có người sáng mắt trong triều đình là có người sáng mắt nhưng mà chỉ sợ bọn họ không chiếm được trọng dụng hơn nữa chúng ta quân nhân từ trước đến nay vì triều đình kiến kỵ làm sao có thể thủ tín người trong triều đình trước kia nhạc vũ mục lập xuống nhiều như vậy chiến công bắc phạt muốn thành công thời điểm còn bị giết chúng ta chẳng lẽ còn có thể so sánh được với hắn sao hoàng dương sứ nói trong mọi người Hắn cùng Phương Chí Hưng nhất là tương hợp, cũng là tối ủng hộ Phương Chí Hưng lưu đồ người, mắt thấy Quách Tĩnh cố chấp như vậy, cuối cùng đứng dậy. Nhạc Vũ Mục tuy bị hồn quân giết chết, nhưng lưu lại trùng nghĩa chi danh, trong thiên hạ lại có gì người bất kính? Quách Tĩnh lớn tiếng nói. Hắn đối với Nhạc Phi sùng bái nhất, nghe được Hoàng dược sư nhắc lên, lúc này biện hộ đứng lên. Hoàng dược sư cười lạnh một tiếng, nói, chẳng lẽ ngươi ở đây tương dương thủ thành, chính là muốn lưu lại trùng nghĩa chi danh? Hắc hắc, Hoàng Mộ thật đúng là thu tốt con rể a. Nghe vậy, Quách Tĩnh lập tức mặt đỏ lên. Bực này môn nữ, ngày thường hắn cũng từng nghe người ta nói qua bất quá hắn tự hỏi không thẹn với lương tâm, đối với cái này tất nhiên là không chút nào để ý nhưng lúc này nghe được nhạc phụ mình nói ra lời này, cảm thụ lại là khác biệt. Bờ môi mấy lần mở ra, nhưng là nói không nên lời. Hồng thất công biết mình cái này đệ tử luôn luôn kém cỏi miệng lưỡi, mắt thấy hắn bị hoàng dược sư ép há khẩu không trả lời được, nói, như thế nào, hoàng lao Tà, ngươi không phải nói thở bình sinh coi trọng nhất trung hiếu người sao? Thính nhi lời nói, lại có lỗi gì? Đối với phương trí hưng nhu đồ, hắn vẫn cảm thấy có thiếu thỏa đáng, cũng không mười phần đồng ý. Mắt thấy hoàng dược sư mở miệng, đồng dạng đứng dậy. Hoàng dược sư hắt hắt nợ đủ cười, nói. Hoàng nội chỗ kính trọng giả, là đại trung đại yếu người, không phải bực này ngu trung hạng người. Chúng ta khởi binh bắt phạt, không vì thảo phạt triều đình, ngược lại có thể làm cho triều đình sống sót càng lâu, lại có cái gì bất trung chỗ? Lao khiếu hóa, ngươi sẽ không cũng cùng ta đây nốc con rẻ một dạng, ngu trung lâm an những người kia à? Hắc hắc, những người kia xấu, không nói cũng được. Nghe thế giống như ngôn ngữ, Hồng Thất Công cũng là không khỏi trì trệ, không biết đáp lại ra sao. Phạm La Lâm An triều đình hơi có chút quyết đoán, định sẽ không bỏ qua cơ hội lần này, như thế cũng không cần ở đây tranh luận. Bất qua đối với đệ ấy. Hồng Thất Công nhưng là không có chút nào lòng tin. Nếu muốn bắt phạt, Phương Chí Hưng nói tới tự động khởi binh, thực là tốt nhất chi pháp. Bất quá cứ như vậy, mặc dù nhiên bất là tạo phản, lại cùng cách cư không khác, Hồng Thất Công đối với cái này luôn có chút không quá tiếp nhận. Mắt thấy Hồng Thất Công ngạc nhiên bất ứng, Hoàng Dược Sư đang muốn thừa thắng sung lên, chợt thấy cánh tay khẽ động, đã bị một người giữ chặt. Nhưng là Hoàng Dung mắt thấy Trượng Phu, sư phụ đều bị cha mình bắt bỏ, lo lắng bọn hắn tranh luận, kéo lại cha mình tra. Thấy vậy, Hoàng Dược Sư cười lạnh một tiếng, nói, như thế nào, sợ ta không cho ngươi cái tiêu nốc Trượng Phu lưu mặt mũi sao? Giống hắn bực này ngu chung người, nắm giữ thành tương dương binh mã, quả thật đáng tiếc. Cha sáu. Hoàng Dung nhìn xem Quách Tĩnh mặt đỏ lên sắc, kéo mình phụ thân cánh tay, nói: Hoàng Dược sư mặc dù nhiên bất cố kỵ hồng thất công cùng Quách Tĩnh, lại đến cùng quan tâm nữ nhi của mình, nói: "Thật tốt, cha ta cũng không muốn nói nhiều. Quách Tĩnh, Hoàng Mỗ lại hỏi ngươi, cái này bắc phạt sự tình, ngươi đến cùng khen không tán thành. Tương dương thành bại, nhà Hán tiến hạ, tất cả tại ngươi một ý niệm, nhìn ngươi cỡ nào suy nghĩ." Chưa xong con tiếp, u 514. Thứ 510 chương Giang Hoài đưa tin mặc dù không có nói rõ đám người cũng đều biết hoàng dược sư thực sự bức quách tính làm ra quyết đoán. dù cho tâm trí kiên định, đối mặt nhạc phụ mình lời như thế, quách tính cũng không mỉm hệ nở có chút chần chừ, nói, nhạc phụ, cái này xấu, nhưng là không biết bắt đầu nói từ đâu. đang lúc này, bên ngoài một thanh âm truyền đến, tốt, ta đã sớm nhìn ra các ngươi những người này mưu đồ làm loạn, không nghĩ tới thật không ngờ bức bách quách đại hiệp, quách đại hiệp yên tâm, chỉ cần lữ mộ tại tương dương nhất ngày, trong thành tương dương quân vụ đều sẽ từ ngươi làm chủ, bắc phạt sự tình, lữ mỗ cũng sẽ cùng đại ca báo cáo triều đình, lấy ngươi vì thế chiến tiến phong nhưng là Lữ Văn Hoán tại chiến yến tiệc bị quét mặt mũi, bị bọn thủ hạ nhìn thấy, bảo hắn biết một đám võ lâm cao thủ tụ hội tin tức, bởi vậy chạy tới. Mặc dù lời khi trước hắn không có nghe được, nhưng hoàng dược sư trong lời nói ý tứ, Lữ Văn Hoán nhưng là rõ ràng, lúc này hiện thân ổn định quyết tĩnh. Phương Chí Hưng, hoàng dược sư bọn người sớm đã nghe được Lữ Văn Hoán tiếng bước chân, lại đều không có để ý nếu là ở Lữ phủ bên trong, bắt giữ Lữ Văn Hoán có thể còn có thể phí chút tay chân, nhưng ở quách phủ bên trong, bắt lại hắn nhưng là dễ như trở bàn tay, chỉ cần hạ quyết tâm, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Bây giờ mấu chốt nhất vẫn là quyết tĩnh tâm tư như thế nào. Quách đại hiệp, bác phạt thành bại sẽ phải xem ngươi quyết định." Phương Chí Hưng tử tốn nói, đối với Lữ Văn Hoán lời nói, giống như không nghe thấy. "Cái này xấu." Quách Tĩnh liếc nhìn đám người, mắt thấy Phương Chí Hưng, Hoàng Dược Sư, Hồng Thất Công, Lữ Văn Hoán bọn người đang nhìn chính mình, liền bình thường bảy mưu tính kê hoàng dung, chủ tử Liễu cũng là như thế, trong lòng khó xử cực điểm. Hắn biết mình nếu là cự tuyệt Phương Chí Hưng cùng Hoàng Dược Sư đề nghị, chỉ sợ hai người tại chỗ liền sẽ rời đi, còn nếu là theo bọn hắn ý nghị bắt giữ Lữ Văn Hoán, sau này là tốt là xấu, nhưng là rất khó đoán trước. Trong lòng quả thực khó mà quyết đoán. Thế nhi, trong lòng ngươi là thế nào nghĩ? Vậy thì làm như thế nào? Không cần cố kỵ chúng ta ý nghĩ. Hồng thất công trầm giọng nói. Nghe vậy, Quách Tinh thấy sư phụ trong hai mắt ánh mắt kiên định, trong lòng đột nhiên khẽ động, đã có quyết đoán. Lấy lại bình tĩnh, đang muốn mở miệng, Thình Líng nghe ngoài cửa một hồi tiếng bước chân rồn dập chạy đến, một người lớn tiếng kêu lên, báo, Sơn Đông Lý xâm Chiếm, triều Đình Chiếu lệnh tương dương xuất binh cứu viện, còn xin đại soái hồi phủ chủ trì quân vụ. Lý Sâm Chiếm, Giang Hoài bên đó như thế nào? Quách Tinh nghe vậy, cũng không lo được cùng đám người nói bắc phạt chuyện, vội vàng hỏi, binh sĩ tiêu đạo. Trở về Quách đại hiệp, Lì đã đánh hạ Hải Châu chờ bốn thành, triều đình mệnh ta chờ mau chóng xuất binh. Giang Hoài có việc, Lâm An Định nhiên bất ổn, Quách đại hiệp, còn xin đến trong phủ một lần, chúng ta thương nghị như thế nào xuất binh. Lữ Văn Hoán nghe được, vội va hướng Quách Tính nói: "Nghe vậy, Quách Tính hướng đám người tố cáo kẻ tội, theo Lữ Văn Hoán mà đi." Phương trí Hưng bọn người thấy vậy, cũng là hai mặt nhìn nhau, không biết như thế nào cho phải. Vừa mới đám người còn nghĩ xuất binh bắt phạt, không nghĩ tới hôm nay liền truyền đến tin tức nói Lý xâm chiếm Giang ngoại, tương phản to lớn, nhương rất nhiều người qua tài tới. Trợ tất liệt người này, quả nhiên là một đại tình địch và thật lâu. Phương Chí Hưng bỗng nhiên tự giải, "Chu tử Liêu đạo, phương sư đệ nói là, tin tức này là chợt tất liệt bên kia cố ý truyền ra. Chưa chắc là thật, tin tức này không tới sớm không tới trễ. Hết lần này tới lần khác tại thành Tương Dương chiến thắng sau đó truyền đến, quả thực để cho người ta cảm thấy quá mức trùng hợp." "Đúng vậy a. Triều đình bên kia cũng không phải không biết Tương Dương đại chiến, làm sao còn sẽ sai người điều binh đâu." Hoàng Dung đồng giọng nói, "Cho nên liền nói chợt tất liệt hùng tài đại lực, chắc hẳn người này xuất hiện ở Bình Tương Dương thời điểm, đã nghĩ đến có thể cũng không thuận lợi, cho nên ra lệnh cho Lý Tiến công Giang Hoài phòng tuyến." Mà trong triều đình Cũng át hẳn có bị hắn mua chuộc người, cho nên mới sẽ hạ đạt bực này mệnh lệnh, đồng thời vào lúc này đưa đến. Nếu là lão phu đoán không sai mà nói, tứ xuyên bên kia cũng hẳn hẳn có người xâm chiếm, nói không chừng còn muốn điều đi tương dương nhân mã. Người này tâm kế, quả thật thâm bất khả trắc. Hoàng Dược sư thở dài. Hắn tự nghĩ thông minh tuyệt đỉnh, nhưng luận đến bực này âm mưu, lại cùng trận tất liệt kém rất xa, trong lòng cực kỳ cảm thán. Nói như vậy, tin tức này hơn phân nửa là phóng đại, vậy bọn ta có phải hay không không cần để ý, liền như vậy bắt phạt. Dương Quá vấn đạo. Phương Chí Hưng lắc đầu, nói bây giờ có thể là quyết đại, bất quá nếu là không hiểu lời nói, có thể chính là thật tình. trước kia trung nghĩa quân hậu đại, có thể so sánh giang hoài những người kia mạnh hơn nhiều, nếu là trận tất liệt lại điều lính mông cổ mã ủng hộ, chỉ sợ thật có có thể đột phá giang hoài phòng tuyến. ai? lý toàn quả thật nuôi đứa con trai tốt ta. trước kia lý toàn tại sơn đông khởi binh phản kim, về sau lại đi nương nhờ mông cổ, cuối cùng bị quân tống giết chết, sau đó con của hắn lý tiếp tục cất cứ sơn đông. luận đến thực lực, có thể so sánh năm đó trung nghĩa quân nhưng mạnh hơn nhiều. phương chí đương đối với cái này có nhiều nghe thấy. quốc yếu binh mệnh. Trường giang phòng tuyến khắp nơi cũng là thiếu sót, Tương Dương binh mã mặc dù hơi mạnh, lại cũng chỉ có thể khắp nơi bổ đầu. Hung thất công đồng dạng thở dài. Nói như vậy, Bắc phạt sự tình, chỉ có thể đến đây dừng tay. Muốn hay không tại điều binh phía trước, lại cùng ngoài thành Mông cổ đại quân đại chiến một trận, nếu như có thể lại diệt đi mấy vạn đại quân, thành Tương Dương còn lại binh mã có lẽ cũng đầy đủ Bắc phạt. Trầm Thanh thần đề nghị. Nghe vậy, rất nhiều người đều cũng có chút tâm động, bất quá Chu tử Liếu lại nhắc nhở, trận tất liệt thủ đoạn rất nhiều, lại biết rõ Hán học, Mông ca bỏ mình sự tình, cũng sẽ bị hắn lợi dụng. Nếu ta đoán không sai mà nói, ngày mai lính Mông cổ mã sắt hoàn toàn quân đồ trắng. Đại quân cũng tất thành hai binh, cỗ này khí không tiêu tan, tương dương binh mã chính là bất phạt, chỉ sợ cũng khó có thể chiếm được tiên nghi. Cái kia mông cổ đại hãn chỉ là bị quá nhi dùng phi thạch đánh trúng ngã ngựa, chưa chắc sẽ bỏ mình à. Hằng thất công đạo. Đối với đạn chỉ thần công uy lực, hắn tất nhiên là biết rõ. Bất quá khi đó Dương quá cách xa như vậy, Mông ca lại lấy được kim luận pháp vương nhắc nhở, là có hay không bên trong thạch bỏ mình, hắn cũng đắn đo bất định. Mông ca xuống ngựa sau đó, liền bị lính Mông cổ mã cấp đi, là có hay không bỏ mình, đám người cũng không biết. Bất quá phương chí hung đạo, Mông ca sẽ hay không bị quá nhi phi thạch đánh chết? Có trận tất liệt tại hắn ăn hẳn sống không quá ngày mai. Lúc này vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Nghe vậy, đám người nghĩ tới trận tất liệt thủ đoạn đều là dùng mình một cái. Trước khi đại chiến, người này liền đem ở xa ở ngoài ngàn dặm giang hoài chi địa đều tính toán kỹ, mình cũng xuất lĩnh binh mã ở phía sau áp trận, chỉ sợ chuyện hôm nay nói không chừng sớm tại hắn trong dự liệu. Người này tâm kế quả thật có thể sương tụng đáng sợ. Mấy ngày nay đại chiến, thành tương dương thiệt hại cũng là không nhỏ, bắc phạt sự tình vẫn là sau đó rồi nói sau. Hoàng Dung nói, đám người nghe vậy đều là mặc nhiên bất ngữ. Giang hoài có việc nhường đám người khác sâu cảm nhận được bên mình cùng mông cổ trên lệnh. Bây giờ xem ra chỉ sợ chẳng những khó mà bắc phạt, chính là giữ vững trường giang phòng tuyến, chỉ sợ cũng gian khổ sự tình. vô luận như thế nào, bắc phạt bắt buộc phải làm. Trước kia thủ quốc kém xa tít tắp nước ngụy, vũ hầu lại sáu gia kỳ núi, không phải vì thủ thắng, chỉ vì mỏi mệt nước ngụy. trong vòng mấy tháng, trận tất liệt tát hẳn bắt trở lại, đến lúc đó chính là bắc phạt thời điểm. Phương chí hướng đạo. Chưa xong còn tiếp. ba bốn chín bốn tờ năm trăm suy nghĩ không ngoái, ngày mai lại càng. Xin lỗi.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 đem những lao ra hỏa kia kích động buổi tối suýt chút nữa không ngủ, nhờ có Tô Tỉnh không có đem không gian hoa trực tiếp móc ra, không nhiên bất biết sẽ có hay không có người kích động bệnh tim phát tác. Đại gia nhiều chi cẩm, bỏ phiếu phiếu. Luận văn thư viện, 516. Thứ 511 chương buồn bã đừng đi đại Tống lý Tông Hoàng đế mở khánh năm đầu tháng 10, mông cổ đại hãn ngông ca vì phi thạch chốc kích, tốt. Nhiều lần, Lý Tử Sơn đông xâm chiếm, lấy Hải Châu chờ bốn hành, lợi muốn thẳng đến Lâm An, các nơi phái binh cứ viện, chợt tất liệt nhiễu từng giường, binh vây Ngật Châu, phải thừa tướng Kiêm Xu mặt sứ giả tự đạo đồn Hán Dương lấy viện binh Ngật Châu tháng 11, mông tướng Ngột Lương hợp thai trải qua giao chỉ vào Quảng Tây, liên hạ Quý Châu tựu Châu, vào tính Giang phủ, phá thần Châu Nguyên Châu, thẳng đến Đầm Châu thành bên ngoài, đại bại quân Tống 20 vạn, người trận tất liệt minh vây Ngạc Châu, liền từ Ngạc Châu chi hử Hoàng Châu bắc độ, cùng đại quân hợp. Nhuận tháng 11, trận tất liệt người A Lý Không Ca tranh vị, muốn lui binh, lựa dối Sưng đem thẳng xu thế Lâm An lấy ép cùng, triều đình hoảng sợ. Tháng 12, Giả Tự Đạo cùng trận tất liệt nghị hòa, hậu thừa hắn rút lui, đem người đem tiến sát, chém đầu 170 có thừa, Tấu Sưng đại thắng. Đến nước này, chiến sự phương hướng, Giả Tự Đạo lấy công tiến chiếu phó, phong vệ quốc công. Ngạc Châu đại thắng, chém đầu hơn 170 người. Ha ha, vị này dế mèn thừa tướng, nhưng là thật xấu. Quả thật thú vị a. Hoàng dược sư nghe được tin tức này, cười ha ha nói. Hắn trên miệng mặc dù nói thú vị, trong thanh âm nhưng là khác biệt không ý cười. Trận tất liệt rút quân thời điểm mặc dù cẩn thận, nhưng nếu quân tống ra sức xuất kích, chém đầu mấy ngàn cũng không phải việc gì khó khăn, thậm chí có thể chân chính lấy được đại thắng. Nào giống bây giờ dạng này, chỉ chém đầu 170 có thừa, liền dám tấu sưng đại thắng. Càng hoang đường là, Triều đình lại có tin, quả nhiên là thiên cổ kỳ văn. Thế cục thối nát đến mức này, không phải là một người chi tội. Giả tự đạo có can đảm mặc cho chuyện, đã hơn xa người tầm thường, chúng ta cũng không cần quá khiên trách nặng nề." Nhất Đăng Đại sư nói. ngông Cổ xâm chiếm đại lý thời điểm, rất nhiều thủ tướng cũng là trong chừng mà hàng, có can đảm chống lại, bất quá lắc đắc không có mấy mà thôi. Giả tự đạo nhận nhiệm vụ lúc Lâm Uy, có thể làm cho những cái kiêu kiệt ngạo bất tuần tướng linh nghe lệnh đã là hiếm thấy, có thể thủ thắng, đã có thể có thể sừng tụng lương thần. "Đúng vậy a. Ai có thể nghĩ tới thất tử còn có như vậy hậu chiêu đâu? Cái kiếp nút lương hợp thai bất quá một chi con nhiệm trợ, liền có thể từ đại lý vào giao chỉ, trà đạp quần tây." phá hồ nam nếu không phải hắn muốn cùng trận tất liệt hòa bình chỉ sợ đầm châu thành nói không chừng cũng sẽ bị phá thế cục tối nát đến nước này thực sự không đủ sức xoay chuyển cả đất trời hoàng dung đồng dạng thở dài dĩ vãng nàng nhường quách phá lỗ theo phương chí hưng tại xích hà sơn trang học nghệ. chính là cất đem nhi tử đặt hậu phương thoát ly chiến sự chi ý bây giờ xem ra nhưng cũng không phải vững như vậy làm xích hà sơn trang chỗ ở ích dương huyện thuộc về đầm châu phủ tuy có phương chí hưng bố trí trận pháp thủ hộ cũng không có thể đủ ngăn trở mông cổ đại quân phương chí hưng trước đó vài ngày nghe nói ngột lương hợp thai xuất quân tiến đến đầm châu trong lòng đồng dạng chấn động không thôi không phải là lo nghĩ còn tại Xích Hà Sơn trang lý mặc sầu, Hồng Lăng ba bọn người, mà là kinh ngạc tại Mông Cổ thực lực mạnh, Tống lĩnh chỗ chi yếu. Nếu nói Sơn Đông lị xâm chiếm còn có thể nói là mưu kế mà nói, nút lương hợp thai xâm chiếm. Quả thực cho người đánh đòn cảnh cáo. Lần này nút lương hợp thai bất thượng, suất lĩnh Mông cổ kỵ binh bất quá 3000, còn lại trên vạn người chúng, đều có thể có thể sưng tụng tập binh. Như thế một chi quân nhiệm trợ, liền có thể tại mấy tháng ở giữa liên chiến mấy ngàn ngày dặm, lớn nhỏ 13 chiến, đánh tan quân thống hơn 40 vạn, cuối cùng cùng trận tất liệt tại Ngạc Châu hội hợp. Dung cái này đến xem. Tống Tre song phương khác biệt, có thể nói thi triển hết không thể nghi ngờ. Nếu không phải trợt tất liệt nóng lòng bắt trở lại tranh đoạt hán vị, chỉ sợ lần này nói tới hủy diện tống đỉnh cũng thật có mấy phần có thể. Thành Tương Dương dù có tinh minh, đối mặt lớn như thế thế, cũng là vô lực hồi thiên. Nộn lương hợp thai là mông ca tâm phúc đã từng tây trình bộ liệt nhi ba lan, bốc mê tưởng nhớ nước đức, xôi nam thăng long phủ hạ cánh khẩn cấp giao chỉ, có thể nói thiên hạ danh tướng. Bây giờ trợt tất liệt không tránh người này thân phận, đem hắn cùng xử thiên trạch cùng một chỗ lưu lại nam, lại để cho trương nu lưu thủ ngạc châu bạch lục kỳ lộ vẻ muốn ngăn chúng ta bắt phạt chi đường có mấy người kia ở đây, chúng ta muốn bắt phạt, chỉ sợ khó cho. Phương Chí Hưng thở dài, ngột lương hợp thai cùng Ngông Ca cùng nhau lớn lên, lại từng nhận chức Ngông Ca e sợ tiết giải, có thể nói tuyệt đối tâm phúc. Bây giờ chợt tất liệt mặc dù mang đi ngột lương hợp thai nhi tử a thuật, lại yên tâm nhường ngột lương hợp thai lưu thủ nam, rõ ràng đã đem Ngông cổ đại quân chỉnh hợp hoàn tất, không lo lắng người này phản loạn. Nghĩ đến mấy tháng phía trước, chính mình còn nghĩ thừa Ngông Ca bỏ mình thời điểm bắt phạt, Phương Chí Hưng trong lòng không thắng cảm khái. Mấy tháng chiến chiến, cuối cùng nhường hắn hiểu được cái gì là đại thế đã thành, Ngông cổ tự thành cắt tưởng nhớ mồ hôi đến nay hình thành minh uy quả nhiên là ngang dọc vô địch. Thành tương dương dù có tinh binh mấy vạn, tại bực này thiên hạ đại thế trước mặt, lại cuối cùng như châu chấu đa xe. Quách Tĩnh, Hoàng Dung Tử, Thủ Tương Dương tâm tình, hắn cũng cuối cùng cảm nhận được. Giống một lương hợp thai như vậy tướng lĩnh, ngông cổ còn có bao nhiêu? Hoàng Dược sư hướng Quách Tĩnh vấn đạo, hắn tự phụ thông minh tuyệt đỉnh, cầm kỳ thư họa, y bạc tinh cùng nhau, thủy lợi nông nghiệp, binh pháp chiến sách không gì không giỏi, nhưng đối mặt một lương hợp thai chiến tích, nhưng cũng không thể không biểu thị bội phụ. Một lương hợp thai xuất lĩnh binh mã không hơn vạn còn lại, liền có thể liên chiến mấy ngàn dặm tập kích bất ngờ hậu phương, đánh bại mấy chục lần quân tống quả thực có thể sương tụng không thể tưởng tượng. Hoàng dược sư trong lòng tự nghĩ, chính là nhường hắn dẫn rất nhiều người như vậy, chỉ sợ cũng khó có thể làm đến điểm ấy. Nghĩ đến chỗ này người bất quá trợ tất liệt dưới trướng vừa đi cầu, trong lòng của hắn càng là cảm thán. Nếu là quân tống có mấy viên bực này đại tướng, lo gì khắp nơi không người. Nghe được nhạc phụ hỏi thăm, Quách tính đạo, nốt lương hợp thai là tốt không đại nhi tử, lâu hơn ta bốn tuổi. Trước kia ta đang lừa thời cổ, hắn còn không có triển lộ sừng đầu, không nghĩ tới hôm nay sáu. Ai? Nghĩ đến trước kia chính mình không có chú ý nhân vật bây giờ trở thành tiếng tâm lừng lây chiến tướng, Quách Tĩnh trong lòng cũng là không thắng cảm khái. Hắn cùng nột lương hợp thai xem như người cùng thế hệ, bây giờ đao binh đối mặt, chỉ có thể nói là thế sự vô thường. Như thế xem ra, giống nột lương hợp thai dạng này tướng lĩnh, mông cổ hẳn là sẽ không thiếu đi. Mông cổ thát tử tung hành thiên hạ, quả thật không thể khinh thường. Hoàng Dược sư nghe vậy, cảm khái nói: Một cái trước kia kém xa quách tính nhân vật, bây giờ đều có năng lực như vậy, mông cổ mấy chục năm chinh chiến, ngồi dưỡng được không thiếu tướng lĩnh. So sánh dưới, đại tống mấy trăm năm qua trọng văn khinh võ, thực sự trên lệ rất nhiều. Trước đó vài ngày tại ngạc châu bị ta bắn một mũi tên a lý hải răng, cũng là một thành viên hán tướng. Quách tĩnh đạo trận tất liệt binh tiếng ngã châu, hắn cùng Lữ Văn Hoán cũng tại giả tự đạo mệnh lệnh dưới tiến đến cứu viện. Công thành thời điểm, A Lý Hải Giang Anh Dũng giành trước, bị quách tính một tiễn bắn thủng phần cổ, bất quá người này mạng lớn, lại không bởi vậy mất mạng, ngược lại chịu đến trận tất liệt ca ngợi, dũng bá chi danh, hai quân đều biết. Nghe vậy, đám người đều là không nói gì. Dĩ vãng bọn hắn phần lớn là chú ý mông ca, trận tất liệt bọn người chính là mở rộng ra, cũng bất quá đối với Kim luận Pháp Vương, tiêu tương tử bọn người chú ý nhiều hơn. Bây giờ xem ra, thực sự quá nhỏ hẹp. Lần này đại chiến xuất hiện một lương hợp thai, Lý, Trương Lu. Sử Thiên trạch bọn người, mỗi một cái cũng không thể khinh thường, mà trẻ tuổi một đời a thuật, a Lý Hải giang bọn người cũng đều là danh tướng chi tư. Đến nỗi hậu nhân biết rõ bá nhan, Trương Hoàng Phạm hai người, một cái bây giờ khi theo húc liệt một tây trình, một cái vừa mới bộc lộ tài năng, người mông cổ mới quá lớn, bởi vậy có thể thấy được lồ lốm. Có những người này thống lĩnh nhiều năm ma luyện ra tinh nhuệ mông cổ đại quân, trong thiên hạ lại có gì người có thể địch? Lực ba sơn hể khí cái thế, lúc bất lợi này truy không trôi qua, dù có muôn vạn lương liêu, thì có ích lợi gì quá thay. Ha <haha> ha sáu, tiếng cười dài bên trong. Hoàng Dược Sư âm thanh thấp dần, thân hình đã dần dần đi xa. Trinh chiến mấy tháng, thành tương dương binh mã mỏi mệt, lại bốn phía phân tán không thiếu, có ngột lương hợp thay, xử thiên trạch, trương đu bọn người xuất quân chẩn giữ, muốn bắt phạt, hy vọng vô cùng là xa vời. Hoàng Dược Sư tự hiểu lưu lại nữa cũng không bao nhiêu ý nghĩa, cho nên cứ thế mà đi. Hồng Thất Công thấy vậy, đồng dạng thở dài một tiếng, miễn cưỡng một chút bình tĩnh, cứ thế mà đi. mắt thấy hai người rời đi, Phương Chí Hưng trong lòng nhất thời chống chân tự nhiên, không biết là ra sao ý nghĩ. Vì lần này bắt phạt, hắn mấy năm trước liền bắt đầu chuẩn bị dù chưa giống quách tĩnh như thế đứng ở sân khấu, lại tại sao lưng bỏ ra cực lớn tâm lực, bây giờ mắt thấy liền muốn hoàn toàn thất bại, trong lòng cực kỳ phức tạp. hiền chất, tư ân nơi đó, mong rằng hiền chất xuất thủ cứu rút. nhất đăng đại sư nói, hắn lần này đến đây tương dương, ngoại trừ trợ quách tĩnh bọn người thủ thành bên ngoài, chính là thỉnh phương chí hưng trở về trị liệu tư ân, không nghĩ tới đại chiến cùng một chỗ, chính là liên miên mấy tháng, mấy người cũng một mực không giành thoát thân. mắt thấy tương dương bên này chiến sự khó có tiến triển, mà tư ân thương thế lại càng kéo càng nặng, nhất đăng đại sư cuối cùng lần nữa xách ra. nghe vậy, phương chí hưng thở phào một hơi. Hướng Nhất Đăng đại sư nói, đại sư nói quá lời, Bần đạo gần đây liền sẽ trở về. Tiếp đó hướng Quách Tĩnh đạo, Quách Đại Hiệp, Bần đạo có chút việc tư, bây giờ đi về trước. Nếu là bắt phạt thời điểm, còn xin thông báo. Nói xong lại căn dặn dương quá ở đây phụ trợ Quách Tĩnh thủ thành, hướng hắn truyền lại tin tức. Mặc dù nhiên bất bỏ, Quách Tĩnh, Hoàng Dung bọn người lại biết Phương Chí Hưng bọn người sẽ lại không lưu lại, thương lượng một cái phiên, đắng người liền như vậy từ biệt. Phương Chí Hưng chuyến đi này, Nhất Đăng đại sư, Chu Bá Thông, anh cô, Phương Dục Hà, Thần yêu chờ, đồng dạng cứ thế mà đi. Trâm Thanh thần chờ toàn chân đệ tử, cũng theo đó bác trở lại, Quách Tưởng quét phá lộ huynh muội, là bởi vì mấy tháng chinh chiến đại hưu sở hạch, theo phương chí hưng học tập võ công. Trong lúc nhất thời, trước kia náo nhiệt quét phủ, chỉ để lại Quách Tĩnh, Hoàng Dung, Chu Tử Liễu, Dương Quá chờ giải rác mấy người, so với lúc trước náo nhiệt hơi có vẻ chật trội chẳng cảnh, có thể nói có khác biệt lớn. Nhìn xem bóng người lưa thưa vi lạ, Quách Tĩnh, Hoàng Dung lẫn nhau, có chút xấu não, nhưng lại có chút tâm ý tương thông ngọt ngào, giữ vững tinh thần, an bài tương dương sự vụ. Đại chiến phong huyết, sự tình tiên đầu và tự, còn cần bọn hắn những người này cố gắng mới được chưa xong còn tiếp, quân tử tụ nghĩa đường vấn đạo thế giới võ hiệp 31 chính văn xong, ngài có thể trở về danh sách. 517 thứ 512 chương Vũ Di ngẫu nhiên gặp, é e tiểu thuyết, cao tốc toàn chữ đọc online. Cuối xuân 3 tháng thảo trường văn phi. Vũ Di sơn bên trong, một đôi bích nhân đang tại du dãng, hai người thân mang đạo bảo, một tím một vàng, nam phong thần tú lãng, nữ như băng như ngọc, tựa như người trong trốn thần tiên, chính hầu như hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Chí hưng, thế nhưng là còn tại lo lắng tương dương. Mắt thấy nam tử hai đầu lông mày hình như có thần sắc lo lắng, cái kia thân mang màu vàng hơi đỏ đạo bảo nữ tử nói: Màu tím kia đạo bảo nam tử nói, "Đúng vậy à, thế cục duy gian, không phải do người không lo lắng. Bây giờ Tương Dương chiến sự mặc dù chỉ, nhưng đến lính Mông Cổ mã lại đến lúc, chỉ sợ liền khó mà trông. Thành Tương Dương lại là kiên thành, trong 20 năm đã là việc khó, cũng không thể một mực phòng thủ xuống." Nói hắn dừng bước lại, nhịn không được nhìn về phía tây bắc, chính là Tương Dương phương hướng. Nam tử này chính là Phương trí Hưng, bên cạnh nữ tử, nhưng là thê tử của hắn Lý mặc Sầu. Thời gian như thoi đưa, lúc này đã đến cảnh định 4 năm 3 tháng, khoảng cách Ngông Ca bỏ mình một trận chiến, cũng đã qua 3 năm có thừa. Mở cánh năm đầu tháng 12, hốt tất liệt cuối cùng xuất quân bắt trở lại. Tại năm sau tháng 5 tại mở bình xương đế xây nguyên bên trong thống. Lúc này lý tông hoàng đế lại sửa lại niên hiệu là vì cảnh định năm đầu tương dương Trấn an làm cho lữ văn hoán tại mọi người khuyến khích phía dưới thừa cơ dâng tấu trương bắt phạt thu được triều đình cho phép. phương chí hưng hưng thất công chờ nghe tin chạy đến tương trợ hòa quách tính bọn người xuất quân tiến binh lại vì ngột lương hợp đài ngăn lại mấy người lại bày nhị thập bắt tú lại trận lại bị ngột lương hợp đài nhận biết lợi hại phòng thủ mà không chiến cuối cùng rằng co xuống. cảnh định hai năm tháng sáu đồng xuyên trần an phó sứ lưu cả lấy lô châu mười lăm vạn nhà ba vạn đầu hàng ngũ cổ. Tứ xuyên phòng tuyến báo nguy, Lý Tông hoàng đế giận dữ, mệnh Du Hưng Thịnh Thảo phạt lưu. Cả bại lại mệnh kinh hổ chế đưa làm cho Lữ Văn Đức tiến tiêu diệt, tương dương binh mã cũng bị quất điều tiền đến, bắt phạt đến nước này tạm chỉ. Năm sau sơ Lưu Cả không địch lại rời đi, Lô Châu khôi phục. Tháng 2, Lý Hiến liên hải ba thành, giết mông cổ thú binh, từ Hải Châu hiện hải còn công đích đều tiến căn cứ tới nam. Sau đó truyền huỳnh hà bắc mời các nơi hán binh khởi sự, nhiên ứng giả giải rác. Lúc này hốt tất liệt đã lớn bại A Lý không ca điều binh xuôi nam, phái sử thiên trạch A Thuật trở vây quất li đồng thời ngăn trở về tương dương phía sau trọng lại bắt phạt binh mã. Tháng 7, Lý Minh bại bị bắt vì sự thiên chạch chém ở quân phía trước. Hốt tất liệt lòng nghi ngờ Hán tướng cùng Lý Ám có giao thông, thôi hắn mà thế hậu thu hẹp binh quyền. Thương Dương đại quân lương tận cũng lui về nhất thời đại chiến tạm nghỉ. Lưu cả phản loạn phía sau, Phương Chí Hưng đã biết bắt phạt triệt để vô vọng, lần nữa buồn bã rời đi. Về sau nghe nói Lý khởi binh, lại tiếp tục cùng quách tính bọn người ở tại tương dương hô ứng, nóng trong đại thắng phía sau thu được bắc địa hán binh hưởng Chỉ là đáng tiếc là Thương Dương binh mã luân phiên chinh chiến, mọi mệnh cực điểm, mặc dù nhỏ thắng mấy trận lại khó có lớn tiến triển. Sơn Đông Lý bên kia cũng chỉ là khốn thủ tế Nam, cuối cùng bị Sử Thiên trạch bắt. Đi qua trận chiến này, đám người nhận thức đến Bắc địa người Hán đã quy tâm mưu cổ. Dù cho Bắc phạt trận có thắng lợi, cũng khó có thể như núi bay Bắc phạt như thế thu được thiên hạ hướng. Chán nạn phía dưới, Phương Chí Hưng không còn làm vô vị chi công, dẫn dắt dương quá, khuét phá lô bọn người trở về xích hà Sơn trang. Tiếp đó hòa lý mạc sầu cùng một chỗ, tại Giang Nam các nơi truyền thụ Thái tổ trưởng quyền cùng Thái tổ đồng pháp, để những người dân này đang lừa cổ binh mã đến thường có chút sức chống cự. Hai người từ gai hồ Nam lộ bắt đầu, mấy tháng đi qua đã đi khắp giang nam tây lộ, đi tới mặt Đông phúc kiến lộ, đi qua vũ di sơn, liền từng du lịch qua đây. Mắt thấy Phương Chí Hưng thần sắc lo lắng không khởi, Lý Mạc sầu đau lòng không thôi. khuyên Loan, người ta mặc dù không phải người xuất gia, nhưng đều là người tu đạo, những thứ này phân phân nhiêu nhiêu, cũng không cần quá mức quan tâm. Tin tưởng có Quách đại hiệp tại Tương Dương, nhất định sẽ xử lý tốt. Mấy chục năm qua, Phương Chí Hưng mặc dù tuổi ngày dài, nhưng bởi vì nội công sâu xa, lại tinh thông đạo dưỡng sinh, tướng mạo một mực bất quá 2, 30 tuổi. Nhưng mấy năm này lo lắng chiến sự, lại làm cho trên đầu của hắn nhiều mấy cây tóc trắng trên mặt cũng hiện ra nếp nhăn, nhường lý mạc sầu quả thực đau lòng không thôi. bất quá nâng lên quách đại hiệp, phương chí hưng lông mày càng là nhũn chặt. Bác phạt sau khi thất bại, phương chí hưng trong lòng biết tương dương đã không thể giữ, lực khuyên quyết tính, hoàng dung mang binh rời đi, đến địa phương khác cắt cứ một phương, kiên trì kháng che đại nghiệp. bất quá quyết tính, hoàng dung tâm ý đã quyết, thể cùng tương dương cùng tồn vong, đối với cái này cũng không đáp ứng. phương chí hưng rơi vào đường cùng, chỉ có thể mang đi dương quá, quách phủ, quách tưởng, quách phá lô bọn người, miễn cho bọn hắn thân ham trong đó. mỗi khi nhớ tới chuyện này, trong lòng của hắn cũng là cảm khái không thôi. quách đại hiệp tâm trí kiên định ta không như dã. ai sáu. phương chí hưng than dài một tiếng, nói, đối với quyết tĩnh, hoàng dung một chút cách làm, hắn mặc dù có chút không đồng ý, nhưng đối với hai người tín nhiệm, phương chí hưng nhưng là bội phục không thôi, biết rõ không thể làm, lại có thể vì đó đánh đổi mạng sống, quả thật để cho người ta sinh kính. lý mạc sâu thấy hắn không được thở dài thở ngắn, cảm thấy có chút ảo não, hối hận chính mình không nên nói, cho phương chí hưng cảm thán. ngược lại nghĩ đến một chuyện khác, nói, ta xem hà nhi Hòa phá lô niên kỷ cũng không nhỏ, ngươi dự định lúc nào để bọn hắn thành hôn đâu? thành hôn. hà nhi hỏa phá lô, tựa hồ còn có chút sớm a. Phương Chí Hưng ngạc nhiên nói, nhắc tới mình nữ nhi, hắn cũng không lo được cảm thán cái gì, làm một cũng không phải là xuất gia đạo sĩ, đối với mình thê tử nữ nhi, Phương Chí Hưng vẫn là cực kỳ quan tâm. Những năm này quách phá lô tại Xích Hà Sơn Trang học nghệ, thường xuyên cùng Phương Dục Hà cùng nhau đùa giỡn, mặc dù không có người tận lực tác hợp, hai người nhưng dần dần có tình cảm, đặc biệt là bốn năm trước đối mặt Kim Luận Pháp Vương gặp nạn phía sau, càng là tiến triển nhanh chóng. Phương Chí Hưng rời đi tương dương lúc đã hòa quách tính Hoàng Dung cùng một chỗ vì hai người quyết định hôn nước, quyết định ngày sau thành hôn, không nghĩ tới Lý Mặc Sầu nhanh như vậy liền nhấc lên. Lý Mặc Sầu nhếch miệng, da vẻ không vui nói. Sớm cái gì sớm, Hà Nhi cũng đã hơn 20 tuổi, lại không lấy chồng liền thành đại cô nương, chẳng lẽ ngươi còn nghĩ để cho nàng giống như ta kết hôn muộn không thành. Nói nàng quay đầu đi, tựa hồ cực kỳ tức giận, đối với hai người trước kia phí thời gian mấy năm sự tình, nàng thế nhưng là thường có quán niệm. Nghe được Lý Mạc Sầu nâng lên trước kia chuyện cũ, Phương Chí Hưng nhịn không được cười ha ha, đỡ qua thê tử cơ thể, nói: "Thật tốt, lần này du lịch qua phía sau, chúng ta liền trở về vì Hà Nhi hòa phá lỗ chủ hôn, dạng này ngươi hài lòng chưa?" Cẩn thận tính toán, Quế Phá Lô bây giờ đã 20, mà Phương Dục Hà càng là 20 có 3 tuổi đời này đặt ở hậu thế không coi là cái gì nhưng ở bây giờ cái niên đại này hai người nhưng là đã có thể được xem lớn tuổi chưa lập gia đình thanh niên phương trí hưng cũng không dám kéo dài quá lâu lý mạc sầu nghe đến đó lúc này mới cao hứng trở lại nhưng lại nghe phương trí hưng lẩm bẩm nói đại tống đã không thể bảo đảm hà nhi Hòa phá lô thành hôn phía sau đem bọn hắn an bài đến đâu đâu lần trước ngột lương hợp đài liền suýt nữa công phá đồng châu cũng không thể để bọn hắn tiếp tục lưu lại xích hà sơn chẳng a chính mình hòa lý mạc sầu tuổi đã lớn võ công lại cao vẫn còn không có cái gì phương dục hà hòa quét phá lô lại đều trẻ tuổi Để bọn hắn về sau đang lừa cổ đại quân gót sắt phía dưới nơm nớp lo sợ, Phương Chí Hưng có thể không đỡ. Bất quá xem như Quách Tĩnh nhi tử, một khi Tương Dương bị phá, Quách phá lộ tại Trung Nguyên át hẳn từng bước duy gian, Phương Dục Hà đi cùng với hắn, cần phải chịu đến liên lụy không thể. Nghe vậy, Lý Mạc Sầu cũng là lo lắng. Thành Tương Dương đương nhiên không cần phải nói, nếu là Quách phá lộ theo Quách Tĩnh thủ thành, nàng định nhiên bất sẽ đồng ý nữ nhi hòa Quách phá lộ hôn sự. Mà xích Hà Sơn trang bố trí tuy tốt, lại khó mà phòng thủ nông cổ đại quân, Phương Dục Hà hòa Quách phá lộ như sinh hoạt tại cái kia, về sau tất nhiên sẽ gặp phải nguy hiểm nàng nhiễu mày suy ngẫm, muốn cho phương dục hà hòa hòa quét phá lỗ hồi cổ mộ sinh hoạt, nhưng là nội tâm không lớn, hơn nữa cũng không an toàn. Nghĩ một hồi, trong óc nàng hiện lên một cái ý nghĩ, nói, có. Đảo Hoa Đảo là xa tại hải bên ngoài, mông cổ thắt tử át hẳn ngoài tầm tay với Hà Nhi hòa phá lô tới đó sinh hoạt, át hẳn không có lơ là. Xem như Quách tính, Hoàng Dung Nhi tử, Hoàng Dược Sư ngoại tôn, quét phá lô đến Đảo Hoa Đảo cư trú, ai cũng nói không nên lời cái gì. Đảo Hoa Đảo xa tại hải bên ngoài, ở trên đảo lại có trận pháp thủ hộ, có thể nói cực kỳ an toàn. Nghe được Đảo Hoa Đảo, Phương Chí hưng trước mắt đồng dạng sáng lên nói, đối với lính Ngâm Cổ Mã trên lục địa vô địch, trên biển còn kém xa. Thực sự không được, có thể để Hà Nhi Hòa Phá Lô đến hải ngoại tị cư, cũng không mất làm một con đường lui. Bất quá nghĩ đến về sau sơn núi hải trên lúc, Ngâm Cổ thủy sư lại thắng, Phương Chí Hưng lại không khỏi âm thầm nhíu mày. Bây giờ Ngâm Cổ thủy sư mặc dù yếu, về sau cũng không gặp yếu đi, Đào Hoa đảo ở vào gần biển, thế nhưng không còn chắc chắn, làm một đảo nhỏ, dù cho có trận pháp thủ hộ, cũng chống cự không nổi mấy vạn đại quân. Mặc dù Ngâm Cổ một phương bất thấy được có quyết tâm làm như vậy, nhưng cũng không thể không phòng. Nghĩ tới đây, Phương Chí Hưng quay đầu đăm vọng, tựa hồ thấy được biển cả. Lại tựa hồ thấy được hải đối diện đại đảo, lẩm bẩm nói, truyền châu chi đông, có hải đảo nói lưu cầu, chuyện không hề hại hòa, có thể hướng về chi. So sánh diện tích nhỏ hẹp và tới gần đại lục đảo hoa đảo, lưu cầu đảo nhưng là thắng qua nhiều. Lúc này ở trên đảo chắc hẳn đã có người Hán, nếu là đóng hết, về sau lại tụ tập một chút không muốn lưu lại mông cổ chỉ hạ dân chúng, chưa chắc không thể luyện ra một chi binh mã, như thế dù cho mông cổ thủy sư đi, cũng khó có thể chiếm được hảo. Nghĩ đến binh mã, phương chí hưng trước mắt lại là sáng lên. Trước đây hắn khuyên quyết tĩnh, hoàng dung mang binh rời đi, dùng lý do chính là đến địa phương khác kiên trì kháng chế lúc đó hắn còn nghĩ đến tây nam một chút đất hiểm yếu, bây giờ xem ra cái này lưu cầu nhưng là càng tốt, mông cổ đại quân liền đại lý đều có thể chinh phục, hợp phái phái ngột lương hợp đài quanh co chiến lược tứ xuyên quý châu các vùng kỳ thực cũng khó có thể giữ vững. bất quá nếu là phóng tới trên hải đảo, tình thế lại lớn có khác biệt, nếu là dụng tâm kinh doanh, không nói tự vệ không ngại, chính là coi đây là cơ bản tập kích quấy rối mông cổ cũng có có thể. nói như vậy kháng chế đại nghiệp nhưng là lại có một con đường dẫn, dùng cái này thuyết phục quyết tính hoàng dung hẳn là sẽ có mấy phần có thể a lưu cầu đó là địa phương nào? giờ cái này bao xa nghe được phương chí hưng lời nói lý mạc sầu kỳ quái nói nàng cơ hồ chưa từng ra biển đối với hải đảo cũng chỉ nghe nói qua đảo hoa đảo chờ dài rác mấy cái tự nhiên càng không biết lưu cầu lưu cầu tại tuyển châu chi đông cách tuyển châu ước chừng hơn 300 dặm mà gần nghìn dặm có thể nói phía đông đệ nhất đảo đảo này cụ gọi di châu cũng có nói là ba trong đảo duyên châu có thể nói thần tiên chi địa phương chí hưng chưa kịp trả lời liền nghe được một thanh âm truyền đến hai người quay đầu nhìn lại chỉ thấy một cái ước chừng sáu bảy chục tuổi đạo sĩ từ núi rừng bên trong vòng vo đi ra há phát đồng nhăn Tiên Phong Đạo cốt, một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng, nhưng là người đồng đạo. Chưa xong còn tiếp sau. 518 thứ 513 chương Hạc Lâm đạo người Bạch Vân Hoàng Hạc đạo nhân nhà, một đan một kiếm một ly trà, thế nhưng là Hạc Lâm chân nhân Bành đạo hữu. Phương Chí Hưng đánh cái chắp tay, hướng người tới đạo. Võ công của hắn sâu xa, cảm quan nhạy cảm cực điểm, lão đạo này có thể trong lúc vô tình tới gần như thế, tu vi át hẳn không ít. Kết hợp vị trí hiện thời, Phương Chí Hưng đã đoán được người tới thân phận, chỉ sợ cũng liền Bành tỷ vị này Bạch Ngọc Thiểm Cao Đồ, hậu thế được xưng là nam bại thật một trong Hạc Lâm chân nhân, mới có tu vi như thế. Không nói thượng nhất thế biết, di cư Giang Nam những năm gần đây, Phương Chí Hưng đối với đương thời sợ tồn một ít nói nhà cao nhân cũng nhiều có thanh người, đối với ở đây gặp phải Bành tỷ, cũng không có mấy may, may kỳ quái. Lão đạo kia quả là Bành tỷ, nghe được Phương Chí Hưng lời nói, hắn vội vàng đáp lễ lại, liền nói không dám. Phương Chí Hưng chổ ngâm câu thơ, là hắn sư phụ Bạch Ngọc Tiềm sở tác, mặc dù cùng hắn làm cũng cực tương hợp, nhưng làm đệ tử, Bành tỷ cũng không dám đáp ứng. Hắn khiêm tốn vài câu, lại nói, chân nhân chi danh, lão đạo nhưng không dám đương nổi. Phương đạo hữu cố ý, gọi một tiếng Hạc Lâm đạo hữu liền có thể. Chân nhân chi danh, là chỉ đắc đạo người. Bành Tỷ còn chưa đáp đạo, tự nhiên bất dám nói rằng. Phương Chí Hưng chắp tay, nói, như thế, vần đạo là quyền. Chính thức cùng đối phương chào. Tiếp đó chỉ vào Bành Tỷ đạo, Mạc Sâu, vị này là Bành Quý Hích Bành Đạo hữu, là Hải Quỳnh Bạch chân nhân cao đồ, người xưng Hạc Lâm tiên Sinh, đạo học sâu, không ái thời ta. Lý Mạc Sâu nghe vậy, đồng dạng thi cái lễ, cùng Bành Tỷ gặp qua. Luận đến buổi phận, Phương Chí Hưng phải nói là Bành Tỷ văn buổi, nhưng bây giờ toàn bộ chân giáo Nam Bắc hai tông chưa từng học lưu, hai người cũng không phải đồng tông, bởi vậy Phương Chí Hưng, Lý Mặc Sâu cùng Bành Tỷ cũng là ngang hàng luận giao ba người đi lễ hoàn tất, Lý Mạc Sầu đạo, đạo trưởng nói lưu cầu chính là ba trong đảo doanh châu, có từng đi qua chưa? Đột nhiên nghe thế chờ truyền thuyết chi địa, Lý Mạc Sầu trong lòng cũng là cực cảm thấy hứng thú. Nếu là lưu cầu đạo thực sự là tốt, nhường nữ nhi, con rể tới đó cư trú, cũng là một chuyện tốt. Nghe được Lý Mạc Sầu nghe thấy, vành thịt ra mặt nhưng là không khỏi hồng đỏ, nói, lao đạo tuổi già sức yếu, chưa bao giờ đi ra viễn hải, doanh châu chi danh cũng chỉ là nghe ngư nhân nói lên thôi. Hắn vì dẫn tới hai người chú ý, cố ý đại ngôn qua mặt, nghe được Lý Mạc Sầu hỏi tường tình, liền sẽ đáp không được, nhất thời cảm thấy lung tung. Phương Chí Hư gặp Bành Tỷ Thần sắc cũng có chút đoán được hắn tâm tư, trong lòng không khỏi buồn cười. Ngược lại Vấn Đạo không biết Hạc Lâm Đạo hữu đường xa mà đến, nhưng có chuyện gì? Nghe vậy, Bành Tỷ Thần sắc hơi hơi cứng đờ, trong lòng âm thầm cười khổ. Nếu không phải ngươi tại Giang Nam Tây lộ việc làm, lao Đạo Hà tất đi tới nơi này. Nhưng lời này không thể nói rõ, Thần sắc hắn nghiêm một chút, hướng phương hướng phía sau không người cúi đầu, nói: lao Đạo tưởng nhớ cùng ân sư, do đó đi tới Vũ Di ché bái, bất ngờ gặp phải Phương Đạo Hiếu, quả thật không thắng niềm vui. Sư phụ hắn Bạch Ngọc Tiêm biệt hiệu Vũ Di Tán Nhân, quanh năm tại Vũ Di Sơn cư trú, đến chỗ này ché bái cũng là xứng đáng sự tình nhìn xem bành tỷ tế bái phương hướng, Phương Chí Hưng đạo Tử Thanh chân nhân là ở nơi đây thăng tiên sao? Không biết Bần đạo có duyên hay không tế bái. Bạch Ngọc Thiểm thăng tiên sau đó, được phong Tử Thanh Minh đạo chân nhân, thế nhân tất cả lấy Tử Thanh chân nhân sưng chi. Bất quá liên quan hắn thăng tiên chi địa, đám người lại nghị luận ở mỹ, cũng không xác thực ý kiến. Nghe được bành tỷ lời nói, Phương Chí Hưng vô ý thức liền cho rằng Bạch Ngọc Thiểm là ở vũ di thăng tiên. mắt thấy Phương Chí Hưng hiểu lầm, bành tỷ lắc đầu, nói, thầy ta vân du tứ hải, phi thăng lúc không người ở bên, cũng không lưu lại lột xác, cũng không phải là tại vũ di thăng tiên, nơi đây bất quá là gia sư khi còn sống ở mà thôi. Phương Chí Hưng lông mày dương lên, nói, từ thanh chân nhân khi còn sống chỗ ở, có thể hay không nhường Bần Đạo nhìn qua đâu. Banh Tỷ mỉm cười, nói, có mong muốn vậy, không dám thì ngươi, còn xin đạo hưu đến đây một lần. Lần này hắn sở dĩ rời núi, đi tới Vũ Di Sơn bên trong, chính là nghe nói Phương Chí Hưng muốn bởi vậy vào phúc kiến. Kể từ quân sơn biết võ đến nay, toàn bộ chân giáo dần dần xuôi nam, mười mấy năm xuống, cũng tại gai hồ Nam lộ đâm xuống căn cơ, giang chiết khu vực cũng là bắt đầu lưu truyền. Phương Chí Hưng lần này giảng võ, mặc dù cũng không truyền đạo, nhưng mỗi khi hắn sau khi trải qua, tất nhiên có toàn chân đạo sĩ sau đó hấp dẫn tiến đổ. Mấy tháng trước Phương Chí Hưng tại Giang Nam Tây Lộ cái này Long Hổ Sơn đại bản doanh, đều dùng phương pháp kia đã hấp thu không ít tín đồ, Mạnh tỷ cũng không dám nhường hắn tùy ý tiến vào Phúc Kiến. Chưa xong còn tiếp, u 519. Thứ 514 chương Kim Dịch Hoàn Đan ba người đi một cái trình, không bao lâu đã đến Bạch Ngọc Tiệm Trú ở Cũ Trú. Sắp tới ngày mùa hè, Vũ Di Sơn bên trong đã có chút nóng bức, bất quá Phương Chí Hưng hòa lý mã sở vừa đến nơi đây, liền cảm giác một hồi nhẹ nhàng khoan khoái, tựa hồ khí lưu đang không ngừng di động, mang đi trên người nhiệt khí. Thấy vậy, Phương Chí Hưng khen, đạo pháp tự nhiên, tự thành chân nhân nơi đây, quả thật hợp thiên địa tuyệt diệu có thể ở trong núi tìm được như vậy khó được địa thế chắc hẳn trước kia bạch ngọc thiểm không ít bỏ công sức đạo hưu tử giang nam tây lộ mà đến có nhìn thấy được quan diệu tiên sinh ba người tại một chỗ trong đình ngồi xuống hàn huyên một hồi bạch tỷ hướng phương trí hưng vấn đạo hắn đi tới vũ di sơn mục đích chính là muốn ngăn cản phương trí hưng vào phúc kiến cuối cùng đưa ra mục đích hắn nói tới quan diệu tiên sinh chỉ chính là long hồ sơn thế hệ này thiên sư trường có thể đại thụ mệnh thống linh tam sơn phụ lục tại đạo môn cực triệu sùng bái tới phương trí hưng thẩm nghĩ trong lòng hắn nhìn thấy bạch tỷ lúc đã đoán được đối phương tâm tư. Nghe được người này nhắc lên giang nam tây lộ sự tình, trong lòng là xác định. Thở dài, phương Chí hương hướng Bành tỷ đạo, chuyện không hề xảo, bần đạo trước đó vài ngày đến Long Hổ sân lúc, quan diệu tiên sinh đã tỏa hóa, nhưng là duyên khan một mặt. Bành tỷ nghe vậy ngạc nhiên, kinh ngạc nói, quan diệu tiên sinh tỏa hóa, như thế nào như thế? Hắn năm nay bất quá hơn 40 tuổi à? Phương Chí hương đạo, đúng vậy à, quan diệu tiên sinh năm nay bất quá 46 tuổi, liền đã theo tổ tiên rời đi, thực là ta đạo môn bất hạnh. Hắn mặc dù tại Giang Nam Tây lộ giảng võ thưởng có truyền đạo chi ý, nhưng cũng không ngờ tới trương có thể đại vào lúc này toạn hóa. Nghe được tin tức này lúc, trong lòng của hắn cực kỳ kinh ngạc. Tiếp đó vội vàng đến Long Hổ Sơn tế bái một chút, liền đông hướng về vũ di, phải bị Long Hổ Sơn cho rằng là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, trở nên gây gắt song phương mâu thuẫn. Xác nhận chuyện này, Banh Tỷ mặc dù cảm thấy chuyện không hề sảo, nhưng nghĩ tới phía trước mấy đời Thiên Sư nhân linh, nhưng cũng không khỏi âm thầm gật đầu. Long Hổ Sơn thuộc về phù lục một mạch, mặc dù cũng có thọ người, nhưng lịch đại Thiên Sư lại lớn nhiều tại trường năm liền đã toạn hóa, trương có thể đại lúc này toạn hóa cũng là chuyện bình thường. So sánh dưới, nội đan nhất mạch người nhưng là so với bọn hắn trường tỏ nhiều. Văn tỷ sư phụ cha cùng mấy vị sư tổ, phần lớn qua tuổi trăm tuổi, hạnh Lâm chân nhân Thái Thái, là chú thế 137 năm dài, có thể nói có một không hai đương thời. Chỉ này một điểm, liền xa không phải phái khác có thể so sánh. Bất quá ngay cả như vậy, Văn tỷ cũng không nhịn được cảm thán Phương Chí Hưng vận khí tốt, Phương Chí Hưng vừa đến Giang Nam Tây Lộ truyền giáo, Long Hồ Sơn thiên sư liền liền như vậy tỏa hóa, thời cơ đột thật trùng hợp chút. Hắn bây giờ chủ động rời đi, Long Hồ Sơn nhất định phải hàm ơn, hơn nữa gần đây bệ bội nhiều việc tiên sư cái vị cũng khó có thể làm ra cái gì. Như thế sau một quãng thời gian, chân giáo tại Giang Nam Tây lộ cũng đứng vững gốc chân, xem như Thiên sư đạo vững chắc chỗ, nhẹ nhàng như vậy đúng dịp bị chân giáo tiến bảo, quả thực làm cho người càng khái. Phúc Kiến lộ cùng Giang Nam Tây lộ tiếp giáp, Bành Thị Di vãng cũng muốn đem bản phái Tây truyền, nhưng bởi vì cố Kỵ Long Hổ sơn thế lực lại vẫn luôn cẩn thận từng ly từng tí, nào giống Phương Chí Hương dạng này, một chút liền lấy được thành quả. Đạo Hiếu đi tới Vũ Di, là muốn hướng về Phúc Kiến giảng võ a. Banh Thị cảm thán đi qua, tiếp tục thử dò xét nói, nếu là Vương Chí Hương tại Phúc Kiến lộ cũng là giảng võ ở phía trước. Chuyên đạo ở phía sau, chỉ sợ chân giáo thế lực cũng muốn liền như vậy tiến nhập. Xem như lần thứ ba Hoa Sơn luận kiếm bình đi ra ngoài thiên hạ đệ nhất cao thủ, những năm này Phương Chí Hưng không ít chịu đến khiêu chiến, nhưng hơn 10 năm xuống, chẳng những không có một người thành công, là ít có người trong tay hắn đi qua một chiêu nửa thước, như thế xuống, Phương Chí Hưng trong võ lâm danh khí tự nhiên càng lai vĩ đại. Hắn bây giờ lần nữa công khai giảng võ, dù cho nói là hơn 10 năm trước đã lưu truyền ra Thái tổ trưởng quyền cùng Thái tổ bẩm pháp, cũng tất nhiên sẽ có không ít người cổ động. Nếu như chân giáo sau đó mà đến, quả thật khó mà ngăn cản. Phương Chí Hưng gật đầu một cái, nói: Quốc sự duy gian. Tương Dương đã không thể giữ, mắt thấy sinh linh đồ thán, Bần Đạo liền muốn chuyển thụ một chút võ công, để bọn hắn có thể ở Cổ Thát Tử đến lúc có chút sức tự vệ. Thái Tổ Trường Quyền cùng Thái Tổ Đồng Pháp mặc dù cũng không phải là cái gì võ nghệ cao thâm, nhưng lại tốt, nhưng cũng có thể trở thành một các phương cường giả, trong loại thế có thể có chút sức tự vệ. Mặc dù có lẽ có người bằng đây là không phải làm bậy, nhưng khi này thời điểm, Phương Chí Hưng nhưng cũng không lo được nhiều như vậy. Thương Dương đã không thể giữ, làm sao có thể? Trước đó vài ngày Đạo Hưu không phải còn tại cùng Quách Đại Hiệp cùng một chỗ bắc phải sao? Nghe được tin tức này, Bành Tỷ trong lòng cực kỳ kinh ngạc không lo được lại nói rằng võ chi chuyện do hỏi nếu là tương dương khó giữ được trường giang phòng tuyến cũng sẽ liền như vậy mà phá nói như vậy lâm an triều đình nhưng là khó mà chống đỡ được chính là thay đổi triều đại cũng có khả năng làm một phái thủ lĩnh hắn nhất thiết phải cẩn thận suy tính mới là phương chí hưng thở dài nói chính là bởi vì bất phạt thất bại cho nên mới không thể giữ đạo huy nghe nói qua có thể một mực phòng thủ ở dưới thành trì sao thành tương dương trong 20 năm chẳng lẽ còn có thể lại phòng thủ 20 năm chỉ sợ trong vòng 5 năm năm thát tử liền sẽ suối nam tới lúc đó bách tính ngất hẳn đồ thán chỉ mong bần đạo chuyển thụ võ công có thể làm cho bọn hắn có chút sức tự vệ. Mặc dù nhiên bất nguyện tin tưởng, nhưng Bành Tỷ lại biết Phương Chí Hưng nói thật là tình hình thực tế. Tống Song Phương thế cục, người sáng suốt đều nhìn rõ ràng, hắn lại như thế nào không biết? Chỉ là đã như thế, hắn nghĩ thuyết phục Phương Chí Hưng từ bỏ giảng võ lời nói liền nói không ra ngoài. Đạo Hiếu từ bi, Bần đạo đại bách tính cảm ơn. Chỉ là không biết cái này giảng võ chi chuyện có thể hay không nhường Bần đạo ra một phần lực đâu. Suy nghĩ một chút, Bành Tỷ nói, tất nhiên ngăn cản không dưới, hắn cũng chỉ có thể tận lực tham dự trong đó. Nếu là Phương Chí Hưng giảng võ chỗ bị chính mình khống chế, chân giáo cũng liền khó mà truyền bá. Phương Chí Hưng mỉm cười, cũng không đáp lại. Hắn lần này giảng võ chi cho nên mang theo chân giáo người, trong đó một đại mục đích chính là cùng các phái trao đổi lẫn nhau. Muốn nhường hắn dừng tay, lại không trả giá đắt, làm sao có thể chứ? Đối với Bành Tỷ truyền chương Tử Dương mạch này Kim Dịch Hoàn Đan quyết, Phương Chí Hưng có thể nói nổi tiếng lâu rồi. môn này truyền lại từ Lữ Tổ Kim đan Diệu Pháp, cùng Vương Trọng Dương phải dạy Linh Bảo Tất Pháp có cùng nguồn gốc. Phương Chí Hưng Tiên Tiên Công nguyên xuất phát từ này, có này xem như tham chiếu, chắc hẳn có thể đối với võ đạo có chỗ phát. mắt thấy Phương Chí Hưng không nên, Bành Tỷ cũng biết muốn nhường hắn dễ dàng dừng tay chỉ sợ không thể. Nói, Bần đạo Ân sư truyền thụ thần tiêu lôi pháp, nghe nói đạo hữu cũng tinh thông phong lôi chi thuật, không biết có thể cộng tham. Trước kia Thúy hư chân nhân Trần Nam từng phải truyền cảnh tiêu đại lôi lang, tiếp đó truyền cho Bạch Ngọc Tiềm, Bạch Ngọc Tiềm lại truyền tới, bởi vậy bản tỷ mạch này kiềm tu lôi pháp, đối với cái này cực kỳ tinh nghiên. Lôi pháp. Phương trí Hưng nghe vậy, đối với cái này cũng là cực cảm thấy hứng thú, bất quá hắn suy nghĩ một chút, lại lắc đầu, nói, này bất quá ngoại dụng chi pháp, gì đủ là lạ. Nghe nói Tử Dương chân nhân phải hại Tiềm chân nhân truyền thụ thái ớt đao khê kim đan chi thuật, không biết bần đạo có thể hay không may mắn gặp một lần đâu. Chưa xong con tiếp 520 thứ 515 chương 3 nhà tương kiến thái ất đào khuê kim đan pháp quyết. Bành Tử nghe vậy, lập tức trong lòng dần mình đã biết phương chí hưng mục đích. Trong những lời này thái ất cũng không phải nói thoát số, mà là chỉ thái ất chứa chân khí, hoặc thái nhất chứa chân khí, cũng được xưng là tiên thiên nhất khí, trung ly quyền phá mê chính đạo ca nói tới, như thế nào nhưng là đạo. Thái ất chứa chân khí, có thể nói là kim đan mẫu thân. Đến nơi đào khuê, nhưng là một loại đồ vật, tại luyện chế ngoại đan lúc thường xuyên dùng đến, về sau bị vận dụng đến trong nội đan, nghĩa rộng là kim đan chi ý thái ất đao khê kim đan pháp quyết, chính là chỉ tu hành tiên thiên nhất khí kim đan đại đạo pháp quyết. Hắn cái môn này truyền thừa, chính là Kim Dịch Hoàn Đan quyết. Môn pháp quyết này, có thể nói là bành tỷ truyền thừa mạch này căn bản pháp quyết, từ trước đến nay không thể khinh truyền, trước kia Trương Tử Dương ba truyền không phải người, ba lần tai họa, thẳng đến về sau gặp phải Thái thái, mới đưa này lưu truyền tới nay, có thể thấy được trong đó gian khổ. Bành tỷ biết được chuyện này, lại cố kỵ phương chí hưng thân vận, tự nhiên bất dám tiếp truyền. Trâm ngâm nói, phương pháp này là ta trong môn căn bản, đạo hữu lời nói, thật là khiến người khó xử. Linh bảo tất pháp. Bành tỷ nghe vậy, hoảng sợ nói, đối với cái này môn nghe nói xuất Tử Vương huyền mùa Về sau từ trung ly quyền lữ động tân truyền xuống công pháp bảnh tỷ cũng là nổi tiếng lâu rồi phương chí hưng muốn lấy ra bộ này đan pháp giao lưu làm hắn cực kỳ tâm động bây giờ hắn nhìn như 6-7 chục tuổi kỳ thực lại tuổi gần 80, đối với thành đạo cũng là càng khẩn cấp hơn có linh bảo tất pháp xem như tham chiếu hắn thành đạo chắc chắn tự nhiên lớn hơn một chút phương chí hưng gật đầu nói chính là cái này linh bảo tất pháp là trùng dương tổ sư tại trung nam sơn đạt được truyền lại từ lữ tổ cùng kim dịch hoàn đan quyết có cùng nguồn gốc không biết người ta cộng tham có thể hay không. Linh bảo tất pháp tuy là bí truyền, nhưng toàn bộ chân giáo bên trong đã co vương trọng dương từ trong diện hóa ra bà tiên công. Tất cả mạch cũng đều tự có tu pháp, câu xử cơ sở hữu đại đan trực chỉ, càng là tinh vi hảo diệu. Vì vậy đối với cái này linh bảo tất pháp, toàn bộ chân giáo kỳ thực cũng không phải đặc biệt coi trọng. Dựa vào phương chí hưng địa vị lấy ra cùng người khác giao lưu cũng chưa hẳn không thể. Huống chi trong lòng của hắn còn có ý định khác, đối với cái này không thèm để ý chút nào. Mắt thấy phương chí hưng lấy ra bậc này diệu pháp, lại ánh mắt lấp lánh nhìn mình trầm trầm. Bành Tỷ biết hắn đối với cái này nắm chắc phần thắng, cũng là suy nghĩ đứng lên, xem như người tu đạo. Thu vi càng cao càng là quy về bản tính, không bị ngoại vật che đậy, là vì đỏ tự chi tâm, bành tỷ trong lòng mặc dù đối với phương chí hưng mang theo thế uy hiếp có chút bất mãn, nhưng cũng sẽ không bởi vậy ảnh hưởng tới chính mình phán đoán. Hắn nghĩ một hồi, trong lòng đã quyết định được chủ ý, hướng phương chí Hưng đạo, tiên sư từng nói có thể đem này công truyền cho hữu duyên, đạo hữu vừa có linh bảo tất pháp, coi là người hữu duyên, lão đạo cũng sẽ không khách khí. Ha ha, hai người quyết định chuyện này. Lúc này đều lý tinh thần, liền như vậy bắt đầu giao lưu, mà lý mặc sầu cũng tại một bên tĩnh tâm nghe giảng. Nàng mặc dù chưa từng sửa qua đơn đạo, nhưng mưa dầm thấm đất lại đối với cái này cũng có chút hiểu rõ, có thể có trâu dẫn dắt, phương chí hưng cùng bành tỷ hai người đối với cái này cũng là cũng không thèm để ý không có chút nào tỵ lý, chân truyền một câu nói, giả truyền vạn quyển sách, linh bảo tất pháp cùng kim dịch hoàn đan quyết mặc dù lớn tên lửng lây, trong đó hạch tâm lại cũng không dài, cũng không lâu lắm, hai người liền đã lẫn nhau ghi nhớ, cái này hai môn pháp quyết cùng là trung ly quyền, lữ thuần dương xuất ra, trong đó có thật nhiều chỗ tương thông, phương chí hưng cùng bành tỷ hai người giao lưu phía dưới cũng là thu hoạch rất nhiều, đặc biệt là bành tỷ, hắn mặc dù ít lúc tập võ, về sau lại chủ tu đan đạo, thu hoạch càng là cực lớn. Ngược lại là Phương Chí Hưng, còn cần đem cảm ngộ dung nhập võ đạo bên trong, càng thêm hao phí tâm lực. Như thế Diệu Pháp, không hổ là lữ tổ truyền lại, lần này là lão đạo hàm ơn. Bành tỷ trở về chỗ một chút, bái Tà đạo, hắn bây giờ tuổi gần 80, Phương Chí Hưng cũng bất quá 40 mấy tuổi, luận đến lòng thành đạo, nhưng là so Phương Chí Hưng khẩn cấp nhiều. Lần này giao lưu, đối với Bành tỷ ý nghĩa cũng là lớn hơn nữa, bằng không mà nói, hắn cũng sẽ không đồng ý Phương Chí Hưng đồng dạng bái Tà đạo, đạo hưu khách khí, vân đạo đồng dạng tu hoạch rất nhiều, xin nhận phần đạo cúi đầu. Ngấp nghé người khác tuyệt học, từ trước đến nay là trong trốn giang hồ tối kỵ. Phương Chí Hưng tuy là lấy ra linh bảo tất pháp trao đổi, nhưng vẫn là có chút mặn mòi, Bành Tỷ có thể chuyển thụ, nhưng trong lòng của hắn cũng có phần là cảm niệm. Thế vậy, Bành Tỷ liền muốn hoàn lễ, Lý Mạc Sầu hé miệng nở nụ cười, nói: "Hai người các ngươi cũng không cần khách khí nữa, bái tới bái đi, vậy phải tới khi nào?" Lần này luận pháp vừa có thu hoạch, còn đứng trao đổi lẫn nhau mới là. Nghe vậy, Phương Chí Hưng cùng Bành Tỷ liếc nhau, cười lên ha hả. Phương Chí Hưng suy nghĩ một chút tự mình tu luyện lúc một chút nghi hoặc, dò hỏi: "Từ Dương chân nhân lợi ba nhà tương kiến kết anh nghi, không biết lời ấy giải thích thế nào?" Nay câu xuất từ ngộ thật thiên Là Tử Dương chân nhân chương bá bưng từ kim dịch hoàn đan quyết lấy được cả ngộ, lưu truyền rộng rãi. Văn Thỉ đối với cái này tất nhiên là tinh nghiền, trả lời, thân, tâm, ý, gọi là ba nhà. Ba nhà tương kiến giả, thai tròn cũng, cho nên là biết thái nhất chứa chân khí, tháng 10 thai tròn nhập thánh cơ bản. Đến nơi này lúc, đã có thể kết đan. Thân, tâm, ý phải chăng chính là tinh, khí, thần đâu? Phương trí hướng đạo. Hắn tu luyện võ công thời điểm, rất có đề cập tới những thứ này chỗ, đối với cái này thường thường hỗn mà duy nhất, bất quá đến rồi lúc này cảnh giới, lại cảm thấy thể xác tinh thần ý cùng tinh khí thần cũng không phải là hoàn toàn giống nhau, bởi vậy cô ý hướng Bành Tỷ hỏi thăm. Bành Tỷ lắc đầu nói, tinh, khí, thần gọi là tam nguyên. Tam nguyên hợp nhất giả, đan thành cũng nhất ba quy nhất. Quan tâm hư tĩnh, hư kỳ tâm, thì thần cùng tính chất hợp. Tĩnh người thì tinh cùng tinh tịnh, ý đại định thì tam nguyên trộn lẫn. Tam nguyên trộn lẫn là đem tinh khí thần hỗn hợp thành một sao. Phương Chí hướng đạo, hắn tu thành tiên thiên công, đem nguyên tinh, nguyên khí, nguyên thần tam bảo chỉnh hợp là một, tu thành không lọt chi thể, nhưng ba nhưng là phân biệt rõ ràng không thể hỗn hợp thành một, Bành Tỷ lời nói, rõ ràng hẳn là càng thượng nhất tầng cảnh giới. Bành Tỷ gật đầu một cái, nói, chính là, thể xác tinh thần ý là ai phân ba nhà, tinh khí thần từ ta hợp thành một cái. Tam nguyên chỗ lẫn, mới có thể đàn thành. Phương Chí Hưng như có điều suy nghĩ, lại hỏi, cái kia cái gì gọi là ý đại định đâu? Tinh hợp tính chất gọi là kim mục đồng thời, tinh hợp thần gọi là dầu xôi lửa bằng dao, ý đại định gọi là ngũ hành toàn bộ. Liều Thanh vi phụ, phổi trắng vì mẫu, tâm đỏ vì nữ, phổi hoàng vì tổ, thận đen vì tử, tại ngũ hành bắt đầu, ba vật một nhà, đều thuộc về mộc khí. Đôn răng mậu kỷ từ về sinh đến năm, ba nhà tương kiến kết ánh nhi. Là biết thái nhất chứa chân khí, tháng 10 thai tròn nhập thánh cơ bản. Bành Tỷ Đạo. Cái này bốn câu lời nói, hẳn là ngộ thật thiên đối với kết đan rõ ràng nhất trình bày, hắn đối với cái này hiểu rõ cực sâu. Ngũ hành toàn bộ, phải nói là làm cho thể nội ngũ khí viên mãn, nói là ngũ khí triều nguyên sao. Phương chí hưng đạo. Chưa xong còn tiếp sau. 521 thứ 516 chương khảm ly giao hội có thể nói như vậy, tích lũy đám ngũ hành, hòa hợp tứ tượng, ngũ khí trường nguyên, tam hoa tụ đỉnh, đều vì trở thành đan chi yếu. Mũi tên đông bắc, đạo hữu tu vào đạo cũng đan đạo tu hành cũng không phải là hoàn toàn giống nhau, nhưng trong đó đạo lý hẳn là không cũng không khác biệt gì. Nếu muốn thành đan, làm tinh đủ, khí đầy, thần toàn bộ mới có thể bắt đầu nếm thử." Bành Tỷ nói. Hắn tuổi trẻ lúc đã từng tu hành võ nghệ, về sau mới chuyên tâm đan đạo, đối với võ công cũng có chút hiểu rõ, nói ra chính mình kiến giải. Phương Chí Hưng khẽ gật đầu, hướng Bành Tỷ cảm ơn. Có liên quan ngũ khí triều nguyên các phương diện nội dung, toàn bộ chân giáo bên trong truyền cũng có ít, tự nhiên không cần nhiều lời. Phương Chí Hưng nghĩ một hồi, lại hướng Bành Tỷ vấn đạo, ba nhà Thường Kiến, Tam Nguyên chỗ lẫn, trong đó còn có cái gì lấy ý đâu? Ba nhà như thế nào tương kiến, Tam Nguyên như thế nào trộn lẫn, Bành Tỷ nói tới không rõ, Phương Chí hương tưởng nhớ chi không rõ, lại hướng hắn hỏi lên. Cái này sáu. Bành Tỷ trầm ngâm một hồi, cảm thấy có chút chần chừ, nhưng mắt thấy Phương Chí hương ánh mắt khẩn thiết nhìn qua chính mình, cuối cùng vẫn nói, Long từ Đông Hải tới, hổ hướng Tây núi lên, hai thú chiến một hồi, hóa thành một dòng thủy, Long Hổ giao cấu giả, chính là Tam Nguyên hợp nhất chi pháp cũng, cho nên sẽ tan hôn, giao khẳng ly, đã âm dương hợp tính mệnh, làm cho hai người biến phức mà làm một, làm cho về huyền tận khiếu bên trong, phải cùng tổ khí tụ hội, ba nhà tương kiến, hợp làm một thể. Long Hổ giao cấu, Khảm Ly giao hội, Phương Trí Hưng tự nhiên là biết đến. Bất quá Bành Tỷ lời nói lại làm cho hắn vẫn có chút không rõ. Suy nghĩ một chút, hắn đã đoán được Bành Tỷ trong lòng lo lắng, lập tức đứng dậy, hướng đối phương túi người hành lễ, nói: Tiểu tử vô chi, còn xin đạo trưởng chỉ giáo. Thấy vậy, Bành Tỷ lấy làm kinh hãi, vội vàng đứng dậy đem Phương Chí Hưng đỡ dậy, nói: Đạo Hiếu khách khí, nay tất cả Kim dịch hoàn đan chi pháp, đạo hiếu sau này như nhiều hơn lĩnh hội, tất nhiên sẽ sáng tỏ. Như che không bỏ, lão đạo liền nói chút tổ sư truyền lại, chỉ là nói giải mà nói, tuyệt đối không thể người ta đạo hiếu xứng liền có thể, phương chí hưng thấy vậy cũng không thứ tử, hướng bành tỷ lại có thể thi lễ. ở một bên tĩnh tâm nghe giảng, bành tỷ biết hắn là đang hướng về mình tổ sư hành lễ, cũng không né tránh, thủ một lễ này phía sau, đứng dậy dạo bước đạo, dược vật sinh huyền thiếu, hỏa hầu phát dương lô long hổ giao nhau thôi. bảo đỉnh sinh huyền châu, ba nhà tương kiến, thần khí tương hợp, thể nội huyền thiếu bên trong tự sẽ sinh ra tiên tiên chân một chi khí. lúc này nguyên khí mới sinh, từ đan điền mà phát, long hổ giao nhau, cuối cùng kết thành kim đan. trong đó chi yếu liền ở chỗ tiên thiên chân một chi khí, nghĩ đến đối với đạo hiếu, hẳn là không có trở ngại. Thiên Tiên chân một chi khí, huyền hiếu. Thiên Tiên nhất khí là từ huyền khiếu bên trong sinh ra sao? Vì cái gì ta từ đầu đến cuối không thể cảm nhận được này khiếu đâu? Phương Chí Hưng nghe vậy, lẩm bẩm nói, lại nghĩ tới Khâu Sử Cơ đã từng nói qua thật một chi khí sinh ra thời điểm, huyền quan tự khai, trong lòng của hắn càng là nghi hoặc. Dựa theo hai người lời nói, chỉ cần thể nội tiên tiên nhất khí sinh ra, huyền khiếu tự nhiên cũng liền mở ra, nhưng Phương Chí Hưng lúc này chân khí trong cơ thể sớm đã hoàn toàn chuyển hóa làm tiên tiên chân khí, nhưng lại chưa bao giờ cảm nhận được huyền quan nhất khiếu, trong lòng quả thực kỳ quái, không chỉ có một chính là Nhất Đăng Đại Sư, Chu Ba Thông, Lý Mạc Sầu bọn người đồng dạng cũng là như thế. Thực sự để cho người ta nghi hoặc, chẳng lẽ đây cũng là võ đạo cùng đan đạo chỗ khác biệt? Bất quá ta thượng nhất thế vì cái gì lại mở ra huyền quan nhất khiếu đâu? Phương Chí Hư Thầm nghĩ trong lòng, lại nghĩ tới mình và Nhất Đăng Đại Sư Nhất Dương chỉ công phu đều cắm ở tầng cuối cùng thể nội tự sinh tiên thiên một dương chi khí, quần quần không dứt. Trong lòng của hắn âm thầm hạ quyết định, cái này huyền quan nhất khiếu cần phải nghĩ biện pháp mở ra không thể. Thực sự không được, cũng chỉ có thể theo Trùng Dương Tổ Sư cùng Đội Sư thúc truyền lại mở ra chết huyền quan. Dĩ Vang hắn còn nghĩ tu hành võ công lúc chậm rãi tìm đòi, mở ra trong cơ thể sống huyền quan, bây giờ xem ra, nhưng là cấp bách. Chí hoan tiếp nữa, võ công tiến triển cần phải đến chết không thể. Đang nghĩ ngợi, bên kia bành tỷ vấn đạo, Phương Đạo Hữu, Phương Đạo Hữu sáu. Ngươi không thể mở ra huyền quan nhất hiếu. Đó là như thế nào tu thành tiên thiên công đâu? Hắn biết Phương Chí Hưng tu là tiên thiên công, lại thấy hắn võ công tiến triển nhanh như vậy, tự nhiên vô ý thức cho rằng Phương Chí Hưng sớm đã mở ra huyền quan nhất hiếu. Nghe được Phương Chí Hưng lời nói, thế mới biết đối phương không có mở ra, trong lòng kinh ngạc không thôi, chẳng lẽ người này cũng không phải là tu đạo chi tài? Lại tại phương diện võ công tiên phú cực cao, không phải à? Hắn nghĩ tới nghĩ lui, cũng không cho rằng có người có thể tại không mở ra huyền quan nhất khiếu dưới tình huống, đem tiên thiên công tu đến trình độ như vậy, trong lòng cực kỳ kinh ngạc. Bần đạo là ở Đả Thông Đại Chu Thiên sau đó, mới bắt đầu tu tập tiên thiên công. Dựa theo trong đó phương pháp, đem chân khí trong cơ thể hoàn toàn chuyển hóa làm tiên thiên. Phương Trí Hưng nghe vậy, lấy lại tinh thần, giải thích nói: Bành tỷ khẽ gật đầu, theo đạo, tiểu Chu Thiên phía sau, nhân thể hậu thiên tinh khí sẽ từ từ bổ túc, hơn nữa tại thể nội cất giữ tiên thiên nguyên khí ấm áp phía dưới, chậm rãi chuyển hóa làm tiên thiên tinh khí, đã như thế" chân khí tự nhiên chuyển hóa làm tiên tiên, gọi là một cái chuyển hóa tiên tiên chân tức dẫn phương pháp. Chỉ là biện pháp cực kỳ tốn thời gian, đạo hưu đang đả thông đại chu thiên phía sau mới bắt đầu tu hành, thật là cực kỳ thích hợp. Nói hắn lại cảm thán nói, trung dương chân nhân tiên tiên công, không hổ là huyền môn chính tông, luận đến nội công tu hành, là có thể có thể xứng tụng thiên hạ đệ nhất. Một môn công phu, sinh ra hai vị thiên hạ đệ nhất, một cái khác tu thành người cũng là thiên hạ tuyệt đỉnh, luận đến nội công tu hành, hoàn toàn chính xác có thể xứng tụng thiên hạ đệ nhất. Mà nếu bàn về cùng tiên tiên cảnh giới tu hành, càng là không có có thể so sánh. Đạo Hưu quá khen không biết cái này huyền quan nhất yếu, đạo huy nhưng có mở chi pháp, phương chí hưng khách khí một chút, ngược lại vân đạo, hắn biết bành tỷ mạch này tất nhiên truyền thừa có mở huyền quan phương pháp, muốn từ trong tỉnh giáo một ít, mở chết huyền quan mà nói, trong lòng của hắn lúc nào cũng có chút không cam lòng. Bành tỷ nghe vậy nói, hoa chỉ hoa sen mở, thần thủy kim sóng sạch ạ gươi mì giải tổ đăng minh, thiên địa một vòng kính. thần khí tương hợp, thể sắc tinh thần câu tịch thời điểm, tự nhiên sẽ cảm nhận được huyền quan nhất yếu. Đạo huy nếu là có tâm, khả thi thường nhất định, tại thần khí tương hợp cảm thụ. Bất quá nói xong lời này, chính hắn trong lòng đều âm thầm lắc đầu. Phương Chí Hưng tất nhiên đã thông đại chủ thiên, chứng minh hắn sớm đã thần cùng khí hợp, mà nhìn hắn tinh thần cảnh giới, chỉ sợ nhập định cũng không phải việc khó. Qua nhiều năm như thế không thể cảm nhận được huyền quan nhất hiếu, xuống chút nữa đi hy vọng cũng cực kỳ xa vời. Nếu muốn tại thể nội sinh ra tiên thiên nhất khí tiến tới kết đan, cũng là mỏ trăng lấy nước. Nghĩ tới đây, Bành Thì trong lòng ám hối hận. Lúc trước hắn cho rằng Phương Chí Hưng tu thành tiên thiên công, lại tuổi còn trẻ liền đạt tới cái này giống như cảnh giới, tự nhiên ngờ tới đối phương mở ra huyền quan nhất hiếu, có thể sương tụng người hữu duyên, giao lưu kim dịch hoàn đan quyết lúc cũng không có hỏi tham điểm ấy. Nhưng bây giờ xem ra. Phương Chí Hưng rõ ràng không cách nào cảm nhận được Huyền Quan nhất Hiếu, có thể nói là không có tu đạo tư chất, vàng này dịch hoàn đan quyết truyền cho hắn, quả nhiên là truyền lại không phải người. Nghĩ đến trước kia tổ sư Tử Dương chân nhân ba truyền không phải người, ba lần tai họa mà truyền xuống một cái khác đệ tử còn sáng lập cái gì song tu phái, cơ hồ rơi vào tà thuyết, bành tỷ trong lòng càng là phức tạp, không biết mình lần này truyền ra kim dịch hoàn đan quyết, có thể hay không sinh ra mầm tai họa gì. Chưa xong còn tiếp, hữu 522. Thứ 517 chương chết sống huyền quan phương chí hưng tất nhiên là không biết bành tỷ trong lòng đổi qua nhiều như vậy ý niệm, tiếp tục vấn đạo đạo hưu nhưng có những biện pháp khác có thể mở ra huyền quan nhất kiếu bành tỷ trong lòng đang suy nghĩ sự tình nghe được lời này trả lời huyền quan nhất kiếu hiểu hiểu sâu xa thăm thẳm toàn bằng cơ duyên được thì có biện pháp gì có thể mở ra đâu ai lão đạo lần này sáu lần này sáu nói nhịn không được thở dài vì chính mình mới vừa sơ suất ảo nào không thôi phương chí hưng không có tu đạo duyên phận hắn lại đem kim dịch hoàn đan quyết truyền ra ngoài chẳng những có thể có thể sẽ mang đến tai họa còn có thể đạo nghiệp có hại thực sự có chút tính sai phát giác được bành tỷ tựa hồ có chuyện trong lòng Phương Chí Hưng thẩm nghị trong lòng, chẳng lẽ hắn có một chút bí pháp, chỉ là không muốn nói ra. Cũng là, cái này mở ra huyền quan nhất khiếu phương pháp từ trước đến nay là tất cả môn bí mật bất truyền, nếu muốn nhường hắn nói ra, chỉ sợ còn muốn đánh đổi một số thứ mới được. Nghĩ tới đây, Phương Chí hưng đạo, không biết cái này khảm ly giao hội chi pháp, đạo hữu có gì kiến giải. Bành Tỷ nói vừa rồi ra lời nói kia, nhưng trong lòng thì cả kinh, biết mình động sân niệm, vội vàng bình phục tâm tình ảm, không ảm, sai ảm, tiểu thuyết. Nghe được Phương Chí hưng lại hỏi, ngựa khi đã bình tĩnh trở lại, nói, nhật hồn kim ô mỡ, nguyên phách thọ ngọc tùy suy thuận trong đỉnh hóa thành một dòng thủy, khảm ly giao hội tại huyền quan nhất hiếu, nơi này sinh ra kim dịch, xem như kim đan chi cơ. Sau đó thiên địa giao thật dịch, nhật nguyệt chứa thật tinh sẽ phải khảm ly cơ bản, tam giới quy nhất thân, ba cuối cùng hợp làm một thể, quy về tự thân. Nghe vậy, phương chí hướng đạo, nói như vậy, khảm ly giao hội chính là âm dương tương hợp. Băng tỷ gật đầu nói, thật là như thế, lữ tổ từng nói khảm ly tức âm dương, âm dương tức tính mệnh, tính mệnh tức thể xác tinh thần, thể xác tinh thần tức thần khí, ba nhà tương kiến, khảm ly giao hội, cuối cùng vẫn là quy về một chỗ. Đối với khảm ly dầu sôi lửa bỏng, toàn bộ chân giáo cũng nhiều có giàn giải. Phương Chí Hưng đối với cái này cũng không lạ lắm, sở dĩ hỏi thăm Mạnh Tỷ, cũng chỉ là lẫn nhau nghiệm chứng thôi. Nghe được đối phương nói tới cùng mình biết đại thể giống nhau, Phương Chí Hưng không khỏi khẽ gật đầu, nói: "Vần đạo nơi này có một thiên pháp quyết, cũng là trình bày khảm ly tẩm diệu, còn xin đạo hưu đánh giá." Độc đạo, có thể đoạt thiên địa chi chân khí, có thể trường sinh. Pháp có thể sáng sớm tại chỗ cao, ngày xưa tinh toán, Tôn nghĩ Thái Dương bao quát thân ta, liền thân hóa thành Thái Dương. Vô tư không uẩn, hỗn hỗn độn độn, thiên địa chi khí dần dần quy về thân ta. Cũng có thể hai sáu trong thời gian chỉ ngày xưa, như trời tại đồng, mắt thì hướng đông, ngày tại tây mắt thì hướng tây lúc nào cũng thân ta cùng thái dương cùng nhau ôm luân chuyển không ngừng mới có thể có được hợp nguyện chi khí cũng thế trong lời nói nói ra một môn hấp thu nhật nguyện tinh khí phương pháp nghe được phương chí hưng muốn thuyết pháp quyết banh tỷ lúc đầu còn muốn chối từ nhưng nghe đến hắn nói lên phương pháp cụ thể lại lập tức dừng lại xuống tu hành đan đạo nhiều năm banh tỷ tự nhiên chi đạo môn pháp quyết này ý nghĩa có phương pháp này hắn về sau lúc luyện khí công lực tích góp thời gian chỉ sợ sẽ rút ngắn thật nhiều đối với thành an tự nhiên cũng càng có chắc chắn phương chí hưng cử động lần này nói là thị giáo kỳ thực nhưng là truyền pháp, có thể nói là thành toàn với hắn. Bành Tỷ đoán không lầm, Phương Chí Hưng nói ra môn này hấp thu nhật nguyện tinh khí phương pháp, ngoại trừ phải trả Bành Tỷ ân tình bên ngoài, một cái khác mục đích chính là thành toàn người này. Môn pháp quyết này là hắn cùng khâu sự cơ cùng nghiên cứu thảo luận mà đến, dùng này phương pháp tích xuất âm dương nhị khí quá trình sẽ cực kỳ tăng tốc, hòa giải khảm ly dầu sôi lửa bỏng sinh ra kim dịch quá trình ngắt hẳn cũng sẽ càng nhanh, kết đan tự nhiên có năm chất hơn. Đối với Bành Tỷ cái này tuổi gần tám lão nhân mà nói, ý nghĩa càng là trọng đại. Nghĩ tới đây, Bành Tỷ hướng Phương Chí Hưng cúi đầu, nói, đạo hữu đại đức. Dạy này Diệu Pháp, lao đạo ở đây cảm ơn. Hắn mới vừa rồi còn có chút ảo não, không nghĩ tới lúc này thiếu rượu có một kinh hỉ. Tu đạo luyện khí người, tự nhiên sẽ hiểu chút hấp thu thiên địa tinh khí chi pháp, nhưng phương trí hưng phương pháp này lấy nhật nguyệt lẳng gốc, hấp thu sau đó có thể thông qua khảm ly giao hội luyện hóa kim dịch, có thể nói là trị phục tu tập đệ nhất đẳng Diệu Pháp, cực kỳ bất phàm. Phương Trí Hưng đem hắn đỡ dậy, cười nói, "Đạo hữu khách khí, vân đạo còn nghĩ nghe ngài đối với Huyền Quan nhất khiếu kiến giải đâu. Không biết Tử Dương chân nhân, Hành Lâm chân nhân chờ tiền bối, lại lạnh như thế nào mở Huyền Quan nhất khiếu đây này." Nghe được Phương Trí Hưng lời nói, Văn Tỷ thầm cười khổ biết hắn là không đạt mục đích thì không bỏ qua. Bất quá chính mình vừa mới nhận đối phương chi tình, nhưng cũng không rất nói. Nghĩ đến đây, hắn hướng phương chí hưng nói, mở huyền quan nhất khiếu chi pháp, hoàn toàn chính xác huyền diệu khó giải thích, bản môn các vị tiền bối cũng đều nói tới không rõ. Đạo hiếu nếu là có tâm, có thể tồn nghĩ hoa sen, thần thủy, trăng sáng những vật này chiếu rõ tự thân, nói không chừng lúc nào liền có thể phát hiện. Vừa nói vừa nói ra một chút pháp môn, cung cấp phương chí hưng tham khảo. Hắn nghe được phương chí hưng vừa rồi nói hấp thu nhật nguyện tinh hoa chi pháp, đã nhiên chi đạo đối phương ngất hẳn am hiểu tồn nghĩ phép quan tưởng, là lấy nói ra môn này phương pháp. Này phiếu lạ thường thiếu, cần côn trung hợp thành tên là Thần khí Huyết, bên trong có Khảm Ly tinh, đạo hữu tổn nghị thời điểm, có thể nếm thử vật khí, có thể tìm được Huyền Quan Nhất Khiếu. Bành Tỷ lại bổ sung. Phương Chí Hưng gật đầu một cái, tính toán một hồi, đột nhiên hướng Bành Tỷ nói, Huyền Quan Nhất Khiếu bên trong có dấu Khảm Ly chi tinh, có thể hay không trước tiên ở thể nội hợp thành Khảm Ly chi tinh, sau đó dẫn xuất Huyền Quan Nhất Khiếu đâu? Quan tưởng tồn tưởng nhớ chi pháp, hắn những năm này sớm đã thử qua không biết bao nhiêu lần, mặc dù Bành Tỷ truyền lại có khác diệu dụng, Phương Chí Hưng cũng không báo bao nhiêu hy vọng, lại nghị ra phương pháp này. Bành Tỷ nghe vậy, Lúc này bị Phương Chí Hưng kỳ tư diệu tưởng sở kinh, suy nghĩ một chút, trần trờ nói, khảm ly giao hội, cần tại huyền quan nhất khiếu, đạo hưu phương pháp này mặc dù có thể có khả năng, nhưng là lại như thế nào tạo ra khảm ly chi tinh đâu. Quay tôi quay lui, lại quy kết đến rồi huyền quan nhất khiếu phía trên, bất quá Phương Chí Hưng lần này lại không có buồn rầu ngược lại cười ha ha một tiếng, nói, đạo hưu sư môn đối với huyền quan nhất khiếu có nhiều kiến giải, ra toàn bộ chân giáo nhưng cũng có chút phương pháp. Thần khí giao hội, bình thường ở chỗ ba đăng điển, Bởi vậy ta toàn bộ chân giáo trùng dương tổ sư cùng đối sư thúc các chư vị thiền bối, liền sáng chế ra tại ba cái trong đan điền mở ra huyền quan nhất khiếu chi pháp, xưng là chết huyền quan. Đối ứng tự nhiên mở ra huyền quan nhất khiếu, lại xưng chi vì sống huyền quan. Nếu là y theo phương pháp này, tạm thời mở ra huyền quan nhất khiếu, sinh ra khảm ly chi tinh, mới có thể dẫn động sống huyền quan a." Nói hắn cười to lên, cực kỳ thoải mái. "Vô luận có thể thành công hay không, ở nơi này trên đường lại tìm tòi ra một bước, phương trí hưng trong lòng cực kỳ vui vẻ. "Chết huyền quan, sống huyền quan, toàn bộ chân giáo bên trong, lại có như thế diệu pháp." Bành Thị nghe vậy, kinh ngạc nói: Hắn mạch này sở dĩ lưu truyền không rộng, một nguyên nhân trong đó chính là lương tài hiếm thấy, khó mà tìm được phù hợp đệ tử. Nhưng nếu là giống Phương Chí Hưng lợi nói, có mở huyền quan nhất khiếu cố định phương pháp, tình hình liền rất là khác biệt. Dù cho chết huyền quan so sánh sống huyền quan kém một chút, nhưng chỉ cần có thể hòa giải khảm ly, kết thành kim đan, lại có cái gì ảnh hưởng đâu. Có phương pháp kia, chỉ sợ hắn chính là nhiều hơn nữa truyền gấp mười đệ tử, cũng là có có thể. môn phái phát dương quan đại cũng là gần ngay trước mắt. Nghĩ đến đây, Bành Tỷ càng là hâm mộ nhìn về phía Phương Chí Hưng. Toàn bộ chân giáo những năm gần đây phát triển nhanh chóng như vậy, bất quá thời gian mấy chục năm, liền đã thành thiên hạ đệ nhất đại giáo, chỉ sợ phương pháp kia ở trong đó không ít đưa đến tác dụng. Phương pháp kia nói là nội đan nhất mạch hưng thịnh cơ hội, cũng là không quá đáng chút nào. Chưa xong còn tiếp sau. 523 thứ 518 chương Thiên Nhân Chi Đạo đại gia có thể thật tốt đọc sách, nhưng mà phải chú ý nghiên cứu nghỉ ngơi a, chúng ta sai đổi mới nhanh nhất tốt nhất, miễn phí vô đạn song quảng cáo, nhiệt huyết, bại đủ xì ý là được rồi Huyền Quan nhất hiếu, là vì duy nhất. Đạo hữu mở chết Huyền Quan, sẽ hay không ảnh hưởng đến giống Huyền Quan đâu? nếu là tạm thời mở lại nên làm như thế nào đâu? Bành tỷ sau khi khiếp sợ chợt nghĩ tới điều ấy, hướng Phương Chí Hưng vấn đạo. Biết được chết mở huyền quan tích chi pháp phía sau, hắn đối với Phương Chí Hưng có thể hay không trong tu luyện đan đã là không chút nghi ngờ. Cho dù không có cách nào mở ra sống huyền quan kết thành thượng phẩm kim đan, có toàn bộ chân giáo truyền thừa môn này phương pháp, Phương Chí Hưng cũng sẽ không dừng bước tại này. Hắn truyền kim dịch hoàn đã quyết, cũng không phải truyền lại không phải người. Phương Chí Hưng nghe vậy, cao mày nói chết mở huyền quan tích phía sau chính xác không có cách nào mở ra sống huyền quan. Đạo Hiếu lời nói cũng là trong lòng ta lo lắng, cho nên mới nói là tạm thời mở. Cụ thể như thế nào? Bần đạo cũng còn không có đầu mối. Những năm gần đây, toàn bộ chân giáo có không ít mở chết huyền quan người, nhưng ngoại trừ một chút mở ra chết huyền quan cùng sống huyền quan vị trí trùng hợp người bên ngoài, cũng không một người có thể dùng này phương pháp mở sống huyền quan. Cho nên phương chí hưng vừa muốn ra cái này tạm thời mở chi pháp, không hoàn toàn mở chết huyền quan. Bất quá phương pháp kia có thể thành hay không, trong lòng của hắn cũng thực không có nắm chắc. Huyền quan nhất khiếu huyền diệu khó giải thích, hai người tham khảo một chút cũng không có cái gì đầu mối. Bất quá bảnh tỷ nghe được phương chí hưng nói đến chết huyền quan cùng sống huyền quan trùng điệp sự tình, trước mắt lại chợt sáng lên, nói. Huyền quan nhất khiếu, nhiều tại thần khí giao hội chỗ, dù cho không ở ba đan điền, cũng tại tại phụ cận. Nhân thể ba đan điền, phân trường đầu, bộ ngực, phần bụng, nếu là có thể đem thể nội thần khí tràn đầy đến nước này, nghĩ đến mở chết huyền quan lúc, cùng sống huyền quan trùng điệp tỷ lệ lớn hơn nữa. Tới lúc đó, tự nhiên có thể mở sống huyền quan. Ba ba đan điền phân trường đầu, bộ ngực, phần bụng, đạo trưởng lời ấy, chẳng lẽ là nói đem đan điền chân khí mở rộng đến cùng, ngực, bụng ba bộ. Dạng này tại một đan điền mở chết huyền quan lúc, chỉ cần huyền quan nhất khiếu ở đây bộ phận, liền có thể mở sống huyền quan. Nghe vậy, Lý Mạc Sầu vân đạo: Nàng nghe xong rất lâu. Mặc dù đối với hai người lời nói phần lớn cũng không biết, lại đối với tinh khí thần, thể sắc tinh thần ý sâu hơn lý giải, nghe được bành tỷ nói lên tam đại đan Điền, bất giác hỏi lên. Đúng là như thế, nói như vậy, sống huyền quan cùng chết huyền quan trùng hợp tỷ lệ đem tại ba một số, tự nhiên chắc chắn lớn hơn nữa. Bành tỷ vớt râu mỉm cười, nói. Chân khí tu hành, thật có thể đạt tới cái này giống như cảnh giới sao. Đan Điền lại như thế nào có thể mở rộng đến toàn bộ phần bụng đâu. Lý mạc sầu nghi ngờ nói. Tu hành người có võ công nếu là không phải hất pháp, thường thường đến rồi cảnh giới nhất định, liền sẽ cảm thấy đan điền vùng lên, lại khó tiến bộ. Cho dù là tu hành toàn bộ chân tâm pháp chờ chính tông nội công, có thể làm cho đan điền không ngừng quyết trường, nhưng là cũng là cực kỳ chậm chạp, lúc nào có thể mở rộng đến toàn bộ phần bụng đâu. Dù cho lấy lý mạc sầu bây giờ võ công cảnh giới, cũng cảm thấy kiếp này khả năng không lớn. Banh Tỷ cười ha ha một tiếng, nói, nếu là thường nhân, tự nhiên là khó khăn, bất quá phương đạo hưu có thể có như vậy hấp thu nhật nguyện tinh hoa diệu pháp, nghĩ đến chân khí tu hành không tính là khó xử. Đến nỗi đan điền mở rộng, liền càng thêm không cần lo lắng. Thường nói. 12 kinh mạch như dòng sông, kỳ kinh bát mạch như hồ nước, đan điền xúc khí như biển cả. Đan điền rộng, vô biên vô hạn, lại như thế nào không thể bao hàm toàn bộ phần bụng đâu? Thậm chí đến rồi cảnh giới nhất định lúc, nhân thể toàn thân, huyệt khiếu quanh người, đều là thần khí chỗ. Có thể nói là không có kinh mạch, huyệt khiếu khác biệt. Tới lúc đó, đừng nói từ ba đan điền phân chương đầu, bộ ngực, phần bụng, chính là hoàn toàn hợp nhất, chỉ sợ cũng có khả năng. Lúc này vô luận là ở đâu mở chết huyền quan, đều có thể trở thành sống huyền quan đi. Nói hắn không được vượt dâu, trong lòng có phần lá tự đắc. Huyền quan nhất khiếu là nội đan tu hành chi cơ cũng là một đại cánh cửa, bây giờ có thể có phương pháp này giải quyết, nhường trong lòng của hắn làm sao không vui? Nghe được Bành Tỷ giảng giải, Lý mạc sầu trong lòng càng là kinh ngạc, nhưng lại không biết nói như thế nào. Không mạch không huyệt, quanh thân là tước, đối với nàng mà nói, thực sự thái nguyên chút. Đúng lúc này, hai người chợt nghe Phương Chí hưng lầm bầm, không có kinh mạch, huyệt khiếu khác biệt, quanh thân khắp nơi là tước, đây có phải hay không chính là hợp lại là một? Quy về hư vô hôn đột đầu. Tiên tiên Nhất Khí sinh tại Thiên Địa phía trước, phải chăng có thể từ hôn đột mà ra đâu? Nếu là Tiên Thiên Nhất Khí sinh ra, có thể hay không hóa sinh vạn vật đâu? Người như vậy trong cơ thể phải chăng chính là sinh ra thiên địa đâu? Thanh âm này lúc đầu còn nhỏ, về sau nhưng là lai việt văn rọi, để cho người ta đinh tai nhức óc, tựa hồ ẩn chứa thiên địa trí lý. Vành thị nghe vậy, trong lòng giống như một đạo ánh chớp xẹt qua, nghĩ tới tổ sư Tử Dương chân nhân truyền một bài đàn quyết, lẩm bẩm nói, "Đạo từ hư vô sinh một mạch, liền từ một mạch sinh âm dương. Âm dương lại hợp sinh tam thể, tam thể trùng sinh vạn vật xương. Ba nhà tương kiến, khảm ly giao hội, cuối cùng hợp lại làm một, trở lại vô cực." Chẳng lẽ nghịch phải tới, bắt đầu từ trong hư vô sinh ra tiên thiên nhất khí, sau đó diễn hóa âm dương và vật. Đây cũng là cảnh giới gì đâu? Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh văn vận, là vì thiên địa diễn hóa trí lý. Mà con đường tu luyện, nhưng là nghịch tu trở lại nguyên, cầu được nguồn gốc. Phương Chí Hưng lời ấy mặc dù dường như đăng lý, lại cùng Bành Tỷ Dĩ Vãng tu một trời một vực, nhường hắn có chút không rõ ràng cho lắm. Lại nói Phương Chí Hưng, hắn tử vừa rồi Bành Tỷ trong lời nói nhận được dẫn dắt phía sau, cũng không có bận tâm xung quanh, mà là nhớ tới chính mình Dĩ Vãng thấy qua tiên tiên công, chín âm chân kinh, cửu dương chân kinh, Thái cực quyền kinh chờ võ công, cùng với hỗn độn kiếm trận, lưỡng nghi kiếm trận, Sao bắt đầu bắt đầu trận, cựu cung bắt quái trận, nhị thập bát tú đại trận chờ trận pháp, còn có tự nghĩ ra thái cực tán thủ, quá cực câm dương công, thái cực âm dương quan chờ võ công. Tiếp đó lầm bẩm, thiên địa từ hỗn độn mà ra, trong cơ thể con người bao hàm hỗn độn, tự nhiên cũng có thể bao hàm thiên địa. Lùi mà so sánh, có thể vì thái cực. Nhân thể một thái cực, thiên địa một thái cực thiên địa làm một đại thái cực, thân người làm một tiểu thái cực. Nếu là người thân tiểu thái cực cùng thiên địa đại thái cực tương hợp, phải chăng chính là người cùng thiên địa hợp nhất đâu? Ha ha ha ha, đây cũng là thiên nhân chi đạo a. Nói xong lời cuối cùng, lại mà nhịn không được cười to lên trong lòng cực kỳ thoải mái. Đạo Hiu, Đạo Hiu, thế nhưng là ngộ được cái gì? mắt thấy Phương Chí Hưng cười to, Bành Tỷ ở bên vấn Đạo, hắn mặc dù nghe được Phương Chí Hưng lời nói, nhưng trong lòng có nhiều nghi hoặc, nhịn không được hỏi lên. liền kêu vài tiếng, Phương Chí Hưng xoay đầu lại, hướng Bành Tỷ cười to nói: Ha ha, Vân Đạo sống đến hôm nay mới biết Thiên Nhân tuyệt diệu rồi. Nói nhịn không được khen ngợi, hét lớn, Diệu, Diệu, Diệu, để cho người ta không rõ ràng cho lắm. Những năm gần đây, Phương Chí Hưng một mực tại tìm tỏi Thiên Nhân chi lộ, Lý Mặc Sầu tự nhiên chi đạo. Nghe được Phương Chí Hưng lời nói, đã biết hắn nhìn trời nhân chi đạo hữu mới thể ngộ, cao hứng trong lòng không thôi. Bất quá có ngoại nhân tại đó bên cạnh, Lý Mạc Sầu lại không thể nhường Phương Chí Hưng quá mức thất lễ, đưa tay kéo Phương Chí Hưng một chút, giận trách, phát bệnh nên cái gì, không nghe thấy Bành đạo trưởng hỏi ngươi sao? Bị Lý Mạc Sầu kéo một chút, Phương Chí Hưng triệt để lấy lại tinh thần, nhìn xem xung quanh hai người, thế mới biết chính mình vừa rồi đã có chút thất lễ. Bình phục nỗi lòng, hướng Bành tỷ đạo, bần đạo thất lễ, còn xin đạo hữu thứ lỗi. Lại nói, hôm nay cùng Bành đạo hữu một hồi, vân đạo được rích lợi không nhỏ, xin nhị bái. Túi người hành lễ, hướng Bành tỷ bái xuống. Chưa xong còn tiếp. Đại gia có thể thật tốt đọc sách, nhưng mà phải chú ý nghiên cứu nghỉ ngơi à. Chúng ta web sai đổi mới nhanh nhất tốt nhất, miễn phí vô đạn xong quảng cáo, nhiệt huyết, bài đủ xì ý là được rồi.